Chương 237 Tuần Sơn 2. Chương 237 Tuần Sơn 2. Chỗ này ao nước cũng là một cần tuần tra chỗ. Nay đầm làm miếu bên trong quan trọng lấy nước nơi, các lao ra uống trà thủy đều là từ đây lấy đi mà trong đầm thì có một đám linh ngư, những thứ này linh ngư là thần phụ bên trong linh thú, cũng là có ít bọn hắn những thứ này Tuần Sơn phải chịu trách nhiệm kiểm kê. Các tu sĩ tại bốn phía dò xét lúc, Tôn Duyệt thì chỉ vào những kia ngư nói, những thứ này ngư là cá ngũ quang tập sắc, chính là Đại Thanh Sơn bích Ba nương nương ngồi thả ở chỗ này. Bích Ba nương nương là Big Ba đồng thần, cũng là đại lao gia bà mẫu. Những thứ này ngư thế nhưng nương nương tâm đầu nhũ, tuy tiện không thể có thứ bị thiệt hại. Cho nên đại nhân cũng cần chú ý. Trương Miểu nghe, hắn lại nhìn một chút những kia cá ngũ quang tập sắc. Những thứ này ngư nhìn là thật là dễ nhìn, có chút giống là đấu ngư, mà ở bơi lội bên trong, chúng nó trên người phát ra ngũ quang tập sắc, tươi đẹp lóa mắt mỹ lệ phi thường. Kiểm lại ngư số lượng, lại kiểm tra rồi nguồn nước căn toàn, Tôn Duyệt tiếp tục trẻ kỉnh, sau đó mọi người tiếp tục đi tới. Rời khỏi ao nước, mọi người đến rồi một mảnh rừng chuối bên ngoài. Tôn Duyệt xuất ra yêu tác đúng phía dưới Tu Sí nói, mấy người các ngươi bắt mấy cái chuối tây yêu đến đánh một chút nhát thế, đừng quá nhiều. Nói đến đây, hắn nhìn một chút Trương Miểu, liền nói: "Bắt ba con đi." Tu sĩ kia nghe gật đầu, sau đó tiếp nhậnvarphi yêu Tắc liền mang theo mấy người tiến vào rừng chối. Trương Miểu nhìn dáng vẻ của hắn, hiểu rõ này chối Tây yêu đoán chừng cũng là tôn thần tài sản, chẳng qua số lượng lại là có thể làm một chút ấn ý, cho nên bọn hắn mới dám bắt mấy cái đến đánh một chút nhát thế. Tôn Duyệt nhìn xem Trương Miểu không nói chuyện, hắn thì nói với Trương Miểu: "Đại nhân, chờ chút dùng bữa ăn, chúng ta thì nghỉ ngơi mấy canh giờ lần nữa lên đường." Nghỉ ngơi mấy canh giờ? Trương nhìn sắc trời một chút nói: "Sắc trời này nhìn còn sớm." Tôn Việt thì nhìn một chút bầu trời, Sau đó yên lặng cười một tiếng nói, đại nhân, sắc trời này không làm được chuẩn. Hai năm trước Thái Âm thần quân cùng Thái Dương thần quân giận rồi, này Thái Âm thần quân tức giận thì không đi làm rồi, hai năm này liền một ngày đêm tối đều không có. Còn có loại chuyện này. Trương Miểu nghe cũng là sững sở. Ai nói không phải đâu, hiện tại có rất nhiều cái thần quân cũng đi khuyên can rồi, mấy cái thánh nhân cũng nói để bọn hắn đừng làm loạn. Này không có đêm tối tại sao có thể, thiên địa này luôn thường chẳng phải là loạn rồi. Hắn lúc nói lời này thì thở dài. Trương Miểu nghe cực kỳ im lặng, đây đều là cái gì thần a, sao có thể cầm loại chuyện này nói đùa. Qua một hồi Mấy cái tu sĩ từ trong rừng chuối đi ra, trong tay của bọn hắn nắm một cái kim lắc lư dây thừng, mà dây thừng bên kia cột ba cái dưới người cao chối tây yêu. Này ba con chuối tây yêu đúng là nhìn chịu tượng, chính là một con béo chuối tây trên dài ra tay chân cùng con mắt miệng. Giờ phút này miệng của bọn nó bị ngăn chặn, tay bị trói ở, chỉ có thể phát ra thanh âm ô tôn rên nói, chuối tây yêu hương vị vô cùng tốt, lột ra ăn là được. Trước tiên có thể từ dưới bưng ăn lên, nếu là ngài thích, có thể buông ra miệng của bọn nó, sau đó ngài có thể nghe được trên thế giới này tối hoàng bạo lực nhất lời nói. Đương nhiên, ngài cũng được, từ đầu ăn lên, ăn như vậy cũng không cần nghe chúng nó ồn Tôn Duyệt đang giới thiệu làm sao ăn chuối tây yêu, mà đổi thành bên ngoài tu sĩ đã lấy ra một tấm lá chuối tây nhào vào trương miệu trước mặt. Nhìn thấy này là chuối tây lúc, trương miệu ngược lại là khẽ di một tiếng. Sau đó liền nghe Tôn Duyệt nói, mảnh này cái rừng, kỳ thực chủ yếu là thu hoạch lá chuối tây. Chuối tây yêu ăn ngon, nhưng mà tôn thần thì chán ăn rồi. Ngược lại là những thứ này lá chuối tây có thể luyện chế linh bạo bà tiêu phiến, vì vậy rất đáng giá. Chẳng qua kiểu này rơi xuống lá cây không đáng tiền, chỉ có 800 năm trở lên lá chuối tây mới có tác dụng Đoan Duyệt nói xong, một con chuối Tây yêu đã bị tu sĩ đặt tại trương miệu trước mặt, hắn lấy ra một thành trường đao đối trướng miểu cung kính mà hỏi: "Đại nhân, ngài muốn từ đầu ăn lên?" Trương miệu nhìn này chó Tây yêu nước mắt rưng rưng nhìn hắn, thân thể còn đang ở không ngừng rãy rựa run run. Hắn có chút không đành lòng nói: "Đại nhân tâm ta thiện." Hắn lời này vừa ra, kia chó Tây yêu lộ ra biểu tình mừng rỡ. Sau đó trương miệu liền nói: "Từ đầu ăn đi, như vậy ta cũng không cần thấy bọn nó đáng thương mặt." Nghe thấy lời này, tu sĩ kia cười hắc hắc, mà kia chó Tây yêu lại là sợ tới mức càng thêm thất bại. Giơ tay chấm xuống, chó Tây yêu liền bị từ đầu lột ra. Màu trắng thịt quả thì lộ ra, một cỗ chuối tây mùi thơm ngát tràn ngập mà đến. Người thấy mùi này, Trương Miểu muốn ăn mở rộng, liền lấy cắt rồi một viên chuối tây thịt bắt đầu ăn. Nhìn thấy Trương Miểu động thủ, tu sĩ khác thì bắt đầu chia ăn chuối tây yêu. Bọn hắn những người này tổng cộng mới ăn hai con, mỗi người chỉ có thể điểm một bộ phận, chỉ có Trương Miểu cái này đại nhân vật mới có tư cách một người độc hưởng một con. Một con chuối tây yêu trừ ra ra, thịt quả thì có mấy chục cân, lại bị Trương Miểu ăn đến sạch sẽ. Này thịt quả vào trong bụng thì có một cỗ ấm áp khí tức vào tới, với lại này chuối tây mùi thịt ngọt mềm đu, cực kỳ mỹ vị ăn xong toàn bộ chuối yêu. Trương Miểu phát hiện tu vi của mình có hơi tăng lên một kia, mặc dù rất ít, nhưng mà cũng làm cho Trương Miệu cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tôn Duyệt lời nói, nhìn tới này thần phụ bên trong đồ vật đúng là có thể gia tăng tu vi a, thần phụ linh thảo linh vật đều là lây dính thần lực, thần lực muốn so Trương Miệu hiện tại pháp lực cao hơn một cái cấp độ. Vì vậy thần lực chuyển hóa thành pháp lực, mới khiến cho Trương Miệu tu vi năng lực tăng lên ăn chối tây yêu, Trương Miệu chỉ là cảm thấy tu vi tăng lên một kia. Nhưng mà những người khác giờ phút này lại muốn vận chuyển công pháp, bắt đầu tiêu hóa ăn vào đi ba buổi. Bọn hắn không phải nguyên anh tu sĩ, ăn thứ gì đó đối bọn họ mà nói là đại bổ. Vì vậy bọn hắn mới muốn mười mấy canh giờ thời gian nghỉ ngơi đi tiêu hóa những thứ này. Sau mười mấy canh giờ, mọi người mừng khắp khởi thu công. Trương Miểu cảm thấy tiến bộ của bọn hắn cũng thật lớn, tại đây thượng giới nơi, tu hành chính là còn nhanh hơn hạ giới a. Hơi chút trình đốn, mọi người tiếp tục lên đường. Nhiều lần quanh đi quần lại sau đó, mọi người hướng về một chỗ ngọn núi đi đến. Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên vang lên một hồi sấm rền, trưng Miểu lại là tập trung nhìn vào, phát hiện vùng xa trên đỉnh núi lại có người tại chặt cây một cây lại thụ. Tiên văn đã từng nói, tại thần phủ nơi, nếu là bình thường phàm nhân đi vào chặt chút ít cây cối, bắt chút ít giá vượng thu thập một ít bình thường dự thảo, đây đều là cho phép. Nhưng mà này Miên Sơn phụ cận không có bóng người, với lại người kia chặt cũng không phải bình thường cây cối, cây kia mục tản ra linh quang, là một gốc linh mục. Phía trước có người tại đỉnh núi lốn đuổi. Trương Miểu lập tức đúng bên cạnh Tôn Duyệt nói: "Tôn Duyệt nghe xong, ngay lập tức vận dõi mắt lực nhìn sang, hắn này xem xét ngay lập tức hô: "Có người trộm phạt long huyết mục." Hắn này một hô, ngay lập tức thúc đẩy tranh bay lên, hung địa động thì bay ra ba bên ngoài, hướng về đỉnh núi phóng đi. Mọi người thì đi theo cùng nhau tiến đến, Trương Miểu cũng không ngoại lệ, hắn thì bay đi lên đến rồi đỉnh núi. Tôn Duyệt Gơ xuống bên hông tử Kim Qua Lăng chú ý, đối kia tặc nhân thì quát, thật to gan, cũng dám tại miền Sơn trộm phạt thần mục, ta nhìn xem ngươi là chặn sống. Hắn một tiếng này còn chưa rơi xuống, trong tay truy thì hướng về kia người hùng hàng đợi tới. Người kia vội vàng chặn lại, truy nện ở trên người hắn, lệnh đến hắn lui ra phía sau mấy bước, lại là trận truy công kích. Tôn Duyệt xem xét, trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm túc, nói, còn có một chút tu vi mang theo nhà. Hắn nói xong, liền đem tranh trên người lá cờ hướng trên mặt đất xuống. Lá cờ ngay lập tức đón gió phấp phới, thả ra một đạo quang mang tới đắm chìm trong đạo tia sáng này bên trong. Tôn Duyệt thân hình bằng trướng ba phần, các tu sĩ khác cũng giống như thế, bọn hắn thì nhảy xuống hắc báo độc, cầm các loại vũ khí một chút liền đem kia đặc nhân bao vây lại. Kia đặc nhân nhìn thấy cái này trận thế, đột nhiên hắn, phù phù, một chút thì quỳ xuống, than thở khóc lóc nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác rồi, ta thân mắc trọng thật, lại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, vì chữa bệnh, ta chỉ có thể bảo hiểm đến Trộm Sơn thần lao ra loan huyết thụ. Ta biết ta có tội, nhưng mà ta thì đệ xuất Sơn thần lao ra tha thứ, cầu hắn tha ta một mạng. Nghe thấy lời này, Tôn Duyệt trên mặt lộ ra một tia chần chờ, hắn đối đặc nhân hỏi, ngươi thế nhưng muốn ứng thuần dược tham sống sợ chết, vì chính mình bảo chữa. Người kia nghe, rơi lệ mặt mũi tràn đầy nói, sâu kiến còn sống tạm mợ, huống chi người ư đúng vậy, ta chính là dùng thần hẹn tham sống sợ chết cho mình bảo chữa. Ta thân nghiệm cái chứng, chỉ có long huyết thụ mới có thể cứu mệnh. Ta cũng chẳng còn cách nào khác." Lời nói của hắn nhường chương miểu có chút không rõ ràng cho lắm, thế là thì thấp giọng hỏi Tôn Duyệt, "Người này lời nói là có ý gì?" Tôn Duyệt thở dài, nói, "Thượng tiên có đức hiếu sinh, nếu có người thật sự là đến bước đường cùng, tại gặp được không thể kháng cự nguy hiểm hoặc là bệnh nặng lúc, bọn hắn có thể tìm kiếm thần giúp đỡ, hoặc là lén lén cầm lấy một ít thần tài vật cứ mạng." Dưới loại tình huống này, chư vị tôn thần giáo ước không nên trừng phạt loại người này, mà làm ở một mặt lưỡi để cho hắn chạy thoát. Nghe thấy lời này, Trương Miệu có chút hiểu rõ rồi, này có chút giống là kinh tế tị nạn, pháp lệnh A tại nguy cơ tự thân an toàn lúc, có hạn phá hoại người khác quyền lợi đến bảo toàn chính mình. Tôn Duyệt lúc này đúng người kia nói, ngươi có vết chứng, có chứng cứ gì? Người kia không nói hai lời, trực tiếp mò lên tay háo của mình, tại tay áo dưới, cánh tay của hắn thường từng khối khói đen bốc lên lồng đốn, hắn lít nha lít rất buồn xem xét, ngay lập tức chán ghét nói, quả nhiên là vết chứng. Trương Miểu nhìn thì gật đầu. Hắn là đại phu Tự nhiên hiểu rõ này, vế chứng là cái gì? Loại bệnh này nếu phóng tại người bình thường trên người, đó chính là cùng loại với mục nước, bệnh răng mai, giống nhau bệnh độc gây nên bệnh. Tại tu sĩ trên người, chính là nhiễm lên rồi, vế độc, mà kiểu này vết độc bình thường cũng là hành vi không gọi tạo thành. Vết chứng là sẽ truyền nhiễm thấy cảnh này, tất cả mọi người lui lại mấy bước. Tôn duyệt mặt lộ vẻ khó xử, hắn do dự một chút mới phất phất tay nói, "Ngươi đi đi, đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi." Cái này nhân tâm bên trong vui mừng, vội vàng ôm lấy trên mặt đất bị hắn chặt cây xuống long thụ thân cây muốn đi. Nhưng mà lúc này, Trương Miểu lại là kêu hắn lại, chấm dã. Ngươi đừng đi. Người này sững sở, sau đó hèn mò nói, đại nhân còn có chuyện gì? Trương Miểu lại là nói thẳng, ta nhìn xem lôi không giống như là hối chứng a. Kia tác nhân trong lòng giận mình, trên mặt lại là đau khổ nói, ta cái này lại sao không là hối chứng, chỉ đổ thừa ta thèm muốn một buổi chi hoan, phải cứ cùng kia nữ yêu. Này đều tại ta. A thông suốt. Mọi người nghe xong cái này, vẻ khinh bị càng thêm hơn. Lại bụng đói ăn quảng đi tìm dị loại, cái này cần bệnh há không là chuyện đương nhiên. Tôn Duyệt vội vàng nhỏ giọng nói với Trương đại nhân, hẳn là hối chứng không sai, người xem đến những khói đen kia sao? Đó chính là hối chứng triệu chứng. Với lại hối chứng không chữa khỏi, chỉ có thể dùng long huyết thụ áp chế. Đại nhân vẫn là để hắn đi thôi, nếu không lây cho ngài sẽ không tốt. Trưng Miểu cười lạnh một tiếng, y thuật của hắn đang phong tạo cực làm sao lại như vậy ngay cả hối chứng cũng nhìn nhầm. Hắn lạnh lùng nói, hối chứng thương thật tình, nếu là thật sự có hối chứng, ngươi thận kinh hẳn là cũng hư biến thành đen. Như vậy đi, ngươi mở ra cho ta nhìn xem. Nếu bên trong là đen ta đưa ngươi những thứ này long huyết thụ, hoàn dương y thuật đem ngươi chữa khỏi. Nếu như không phải đen như vậy muốn trả giá thật lớn. làm cho tất cả mọi người giật mình. Do duyệt thì không thể tin nhìn hắn, lẽ nào vị này mới tới đại nhân còn hiểu y thuật. Trương Miểu nhường người kia sắc mặt một hồi thanh bạch, vượt quá Trương Miểu ngoài ý muốn là, hắn đột nhiên cắn răng một cái nói, nhận hết vũ nhục, bọn đứa ai thay. Ngươi không phải là muốn ta chứng minh sao? Ta thì chứng minh cho ngươi xem. Hắn nói xong, thì lấy ra một cái đoản đao tự mình hướng về dưới bụng tất cả, tiếp lấy đưa tay vào trong một đái, vẫn đúng là lấy ra một đen nhánh tỏa sáng thật. A thông suốt. Thấy cảnh này, người chung quanh sắc mặt đại biến, đây đúng là kế chứng không thể nghi ngờ. Chẳng qua người này cũng làm thực sự là cương liệt nam mà Trương Miểu nhìn này đèn nhánh tỏa sáng. Thậm chí còn có một số hư dấu hiệu thật, trên mặt hắn lại thì lộ ra một tia khó tin. "Không có đạo lý a, huyết chứng sẽ chỉ ảnh hưởng làn da a, mặc dù thì ảnh hưởng thật kinh, thế nhưng thận có phải không sẽ biến thành đen, ngươi cái này." Lời nói của hắn lần nữa làm cho tất cả mọi người sửng sở, bao gồm cả đặc nhân cũng sững sờ, Trương Miểu hơi cười một chút nói, "Ta vừa mới là lừa gạt ngươi, huyết chứng tối chủ yếu vẫn là ảnh hưởng làn da biểu tượng, eo của ngươi tử có lẽ còn là phấn Chẳng qua bây giờ ta rất hiếu kỳ, là sao đem thận cũng cho nhuốm đen." Lời nói của hắn nhân trên mặt thanh một mảnh hung nhất vật là mờ sưởng giống nhau. Lúc này Tôn Duyệt ở đâu không biết hắn mắc lửa bị lửa gạt. Hắn lúc này, ngoao, kêu một tiếng, đối người kia quát, người rốt cục có hay không có bệnh. Trương Miểu thấy cảnh này, hắn đột nhiên vung tay một cái, một dòng nước hướng về phía người kia kích xạ mà đi. Dòng nước đánh vào người kia trên người, trực tiếp đem người kia bị trên đốm đen cho rửa hết rồi. Người này lúc này mới kinh hoàng. Hắn ngay cả thận đều không có hướng trong bụng nét, trực tiếp quay người muốn chạy. Trương Miểu nhìn bên cạnh hắn treo thận sử sở, sau đó thì nhịn không được cười lên nói, lại là cao minh như thế chướng nhãn pháp. Cái gì móc thận căn bản lại không tồn tại, người kia sử một chướng nhãn pháp, thậm chí ngay cả Trương Miểu cũng lừa qua. Nhìn thấy đốm đen biến mất, Tôn Duyệt lần này thật xác định hắn là lường gạt, thế là hắn lại, ngao, kêu một tiếng, đem trong tay truy hùng hăng hắc tới. Từ kim qua lang chú ý trực tiếp chúng đích kia tập nhân, tập nhân lên tiếng ngã xuống đất. Tôn Duyệt lại đem trong tay phược yêu tạc đã đánh qua, một chút đem người kia trói cái rắn chắc. Người kia lúc này đã bị nện bó tay, ở đâu còn có thể động đậy nửa phần, chỉ có thể thành thành thật thật bị trói lên. Trương Miểu đến gần xem xét, quả nhiên, người này nơi nào có cái gì cắt bụng dấu vết, người này cái bụng bóng một chút vết thương đều không có. đưa hắn lại, đối nói, đúng lớn người anh mình, nhìn dấu này tập nhân quý Chờ chút ta chắc chắn hảo hảo tra tấn hắn một phen, cho hắn biết thủ đoạn của ta. Trương Miểu thì gật đầu, sau đó nói, ta đối với hắn kia làm bộ thủ pháp rất có hứng thú, quay đầu ngươi khảo vấn đi ra nói cho ta biết. Tôn Duyệt nghe ngay lập tức nói, xin đại nhân yên tâm, ta chắc chắn đưa hắn tất cả mọi thứ cũng khảo vấn đi ra. 238. Chương 238, trị bệnh cứu người trường 238. Trị bệnh cứu người. Chương 238, trị bệnh cứu người. Khảo vấn phương diện này, có lẽ Tôn Duyệt là chuyên gia. Không bao lâu, người kia thì hôn độn toàn bộ bàn giao rồi. Cùng Trương Miểu nói giống nhau. Da hỏa này hoàn toàn không có bị bệnh, chính là trang. Tôn Duyệt đánh mấy trận sau đó, hắn thì thành thành thật thật đưa hắn làm sao giả bệnh bàn giao rồi. Người này hiểu được một môn pháp thuật gọi 72 động sát biến hóa thuật thì đem môn này pháp môn mang theo cho người. Tôn Duyệt theo trên người hắn tìm ra môn này pháp môn giao cho Trương Miểu, mà Trương Miểu xem xét đã có chút ít vui vẻ. Pháp môn này ghi chép tại một tấm rún gió gia thú bên trên. Nếu là gia thú không có san bằng, như vậy 72 động sát biến hóa thuật mấy chữ này rồi sẽ bị gấp lại, trở thành 72 biến. Bởi như vậy, công pháp này ngay lập tức trở nên cao đại thượng vì đúng là có một môn trong truyền thuyết biến hóa thuật gọi 72 biến. Chẳng qua kia biến hóa thuật thế nhưng tiên thuật, là cấp bậc tiên nhân. Mà này 72 động sát biến hóa thuật thì là một môn tên cứng rắn rựa vào công pháp. Mặc dù có ăn vạ yểm nghi, với lại pháp thuật này cũng không phải biến hóa thuật, nhưng mà pháp thuật này lại là một môn đỉnh tiêm chướng nhắn pháp, này pháp thuật danh xưng, ba thước bên ngoài, thư hùng khó phân biệt. Ngoài một trượng, cả người lẫn vật khó phân. Đây ý là, tại ba thước, một mét, có hơn, ngươi thị không phân rõ hắn là nam hay là nữ. Tại ngoài một trượng, ngươi ngay cả hắn là người hay là động vật cũng không phân rõ rồi chỉ cần không phải thiếp thân quan sát, này chướng nhãn pháp cơ hội là không hề sở hở. Dùng này chướng nhãn pháp, cho dù ngươi là nữ cũng có thể tùy tiện nữ giả nam trang, lừa qua mắt mủ nhân vật nam chính. Bực này pháp thuật mặc dù không có cái gì công kích cùng năng lực phòng ngự, nhưng lại hết sức có hứng. Gia hỏa này dựa vào này chướng nhãn pháp, ngược lại là lừa qua không ít người. Trương Miểu trong lúc rảnh rỗi, thì đối với người này nói, dù sao chúng ta cũng muốn bên ngoài tuần tra thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian này, ngươi liền dạy ta pháp thuật này đi. Người này bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu, hắn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đáp lại. Sau đó liền bắt đầu dạy bảo Trương Miểu khi thực có pháp thuật bí tịch nơi tay, Trương Miểu chính mình học cũng được. Nay pháp thuật chỉ là dùng bình thường một phù văn viết, hắn là nhìn hiểu. Chẳng qua Trương Miểu có tự trúc, nếu là có nhân giáo đạo, như vậy tự trúc có thể đạt được kinh nghiệm, tăng tốc học tập của hắn tiến trình. Lão giả lừa đảo này đầu tiên là nói một lần pháp thuật, này một lần pháp thuật kể xong, Trương Miểu thể nội tự trúc thì mọc ra một tiết đốt chúc, đại biểu chính là môn này chướng nhãn pháp. Hắn một bên giải thích pháp thuật này, Trương Miểu thì một bên tự học. Có phải hay không cái này, nhân thân trên thì rơi xuống mấy chục điểm kinh nghiệm bị tự thụ, bổ tốc vào chướng nhãn pháp đốt chúc bên trong. Cứ như vậy, Trương Miểu đi theo đám bọn hắn một bên tuần sơn, một bên nghe này lừa đảo giải thích pháp thuật, một bên tự học. Pháp thuật học tập tiến độ rất nhanh, rất nhanh liền vào tay nắm giữ. Chẳng qua theo thời gian trôi dời, này lừa đảo trên người rơi xuống kinh nghiệm thì càng ngày càng ít. Ban đầu, này lừa đảo trên người năng lực rơi xuống mấy chục điểm kinh nghiệm, đến rồi phía sau thì trở thành mười mấy điểm, cuối cùng hiện tại chỉ có mấy giờ kinh nghiệm. Dựa theo tình hình chung, là cái này kinh nghiệm muốn bị nghiền ép sạch sẽ biểu hiện. Nhưng mà Trương Miểu nhìn một chút này Lư Đạo, thì hỏi hắn, ngươi còn có cái gì giải thích sao? Này Lư Đạo vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân Tâm đắc của ta lĩnh hội cũng giảng cho ngài nghe, ta thật sự là không có cái gì có thể giảng rồi." Trương Miểu nghe gật đầu, sau đó hắn chào hỏi Tôn Duyệt đến nói, này lừa đảo không thành thật, mới hào hào khảo vấn hắn." Lừa đảo nghe nói như thế trong lòng giận mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Mà Tôn Duyệt lại là làm có nói, "Đại nhân, nếu lại chất vấn, có thể hắn không chống nổi, thương thế của hắn đều không có tốt." Trương Miểu liếc mắt lừa đảo một chút, nói, "Không sao cả, mặc dù đánh, ta y thuật rất tốt, bao hắn không chết." Nghe thấy lời này, Lửa Đào cùng Tôn Duyệt cũng mần người. Sau đó Tôn Duyệt hơi cười một chút, nói, "Đã như vậy, Thuộc hạ định không có nhục đại nhân hy vọng. Nói xong, hắn thì đối Lửa đảo hung hăng đánh qua. Một quyền xuống dưới, Trương Miểu nghe thấy, lại cạch, một tiếng, lại là Lửa đảo xương sườn bị Tôn Duyệt ngắt lời rồi. Tôn Duyệt thì mặc kệ hắn, lại một quyền xuống dưới, bên kia xương sườn cũng bị ngắt lời. Hai cây xương sườn vừa đứt, này Lửa Đạo phát ra như mổ heo kêu to, mà Tôn Duyệt thì là tiếp tục đối với hắn tra tấn lên. Qua nửa ngày, Lửa đảo đã bị đánh máu thịt bè bè hối. Trương Miểu thì đi tới, hắn đầu tiên là xuất ra một bát nấu xong thuốc thang cho hắn rót hết, sau đó lại giúp hắn bó xương, tiếp lấy bôi lên trên thuốc cao. Cuối cùng hắn xuất ra cốt châm đối này, lừa đảo mấy chô yếu huyết đã đâm tới, kích thích lừa đảo sức sống, nhường hắn tăng tốc khỏi hẳn. Trương Miểu này mấy châm rất có hiệu quả, đâm xuống sau đó, này lừa đảo ngay lập tức, ngào, một tiếng thở ra hơi, sau đó tại chén thuốc cùng dược cao dưới sự trợ rút, thương thế trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Này ngay cả Tôn Duyệt nhìn thấy thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đại nhân chiêu này y thuật, so cao cấp liệu thương đan dược cũng không thua bao nhiêu. Cao cấp liệu thương đan dược cũng có thể có như thế hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, nhưng mà đan dược rất đắt. ai biết bỏ được cho một lửa đạo dùng á chương miệu chỉ dùng bình thường chén thuốc cùng dược cao phối hợp hắn châm cứu pháp có thể có hiệu quả như thế, vậy dĩ nhiên là y thuật thông thần." Trương Miểu hơi cười một chút, nói, "Ta kích phát tuổi thọ của hắn tiềm năng, đây là dựa vào thiêu đốt tuổi thọ tăng tốc thương thế hắn khỏi hắn tốc độ." Này hiệu quả tự nhiên không tệ. Lời nói của hắn ngừng lửa đảo trong lòng chợt lạnh. Sau đó lúc này Trương Miểu liền nói, "Hắn gần như khỏi hẳn rồi, Tôn Duyệt ngươi có thể tiếp tục." Tôn Duyệt cười hắc hắc, đối lửa đảo lại một quyền đánh qua, hắn vừa mới nối xương khép lại xương sườn lại một lần bị gãy. Lửa đảo đau đến lăn lộn đầy đất, thì là không lưu tình chút nào tiếp tục đánh xuống, dù sao đánh không chết đấy. Lúc này, lửa đảo vội vàng hô Đại nhân, đại nhân, ta lại có lĩnh ngộ mới, ta có thể tiếp tục giảng cho ngươi nghe." Hắn khổ khổ cầu khẩn, Trương Miểu lúc này mới vất vất tay nhường Tôn Duyệt dừng lại, sau đó hắn một bên cho lừa đảo trị thương, một bên nói, "Ngươi chính là nhiều năm lão giả lừa đảo, gật người đã trở thành ngươi thực chất bên trong bản năng, ta không phải tra tấn ngươi, mà là muốn đem ngươi loại này hỏng bản năng theo xương cốt của ngươi bên trong đánh ra tới." Các đứa xương cốt còn có thể khép lại, đem thực chất bên trong lừa gạt bản tính của con người đánh ra đến, điểm ấy thương lại đáng là gì?" Trương ôn hòa nói, mấy chấm xuống dưới, lửa đạo lại phát ra, "Ngao, tiến thế Thương thế trên người hắn lại một lần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hắn có chút e ngại nhìn Trương Miểu, vội vàng nói, "Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Hắn căn bản không tin Trương Miệu chuyện ma quỷ, người này thì là thằng điên. Bị dừng lại đánh, hắn lại tiếp tục cho Trương Miệu giải thích pháp thuật. Lần này, kinh nghiệm lại rơi xuống rồi hơn 100 điểm. Trương Miệu lông mày nhíu lại, quả nhiên, này lừa đảo chính là lừa đảo, không đánh hắn một trận, hắn căn bản sẽ không tỉnh ngộ, lần này kinh nghiệm mới là bình thường. Lao tặc này nghiên cứu pháp thuật này thì có trong năm, hắn tâm đắc trải nghiệm sao lại giống như hắn hiện tại giảng thứ gì đó, nhưng Trương Miểu cũng cảm thấy hiểu ra rất có một loại gạt mây thấy vụ cảm giác. Tuần Sơn đội ngũ lại ngừng nghỉ hai lần. Này lừa đảo cho kinh nghiệm thì bắt đầu trợn, rất nhanh lại biến thành vị trí. Có đôi khi hắn thao thao bất tuyệt giảng, này kinh nghiệm cũng không rơi xuống, tấm kia miểu cơ bản có thể xác định, lúc này lao già lừa đảo này vừa cũ bệnh tái phát, hắn lại tại gạt người. Qua mấy lần, Trương Miểu đúng tôn duyệt vây tay nói, "Tôn trưởng kỳ, lại chiếu cố một chút hắn." Lừa đảo nghe thấy lời này, sợ tới mức đi tiểu đều muốn toát ra đến, đến rồi, hắn vội nói với Trương Miểu, "Đại nhân, ta thế nhưng tận tâm tận ý giảng rồi, đại nhân ta a." Trương Miểu lại không phải không cần quan tâm nhiều. Mà Tôn Duyệt thì thuần thục đánh vượt qua đi. Chờ hắn bị đánh được hấp hối lúc, Trương Miểu liền bắt đầu trị bệnh tứ người, một bên trị, hắn còn một bên nói, ngươi lửa gạt chứng đã bệnh nguy kịch, không cần mảnh dược, không cần phải gấp gáp phương, sợ là trị không hết rồi. Lừa đảo nghe hắn, môi hắn loạn loạn muốn nói điều gì, nhưng mà hắn lại toàn thân đau đớn không thể nói. Hắn nhìn về phía Trương Miệu ánh mắt, lúc này toàn bộ là sợ hãi. Thời gian mấy mắt, lừa đảo liền bị chữa khỏi. Lửa Đạo còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Tôn Duyệt sa to bằng cái bát tiểu nhân nắm đấm lại lần nữa chào hỏi ở trên người hắn, không bao lâu, hắn lại hấp hối bị Trương Miểu cứu chữa. Lần này Hắn cuối cùng tranh thủ tóm lấy Trương Miệu tay, nước mắt giàn rồi nói, đại nhân, ta biết sai lầm rồi, ta sửa không được sao. Trương Miệu lắc đầu, nói, lại đánh một lần đi, biết đau mới biết sửa, đau đến đủ sâu, sửa được mới khoái. Nói xong, hắn cũng không để ý lừa đảo cầu khẩn, tiếp tục nhường Tôn Duyệt đánh qua đánh xong lần này, Tôn Duyệt cũng cho lừa đảo xin tha, đại nhân, ta nghĩ hắn hẳn phải biết sai lầm rồi. Trương Miệu lại là hơi cười một chút, lắc đầu nói, em bé à, ngươi cùng rồi, ngươi bị hắn lừa. Nghe thấy Trương Miệu kiểu nói này, tôn duyệt cũng là Sau đó hắn lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong đây rốt cuộc là hắn bị tên lừa đảo lừa mới giúp lừa đảo cầu tình hay là hắn cảm thấy lừa đảo đáng thương mới giúp hắn cầu tình hay là lừa đảo lợi dụng hắn đồng tình tâm ngược lại lừa gạt mình giúp hắn cầu tình lần này Trương Miểu lại đi giúp lừa đảo trị thương lúc lừa đảo tốn sức bắt lấy Trương Miểu tay một bên thổ huyết một bên nói với Trương Miểu, đại nhân đừng khác trị, để cho ta chết đi trong mắt của hắn toàn bộ là sợ hãi cùng cầu khẩn hắn đã không nghĩ trị, này chưa khỏi thì đánh là cái này cha tấn A Trương miệu lại là nhà nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn nói không ngươi lại tại người ta Ngươi nhưng thật ra là muốn sống. Nhưng mà ngươi gạt ta nói muốn chết, ngươi là muốn lợi dụng của ta đồng tình tâm tha cho ngươi một cái mạng. Bệnh của ngươi rất xấu a." Trương Miểu nhường lừa đảo như rơi xuống vực sâu, hắn giờ phút này toàn thân phát run, hai mắt đăm đăm, liền xem như trên độc thể thương thế toàn bộ chữa khỏi, hắn thì lâm vào cực sâu trong sự sợ hãi. Mà lúc này đây, Trương Miểu lại ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, "Ngươi nhìn xem, là cái này lừa đảo kết cục, ngươi hiện tại nói cái gì chúng ta đều cho rằng ngươi là là người, cho dù ngươi nói rất đúng nói thật, thì không, có người biết, tin tưởng." Giờ khắc này, Lửa Đạo đột nhiên hai mắt chảy ra nước mắt, cả người phát ra Hắc hắc, hắc hắc, tiếng cười quá gì không còn nghi ngờ gì nữa đã lâm vào trong điên cuồng. không ngờ lúc này Trương miệu lại là cười lạnh một tiếng nói còn muốn giảm ngu lại cho ta đánh Trương miệu lời này vừa ra nay lừa đảo lại gắng gượng chưa khỏi chính mình điên cuồng, chứng bệnh hắn vội vàng vì trước mặt Trương miệ nói đại nhân xin tha ta một mạng ta về sau cũng không tiếp tục cả người Trương miệu lạnh lùng nhìn hắn vừa mới kỳ thực hắn thật là điên rồi vì cha tấn cùng đã kích tăng thêm Trương miệu lời nói kích thích hắn vừa mới một khắp này nhưng thật ra là điện thật rồi Trương miệu theoh thuốc nhiều năm Hắn đó có thể thấy được một khắc này, người này không phải giả ngây giả dại. Nhưng mà Trương Miểu lại là một câu thì, chị, tốt hắn." Hiện tại xâm nhập hắn thực chất bên trong không phải gạt trứng, mà là gạt người rồi sẽ toàn thân đau nhức bản năng. Dường như là được dễ quên trứng người, chỉ cần hắn quên, chính mình được dễ quên trứng, như vậy bệnh của hắn liền tốt. Nay lừa đảo về sau chỉ cần muốn gạt người, như vậy hắn liền sẽ có phát ra từ thực chất bên trong đau đớn nói cho hắn biết, gạt người là không đúng. Bị Trương Miểu lạnh lùng nhìn chăm chú một lát, Trương Miểu cuối cùng gật đầu một cái nói, "Có thể, lại cho ngươi một cơ hội, lại nói cho ta một chút pháp thuật đi." Lần này rốt cục cho cơ hội, mà không phải cho một trận đánh. Lừa đảo lần này Quý Cố Trương Miệu bên chân, cảm động đến rơi nước mắt ôm chân của hắn, phản phất giống như tân sinh. Lần này hắn giảng bài cho kinh nghiệm cũng thay đổi thành mấy chục điểm, nhưng mà lần này là thật. Vì kinh nghiệm của hắn cũng phải bị ép khô rồi. Hiện tại hắn tình trạng bị ép khô cây nghĩa rất rủi, lại bị gạt ra hai lượng nước đường trạng thái. Trương Miệu nhìn thể nội từ chúc đúc chúc, giờ phút này thì cuối cùng tràn ngập, hắn thì cuối cùng hoàn toàn nắm giữ môn này chướng nhạp pháp. Toàn 72 động sắt biến hóa thuật cho Trương Miểu một hoàn toàn mới đặc hiệu, địa sắt phân thân thuần Xem xét tên này thì vô cùng cao lớn hơn. Y từ cũng đúng thế thật một chướng nhãn pháp. Này đặc hiệu năng lực liên hóa ra một cùng chướng miệu giống nhau như lúc người, kéo dài thời gian vĩnh cửu, mãi đến khi bị chướng miệu hủy bỏ. Nay người giả giống người bình thường, có thể đi lại, nói chuyện, tu hành, thậm chí là sử dụng giả pháp thuật. Chỉ cần không tiếp thân quan sát thì nhìn không ra sơ hở. Vì bây giờ còn đang tuần sơn bên trong, chư miệu cũng không tốt nếm thử pháp thuật này. Hắn chỉ là tại trong đầu qua một lần, đã cảm thấy này pháp thuật có thể dùng trô rất nhiều. Trải qua dày vò về sau, pháp thuật là học tốt được, này lựa đạo cũng bị cải tạo thành công rồi. Trương Miểu thì nói với Tôn Duyệt, người này đi lừa gạt thất bại, đúng đại lao ra thì không có gì nguy hại, bây giờ hối cải để làm người mới, liền đem hắn thả đi. Tôn Duyệt cung kính đúng Trương Miểu hành lễ nói, đại nhân phân phó như thế, thuộc hạ tự nhiên làm theo. Nói xong, hắn sách nhìn này lừa đảo, đem lừa đảo đưa đến dãy núi biên giới, sau đó nói với hắn, đại nhân nhân tử, đem ngươi phóng thích, về sau hảo hảo là người, đừng lại đi lừa gạt. Người này nơi nào còn dám đi lừa gạt, nghe thấy, lửa gạt, cái chữ này, hắn hiện tại cũng toàn thân như kim đau đớn. Hắn liền hô không dám, sau đó thì xám xịt chạy ra dãy núi Miên Sơn. Chuyện này kết thúc. Trương Miểu liền phát hiện những thứ này, Tuần Sơn các tu sĩ nhìn ánh mắt của mình cũng thay đổi rất nhiều. Trong ánh mắt của bọn hắn có một loại thật sâu e ngại cùng chôn tránh, dường như không muốn cùng Trương Miểu làm nhiều tiếp xúc. Rõ ràng đoạn thời gian trước cùng nhau ăn chuối tây yêu lúc vẫn rất hài hòa. Trương Miểu thì âm thầm thở dài, hắn có thể bị người hiểu lầm là biến thái. Khi thực thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, bọn hắn không hiểu bác sĩ mà thôi. Tuần Sơn đội ngũ dọc theo dãy núi miên Sơn đi rồi một vòng, đã coi như là tuần tra hoàn tất. Bọn hắn hồi miếu lúc, một cái khác chi Tuần Sơn đội ngũ cũng sẽ trước một bước từ trong miếu xuất phát, chờ mọi người về đến miếu sơn thần về sau. Trừ ra Trương miệu tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra Tôn Duyệt đem đội ngũ phân phát sau đó hắn thì nói với Trương miệu đại nhân lần này tuần Sơn kết thúc cũng không phát hiện dị thường còn xin đại nhân ký Trương đồng dấu hắn xuất ra một quyền nổ ẹ phục cho Trương miệu ký tên Trương miệu tiện ký vô sự xảy ra Trương sau đó người này thì nhẹ nhàng nói với Trương miệu lần này tuần Sơn tất cả quy trình đều sẽ dựa theo quy c cụ cho ngươi đưa lên còn xin ngài ngàyên âm Trương miệu khoát, khoát tay coi như là hiểu rõ rồi hắn lần đầu tiên tuần Sơn hành trình cũng bình thường kết thúc 239 chương 239 Tuyển công pháp chương 239. Tuyển công pháp. Chương 239, tuyển công pháp. Về đến trụ sở của mình, còn chưa ngồi xuống nghỉ ngơi thì lại có người tới bái phòng hắn. Khai môn xem xét, lại là Sa Võ Tu sĩ. Trương Miểu có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đem Sa Võ đón vào, Sa Tuần Sơn sao có rảnh đến chỗ của ta? Thế nhưng có chuyện gì phân phó ta? Trương Miểu cười lấy hỏi. Sa Võ không có lên tiếng âm thanh, hắn đi vào Trương Miểu phòng nhỏ bốn phía nhìn một chút, nói, trong phòng hơi có vẻ đơn sơ, Tuần Sơn nếu là có nhu cầu gì mặc dù hướng miếu cung đệ, ở phương diện này Đại lão gia hay là rất hào phóng. Trưng Miểu cười cười, nói, ta một thân một mình, cũng không có cái gì vật ngoài thân cận. Nếu là có nhu cầu, ta sẽ hướng nếu bên trong đề. Hắn trong lòng có chút kỳ lạ, Sa Võ lẽ nào là tới tìm hắn Hàn Nguyên? Lần này Tuần Sơn cảm giác làm sao? Sa Võ ngồi trên ghế, nhìn như tùy ý mà hỏi. Trương Miểu rót cho hắn một chén trà, sau đó nói, đại Lao gia thần phụ rộng lớn thần kỳ, để cho ta mở rộng tầm mắt. Cũng biết Tuần Sơn là một kiện không thể chủ quan sự việc. Đại lão gia đem công việc này giao cho ta, để cho ta rất là sợ hãi. Sa Võ hơi gật đầu, nói, đúng là Tuần Sơn đúng là một kiện không thể lơn là sơ suất sự việc. Đại Lao gia mặc dù thần thông còn đại, nhưng mà hắn cũng không thể chủ đáo, còn có rất nhiều việc nhỏ cần chúng ta nhặt của rơi bộ lậu. Ta cho đại Lao gia liếc mấy trăm năm sơn, điểm ấy ta rất rõ ràng. Trương Miểu nghe hắn, cũng cười thổi phồng một câu, "Sa Tuần Sơn cho đại Lao gia cầm cố mấy trăm năm tuần sơn a, này thế nhưng coi như là lao khổ công cao rồi." Hắn lời này vừa ra, Sa vớ lại là nhàn nhặt nói, "Không chỉ cho đại Lao gia liếc mấy trăm năm sơn, tại làm tuần sơn trước đó, ta còn cho đại lão gia lên đón đem gửi lễ tân cầm cố mấy trăm năm." Trương Miểu nghe hắn, Mặc dù lời này nghe tới không có gì Nhưng mà Trương Miệu luôn cảm thấy hắn có một cốt như có như không hoán khí Lúc này, Sa Võ đột nhiên hỏi Trương Tuần Sơn là hạ giới tiếp dẫn người Trương Miệu trả lời Đúng, ta từ trước đến giờ thượng giới không lâu Sa Võ chầm mặt một chút, nhàn nhạt nói Người hạ giới có thể bị tiếp dẫn mà đến Vậy dĩ nhiên là thiên tư, vận khí, nộ tính cũng đỉnh tiêm bạt tùy người Chỉ là đến chỗ này, cũng không biết là phúc là họa Nghe thấy lời này, Trương Miệu trong lòng giật mình Kinh ngạc hỏi, còn có họa hắn một cái Từ chối cho ý kiến nói, ngươi chưa từng gặp qua chân chính thượng thần, tự nhiên rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Đại Lao gia dãy núi Miên Sơn tung hoành hơn nhìn dặm, nhìn như rộng lớn vô biên, nhưng là cùng những kia chân chính thượng thần so ra, đây chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Hắn dừng một chút, nói tiếp, đại Lao gia dãy núi Miên Sơn thuộc về hệ thống núi Nam Nam, mà hệ thống núi Nam Nam thì là Nam Nam Đại Sơn chủ thần phủ, đại lão gia cũng là thuộc về Nam Nam Đại Sơn chủ nhất mạch. Nếu ngươi có cơ hội đi đến Nam Nham Sơn, thần thần đến bao nhiêu, sản lại có bao nhiêu. Đại lão gia so sánh cùng nhau, căn bản không coi là cái gì. Trương Miểu nghe thấy lời này liền bắt đầu tính toán, Miên Sơn Liên Miên ngàn dặm, đều là linh địa. Bên trong vườn thuốc, linh thụ lâm, linh chỉ, thiên tài địa bảo không hết kỳ sổ, chính mình lần này Tuần Sơn xem như mở rộng tầm mắt. Nhưng mà chính là như vậy phú quý, lại không có thượng thần chín châu mất sợ lông sao. Vậy cái này thượng thần gia tư lại nên nhiều phong phú ai nhìn thấy Trương Miểu mặt lộ hướng tới chi sắc. Xa Võ trong lòng có hơi cười lạnh, sau đó hắn nói, "Đã ngươi đã đảm nhiệm phải Tuần Sơn, vậy ta liền cùng nói một chút này Tuần Mỗi tháng, ngươi có thể dẫn tới linh thủy một gánh, một gánh, Trong đó này linh thủy chính là tiên nhất thân thủy, linh cốc là, hoàng lương mễ, linh dược là, quận thần đan, ba cái này cũng có thể gia tăng tu vi linh vận, nên đủ ngươi tu hành chi dụ. Nếu là muốn càng nhiều, vậy cũng chỉ có chờ đợi đại Lao gia ban thưởng, hoặc là tự nghĩ biện pháp. Là đại Lao gia thuộc hạ, phạm vi hoạt động của ngươi ngay tại miếu sơn thần cùng thần phụ phụ cận. Nếu là muốn đi xa nhà, nhất định phải được đại Lao gia đồng ý. Ở chỗ này, chỉ cần không nô ngục đại Lao gia, không trộm cắp tham nhũ, cái khác mọi việc danh nghi. Nếu là ngươi cần tu hành công pháp, có thể đi tìm lâm đạo. Hán trưởng quản đại lão gia kinh điện bí tịch, dựa theo thân phận của ngươi, là có thể đạt được một quyển an gia lập mệnh công pháp. Nói xong những thứ này, hắn thì đứng người lên, vô vô trên người cũng không tồn tại cho bụi, sau đó nói với Trương Miểu, "Sau đó ngàn năm, đoán chừng mọi người chính là cùng điện là trước, còn xin Trương Tuần Sơn nhiều lượng thứ a." Trương Miểu vội vàng đứng lên nói, xa Tuần Sơn khách khí, đây là phải có chi chứ?" Sa Võ nhìn một chút hắn, sau đó mới cáo từ rời đi. Chờ đợi Sa Võ rời đi, Trương Miểu thầm nghĩ rồi một hồi, sau đó mới biết đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, sắc trời vẫn như cũ. Trương tại đại lão gia phòng làm việc tìm được rồi Lam nào. Lam nào là đại lão gia người hầu. Đồng thời thì trưởng quản lấy đại Lao gia kinh điển bí tịch, Trương Miệu nói rõ ý đồ đến về sau, Lam đạo thì gật đầu một cái nói, ngươi muốn nguyên anh kỳ tu hành hiến pháp, này không sao hết. Hắn đi vào bên cạnh giá sách niệm động vài tiếng chú văn, giá sách như môn giống như mở ra, sau đó thì bay ra tầm 10 bản chất liệu khác nhau sách của chủ. Lam đạo chỉ vào những sách này quyển sách chúng nói, đây đều là đại Lao gia thu thập nguyên anh công pháp, ngươi có thể tùy ý tuyển một quyền. Nếu là có không hiểu phù văn, cũng có thể tới tìm ta tìm kiếm tương ứng học tập địa tích. Tại thượng giới, phù văn trở nên cao cấp hơn. Cơ bản ngũ hành phù văn là sẽ không xuất hiện tại Nguyên Anh kỳ công pháp trên loại công pháp này bình thường đều là dùng cao cấp phù văn viết. Tỷ như Trương Miểu thì đã từng học qua Kim Cang văn, cũng đúng thế thật một loại tương đối cao cấp phù văn. Chẳng qua phù văn này bình thường là tại Phật môn sử dụng, ở chỗ này dùng ít. Nơi này dùng còn nhiều, nham văn, mặc thổ văn. Phù văn tại thượng giới càng thêm biến ảo đa dạng, phù văn vốn là biểu đạt thiên địa quy tắc, chữ viết, mà thân lại là nắm giữ thiên địa quy tắc tu sĩ, nói theo một cách khác, thần cũng có thể căn cứ từ mình nắm giữ quy tắc đến sáng tạo phù văn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Trương Miểu liền phát hiện Thượng giới thần không chỉ lũng đoạn tấn thang đường tắt, ngay cả tri thức cũng thay đổi cùng lũng đoạn. Đại lão gia là sơn thần, hắn cất giữ đông đảo công pháp đều là vì, vừa nham văn, viết thành, vừa nham văn cũng là một loại cao cấp, thiên hướng về thổ tính quy tắc phù văn, tại sơn thần này một tầng hệ bên trong sử dụng rất rộng. Nguyên anh hiến pháp, hắn tác dụng hay là gia tốc nguyên anh tu hành tốc độ. Thực chất, đến rồi nguyên anh cấp độ này, tu hành tốc độ căn bản không phải tu sĩ quan tâm. Nguyên anh thọ 3000, là ít tuổi thọ có 3000 năm. Một nguyên anh tu sĩ thì chỉ dựa vào nguyên anh tự động hấp thụ linh khí chỉ cần linh khí không phải quá thiếu thốn, hắn đều có thể tại đại nạn trước đó đạt tới nguyên anh viên mãn cảnh giới. Thật sự kẹt ở nguyên anh tu sĩ trên cổ là mỗi cái tiểu cảnh giới đột phá. Đến rồi nguyên anh kỳ, hắn tiền trung hậu ba cái tiểu cảnh giới đột phá thực sự không phải nước chạy thành sông mà là cần nhất định phương pháp cùng ngoại lực giúp đỡ đột phá. Cái này có điểm giống là tư chất không đủ luyện khí đệ tử phải dựa vào đan dược đột phá cảnh giới giống nhau. Tại nguyên anh công pháp bên trong, có công pháp sẽ tự mang đột phá pháp môn, có công pháp sẽ nói cho làm sao đột phá. Nhưng mà còn có một cái quan trọng phương diện là, mỗi một môn nguyên anh công pháp đều là đúng, quy tắc có khuyến hướng. Thì như nói Trương Miểu hiện tại theo Lam đảo nơi này lấy được công pháp, những công pháp này đều là có quy hướng, nham thổ quy tắc. Nếu là dựa vào những công pháp này tu đến nguyên anh viên mãn, như vậy lĩnh ngộ nham thổ quy tắc muốn thuận tiện cùng đơn giản một ít. Nếu là tu hành tiên hướng về, lôi chi quy tắc, như vậy về sau lĩnh ngộ lôi chi quy tắc biến thành lôi thần thì đơn giản rất nhiều. Cái này như là tuyển chuyên nghiệp, chọn đúng rồi chuyên nghiệp, về sau chuyên nghiệp nhọn gáy vào nghề thì thuận tiện một ít. Mặc dù học thủ mục thì có thể đi làm thủy lợi phương diện công tác, nhưng mà rốt cuộc chuyên nghiệp không gáy, về sau vào tay liền càng thêm phức tạp, không có từ thủy lợi tốt nghiệp vào tay khoái. Chẳng qua Trương Miểu hiện tại không được chọn, nơi này chỉ cung cấp loại công pháp này, tuyển cái gì đều là không sai biệt lắm đã hiểu điều ấy, Trương Miểu nhìn kia mười mấy bản công pháp thì lắc đầu nói, nhiều như vậy công pháp, nếu là một quyển một quyển tuyển, chẳng phải là muốn tuyển cái hơn nửa ngày, không bằng 5 người hầu cho ta tuyển một quyển đi. Nói xong, hắn thì đem trong tay một đoạn linh sâm đưa tới. Này tiết linh sâm chính là Tuần Sơn, phúc lợi, sáng sớm hôm nay Tôn Việt thì đưa tới rồi. Trưng Miểu cầm này đoạn linh sâm còn chưa che nóng, thì chuyển tay đưa cho rồi vị này Lam đạo tu sĩ. Lam đạo nhìn trong tay một đoạn linh sâm, trên mặt của hắn thì khó được nở nụ cười. Cùng chương miểu cái này Tuần Sơn so sánh, hắn là đại Lao gia người hầu, mặc dù thường xuyên có thể gặp đến đại Lao gia, coi như là đại Lao gia thân cần người. Nhưng mà hắn cũng rất ít có chiếm được thu nhập thêm cơ hội, đại Lao gia cao hứng lúc sẽ ban thưởng cái ba dưa hai táo, nhưng mà ai có thể bảo đảm đại Lao gia mỗi ngày vui vẻ đấy. Nay đoạn linh xâm, tính là rất không tệ lễ vật. Lam nào nhận lấy món quà, trầm tư sau một lát, liền cầm xuống một quyển bí tịch nói, công pháp này gọi Bất động nham tâm quy thần kinh phía trên có rất kĩ càng đột phá tiểu cảnh giới bí pháp giới thiệu, với lại đại lão gia nguyên anh kỳ lúc cũng là tu môn công pháp này, ngươi nếu là tùy nó, cũng là không cần lo lắng công pháp vấn đề. Không hổ là thu món quà Lam Đào giới thiệu nhường Trương Miệu mừng rỡ, hắn cầm kia công pháp mở ra, sau đó liền nói, nếu là Lam Đồng Đào đề cử, đó chính là quyền công pháp này. Lam Đào gật đầu, sau đó đem môn công pháp này trên cầm chế cởi ra đưa cho hắn, nói, có thể đăng chép, nửa năm sau đem nguyên bản trả lại cho ta là được, nếu là ngươi không hiểu vừa nhâm văn, cũng được, đến hỏi ta. Là cái này cho món quà chỗ tốt, có lệ vật nói, Lam Đào thì nhiều một chút, đồng thời tỏ vẻ có thể cho ra nhất định giúp đỡ. Trương Miệu gật đầu cười nói, vậy sau này thì có nhiều cái giấy. Trừ ra tu hành nguyên pháp, Lam đảo nơi này còn có các loại pháp thuật, chẳng qua pháp thuật thực sự không phải tốn không, cái này cần đại lao gia cho phép mới có thể cho. Nếu là bình thường năng lực lấy lòng đại lao gia, và đại lao gia cao hứng lúc đòi hỏi một hai, nói không chừng đại lao gia thì cho người tuyển một quyển pháp thuật. Nguyên anh kỳ pháp thuật vẫn rất tốt, tỉ như đại lao gia nơi này, bóp thổ trường thành, cắt bay da chạy, liệt thổ thành nguyên, chờ chút pháp thuật đều là uy lực cực lớn pháp thuật. Nói chung, tại Tôn Thần thủ hạ nguyên anh tu sĩ sợ trường 1 2 môn pháp thuật là được, vì tại Tôn Thần dưới trướng đánh nhau bình thường đều là sóng vai bên trên có rất ít đơn đã độc đấu cơ hội, mấy cái đồng đạo phối hợp với nhau, ngược lại là không cần học quá nhiều hỗn tạm pháp thuật. Tạp ma không tinh, ngược lại không đẹp. Pháp thuật sự việc không nóng này, Trương Miểu đạt được công pháp về sau, liền cáo từ rời khỏi. Về đến chính mình phòng nhỏ, hắn liền chui nghiên lên môn công pháp này. Tại hắn cường đại phủ văn sở dưới, hắn cầm một quyển so sánh từ điển liền đem vừa nham văn lĩnh nội 78 phần rồi. Đúng môn công pháp này thì rất nhanh hơn tay, công pháp này đúng là không có gì đặc biệt, tu hành sau đó liền sẽ để Nguyên Anh hướng về nham thổ quy tắc. Trương thì không có quá nhiều chú ý, trực tiếp thì luyện. Nguyên Anh tu sĩ tu hành Về căn bản là nhiều nguyên anh dựa theo công pháp tu hành Nguyên Anh mới là nguyên anh tu sĩ bản thể chỉ cần học xong Nguyên anh rồi sẽ tự động tu hành nay tương đương với có một tiểu nhân ở tự động treo máy chướng kinh nghiệm giống nhau Trương miệu một bên học tập ngẫu nhiên đi tìm Lam lamảo học tập một chút vừa nhăm văn. có người giáo Trương miệu cũng có thể được một ít phủ văn kinh nghiệm chính là thỉnh thoảng muốn đưa chút lễ vật cho Lam đảo coi như là học phí như thế như vậy học rồi non nửa năm sau Trương miệu liền học được rồi môn công pháp này Nguyên anh là có thể tự động treo máyướng tu vi nay thời gian nửa năm Trương miệu ở đâu thì không có đi không có đi tuần Sơn thì không có đi đi dạo, chính là đợi tại miếu bên trong học tập cùng kết giao bằng hữu. Miếu bên trong trừ ra Trương Miếu bên ngoài, còn có 5 vị nguyên anh tu sĩ. Trong đó Sa Võ giống như hắn, là Tuần Sơn điện chủ sự, coi như là người coi miếu nhất cấp. Lam Đảo là người hầu, quản lý đại Lao gia công pháp bí tịch, coi như là Sơn Thần Lao gia thư ký. Thượng cử là Miếu Sơn Thần Lễ Tân, phụ trách nên đón mang đến công việc, nhiều khi hắn cũng ở bên ngoài chuyện không phải cho đại Lao gia liên lạc tình cảm, chính là tự cấp đại Lao gia liên lạc tình cảm trên đường. Trừ ra này ba cái, còn có một vị là tổng quản miếu vụ chân chính người coi miếu, vị này tu sĩ gọi toàn vũ hóa là một vị rất lớn tuổi tu sĩ. Hắn thật là niên cấp rất lớn, nghe nói đã có 5800 tuổi, là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng mà nếu không thể tấn thăng, như vậy tuổi thọ của hắn thì đem chấm dứt. Này bốn tu sĩ Trương Miểu Thường xuyên có thể gặp đến, mà cái cuối cùng tu sĩ thì là một vị nữ tu, nàng là đại lao gia tổng quản nội vụ, trông coi đại lao gia tiểu kim khố cùng ăn mặc ngủ nghỉ người hầu chờ chút, vị này tu sĩ ở tại hậu điện, thuộc về hậu viện phật chủ, không sao Trương Miệu thì sẽ không đi tìm nàng. 6 vị nguyên anh tu sĩ, chính là Miếu Sơn Thần sơn, chủ cột vước Bọn hắn quản lý Miên Sơn thần phủ, chiếu Sơn sơn thần, thần tất cả. Nếu là có ngoại địch xâm lấn, bọn hắn là một trên nếu là có việc vật vãnh xử lý, cũng là bọn hắn thứ vừa ra mặt. Tôn Thần thì là chân chính, đại lao ra, hắn một mực cùng cái khác Tôn Thần giao hữu, một mực chính mình phong hoa tuyết nguyệt, sự tình khác hắn có thể một chút cũng không quan. Cũng liền bởi vì này dạng, thần luôn luôn thanh tĩnh hưởng phúc, nếu không gọi thế nào phúc đức chính thần đâu. Tại trong hoàn cảnh như vậy, Miếu Sơn thần bình tĩnh như nước, qua một năm giống như như là qua một ngày, vì mỗi ngày như thế, hàng năm cũng giống như thế. Đại lao ra có thể có chính mình phấn khích, mà bọn hắn những thuộc hạ này, chỉ có thể ở Miếu Sơn thần cùng thần phủ trong tầm thường mà làm trải qua một ngày lại một ngày lặp lại thời gian. Thời gian một năm tiếp theo, Trương Miệu cảm thấy nên tìm cho mình một số chuyện làm, nếu không tại cuộc sống như vậy bên trong, hắn muốn làm sao chịu được đi. Hắn tu chính là trường sinh, còn không phải thế sao tu trường sinh Âu Quy Vương Bác, hắn nhưng là còn có ít nhất 3.000 năm tuổi thọ 240 chương 240, giảng độ sường 240, giảng đạo. Chương 240, giảng đạo. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Thần phủ trong giống nhau bốn mùa rõ ràng, năm nay Xuân Phân, chính là Nhật Nguyện chia đôi điểm lúc, tại chúng thần điều giải một chút Thái Dương Thần Quân cùng Thái Âm Thần Quân cuối cùng hòa hảo, mặt trăng cuối cùng lại ra đây đi làm. Thứ đây bầu trời lại có mặt trăng. Vì cuối cùng năng lực nắm chắc rồi, đại lao ra tâm tình thật tốt, hắn khó được cử hành một lần pháp hội. Cái gọi là pháp hội, chính là hắn giảng đạo cho mọi người nghe hội nghị. Tôn Thần giảng đạo đó là thật giảng đạo, hắn sẽ đem hắn tu hành trong quá trình tâm đắc trải nghiệm giảng cho mọi người nghe, để mọi người thì cảm nhận được quy tắc, mị lực. Tiểu này giảng đạo đối với Nguyên Anh trở xuống tu sĩ mà nói, đó là nghe được sắc, quên mất sẽ. Vì trong đó, đạo, bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Cảnh giới của bọn hắn quá thấp, bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến cấp độ này thứ gì đó. Nhưng mà này không trở ngại bọn hắn nghe được như si như say. Cái này như là tiểu lão Bạch Tính nghe láo Vương ra nói hoàng cung đại nội chuyện mới mẻ, tiểu lão Bạch Tính mặc dù nghe được không hiểu nhiều, không hiểu trong đó quá nhiều, nhưng mà không trở ngại bọn hắn nghe hiếm lạ, nghe có cả quả lạ. Mà đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, này chính là vô cùng trọng yếu thời khắc. Vì tôn thần giảng đạo, đó là thật sẽ để cho bọn hắn gia tăng đúng quy tắc đã hiểu. Muốn hóa thần, muốn lĩnh ngộ một loại nào đó quy tắc. Tại thần đạo nơi này, tiểu này quy tắc có thể hóa thành phụ lục cho ngươi. Để ngươi không cần lĩnh ngộ trực tiếp một bước lên trời. Mà hóa ra loại đùa chú này đều cần tiêu hao tôn thần đúng quy tắc đã hiểu cùng năm giữ, cũng đúng thế thật đối bọn họ một loại suy yếu. Nhưng mà nếu ngươi không cho sát phong, ai lại sẽ khăng khăng một mực cho ngươi làm việc đâu? Nếu ngươi lĩnh ngộ quy tắc đủ nhiều, như vậy tôn thần muốn để phạt ngươi biến thành thuộc thần trỗi trả ra đại giới càng ít đi. Nếu là có được chọn lựa tôn thần tự nhiên có khuynh hướng nhường hắn trả giá đắt càng ít thuộc hạ sát phong. Do đó, là nguyên anh tu sĩ, nếu năng lực lĩnh ngộ nhiều hơn nữa quy tắc, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói phong thần lệ lại càng lớn. Tôn thần rằng đạo báo tin của gia Những môn anh này đồng đạo dường như là lễ mừng năm mới giống nhau, bọn hắn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Còn trước giờ phục dụng tạm thời gia tăng độ tính lượng, chính là muốn tại nghe nói lúc thu hoạch càng nhiều. Rất nhanh, rằng đạo ngày này tiến đến, tất cả Miếu Sơn thần tu sĩ đều tới. Miếu Sơn thần trên giáo trưởng, một tòa cao một trượng đài cao lý lên, là cái này tôn thần ngồi mà giảng đạo chỗ. Mà những người khác liền như là liên hoa giống như ngồi mở, ở gần nhất tự nhiên là Trương Miểu mấy cái này nguyên anh tu sĩ, kém một tầng chính là những cái này tu sĩ kim đan, bên ngoài một tầng chính là trúc cơ tu sĩ, cuối cùng khu vực biên giới chính là luyện khí tu sĩ khi thực chủ yếu nghe chính là nguyên ánh tu sĩ, tu sĩ kim đan cũng được, cảm thụ một chút. Mà chúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ thì hoàn toàn là bầu không khí tổ, ai bảo đại lao gia thích bầu không khí như thế này đấy. Bất quá bọn hắn thì không lỗ, nghe xong giảng đạo sau đó, đại lao gia giống như sẽ tiến hành ban thưởng, người ở chỗ này căn cứ tu vi cùng địa vị khác nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đạt được một ít ban thưởng đại lao gia nhất cao hưng muốn ban thưởng, vì vậy đại lao gia cũng không dám thưởng xuyên vui vẻ. Vì vui vẻ thì rủi ro à, đại lão gia mặc dù có lớn như vậy thân phụ, nhưng mà địa chủ gia thì không có lương thực giữ a, ai có thể trải qua được như vậy tạo a thần nhà? Chính là muốn ân uy đều xem trọng. trọngấn chính là ban thưởng không có ban thưởng chỉ là sự phạt ai cũng chịu không được mắt thấy người đều đủ lúc này trên đài cao thả ra một trận Quan mang dáng vẻ trang Nghiêm đại lao ra xuất hiện tại trên đài cao hắn giờ phút này hay là mặt một thân cổ nợ phục cao tới một trường 8 thức thần khu có vẻ cực kỳ cao lớn hắn sát mặt vào nhạt môi son như máu uy nghiêm mà nhân tử nhìn thấy đại lao ra vào chỗ tất cả mọi người hành lễ bị lại mà đại lao ra thì ngồi xồm hạ xuống hướng 4 phía bái một cái coi như là đáp lễ đáp lễ kết thúc đại lao ra liền bắt đầu giảng đạo một ngày ta theoạ Thanh Sơn quay về Đột nhiên trông thấy chân trời ánh nắng chiều đỏ chận trận, dị quang thải thải. Ta lòng hiếu kỳ đại thịnh, thì lái thần quang về phía trước dòng nó. Chỉ thấy mặt đất phía trên có hai đóa tặng hoa khoe sắc, một đóa màu đỏ, một đóa màu xanh dương. Lam hoa muốn ngăn chặn hoa hồng, mà hoa hồng không cho lam hoa áp chế, ngược lại là muốn ngăn chặn lam hoa. Kết quả là, hai hoa khai thủy ganh đua sắc đẹp. Đầu tiên là lam hoa ra tay, nó thả ra thiên thang ánh sáng màu lam, này giữa lam quang có thiên tâm, có địa linh, có nhân kiện, có. Đại lão ra giọng nói, chợt nghe lên như là kể chuyện xưa, thực chất ẩn chứa trong đó hắn lĩnh nói. Nếu ngươi nghe không hiểu, vậy ngươi coi như chuyện sương nghe, nếu ngươi nghe hiểu được, năng lực mang theo một ít lĩnh ngộ, vậy thì có rồi thu hoạch. Cao nhân giảng đạo chính là như vậy, bọn hắn giảng được thiên hoa luận truy, nghe người như si như sề, có người vui cười, có người phiền não, nhưng mà không ai cảm thấy đây là nói nhảm. Nghe nói tu thánh nhân những tu sĩ kia càng thêm sẽ giảng đạo, bọn hắn sẽ dùng đặc sắc tiểu cố sự nói ra làm cho người suy nghĩ sâu xa đại đạo lý, để người lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Trương Miểu cũng nghe được rất có cảm giác. Hài hòa ghen đua sắc đẹp, nhìn xem ngươi phải như thế nào đã hiểu. Nếu là đã hiểu dễ hiểu một ít, đó chính là hai loại lực lượng đột phá. Có thể từ đó lĩnh ngộ được đấu pháp tinh túy. Nếu lĩnh ngộ âm thầm một đó chính là địa chi quy tắc bên trong, ép cùng, lật. Mặt đất trầm trọng, ép quy tắc này là dễ dàng nhất lĩnh ngộ, mà lật chính là địa long trở mình, cũng là động đất. Hai loại lực lượng là lẫn nhau so tải. Trương Miểu nghe nghe, đột nhiên, trong cơ thể hắn tự trúc mọc ra rồi một tiết mới đốc trúc. Đốt trúc cả đời, đại lao ra bên ấy liền bắt đầu rơi xuống hàng loạt kinh nghiệm, tại mỗi trong mấy mắt, đại lao ra trên người đều sẽ rơi xuống mấy trăm kinh nghiệm tiếp theo, sau đó toàn bộ bị tự trúc hấp thụ. Dù là hấp thụ như vậy nhiều kinh nghiệm, nhưng mà tự trúc tiến độ lại là cơ bản không thay đổi. Xem ra muốn lấp đầy này tiết tự chúc, đó là cần lượng lớn kinh nghiệm. Thể nội tử trúc giờ khắc này thì có vẻ vô cùng hưng phấn, nó không ngừng dếo giao nhìn cảnh, không có mấy tờ diệp tử cảnh bị nó lắc hoa hoa tác hưởng, kinh nghiệm điểm sáng từng đợt từng đợt hướng về nó tràn vào, nó giống như tham lam tiểu bằng hữu, khát vọng càng nhiều càng nhiều. Cũng không biết trải qua bao lâu, đại lao ra chuyện xưa kể xong rồi, hắn dừng lại miệng, dừng một chút, sau đó nói, hôm nay chỉ nói đến chỗ này trong, về sau ta còn có cái gì linh ngộ, sẽ tiếp tục cho mọi người giảng đạo, hôm nay dừng ở đây. Các vị nhìn xem tưởng thức. Tiếng nói của hắn rơi xuống, hồi chư vật thì bay ra hàng loạt bảo vật, những bảo vật này chính xác rơi vào mỗi người trong lực, không có bất kỳ người nào bỏ sót. Đã được bảo vật, tất cả mọi người lần nữa cảm tạ Tô Thần. Mà đại lao ra thì cười ha ha một tiếng, biến mất tại đại cao. Trương Miểu đạt được rồi một bình linh đan, linh đan này cùng hắn bình thường lương tháng linh đan giống nhau, tương đương với 1/3 tiền lương ban thưởng. Năng lực nghe rằng nói, lại có quá mức tiền thưởng cẩm, này dạng đạo quả nhân là một chuyện tốt. Cái khác mấy cái tu sĩ đúng lấy được linh đan không có hứng thú quá lớn, bọn hắn ngược lại là chưa hết thòm thèm tư, phản phất đang củng cố thu hoạch. Mà các tu sĩ khác có được đồ vật càng nhiều. Tu sĩ kim đan lấy được tương đương với một tháng lương tháng tài nguyên, chúc cơ tu sĩ là 3 tháng, mà luyện khí tu sĩ là nửa năm. Dù sao tu vi càng thấp lấy được càng nhiều, dù sao bọn hắn ban thưởng cũng không đáng tiền. Huyên áo một ngày kết thúc, mọi người mừng khắp khởi trở về. Trương Miểu cũng trở về đến trụ sở của mình, hắn ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, lặng lặng chờ đợi. Đợi đến trăng lên giữa trời, hắn mới mở to mắt. Sau đó tiểu Mễ Mễ tại căn phòng phóng một chướng nhắn pháp, tiếp lấy chính mình thì vụ trộm đi ra ngoài. Gian phòng chướng nhắn pháp chính là hắn một phân thân, như vậy cho dù có người đến, phân thân cũng có thể ứng phó mơ chỉ cần không thiết thân quan sát, người bên ngoài căn bản sẽ không phát giác đây là một giả ảo ảnh. Bản thể của hắn thì là đi vào võ đài một bên, hắn nhìn một chút phụ cận, Tuần tra Miếu Công đã sớm đi xa. Hắn tùy tiện bước xuống mấy khối tầng đá, ở chỗ này bố trí một huấn trận, đem nơi này phụ cận cũng che chắn lên. Làm xong những thứ này, Trương Miểu mới ngồi xếp bằng xuống, lầm bầm lầu đầu nói, nghe thấy một lần giảng đạo sao được, phải nghe liền nghe nhiều lần mà. Nói xong, hắn thả ra nguyên từ sơn, bắt đầu vận chuyển nguyên từ chi lực, đem nơi đây bao ngài, quý, cho truyền phát ra đây là Trương Miểu đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch. Giảng đạo nội dung mặc dù Trương Miểu đã ghi lại Hắn tùy thời có thể vì linh ngộ, nhưng mà Trương Miệu lặp lại nghe có thể không phải là vì học cũ biết mới, mà là vì để cho tự Trúc năng lực lần nữa hao lông dê. Hắn biện pháp này phải phối hợp tự Trúc mới có thể ích lợi tối lại hóa. Không bao lâu, từ đầu trên thì ông ông tác hưởng, đại Lao gia hôm nay ba ngày cảnh tượng lần nữa bị sao chép ra đây. Trương Miệu thể nội tự Trúc môn dỡ, lại bắt đầu lắc lư thân thể, bắt đầu hấp thụ kinh nghiệm. Quả nhiên, như là trước kia đã làm giống nhau, lần này tự Trúc còn có thể tiếp tục đạt được đại lão gia giảng đạo kinh nghiệm. Đang hậu điện nghỉ ngơi đại lão gia đột nhiên trong lòng hơ động, hắn lẩm bẩm lầu đầu nói: Sao có một loại cảm tâm giống nhau gãi ngứa ngứa cảm giác? Hắn cẩn thận cảm nộ một chút, không hề có phát hiện cái gì dị dị thường. Sau đó hắn trầm tư một hồi, lắc đầu nói, có thể là nghĩ đến quá nhiều rồi đi, lần này ký nước lên, sợ là lại muốn sinh thêm sự cố rồi. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm phiền não. Ai nói thần không có phiền não đâu, thần phiền não càng nhiều. Tại cả giới, có thần quân lãnh đạo thần hệ có thật nhiều chi, mà hắn chỗ hệ thống núi nam nham lại là không có thần quân lãnh đạo tiểu thần chi, vì không có cường đại thần quân lãnh đạo, bọn hắn chi này thần hệ nói trung chính là tiểu trong suất. Tiểu trong suốt có tiểu trong suốt chỗ tốt, nhưng mà thì có tiểu trong suốt chỗ xấu. Tại hệ thống núi Nam Nam hướng Bắc 1000 dặm, có một như là giống biển cả rộng lớn hồ lớn, Hồ Động Đỉnh. Cái này trong hồ lớn cư trú phương Nam cường đại nhất, thủy quân một trong động đỉnh thần quân. Mấy ngàn năm nay, hệ thống núi Nam Nam cùng hệ thống nước Động Đỉnh Sơn Hải cách xa nhau, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng mà năm nay, Động Đỉnh thủy quân lại muốn nên đón một vị mới thần chủ, Mẫn Thủy thủy chủ. Thì ra là Mẫn Thủy thần thần lên. Theo một cái bình thường thần, lên cao đến chủ. Bình thường thần chính là hóa thần sơ kỳ, mà thần chủ chính là hóa thần trung kỳ. Này có thể là rất lớn một tăng lên, mà vị này thần muốn tấn thăng, nhất định phải có một tầng thăng nghi thức. Dường như là đột phá bình cảnh giống nhau, Nguyên Anh tu sĩ đột phá bình cảnh cần bí pháp cùng thủ đoạn. Hóa Thần tu sĩ đột phá bình cảnh cũng cần thủ đoạn cùng bí pháp. Vì vậy, mất Thủy Thủy thần đột phá đến Mẫn Thủy Thủy chủ, muốn phát một hồi lũ lụt. Đúng vậy, là cái này, thần đầu thủy. Làm Thủy thần tấn thăng lúc, bình thường đều sẽ phát một hồi to lớn hồng thủy, nếu là hồng thủy thuận lợi thông qua, như vậy hắn thì tấn thăng thành công. Nếu là không thông qua, dĩ nhiên chính là tấn thăng thất bại. Muốn thành công, lần này hồng thủy hướng chạy đi đâu chính là mỗ chốt. Đầu tiên, hồng thủy này không thể nào hướng về cùng là hệ thống nước động đỉnh dòng sông đi, như vậy chẳng phải là lũ lụt vọt lên người trong nhà. Tiếp theo, hệ thống nước động đỉnh chảy qua bình nguyên Quy Vân Trung thành tất cả, mà Vân Trung thành Vân Trung đại quân chính là một vị cùng động đỉnh thần quân tương xứng thần quân cấp nhân vật, này lũ lụt thì tự nhiên không thể nào hướng về kia trong sông, nếu là vọt lên hắn Vân Trung thành, nói không chừng Vân chúng quân muốn đúng động đỉnh thần quân phát động thần chiến đến rồi. Hiện tới chọn đi, chỉ có phía nam hệ thống Nam Nam có thể lên. Nam Nam Sơn chủ chỉ là chủ cách, mà trên đó đầu cũng không có, có thể giúp hắn chỗ dựa Vọt lên cũng liền vọt lên. Lẽ nào Nam Nam Sơn chủ còn dám gây phiền toái cho Động Đình Thần Quân? Nay vừa va một cái, chính là thần phụ đúng thần phủ xung kích, nếu là một cái không tốt, thần phụ bị xung hủy, như vậy cái kia thần cũng sẽ thực lực đại tổn, thần vị nga xuống. Động Đình Thần Quân xứ giả chỉ là cùng Nam Nam Sơn chủ thông báo một tiếng, lại làm cho Nam Nam Sơn chủ một chút gấp trận nhìn đầu. 241 chương 241, ra ngoài cùng thanh tà đạo họ cường 241. Ra ngoài cùng thanh tạ đạo. Chương 241, ra ngoài cùng thanh tà đạo đại lao ra đại đạo dư vận hao rồi mấy lần sau đó liền không có kinh nghiệm thu được, Trương Hiểu đã từng nghĩ tới mở rộng truy tìm thời gian theo trong dòng chạy lịch sử tìm kiếm càng nhiều đại lao ra giảng đạo hình tượng. Tại đây tòa miếu bên trong, tất nhiên còn có không ít đại lao ra giảng đạo trải nghiệm, mà nguyên tử sơn từ đầu là đều có thể đọc ra. Chẳng qua cái này tưởng tượng tại Trương Miểu hơi nếm thử sau liền từ bỏ rồi, vì muốn truy tìm càng xa xưa cảnh tượng, nhất định phải năng lượng lớn hơn cô lững, khả năng này muốn dẫn động thiên lôi, nạp điện, động tính này cũng quá lớn, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Cho nên Trương Miểu cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này, dù sao tương lai còn dài, bàn bạc kia hơn đi. Cứ như vậy, thời gian lại qua mấy tháng. Ngày này, Trương Miểu đang lĩnh hội công pháp, đột nhiên sa thì tìm tới cửa Sa Võ cầm xuề tay ra lệnh nói với Trương Miểu, "Trương Tuần Sơn, bây giờ có một việc muốn ngươi đi một chuyến." Hắn đem trong tay thủ lệnh đưa cho Trương Miểu, sau đó nói, "Vài ngày trước thần phủ đã xảy ra một kiện đại sự, một gốc tại dược viên thành tinh hoạch tiên chi trốn, đại lao gia muốn ngươi đưa nàng bắt trở lại." Nghe lời này, Trương Miểu là đầu góc mù mịt. Hắn tiếp nhận thủ lệnh liếc một cái, đây đúng là đại lao gia thủ lệnh, mặt trên còn có hắn thần niệm bám vào, đây là không giả được. Chỉ là hắn hay là có chút không làm rõ được đầu đuôi sự tình. Hắn hỏi, "Cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra?" Sa Võ hiểu rõ hắn là hạ giới tới. Rất nhiều chuyện hắn cũng không biết, thế là hắn giải thích nói, là như vậy, đại lao gia dược viên không phải có rất nhiều linh thảo nha. Có đôi khi, có chút linh thảo thành yêu, cũng sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ở vườn thuốc trong, đợi đến đại lao gia cần lúc mới lấy dùng. Nhưng mà, trong linh chi viên, có một gốc gọi hoặc tiên tri, linh chi không biết làm sao trộm được rồi một đoạn phong thủy chi khí, sau đó lại thành công hóa hình thành công. Nếu là như vậy ngược lại cũng thôi, dù sao thịt vô dụng trong nồi, đại lao gia thu hoạch một gốc hóa hình dược thảo thì không lỗ. Nhưng mà xấu chính là ở chỗ này dược linh trốn. Trốn? Trương Miểu sững sờ, viên này tử là có trận pháp bảo vệ. Này bảo vệ trận pháp một mặt là phòng ngừa người khác vào trong trộm dược thảo, mặt khác cũng là phòng ngừa bên trong dược thảo trộm đi. Dược thảo cho dù thành tinh, nàng nhóm thì không có năng lực có thể chạy thoát được, A xa vỗ gật đầu một cái nói, "Này tất nhiên có người lén lén lẹn vào thần phủ, sau đó đưa nàng đem thả đi rồi." Loại chuyện này chợt có xảy ra. Giới này có một tổ chức gọi Văn Du giáo, là bí ẩn liên hợp giáo phái, cái này giáo phái chủ yếu chính là do các loại hóa hình dược thảo tạo thành, nàng nhóm một phương diện tích cực tránh né ngoại nhân thăm dò, một phương diện lại tích cực nghĩ cách cứu viện những kia bị hóa hình linh dược, là khắp nơi giúp phiền phái tiểu loạn thể. Ta đoán chừng chính là cái này giáo phái người đem hoác tiên tri cho chồng đi. Trương Miệu nghe sừng sốt hồi lâu thế giới này, còn có loại bí mật này liên hợp sao? Này tính là cái gì? Dược liệu mệnh cũng là mệnh. Thướng tới tự do dược liệu nhóm đoàn kết lại phản đối trên ép. Sa võ liếp nhìn Trương Miệu một cái, nói, chuyện này trước đây không tới phiên ngươi, ngươi là người mới, đối với cái này giới lại không quen, ra ngoài tìm kiếm linh thảo sợ là khó khăn nặng nghề. Chẳng qua hiện nay miếu bên trong rút không ra nhân viên, vì vậy đại lao ra mới điểm danh cho ngươi đi nói xong Hắn lại từ trong ngực lấy ra một viên mảnh sứ vỡ nói với Trương Miểu: "Đây là đại lao gia ban thưởng ngươi pháp thuật bạch từ thần binh để ngươi đi ra ngoài bên ngoài thì có một môn pháp thuật kề bên người. Nói xong, hắn lại lấy ra một bình nhỏ từ nói: "Ngươi đem máu tươi của ngươi nhỏ tại nơi đây, nếu là ngươi không cẩn thận xảy ra bất trắc, chỉ cần ngươi nguyên anh không chết, đại lao gia là có thể dùng giọt máu tươi này giúp ngươi tái tạo nhục thân. Nếu nguyên nguyên anh cũng đã chết, đại lao gia thì sẽ tìm cơ hội giúp ngươi luân hồi chuyển thế. Chẳng qua tốt nhất đừng xảy ra ngoài ý muốn, tái tạo nhục thân hao phí tại nguyên rất nhiều, những thứ này đại giới tất cả đều do ngươi cần phải trả. Mà này luân hồi chuyển thế" Ngươi cũng đừng có liều loại cơ hội này rồi." Sa Võ Trương Miệu một chút liền hiểu, giọt máu này dường như là một cái thân thể dành trước, không quá nặng tối nhục thân tiền muốn chính mình ra, vậy liền sẽ trên lưng một số lớn nợ nần. Vệ Phần luân hồi chuyển thế, muốn nhìn xem có phải đại lao ra vui lòng giúp ngươi rồi. Nếu là, không có cơ hội, như vậy thì thật đã chết rồi. Trương Miệu trong lòng một nắm, lúc này gật đầu nói, "Ta hiểu rồi." Xong tất cả về sau, Trương Miệu liền cầm lấy thủ lệnh ra cửa. Về Phần muốn làm thế nào Trương Miểu là đầu góc mù mịt. Chẳng qua Sa Võ thì ra hiệu ngầm hắn rồi, loại chuyện lật vật này cũng không xuất ruột, 10 năm năm đều có thể 230 năm thì không kỳ quái, ngẫu nhiên cho cái đưa tin hồi miêu bên trong là được. Dù sao Nguyên Anh tu sĩ tuổi thọ trưởng, mà đại lao ra càng là hơn chờ được. Thượng giới rộng lớn vô cùng, Trưng Miêu bay ở bầu trời như lạc đường con ruồi, không biết phải bay tới đâu. Ngắn ngủi mê man sau đó, Trương Miêu quyết định hướng bắt bay, vì phương bắc có một cái hồ lớn, Hồ Động Đỉnh. Tại Hồ Động Đỉnh bên cạnh có một tòa đại thành, Vân Trung Thành. Hai địa phương này thế, nhưng địa phương náo nhiệt. Thực chất, Trưng Miêu chỗ hệ thống núi Nam Nam cũng là Hồ Động Đỉnh ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy hệ lưu vực bao trùm nơi. Trong hệ thống núi Nam Nam, có hai cái hà xuyên qua mà qua một cái gọi Tương Thủy, một cái gọi Lệ Thủy. Có thủy có hả? Tất nhiên thì có thủy thần hạ thần. Này hai cái hà hà thần đều là động đỉnh hộ quân thuộc hạ. Hồ Động Đỉnh ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy hệ vô cùng to lớn, thần linh đông đảo, hắn thần quân ở chỗ đó tự nhiên là náo nhiệt vô cùng. Mà đồng dạng, Hồ Động Đỉnh bên cạnh Vân Trung Thành cũng là một tòa đại thành. Thành này phóng xạ ngàn dặm, thành chủ chính là Vân Trung quân nhất mạch. Mà Vân Trung quân cũng là một vị quân, ở trong thành thành người lão, xin con trai nâng lương, lương bà bà thần linh, cũng là náo vô cùng không biết nhiệm vụ của hắn từ đâu bắt đầu. Vậy không bằng đi bực này, mặt đất phương tìm hiểu tìm hiểu thông tin. Xa võ cho manh mối không phải muốn tìm cái đó gọi, văn hương giáo, bí mật liên hợp nha. Một đường hướng bắc, theo tương thủy bay hơn 1 ngàn dặm, Trương Miểu liền thấy một mênh mông vô bờ hồ lớn, hồ này cực lớn, dù cho là tại Thiết Hung cũng không nhìn thấy hồ giới hạn, chỉ có thể nhìn thấy thủy tiên tướng nhận chỗ một mảnh xanh ngẳm. Tại trên hồ có tất cả lớn nhỏ hòn đảo, có đảo rất lớn, phía trên có thành trấn đồng ruộng. Có hòn đảo rất nhỏ, chỉ có lẻ tẻ cây cối. Trong hồ có một đại đảo, đảo lớn này mặt nước có trăm trượng, dưới nước thì có trăm trượng, cả tòa đảo lại là phụ ở trên mặt nước. Mà tòa đảo này chính là thần quân chỗ Thanh Tà đảo. Trương Miểu suy nghĩ một chút, theo trong túi chữ vật lật ra một viên vải trắng, sau đó tại vải trắng trên chính diện viết: nghi nan đặc trứng, mặt trái thì là viết: Thúc đến bệnh trừ. Chính hắn thì là dùng chướng nhãn pháp biến thành một gầy gò người cao láo giả, sau đó lại dùng nguyên từ bản thần đại pháp hơi sửa lại một chút nguyên anh thần thức tần suất, cứ như vậy, một mối tinh, Trương Miểu thì xuất hiện. Trương Miểu cảm thấy, dùng đại phu cái thân phận này là tốt nhất bắt đầu. Hắn dùng một cái thanh trúc làm thành cột, khối này trắng, sau đó thì dạo bước bước vào Thanh Tà đảo. Thanh đảo rất lớn, Và Trương Miệu thật sự lên đảo sau đó mới phát hiện, thế này sao lại là một tòa đảo? Đây rõ ràng là một con to lớn thành cua. Cái này thanh cua trên lưng thành lập rồi một tòa thành thị, mà ở thành cua phần bụng lại có một tòa đáy nước thành thị. Chẳng thể trách này đảo là tung bay ở mặt nước. Thực chất, tất cả hồ động đình tất cả đảo đều là sống, tại thủy thần thần phụ bên trong, là không, có thổ địa. Bước vào ở trên đảo, Trương Miệu liền phát hiện có một đám người đứng ở một giảo chắn bên cạnh. Hắn định thân nhìn lại, này giảo chắn bị 3 tầng trong 3 tầng vây quanh được chặt như nêm tối, tại giảo trung ương, có một người đứng ở trên đài cao lớn tiếng hô, thành cua 3000 cân. Thanh cô 3000 cân, thương thuế 500 lượng, thần thuế thải châu 5 viên, ai muốn? Tiếng la của hắn vừa dứt, thì có một người giơ lên bảng hiệu hô, Ba Đinh Hạo, 512. Tiếng nói của hắn rơi xuống, một cái khác lập tức giơ thẻ bài, Dư Động Hạo, 522. Người này hô xong về sau, cảnh tượng trên hơi lạnh lạnh, sau đó kia trên đài cao người nhìn quanh một chút, thì hô, Dư Động Hạo thành giao. Nói xong, hắn thì đem vật cầm trong tay dao cho phía dưới người, tự nhiên là có người đi giao nhận rồi. Sau đó hắn thì hô to, thanh lý ngư 3000 cân, thương thuế 500 lượng, thần thuế thải châu 10 khỏa. Thanh nệm này rơi xuống, Thì có người hô, y 522 y 532 Vừa mới bắt đầu, Trưng Miệu tưởng rằng hồ tươi đấu giá, thế nhưng nhìn ra ngoài một hồi sau mới phát hiện, này căn bản không phải cái gì hồ tươi đấu giá, đây là đánh bắt quyền đấu giá. Nguyên lai like tại đây trong động đình hồ, các ngư dân muốn đánh bắt là cần đi qua hồ quân đại nhân đồng ý bọn hắn nhất định phải đạt được hồ quân cho phép, cho nên hồ quân thí xuất cụ rồi như thế một phần phần đánh bắt cho phép, người trước hết giao một thương thuế cho thanh tạ đảo, lại giao một thần thuế cho hồ quân đại nhân Như vậy ngươi mới có thể dựa theo phía trên tiêu chuẩn đi đánh bắt đánh bắt về sau, người bán bao nhiêu tiền thì là quyền tự do của người, cũng không có người lại thu lấy bất luận cái gì chi phí. Đây là một loại chuyên bán chế độ, vì tất cả hồ động Đình đều là hồ quân đại nhân thần phủ, trong đó mọi thứ đều thuộc về hồ quân đại nhân, vì vậy muốn theo hồ quân đại nhân nơi này nhận được chỗ tốt, nhất định phải cho hồ quân đại nhân chỗ tốt. Đấu giá đạt được rồi đánh bắt cho phép, một ít thuyền lao đại thì chào hỏi người đi làm việc, nơi này đồng thời thì là một người lực thị trường, có lúc thuyền lão đại thiếu nhân lực, rồi sẽ ngay tại chỗ nhận người đi làm việc. Tất cả trong động đỉnh hồ làm ruộng đích sắc rất ít người, vì không địa có thể trùng. mà bắt cá rất nhiều người, bởi vì nơi này khắp nơi là ngư lấy được. Người nơi này đạt được đánh bắt cho phép về sau, là có thể đi cái kia cá lớn lấy được nơi sản sinh đánh bắt. Bọn hắn đánh bắt rất đơn giản, chỉ cần tung lưới là được, chỉ cần có cho phép, này mỗi một lưới đều là đấy. Nếu là không có cho phép, mỗi một lưới đều là trống không. Cho phép bên trên có thần quân thần lực, tự nhiên sẽ bảo đảm vô xuống cho phép người lợi ích. Nhưng mà mọi người cũng không thể nhiều đánh bắt, lựa thân hậu quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Rất nhiều thuyền lão đại bắt được không sai biệt lắm rồi sẽ tức nặng, sau đó đem dư thừa ngư lấy được phóng sinh. Lư lấy được chủng loại khác nhau, giá cả thì đều có khác nhau, nhưng mà hồ quân đại nhân cho thương thuế đều là giống nhau. Có lúc ý hiếm ngư lấy được đánh bắt cho phép xe đấu giá giá cao tới. Tiểu này kinh tế hình thức rất có ý nghĩa, Trương Miệu nhìn một hồi lâu. Nhìn thấy cuối cùng, có một thuyền lão đại còn tưởng rằng hắn là chờ việc để hoạt động thủy thủ, trực tiếp gọi lại hắn nói, "Uy, thuyền của ta vẫn thiếu một chút người, ngươi đi không tới." Và Trương Miệu phản ứng, hắn quay đầu nói, "Ngươi gọi ta?" Lúc này thuyền lão đại mới nhìn rõ Trương Miệu trong tay chưa bài, thuyền này lão đại cũng là bận bịu v้าง đầu rồi, hắn lập tức nói, "Nguyên lai là cái Vân Du bốn phương làng trung a." gia còn tưởng rằng là và sống. Được rồi, không có chuyện của ngươi. Nói xong, hắn lại chào hỏi một người, sau đó mới vội vàng rời đi. Trương Miểu cái này hóng chuyện nhìn xem đến cuối cùng, cuối cùng, trên đài cao đấu giá đánh bắt cho phép người giơ lên từng Dương Bạch Vân cùng Thải Châu liền đi. Này Bạch Ngân là cho thanh tạ đảo mà này, Thải Châu là cho thần quân đại nhân. Tương đương với quốc thuế cùng thuế đất. Trương Miểu cầm chiêu bài ở trên đảo đi dạo, ở trên đảo khắp nơi đều là ra công ngư lấy được gia đình phân xưởng, người nơi này đều dựa vào cái này sống qua. Hai bên đường phố đều là phơi nắng cá khô sặc ten, một cố mùi cá hương vị tràn ngập trên không trung. Trương Miểu nhìn có hứng, thì hỏi một ở trước cửa ốc ngư đại nương, "Đại nương, những thứ này cá khô bán không?" Đại nương này ngẩn đầu nhìn một chút, nàng còn tưởng rằng là khách thương đâu, lại nhìn thấy Trương Miệu trong tay chứa bài. Thế là nàng tiếp tục túi đầu làm việc nói, "Bán a, không khoe khoang nhiều như vậy làm gì? Bán đi nơi nào đâu?" Trương Miệu lại hỏi, "Bán đi Vân Trung thành." Đại nương hơi không kiên nhẫn rồi. Trương Miệu nhìn nàng hơi không kiên nhẫn, hắn thì thức thời đi rồi. Hắn nhìn nơi này làm việc người, đại đa số đều là phụ nữ trẻ em ở nhà giết ngư, ốc ngư, phơi ngư, mà các nam nhân phần lớn là đi trên hồ đánh cá. Tại mép nước Trứng miểu còn chứng kiến rồi rất nhiều người đang câu cá. Hỏi một chút mới biết được, những thứ này câu cá là không cần cho phép. Rất nhiều lão nhân già tuổi già lực suy không thể lên thuyền làm việc về sau, rồi sẽ cầm lấy cần câu làm cái câu cá lao. Đánh bắt là cần cho phép không có cho phép ngư lấy được không thể đánh bắt. Nhưng mà kiểu này đánh bắt là bảo đảm nhất định có ngư lấy được. Mà câu cá lao không có cho phép, bọn hắn câu cá toàn bằng kỹ thuật cùng vật khí, ngư lấy được thì cực kỳ không ổn định. Có đôi khi có thể là không quân, chỉ có thể ôm hận hái mép nước rau dại làm thu hoạch. Mà có đôi khi nếu là vận khí bạo dạng, đó là có thể câu lên rất chân quý ngư. Như vậy thì giá trị đồng tiền lớn. Nay chủng loại giống như mở mồ hộp vui vẻ, không phải câu cá lao là không thể trải nghiệm. Không phải sao? Trương Miểu tại mép nước nhìn xem câu cá lao câu cá lúc, đột nhiên chỉ nghe thấy có người hô to, "Kiếm lời. kiếm lớn." Là một cái cá chép bảy màu. Nghe thấy này la lên, câu cá lao nhóm ngay cả mình cần câu cũng không nhìn rồi, cũng sôi nổi hướng về tiếng la ở chỗ đó chạy tới, còn chúng vây xem thì dựa sát vào mà đi. Sau đó đã nhìn thấy một lao câu cá lao trong tay sách một cái cá chép bảy màu, trên mặt cười đến nếp mai đều có thể kẹp chết con muỗi. Này cá chép 7 màu là tuyệt đối không thể nào thông qua đánh bắt đi lên, vì hồ quân căn bản sẽ không cấp cho kiểu này đánh bắt cho phép. Động Đình hồ quân cực kỳ yêu thích xinh đẹp con cá. Nhưng mà câu cá lão lại là có cơ hội câu lên loại cá này, đương nhiên, câu lên rồi loại cá này thần quân đại nhân cũng sẽ không trách cứ, rốt cuộc cũng đúng thế thật câu cá lão vật khí. Rất nhanh, đầu này cá chép 7 màu lập tức có người ra 100 lượng giá cả mua sắm. Chẳng qua lão giả không có bán, bởi vì này ngư giá cả không chỉ điểm ấy, ra 100 lượng là chạy nhặt chỗ tôi đi. Quả nhiên, giá tiền này rất nhanh nhảy lên tới 300 lượng, lão giả hay là không có ra tay. Lão nhân gia nói ra, "Này cá chép bảy màu là có thể cứu mạng ít hơn so với 500 lượng miễn mỡ tổn khẩu. Nếu là thật gặp được cần người, 700 lượng cũng là năng lực bán ra." Lão nhân gia xác thực không sai, này cá chép bảy màu không chỉ để mắt, hay là một loại linh ngư, là có thể trị liệu một ít bệnh giữ rừng ngư. Ngay lúc này, một thanh âm hồ, "700 lượng. 700 lượng chúng ta mua, cụ ông liền bán cho chúng ta đi." 242. Chương 242, xe bệ nhờ trường 242. Xe bệnh. Chương 242, xem bệnh. 700 lượng đều có thể đổi một tấm 3000 cân ngư lấy được đánh bắt cho phép rồi. Con cá này rất nhanh liền bị bán mất, người mua cầm ngư thì vội vàng đi rồi. Trương Miểu nhìn người kia đi xa thân ảnh, thì không nhanh không chậm đi theo. Có thể dùng giá cao mua cá tất nhiên là bị bệnh. Trương Miểu giờ phút này chính là không có đầu mối không biết làm sao bắt đầu, nay đột nhiên gặp được một bệnh họa, hắn đã cảm thấy có thể theo phương diện này vào tay thử một chút đi theo người kia một hồi tiến lên, bỏ lên mấy tầng lầu cao. Cuối cùng tại một chỗ đại trạch tiền dừng lại. Trương Miểu cẩn thận nhìn nhìn này đại trạch, lại tại bên cạnh chuyển rồi vài vòng, hắn trông thấy đại trạch trên như có như không bệnh khí. Sau đó lại lần nữa về đến đại trạch cửa, hắn thì không gõ cửa. Mà là đem chiêu bài của mình hướng trên mặt đất cắm xuống, sau đó thì ngồi xếp bằng xuống bắt đầu lĩnh ngộ đại Lao ra cho pháp thuật bạch từ thần binh. Pháp thuật này là triệu hồi ra dùng sứ trắng làm thành binh sĩ chiến đấu, triệu hoán loại pháp thuật đơn giản dễ hiểu, thuộc về vào tay đơn giản hạn mức cao nhất thấp pháp thuật. Vì triệu hoán vật thực lực là có hạn mức cao nhất. Chẳng qua Trương Miểu hiện tại cũng không có cái gì pháp thuật dùng tốt, cũng liền chấp nhận nhìn nó dùng. Hắn hội lô oa nhóm cũng lưu tại hạ giới, bên cạnh có thể dùng thủ đoạn vẫn đúng là không nhiều lắm. Ngay tại Trương Miểu tại cửa ra vào ôm cây đợi Nay đại trực trong, quản gia bưng lấy cá chép bảy màu vội vã quay về, hắn vừa về đến nhà Thì hô, nhanh, cầm con cá này đi nấu, cho lão ra ăn vào. Người bên cạnh vội vàng tiếp nhận con cá này, vội vàng tiến vào trong phòng bếp. Mà hắn thì canh giữ ở bên cạnh, nhìn người làm trong nhà đem ngư để vào trong nồi đông nhừ, đợi đến hầm thịt cá súp giòn vô dụng, hắn mới đưa thịt cá canh cá thịt đi, vội vã đưa đến một gian trong phòng. Trong phòng, một lão giả chính hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường. Quản gia bưng lấy ngư đi vào, vội vàng hướng lão giả thị nữ bên người nói, đem lão ra đỡ dậy, cho hắn ăn ăn vào canh cá. Bọn thị nữ không dám sơ suất, lúc này đỡ dậy mê lão giả, sau đó đem canh cá chút xuống. Lão giả mặc dù hôn mê bất tỉnh, Nhưng mà nuốt bản năng vẫn còn, canh cá rất nhanh liền ý hạ hơn phân nửa bát, nhưng mà còn lại non nửa bát lại là sao, thì Uy không đi xuống. Quản gia chỉ có thể coi như thôi, ngay lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên linh quang lóe lên, một người trẻ tuổi bộ dáng thần linh xuất hiện tại quản gia bên cạnh. Quản gia trông thấy người này xuất hiện, ngay lập tức quỳ trên mặt đất nói, "Bái kiến lao tổ." lao gia vừa mới ăn vào cá chép bảy màu cánh cá. Nay thần linh gật đầu, nhìn nằm ở trên giường lao giả một chút, nhàn nhạt nói, "Ta này nhiều thai nạn huyền tôn A, cũng không biết lần này năng lực không có thể cứu được hắn." Quản gia này nghe thấy lời này, lúc này anủi nói, "Lão có lão tổ phù hộ." tự nhiên sẽ gặp giữ hóa lành. Gặp giữ hóa lành, nơi nào có đơn giản như vậy, mệnh của hắn chính là như thế. Ta một nho nhỏ thủy vận tài quan thì phù hộ không được quá nhiều à, Hắn nói xong lúc đầu, lại nhẹ nhàng đưa tay đặt ở lão giả kia cái trán, một cỗ thần lực hướng về lão giả chuyển qua thứ, thế nhưng qua một vòng, cỗ này thần lực lại quay lại đến trong tay của hắn. Hắn lúc đầu nói, "Thật chẳng lẽ là đại nạn đã tới?" Quản gia tại bên người nhìn, hắn không dám có bất kỳ lời nói nào. Và này thần linh ý mắng ở một khắc đồng hồ, hắn mới nhàn nhạt nói, "Của ta quan nha còn có chuyện muốn làm, nếu là hắn có chuyện biến tốt đẹp, liền đến tin nói cho ta biết." Nói xong, thân thể của hắn dần dần bên cạnh nhạc, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa đợi đến hắn rời đi, quản gia này mới nhìn hướng trên giường lão giả, lo lắng nói: "Lão gia ngươi nhanh lên tốt rồi đi, nếu là không có ngươi, lão tổ cùng bản ra ràng buộc tiểu chân biến mất rồi." Lo lắng của hắn là có đạo lý cái gọi là phúc không trạch tam thế, hoặc nói quân tử chi trạch tam thế mà chém. Nhà bọn hắn lão tổ là thủy quân gia gia thổ thần, mặc dù là nhỏ nhất thổ thần, nhưng này cũng là thần á nếu là thần, như vậy tự nhiên là sẽ đối với gia tộc có nhiều chăm sóc. Do thế, thần chi ở giữa thì có quy định, phúc không trạch tam thế đây ý là, thần linh năng lực phù hộ phúc phận tam thế đời sau. Qua tam thế, vậy liền không được hưởng dụng thần cho đặc quyền. Nếu không dựa theo thần bùa thọ, kia trên cơ bản là vĩnh sinh vĩnh sinh đều có thể phù hộ gia tộc, đây không phải sẽ nuôi ra một quái vật khổng lồ nha. Phúc phận tam thế mà chém, tam thế sau đó, mặc dù là thần tử tôn, nhưng mà cũng muốn bạn sự dựa vào chính mình. Thần không thể trực tiếp cho những thứ này đời sau đặc thủ chiếu cố. Lao giả này, đúng lúc là huyền tôn, cũng là ba đời. Lao tổ mới thành thần không lâu, đúng huyết mạch còn thấy vậy rất nặng. Nếu là tiếp qua mấy đời, huyết mạch này phai nhạt, cũng không cần như vậy quan tâm. Hiện tại lớn như vậy một ngôi nhà, Toàn bộ nhờ lao giả cùng lao tổ cái tầng quan hệ này duy trì lấy, nếu là lao giả chết rồi, quan hệ này phai nhạt, về sau sợ là này lớn như vậy gia nghiệp đều muốn tản đi chính thành. Ngay tại quản gia trầm tư lúc, một cái hạ nhân đi vào quản gia bên cạnh, hắn có chút do dự nói, "Lại quản gia, giữ cửa tiểu lục nói ngoài cửa có một Vân Du Bốn Phương Lang Trung đã đợi tại cửa ra vào một canh giờ rồi, hỏi ta phải làm sao đấy?" Vân Du Bốn Phương Lang chung, đợi tại cửa ra vào một canh giờ. Quản gia nghi ngờ hỏi, "Người này gật đầu, hắn nói, "Trước đây dựa theo trước kia, tiểu lục chính mình thì đổi rồi, nhưng mà bây giờ không phải là tình huống đặc thu nha." Tiểu lục cũng không dám làm chủ cho nên mới tới hỏi ta ta cũng không dám làm chủ ta chỉ có thể đến hỏi ngài. này thanh tạ đảo trên hiểu rõ hắn ra lao ra nhiễm bệnh không ít, chẳng qua tin tức này cũng chỉ ở cấp trên lưu động tầng dưới người là quả quyết không thể nào biết đến nay đột nhiên đến rồi một vân du bốn phương la trung. nghĩ đến đây quản gia gật đầu một cái nói ta đi xem xét nói xong hắn đúng thị nữ bên người nói cẩn thận chăm sóc lao ra nếu là lao ra có một sơ suất cẩn thận ra các của các người hắn nói xong liền xoay ngườiờ đi không lâu sau đó hắn đã đi cửa trông thấy đang cửa đại sư từ hạĩnh tọaương biểu Hàn Liệp nhìn Trương Miểu một cái, chính hắn tu vi non cạn, cũng nhìn không ra tốt lại đến, chỉ có thể trước khi đi mấy bước, đối Trương Miểu nói: "Uy, Lao đại phu, ngươi đang cửa nhà nha làm gì?" Cuối cùng nghe thấy có người chào hỏi, Trương Miểu thì nâng lên nửa bên mí mắt nhìn một chút hắn, nói: "Nơi đây có bệnh, ta đến xem." Nghe thấy hắn lời này, quản gia trong lòng giật mình, liền vội hỏi: Lao đại phu lời này là ý gì? Ngươi nhìn ra nhà này có bệnh nhân?" Trương Miểu cố làm ra vẻ gật đầu, nói: "Là có bệnh, với lại bệnh cũng không nhẹ, sợ làm hơn xong." Lần này quản gia thì không bình tĩnh rồi, trong lòng của hắn tính toán mơ hồ thì mặc kệ tấm này Miểu là thực sự đã nhìn ra hay là đến đi lừa gạt hắn trực tiếp thì hỏi, kia lao đại phu nhưng cũng có trị liệu lương vương. Trương Miểu lúc này mới chậm rãi đứng lên, hắn hơi cười một chút, nói, ngay cả bệnh nhân cũng không thấy, ta cho ngươi cái gì trị liệu lương vương. Hắn lời này vừa ra, quản gia trong lòng thì đã nắm chắc. Nếu là lừa đảo, giờ phút này tám thành sẽ nói, ta có một phương, chỉ được tiên hạ bất bệnh, chỉ cần ta một bộ dược súng dưới, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Nếu Trương Miểu nói lời này, như vậy tám thành chính là tên lừa gạt. Còn lại hai thành có phải không sợ chết đại lừa gạt. Kia lão mời lão đại phu đi vào một lần. Nhìn một chút bệnh nhân làm sao? Quản gia vội vàng mời Trương Miệu. Trương Miệu vốn chính là đến khám bệnh hắn giờ phút này cũng sẽ không từ chối, sau đó liền nói, "Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, mang ta đi xem xét bệnh nhân đi." Quản gia vội vàng mang theo Trương Miệu vào trong, mà Trương Miệu sau khi tiến vào, liền bắt đầu nhìn một phía. Hắn đang xem đại Trạch Phong Thủy, thông qua bên trong nhà phong thủy là có thể thô sơ giản lược nhìn ra nhiễm bệnh người khoảng bị bệnh gì. Nay Trạch Phong Thủy còn có thể, cũng không chỗ kỳ lạ. Trương Miệu một bên nhìn, thì một bên bị dẫn vào lão giả phòng ngủ. Hắn liếc một cái trong phòng ngủ trên bàn, nào còn có non nửa bắt không có ăn xong canh cá. Lão đại phu, người xem, là cái này chủ nhân nhà ta." Quản gia đối Trương miệu nói. Trương Miểu đi qua nhìn thoáng qua, sau đó giúp đỡ trấn đoạn một chút mạch tượng. Rất nhanh trong lòng thì có phổ. Hắn nói, "Lão nhân kia thọ chi tướng tất, ngày giờ không nhiều, vì hiển lộ dầu hết đèn tắt chi thế a." Quản gia nghe xong, sắc mặt cũng có chút không xong. Hắn vừa định nói chút gì, liền nghe Trương miệu nói tiếp, "Chẳng qua người này dùng rất nhiều kéo dài tuổi thọ vật, hắn thọ bị kéo dài đến cực hạn, theo lý thuyết hắn bây giờ cũng bất quá 90 có 3, còn cần cái kia có 57 năm tuổi thọ mới là." Nghe thấy lời này, quản gia là cả kinh con mắt cũng trừng lớn. Hắn nhưng không có nói cho đại phu này lao ra năm nay bao nhiêu tuổi, với lại ngoại nhân cũng không có khả năng biết đến như thế hiểu rõ, lẽ nào đây đều là hắn xem bệnh đoán được. Lần này, hắn liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, nếu như là vì tuổi thọ mà nói, lao ra ăn không ít tiên phật vận, vốn là có 150 tuổi hạn mức cao nhất, không thể nào là vì thọ tận mà chết. Phạm nhân hỏa luyện khí kỳ tu sĩ, hắn tuổi thọ hạn mức cao nhất chính là 150 tuổi, chúc cơ kỳ tu sĩ có thể kéo dài đến 200 tuổi. Chẳng qua đại đa số phạm nhân cùng luyện khí tu sĩ là không có khả năng đạt tới 150 tuổi, vì kéo dài tuổi thọ thứ gì đó cũng rất đắt. Không phải người kiểu này năng lực tiêu phí nổi. Nhưng mà nếu ngươi có một thần linh lão tổ, với lại này thần linh lão tổ còn đặc biệt thương ngươi, vậy liền là chuyện khác. Trương Miểu lúc này lại là lắc đầu, nói, người này bệnh căn cũng không tại lập tức, mà là tại trước đây thật lâu, sợ là theo từ trong bụng mẹ thì có rồi. Hắn linh căn không có. Năng lực sống đến bây giờ, một mực là dựa vào giả linh căn chèo trống, nhưng là bây giờ chuyện này linh căn bị long dong, toàn thân cơ năng không thể điều động, vì vậy mới có mệnh tận hiện ra à. Trương Miểu cả kinh quản gia sửng sốt hồi lâu hắn từ trước đến giờ chưa nghe nói qua chuyện này a. Trương Miệu nói rất đúng có bài bản hẳn hoi hắn trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ thật giả, chỉ có thể thăm dò mà hỏi, vậy cái này bệnh, lão đại phu có thể trị không? Trương Miệu thở dài, chỉ nói ba chữ, khó. Khó. Khó. Nói xong, hắn liền cầm lên chiêu bài của mình, quay người rời đi. Quản gia xem xét thì cấp bách, hắn vội vàng đuổi theo hỏi, lão đại phu ngài là ý gì a? Làm sao lại đi rồi? Bệnh này có thể hay không chị a? Trương Miệu thở dài nói, khó chị, tha thứ ta bất lực. Nói xong, hắn thì một thoáng hiện, lướt qua lão quan già, trực tiếp đi ra đại trạch viện bên ngoài. Quản gia nhìn Trương Miểu đi xa bóng lưng, hắn vội vàng đưa tới bên người người hầu nói, "Cho ta đi theo lão đại phu, không thể thất lễ rồi." Hắn là một cái quản gia, hơn nữa là thần linh gia tộc quản gia, tự nhiên không phải ngu xuẩn. Làm Trương Miểu nói rất đúng, khó, mà không phải nói, không thể trị, lúc hắn cũng có chút đã hiểu rồi. Này Vân Du bốn phương lang chung có thể là có biện pháp, nhưng mà hắn lại làm không được. Loại chuyện này rất bình thường, tỉ như hắn có thể trị liệu loại bệnh này, nhưng mà dùng dược lại không bỏ ra nổi tới. Hoặc là hắn có thủ đoạn chữa bệnh, nhưng mà điều kiện vô cùng hà khắc. Làm thầy thuốc nói khó khăn lúc kia tất nhiên là điều kiện hạn chế rồi y thuật của hắn. Nếu không phải người bệnh không có tiền, rất nhiều dược vật mua không nổi. Nếu không phải là chữa trị mạo hiểm rất lớn, muốn mời chuyên gia tới. Chẳng qua chuyên gia tương đối khó mời. Cái này không liên quan bác sĩ chuyện, mà là người bệnh gia thuộc mình sự tình. Quản gia một chút liền hiệu điểm này, hắn lập tức về đến trong phòng, bắt đầu đối một bức tượng thần cầu lên 243. Chương 243, Diệt môn tiểu thần chương 243. Diệt môn tiểu thần. Chương 243, Diệt môn tiểu thần. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt hồ. Trì Quang Lân tần trông rất đẹp mắt, lúc này chính là đêm bắt xuất phát lúc, trên bến tàu hay là người đến người đi, thuyền đánh cá trên đèn nước bắt đầu thắp sáng, lấm ta lấm tấm đèn trên thuyền trải tô điểm tại trên hồ, giống như bầu trời tình cái bóng tại trên hồ. Tại giới này, nhân hòa thần là hỗn hợp cùng nhau, thân mặc dù cao cao tại thượng, nhưng mà cũng không phải không dính khói lửa trần gian loại trạng thái này, đối với thần mà nói có thể rất tốt, nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, lại có chút kỳ quái. Cái gọi là long không cùng gián cư Trương Miểu có đôi khi cảm thấy, loại trạng thái này có phải hay không có vấn đề, hay là cảnh giới của hắn còn quá thấp, căn bản lĩnh ngộ không ra trong đó có thiếu. Ngay tại Trương Miểu trầm trầm vào mặt nước miên man bất định lúc, bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn mặt nước, đột nhiên mở miệng nói, "Thế nào, có phải hay không rất mỹ lệ?" Đại quân vô cùng thích đèn trên truyền trải cái bóng, hắn cho rằng đây là có thể cùng Mãn Thiên tinh thần sánh ngang cảnh đẹp một trong. Bầu trời đầy sao thuộc về thiên thần, mà mặt hồ cái bóng thì là độc thuộc về thủy quân. Đại quân chân là một thích trưng diện thần a. Lời của hắn cảm khái, nhưng Trương Miệu cũng không khỏi được ghé mắt nhìn hắn một cái. Sau đó Trương Miểu là được lên nói, lai là tôn thần ở trước mặt, thật kính. Nam tử này, thinh linh chính là một vị thần linh. Hắn cười lấy nói với Trương Miểu, không gọi được tôn thần, ta thì chẳng qua là đại quân giới trướng một tên tiểu thần. Hắn dừng một chút, sau đó nói, ta chính là động đỉnh hồ quân giới trướng, thủy vận tài ti thủy vận tài quan lương quan. Hôm nay ngươi đi xem bệnh người nhà đó, chính là huyền tôn của ta. Lời nói ở đây, Trương Miểu thì ngay lập tức đã hiểu rồi. Trong lòng của hắn có hơi vui mừng, con cá này nhi không liền lên câu rồi mà. Hắn vội vàng nói, nguyên lai là bệnh hoạn gia thuộc. Hắn cố ý do dự một chút, sau đó nói, tất nhiên thân nhân bệnh nhân là thần linh, như vậy cái này có biện pháp rồi. Lương quan nghe nói như thế, cũng nhịn không được hỏi. Ngươi xác thực có biện pháp cứu ta Huyền Tôn." Trương Miểu gật đầu, nói: "Quý Huyền Tôn bệnh chính là từ nhỏ đã rơi xuống bệnh căn. Nếu như ta chẩn bệnh không sai, hắn linh căn bị rút ra qua, sau đó lại bị cắm vào thiên tài địa bảo thay thế bị rút đi linh căn. Người không linh căn tất nhiên sẽ chết, này cắm vào giả linh căn sau nhiều năm như vậy, công hiệu dùng thì đem mất đi hiệu lực. Đây chính là hắn hôn mê bất tỉnh muốn nguyên nhân của cái chết." Nghe Trương Miệu lời nói, người này trong mắt lóe lên một tia chi chứ. Hắn gật đầu một cái nói: "Đã như vậy, ngươi là có biện pháp trị a?" Trương Miểu nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, ở trong đó hẳn là liên lụy đến rồi rất nhiều ẩn tình. Trương Miểu đứng kiểu này ẩn tình không có hứng thú, hắn nói, muốn thứ hắn, đổi lại một thiên tài địa bảo là không được. Thân thể hắn vô cùng yếu đối, cũng không phải tu sĩ, thay đổi thiên tài địa bảo sẽ để cho hắn trực tiếp tử vong. Trương Miểu suy tư một chút, đang suy nghĩ làm sao sắp xếp luôn ngự đối với loại tình huống này, đơn giản chính là người này tuổi nhỏ lúc bị người rút ra linh căn, loại kỹ thuật này tại hạ giới là không có, nhưng mà đây là thượng giới, là có thần linh tồn tại thế giới, làm ra loại chuyện này không khó lắm. Ngay lúc này, Lương Quan Độ nhiên nói, nếu Ta có thể lấy được một cái chân chính linh căn, ngươi có thể hay không đem đầu này chân chính cùng ghép linh căn đến ta huyền tôn trên người, làm như vậy có thể hay không cứu hắn mệnh. Nghe thấy lời này, Trương Miệu sững sờ, trong đầu hắn muốn là có phương án trị liệu liền bị hắn tạm thời để ở một bên, sau đó hắn cẩn thận suy tư. Qua một lúc lâu, hắn mới nói, nếu năng lực lại lần nữa cấy ghép một cái bình thường linh căn, như vậy hắn đúng là có thể còn sống sót. Chỉ là cái này cấy ghép giải phẫu, ta mặc dù không có làm qua, nhưng là vẫn có chút năm chắc, quả thực có thể làm. Lương quan ánh mắt lên, cũng không có vấn đề. Trương Miểu thì xác định gật đầu. Nếu hắn là Kim Đan kỳ tiểu tu sĩ, như vậy hắn còn không có thủ đoạn này. Nhưng mà bây giờ hắn là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ rồi, hắn có biện pháp có thể làm đến trình độ này. Tốt. Đã như vậy, vậy kính xin tiên sinh chờ một lát. Hiểu rõ Trương Miệu có thể làm về sau, này lương quan cũng làm tức sửa đổi gọi là tiên sinh, rồi. Không bao lâu, Trương Miệu lại trở về rồi lương ra. Lương ra quản gia thì nhận được lão tổ thông tin, hắn đã sớm mở ra cửa lớn chờ đợi Trương Miệu đến. Chờ hắn đến rồi, quản gia thì bận trước bận sau, đưa hắn thu xếp đến một gian trong phòng khách. Trương Miểu bên này thu xếp xong rồi, bên kia, lương gia thì bắt đầu chuyển động. Lương gia cung phục nhóm theo bốn phía chạy đến, tụ tập tại Lương gia trong hành lang, Lương gia chi thứ, chi hệ Tử Tôn thì sôi nổi chạy đến, một ít tại trong thần miếu nhậm chức Lương gia trung tầng cốt cán thì chạy về. Lương gia là một mới phát gia tộc, là theo ông tổ nhà họ Lương Lương Quan leo lên thủy vận tài quan sau đó mới phát đạt lên, ở trong đó cũng bất quá 2 trăm năm thời gian mà thôi đợi đến đông đảo người nhà họ Lương tụ lại, một vị bối phận hơi lớn Lương gia chi hệ người thì dẫn mọi người đối trong hành lang tượng thần bái một cái, trong miệng thét lên, lao tổ, trong gia tộc lực lượng đều đã tập đủ, còn xin lão tổ hiển Tiếng nói của hắn rơi xuống, tượng thần thì toát ra một trận quang mang. Sau đó Lương Quan thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy hắn xuất hiện, tất cả mọi người cung kính hô một tiếng, "Lão tổ." Lương Quan gật đầu, nói, "Hôm nay tụ tập các người, là bởi vì muốn thảo phạt Tống gia." Tống gia hành vi không ngay thẳng, lễ nghi bại hoại, đã đat tới người người đoán trách chi cảnh địa, hôm nay chúng ta muốn thảo phạt Tống gia để bọn hắn tiếp nhận trừng phạt. Tất cả mọi người nghe thấy lời này đều là chấn động, bởi vì cái này Tống gia cùng Lương gia là thủ truyền kiếp. Theo Lương gia làm giàu trước đó, này Tống gia thì cùng Lương gia không đối phó, hai nhà có nhiều bận thịu thì thường có phân tranh. Trước kia, ông tổ nhà họ Lương còn chưa thành thần lúc, Lương gia yếu nhược tại Tống gia, thường xuyên bị Tống gia đánh. Sau đó, ông tổ nhà họ Lương thành thần. Nay tinh thế thì nghịch chuyển đến, Tống gia thường xuyên bị Lương gia đánh. Sau đó vẫn là bởi vì Tống gia mời một vị thần linh nói tốt cho người, mới đưa hai nhà quan hệ cho hòa hoãn. Lại. Không quá quan hệ hòa hoãn, cũng không đại biểu cửu hận biến mất. Cho nên lần này ông tổ nhà họ Lương nói muốn đối Tống gia trả thù, đây là nhờ người nhà họ Lương lại bất ngờ lại bình thường. Người nhà họ Lương bên trong, có một người nghe được tin tức này trong lòng giận mình. Hắn tận lực không để cho mình biểu hiện ra dáng vẻ lo lắng. Đợi đến lao tổ an bài các loại nhân viên sau đó, mọi người liền bắt đầu đi làm chuẩn bị. Mà hắn thì ngay lập tức cho người nhà họ Tống phát một phong đưa tin. Tất nhiên, hắn không phải cái gì tên khôn tiếp gián điệp, hắn chỉ là có một cái nhân tình là người nhà họ Tống. Hai nhà mặc dù nhiều năm thủ chuyển kiếp, nhưng mà này hai 3 trăm năm lại là tương đối hòa bình, vì vậy bọn hắn kiểu này đại tân sinh không hề có loại đó đau thấu tim gan cửu hận, có đôi khi thậm chí sẽ lẫn nhau thu hút. Người trẻ tuổi ít nhiều có chút phản nghịch, người càng không cho ta cùng thủ truyền kiếp tốt, ta thì càng nghĩ cùng thủ truyền kiếp tốt. Lương gia muốn tiến công thông tin rất nhanh liền truyền đến Tống gia trong hai. Người nhà họ Tống nghe xong, lúc này hô to, cái này làm sao có khả năng? Lương quan là điên rồi sao? Hắn sẽ không sợ tôn thần sử phạt hắn. Năm đó Tống ra mời đến nói giúp thần linh chính là lương quan người lãnh đạo trực tiếp, vì vậy lương quan mới biết cho mặt mũi này. Bây giờ hắn lương quan muốn trở mặt không cần biết, lẽ nào sẽ không sợ cấp trên của hắn khó xử? Người nhà họ Tống vội và nói, mau đem tin tức này đưa đến tăng rộng bộ ninh tài thần chỗ nào. Linh tài thần cần phải cho chúng ta làm chủ a. Không ngờ phía dưới lập tức liền có người nói, gia chủ ngươi quên sao? Nay vì, thủy, sự việc, linh thần bị điều tạm đến Này gia chủ Tống gia nghe nói như thế một chút thì choáng váng, tại thời khắc này, hắn đột nhiên thì đã hiểu vì sao Lương Quan muốn trở mặt. Cùng, đầu thủy, loại đại sự này so sánh, hắn người của Tống gia mệnh mới đáng giá mấy đồng tiền a. Ngay lúc này, hắn đột nhiên hô to, mau mau, đem cung phục nhóm, bọn hộ vệ toàn bộ triệu tập quay về, nhanh đi hướng Thanh Tạ đạo giải tướng quân xin giúp đỡ. Tại thời khắc này, gia chủ Tống gia cảm thấy trời đều phải sụp xuống rồi. Từ Lương Quan tên kia cỡi ngựa nhậm chức đạt được sắp phong sau đó, nhà bọn hắn người thì cả ngày nơm nớp lo sợ. Bọn hắn vì chống lại tình huống này, thì dốc hết sức lực đi đẩy người nhà của mình thành thân. Thế nhưng thành thần loại chuyện này không phải ngươi nghĩ là được này phải có đại tạo hóa, đại khí vận, quan trọng nhất là có thần linh thưởng thức mới được. Hắn lương quan tại thủy vận tài ti làm châu làm ngựa làm đi không sai biệt lắm 500 năm, mới được nguyên lai thủy vận tài quan thưởng thức, nhường hắn tiếp lớp của mình, bọn hắn có điều kiện này về sau, mới xử tiền tài đi rồi quan hệ, mới được như thế một phong màu đỏ sắc phong, đạt được thủy vận tài quan cái này thần vị. Người ta là hết khổ rồi, mà chính mình nơi này không có kiểu này năng lực hết khổ người, tự nhiên là không sánh bằng người khác. Bây giờ lương ra tới, bọn hắn chỉ có thể khắp nơi cầu ra ra nói với mãi mãi mời người giúp đỡ. Không bao lâu Có người nhà sắc mặt khó coi đến nói gia chủ giải tướng quân không chịu giúp đỡ hắn nói thủy vận tài ti xả nhà chủ quan đã cùng hắn báo cáo chuẩn bị qua hôm nay muốn đối Tống ra phát động trả thủ hắn nói quân tử mối thủ, mười thế có thể báo này quy cụ chính là thần quân lập hắn sẽ không thiên vị một phương nghe thấy lời này gia chủ Tống ra một chút thì tê liệt trên ghế ngồi đối với chuyện này giải tướng quân đúng là có thể không ra mặt ngăn cản thần tri ở giữa có thần chiến chúng thần thường xuyên khởi sướng thần chiến vì trinh phạt bấtĩ Châu quan Phóng hỏa tự nhiên cho phép bácch tính bất đèn Vì vậy các thần giới chướng gia tộc cũng có thể đúng đối địch gia tộc phát động, gia tộc chiến, này tại có chút thần ở đâu càng là hơn cổ vũ hội vi. Thủy thần mặc dù không cổ vũ giới chướng gia tộc tranh đấu, nhưng mà cũng không có cấm chế đầu quy củ này, nhưng mà sẽ có một ít xét duyệt. Cũng không thể ngươi nói đối phương có thủ, vậy liền nhắc lên gia tộc đánh đi. Chẳng qua thẩm tra thần tất nhiên sẽ cho cùng là thần thuộc lương quan một bộ mặt hắn nói có thủ thì có thu đi. Hiện tại tống ra là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Không bao lâu thì có người nhà hoang mang rối loạn mang mang chạy vào khóc nói, gia chủ, gia chủ không xong. Người nhà họ Lương đánh tới miệ là lần đầu tiên tham gia kiểu này gia tộc chiến rất ma quái là tiểu này chiến đấu lại là hợp pháp bọn hắn là hướng trưởng quá thanh tạ đảo phòng ngự thanh cô tướng quân báo cáo chuẩn bị qua nay thì thái quá địa phương quan viên lại cho phép đại giữa gia tộc giới đấu xuất chiến lúc lương quan còn xin Trương miệu cùng đi quan chiến người nhà họ lương nam nữ già trẻ cùng nhau xuất phát đến rồi chỗ cần đến cũng là Tống gia lão Trạch về sau bọn hắn triển khai cho thế đem toàn bộ Tống gia vây quanh còn có những người khác đi tiếng đánh Tống ra cái khác cứ điểm và đem Tống ra đoàn đoàn bao vây về sau dựa theo quy củ bọn hắn còn không thể trực tiếp tiếng công Còn cân chờ một lát. Trương Miểu đoán chừng là cho yếu thế phương huy động người thời gian. Sau đó Lương gia nữ nhân cùng các thiếu niên liền cầm lấy món quà tại phụ cận mỗi nhà thăm hỏi, kể một ít, chúng ta phát động đúng nhà của Tống gia tộc chiến, nếu có quấy rầy, xin hãy tha lỗi, ở gia tộc chiến lúc, còn xin mọi người an tâm chớ đổi, nếu là không cẩn thận đem máu tươi đến nhà các người, chúng ta sẽ phụ trách dọn dẹp sạch sẽ, loại lời này. Cái khác được thăng chức thăm người ta giống như cũng sẽ vô cùng thông tình đạt lý tỏ ra là đã hiểu, thậm chí sẽ có người chuyển ra ghế đầu ngồi với xem. Tiên kỳ công tác cũng chuẩn bị hoàn tất, Tống cửa lớn hay là đóng chặt, bọn hắn đã không có phái người lên chiến cũng không có phái người mà nói bất luận cái gì lời nói. Lương Quan cười lạnh, vung tay lên nói, "Thiên công, tất cả người nhà họ Lương nắm lấy các loại pháp bảo, binh khí thì phần phần xuống tới." Mà Lương Quan thì là vung tay một cái, điều động thần lực của mình đem kẻ bên này cho bao phủ lại, bởi như vậy, người nhà họ Tống thì càng không khả năng thắng. Bọn hắn không có tương ứng cấp độ cao thủ cưỡng chế Lương Quan, bọn hắn dùng cái gì đi thắng? Là cái này một hồi đơn phương đồ sát. Tống ra cung phụng đánh một hồi, phát hiện đánh không lại về sau, bọn hắn thì vô cùng độc thân đầu hàng đạo tẩu. Người nhà họ Lương thì không quan tâm những chuyện đó, ngoại nhân, nhưng mà người nhà họ Tống lại bị bọn hắn không chậm trễ chút nào giết chết. Gia tộc chiến không phát động thì thôi, một khi phát động, đó chính là diễn môn. Gia chủ Tống ra hiểu rõ hắn không thể nào có thể chạy thoát được, thì ra sức giết địch, nhưng mà hắn song quyền nan địch tứ thủ, bị người nhà họ Lương một phen xa luân chiến về sau, rốt cục trảm thủ Vu gia tộc trong hành lang. Chiến đấu tại trong vòng một canh giờ thì kết thúc. Qua không lâu, rất nhiều cái nam nữ trẻ tuổi liền bị người nhà họ Lương đẩy ra đây, bọn hắn những người này giờ phút này toàn thân run trên người khác nhau trình độ đều mang thương. Bọn hắn được đưa tới lương quan trước mặt, sau đó người nhà họ Lương liền nói, lão tổ Dựa theo ngươi phân phó, tấm gia điều kiện phù hợp người đều bị mang đến. Lương Quan nhìn bọn hắn, những người tuổi trẻ này biểu hiện không hề giống nhau, có đã bị sợ mất mật, toàn thân bồn dùng căn bản thẳng lập không được, mà có thì là như là sữa hung láo hổ giống nhau, dùng ánh mắt kiểu hận nhìn Lương Quan. Mà Lương Quan thì là nói với Trương Miểu, "Tiên sinh, ngươi xem ai linh căn phù hợp, chúng ta thì lấy hắn linh căn." Nghe thấy lời này, những người tuổi trẻ này bị giận mình, lúc này thì có người hô, "Ngươi điên rồi sao? Lấy người linh căn là đại tội, thần quân đại người biết là sẽ không bỏ qua ngươi." Lương Quan lạnh lùng nhìn bọn hắn nói, "Thần quân đại nhân là sẽ không biết, các ngươi thì an tâm đi thôi." Giờ khắc này, những thứ này không dành thế sự người trẻ tuổi thì cuối cùng nhìn thấy thế gian bóng tối cùng đáng sợ một mặt. Hiện tại liền xem như lại hữu người, trên mặt thì lộ ra bi ai chi sắc. Trương Miểu trong lòng thở dài, hắn nhìn về phía những người tuổi trẻ này, nói, bệnh hoạn chính là thủy linh căn, cho nên lấy một cái thượng đẳng thủy linh căn là được rồi. Vì cấy ghép linh căn quá trình có thể biết có hại hao tổn, vì vậy hắn phẩm chất càng cao càng tốt. Nghe thấy lời này, Lương Quan như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó hắn đột nhiên hỏi, "Tất nhiên, cấy ghép một cái là cấy ghép, cấy ghép mấy đầu cũng là cấy ghép, không biết tiên sinh có thể nhiều cấy ghép mấy đầu?" Trương Miểu trầm tư một chút, Sau đó chậm rãi nói, mỗi nhiều ra tăng một cái linh can, thành công công suất rồi sẽ hạ xuống hai thành. Nếu là cái ghép thất bại, Quý Huyền Tôn rồi sẽ chết. Nay muốn nhìn Tôn Thần lạnh như thế nào lấy hay bỏ. Trương Hiểu nhường lương quan lông mày nhíu lại, hắn nhàn nhạt nói, nghĩ không ra lại còn có hai thành xác xuất thành công, tiên sinh hắn tự tin đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Hắn suy nghĩ thật lâu, sau đó đúng bên người người nhà họ Lương nói, tuyển năm đầu ngũ hành linh can ra đây, đều muốn tốt nhất. 244. Chương 244, Tâm đạo trữ chương 244. Tâm đạo giả. Chương 244, Tâm đạo giả. Giết người lấy linh căn. Này mặc kệ ở đâu đều là trọng tội. Nhưng mà, tội có phải không sẽ quản đến thần trên người? Rất nhanh, người nhà họ Lương thì tuyển ra 5 cái thượng đảng linh căn thiếu niên thiếu nữ, 5 người này gom góp rồi kìm một thủy hỏa thổ ngũ hành. Bọn hắn linh căn bị rút ra, bọn hắn tự nhiên là sống không được. Trương Miểu thì lần đầu tiên gặp được linh căn hình dạng thế nào. Linh căn vốn phải là sen vào chân thực cùng trong hư hào ở giữa thứ gì đó. Cái đồ chơi này nhìn không thấy sợ không được, nhưng là lại thật sự ảnh hưởng tu sĩ tu hành. Nhưng mà hiện tại, Trương Miểu liền thấy, thực thể, linh căn, tại hóa thần kỳ tu sĩ thực lực cường đại dưới. Không có có đồ vật gì là làm không ra được đến rồi thượng giới thì có một câu, anh hùng không hỏi ra đường, linh căn không hỏi lai lịch. Nhìn trước mặt năm đầu bóng ánh sáng long lanh, giống ngân rồng giống nhau thứ gì đó. Trương miệu nói với Lương Quan, Tôn Thần chuẩn bị năm đầu linh căn, là muốn cho ta toàn bộ tây ghép cho lệnh Huyền Tôn A nếu là làm như vậy, tỷ lệ thành công chỉ có hai thành tả hữu. Lương Quan gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn nói, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, hắn vốn là phải chết người, may mắn gặp được tiên sinh năng lực rượu thủ hồi xuân, tất nhiên gặp được tiên sinh là một loại vật khí, nào như vậy không đem vận khí này dùng đến tự hạn, đem năm đầu linh căn cùng nhau tây ghép đi lên. Nếu là thành công, hắn là có thể tu hành. Hắn hiện tại 90 có thừa, chỉ có 60 năm không đến tuổi thọ, không có năm đầu linh căn nhường hắn tu hành, hắn sợ là thật không đến tuổi thọ gần trước đó bước vào chốc cơ kỳ. Có năm đầu linh căn, như vậy tu hành tốc độ chính là gấp 5 lần. Người này tuổi thọ không nhiều, nếu là không có 5 gốc linh căn cùng nhau phát lực, sợ là thật chưa đủ thời gian tu hành đến chốc cơ kỳ. Trước mắt Tôn Thần cực tham lam, hắn bây giờ đã không vừa lòng nhường Huyền Tôn kéo dài tính mạng rồi, hắn thậm chí muốn mượn cơ hội này nhường cái này biến thành tu sĩ, thành tựu chốc cơ, thậm chí là thành tựu kim đan. Nguyên Lai like hắn huyền tôn chỉ có thiên tài điệu bảo thay thế giả linh căn, đây là căn bản tu hành không được. Nhưng mà nếu như bây giờ có rồi năm đầu thật linh can, như vậy hắn không chỉ có thể tu hành, còn có thể đây tuyệt đại bộ phận tu sĩ có cao hơn linh căn tiên phú. Bắt lấy cơ duyên, mở rộng cơ duyên, đánh cược xuất thân, không thành công thì thành nhân. Trương miệu nhìn thật sâu một chút vị này thủy vận tài quan, có kiểu này phẩm chất người, sống sót chắc chắn sẽ thành công. Chẳng thể trách hắn có thể thành thần. Trương miệu gật đầu một cái, nói, đã như vậy, ta hiểu được. Muốn lấy ghép linh căn, người khác là làm sao làm Trương Miểu không biết, nhưng mà hắn muốn phải ghép nhất định phải mượn dùng thiên địa chi lực, cũng là để cho mình tạm thời cùng thiên địa hòa làm một thể. Trước kia hắn là tu sĩ kim đan không làm được đến mức này, nhưng mà hiện tại hắn là nguyên anh tu sĩ, hắn liền có thể làm được điểm này. Sau đó, Trương Miệu liền đem thứ mà hắn cần nói ra, cũng đại khái nói cho Lương Quan hắn muốn làm thế nào. Chỉ là nhường Trương Miệu tuyệt đối không ngờ rằng là, làm Lương Quan nghe được hắn muốn lấy thân hợp thiên địa thời điểm, trên mặt của hắn lại xuất hiện vẻ kinh ngạc. Một giây sau, Lương Quan đột nhiên vung tay một cái, Trương Miểu đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó hắn thì cùng Lương Quan tiến vào lương gia trong mật thất. Bước vào căn phòng bí mật về sau, Trương Miểu người đều là đột nhiên, sau đó đã nhìn thấy Lương Quan sắc mặt phức tạp nhìn hắn. Lúc này, hắn đột nhiên tim đập rộn lên, xuất hiện có hơi uẩn hài, miệng lưỡi cũng thay đổi làm. Đây là giác quan thứ 6 tự cấp hắn cảnh báo. Này Lương Quan muốn xuống tay với ta. Giờ khác này, Trương Miểu trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ, lẽ nào hắn liền bị sống lại sao? Nhưng mà rất nhanh, hắn tiểu này cảm giác giận cả tóc gáy thì rút đi, Lương Quan nhìn hắn, ý vị thâm trầm nói, không ngờ rằng ngươi lại là cái tầm đạo giả. Ngươi một tâm đạo giả lại cũng dám xuất hiện tại thần linh trước mặt, ngươi thì rất lớn mật. Trương Miểu sau đó hắn tỉ hỏi Giám hỏi Tôn Thần, cái gì là tầm đạo giả? Lương Quan nhàn nhạt nhìn hắn, không hề có trước tiên trả lời trương miệu lời nói, hắn đang trầm tư. Qua thật lâu, hắn mới nói, ngươi có thể thật không biết cái gì là tầm đạo giả, có thể nói ngươi cũng là đánh bậy đánh bạn. Nếu không ngươi tuyệt đối sẽ không bước lên lớn như thế mạo hiểm cho ta Huyền Tôn chữa bệnh. Có chút ý tứ. Hắn nhàn nhạt nói xong, nhìn Chương Miểu liền càng thêm vào mọ. Chương Miểu bị hắn nhìn có chút không biết làm sao, tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đã làm sai điều gì. Sau đó Lương Quan liền nói, tầm đạo giả, chính là bản thân tìm đạo, bản thân đột phá, muốn đột phá hóa thần. Tuấn Thăng hợp đạo tôn giả người gọi chung. Hắn nhìn Trương Miểu, nói tiếp, tại giới này, nếu người giống như ta đi là thần đạo, dựa vào sắc phong thành thần. Như vậy ngươi cả đời này đỉnh điểm chính là hóa thần kỳ. Chúng ta thần linh là quy tắc đại biểu, đồng thời cũng bị quy tắc trói buộc, vĩnh viễn bị hạn chế tại hóa thần ngân kỳ không được tăng lên. Có chúng ta loại người này, tự nhiên thì có không có cam lòng, muốn nhảy ra cái này lồng ra người. Loại người này không thành thần, chỉ truy cầu nắm giữ quy tắc, sau đó bước vào tầng thứ cao hơn, biến thành hợp đạo tôn giả. Nghe thấy lời này, Trương Miểu lần nữa bắt đầu sợ sở, hắn đột nhiên đã hiểu rồi cái gì. Chẳng thể trách những thứ này thiên hắn luôn cảm thấy này thần đạo tu hành vẫn kém một chút cái gì tâm đạo giả nắm giữ quy tắc mà không hợp quy tắc bọn hắn có thần ví lực lại không bị thần vị trói buộc loại người này tự nhiên bị thần trố không thích vì vậy dường như tất cả thần đô đúng tầm đạo giả giết chết bất luận tội người loại này cùng thiên hợp cùng địa giao như toàn ở trong quá trình này lĩnh ngộ thiên địa quy tắc hành vi chính là tâm đạo giả thích nhất việc làm. làmương miểu giờ phút này mới hiểu được Nguyên lai là bởi vì việc này hắn mới đưa chính mình cho rằng là tầm đạo giả do đó người sẽ đối với ta giết chết bất luận tội saoương biểu bình tĩnh mà hỏi Lương Quan giờ phút này lại là trầm tư một lát, sau đó hắn lắc đầu nói, "Không, còn sống ngươi đây chết đi ngươi càng có giá trị. Ta còn muốn để ngươi giúp ta Huyền Tôn tẩy ghép linh căn đấy. Với lại, đem ngươi giết hoặc là đưa trước đi, chúng ta cũng không có cái gì chỗ tốt. Ta mới tấn thăng thủy vận tại quan 300 năm, trong thời gian ngắn không thể nào lần nữa tấn thăng. Dù ngươi đi lên cầm công đức cũng vô dụng." Lương Quan nhường Trương Miểu hơi an tâm. Quả nhiên, Trương Miệu nhìn xem không sai, này Lương Quan chính là một từ đầu đến đuôi người theo chủ nghĩa cơ hội, loại người này sẽ đem cơ hội vận dụng đến lớn nhất, đưa hắn kiểu này, nó Tầm đạo giả đưa trước đi căn bản không có giá trị gì. Lương Quan suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi nếu là muốn dung hợp thiên địa, ở chỗ này làm chuyện này trăm sẽ bị cái khác thần phát hiện, sau đó đem ngươi chính pháp. Do đó, ngươi muốn làm chuyện này, chỉ có thể đi không có thần phụ vào trùm chỗ." Hắn nói tiếp: "Hồ động đình thủy hướng Đông lưu, hơn vạn dặm, có thủ cô Chi sơn. Núi này vốn có thủ cô sơn thần, nhưng mà phía trước chút ít năm thần chiến bên trong, này thần vẫn lạc. Vì vậy thủ cô sơn hiện tại là nơi vô chủ. Ngươi muốn giúp ta huyền tôn ghép linh căn, liền đi thủ cô sơn bên trên." La Lao Thân phận của ngươi ta có thể giúp ngươi giàu diễm. Trương Miệu nghe được cái này, lòng của hắn hơi yên ổn một ít, sau đó hắn nói, Tôn thần thật vui lòng tha ta một mạng. Lương Quan Sao cũng được gật đầu, nói, ngươi trước tiên cần phải cứu ta Huyền Tôn, nếu không ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Nếu là ngươi đã cứu ta Huyền Tôn, ta tha cho ngươi một cái mạng lại như thế nào, một mạng chả một mạng mà thôi. Hiểu rõ Trương Miệu là tâm đạo giả, về sau, Lương Quan tự nhiên không dám đưa hắn ở tại chỗ này, hắn chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, nhường hắn Tôn cùng Trương Miểu rời khỏi hồ động Đình, hướng về ngoài vạn dặm thủ cô sơn đi tới. Lương Quan Huyền Tôn hôn mê bất tỉnh, Huân nữa là một phàm nhân, hắn tự nhiên không thể bay lên đi, vì vậy chỉ có thể cưỡi thuyền lớn xuôi dòng hướng đông. Cùng Trương Miểu cùng thuyền còn có lương gia quản gia, thủy thủ cùng mấy cái gia tộc cung phụng. Mấy cái gia tộc cung phụng đều là nguyên anh tu vi, bọn hắn đã là bảo tiêu, cũng là người giám sát. Thuyền lớn xuôi dòng mà xuống, tốc độ cũng không chậm. Trương Miệu cũng chỉ có thể thu hồi tâm trạng. Trên thuyền, Trương Miệu cùng mấy cái này nguyên anh cung phụng vô sự thì nói chuyện phiếm, mấy cái này tu sĩ thì không đem Trương Miệu làm ngoại nhân, út út mở mở cùng hắn nói. Tại giới này, nguyên anh tu sĩ giống như đường ra cũng không nhiều. Nếu ngươi không có lòng cầu tiến gì, như vậy đến rồi Nguyên Anh sau là có thể thành lập chính mình tiểu gia tộc, sau đó đợi tại nào đó thần phủ an an tâm tâm sống qua ngày. Thế nhưng, thành tựu Nguyên Anh người lại có mấy cái không có lòng cầu tiến đâu. Nguyên Anh tu sĩ, nếu là có môn lộ, lựa chọn tốt nhất chính là bái nhập đến một vị nào đó thần giới chướng biến thành thần thân thuộc, cho thần gia sức làm công, sau đó đổi lấy một sắc phong cơ hội. nay theo chương biểu, chính là thi công lên bờ tìm biên chế hành vi. Vì tại giới này, Thuận đạo thế lực là lớn nhất, dường như mỗi một ngọn núi đều có thể có sơn thần, mỗi một con sông cũng có hạ thần, trên trời có lôi thần, vũ thần, có phong thần, nói thần. Nhân tộc bên trong tòa thành lớn còn có các loại nhân gian thần. Chỉ cần đi vào trong đó, liền tiến vào thế lực lớn nhất bên trong, sau đó tại cái thế lực này bên trong công tác, tấn thăng, là cái này tốt nhất an ổn nhất con đường. Nếu là không bước vào con đường này, kia trên cơ bản là không đường có thể đi, chỉ có thể làm nhàn vân giá hạ, hướng người ngoài nói, đúng là ta hướng tới kiểu này của sống bình an. Nếu có được chọn lựa ai không muốn thì công lên vào đấy? Chẳng qua thật sự có thể đi vào thần đạo nguyên anh tu sĩ hay là số ít, vì thần đạo thì tạp người a muốn đi vào đạo này, muốn một loạt khảo hạch, dám khảo cùng đi quan hệ. Trương Miểu năng lực vừa đến giới này liền tiến vào Miếu Sơn Thần Miên Sơn, đó là bởi vì đây là quy cụ cho phép, hắn tiểu này hạ giới hạt giống tốt, là tất nhiên sẽ có một biên chế cho hắn. Nếu kiểu này hạt giống tốt không thu vào giới trướng, như vậy tất nhiên sẽ cho kiểu này hạt giống tốt trong lòng chôn xuống oan trách, và bực này hạt giống tốt trưởng thành, đó chính là phá vỡ thần đạo hoàng tử. Thần đạo đem tiên hạ anh tài thu nhập dưới trướng, là vì phòng ngừa những thứ này anh đi đi, tâm đạo giả, con đường mà những kẻ tầm thường bọn hắn rồi sẽ kẹp lại không cho bọn hắn tùy tiện bước vào thần đạo, rốt cuộc thần đạo vị trí cũng là có ít với lại tầm thường thì lận không nổi cái gì bọn nước tới. Kéo tới có chút xa, dù sao trên thuyền mấy cái này Nguyên Anh tu sĩ, cũng là vì vào biên chế mà ở lương ra làm cung phụng. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, thuyền lớn một đường hướng đông một lát đều không có dừng lại. Tốn tiểu thời gian nửa tháng, một tòa lẻ loi chơi chọi đứng sừng sững ở bờ biển Đại Sơn thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là cái này thủ cô sơn, là đại gia gia biện khẩu phụ cận duy nhất núi cao, tòa này núi cao ở vào trong biển, lại nhìn qua trên lục địa, giống như một cô độc thủ vọng giả vì vậy gọi thủ cô Sơn. Trước kia, này thủ cô Sơn Sơn thần cũng là một vị thần trú cấp, hóa thần trung kỳ, cường đại thần linh. Nhưng mà sau đó tại một lần thần chiến bên trong, hắn bại bởi đại giang thủy quân, hắn bị đánh được thần phủ vỡ vụt, thần vị rơi xuống, chính mình thì vỡ lạc. Bây giờ thủ cô Sơn trên còn có thể trông thấy các loại sâu đạt mấy trượng đao kiếm dịu đục dấu vết, nghe nói cường đại thủ cô Sơn thần hồn linh còn đang ở núi này lêu lồng, vì vậy rất nhiều Sơn thần cũng không dám ở chỗ này phong thần, biến thành mới thủ cô Sơn, Sơn thần Bây giờ này sơn đã hoang phế hơn mấy trăm năm, hiện tại thành thành hồ xã thử căn cứ, rất nhiều lung ta lung tung người đều sẽ ở này tập trung, thậm chí nhường này sơn cũng có một loại dị dạng phù linh. Trương Miểu thuyền lớn đi vào thủ cô sơn trấn, các thủy thủ cùng một vị cung phụng đợi trên thuyền trông coi thuyền lớn, mà cái khác cung phụng còn có Trương Miểu cùng bệnh nhân, rồi sẽ đi trong núi tìm một chỗ mổ. Quản gia dường như không phải lần đầu tiên tới nơi này, hắn rất nhuần nhuyễn tìm đến mấy cái kiệu phu, sau đó mấy cái này xem xét thì không phải nhân loại kiệu phu lên cuốc thì hướng về trong núi đi tới. Trong thủ cô sơn, lương gia có một cái khắc viện. Này biệt viện hay là lúc trước Lương Quan tới nơi đây tu hành lúc kiến tạo. Này đó có thể thấy được, Lương ra ở chỗ này hay là hơi có sức ảnh hưởng, nếu không Lương Quan cũng sẽ không đề nghị đến nơi đây. Mấy cái nhấc Tiệu Tiệu Phu chân không chạm đất, thân hình phi hốt lại đem Cố Kiệu nhấc được rất ổn định. Mấy người kia nhìn xấu xí, mặc dù đại khái hỗn độn trên tượng là một người, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải người. Rất nhanh, Tiệu Phu đem Cố Kiệu mang lên chỗ cần đến, quản gia thanh toán kiệu từ, mấy cái phi nhân loại thì cáo hứng đi rồi. Trương Miểu Chung thấy quản gia giao là một tiểu đoàn phong thủy chi khí, nhìn tới cái đồ chơi này là phi thường xứng đáng đồng tiền mạnh á đi Tiệu Phu. Quản gia mở cửa, mọi người tiến vào lương gia biệt viện bên trong. Sau khi đi vào, quản gia thì nói với Trương Miểu, "Trương đại phu, Lao tổ nói, nhưng ngài vừa đến nơi đây liền chuẩn bị chữa bệnh, chúng ta đều sẽ phụ trợ ngươi. Và Lao ra trị hết bệnh rồi, ngài là có thể tự do rời đi." Nói xong, hắn ngay tại trong lượt tìm tòi một hồi, sau đó lấy ra một nho nhỏ tượng thần tới. Cái này tượng thần chính là thủy vận tài quan tượng thần, lương quan thần niệm thì bám vào ở trên đây, tùy thời có thể vì trợ giúp đến nơi đây. Trương Miểu gật đầu, nói, "Chính sự quan trọng, điểm ấy ta nên cũng biết. Ta còn cần làm một ít chuẩn bị, muốn bố trí trận pháp." thì mời các người hao tổn nhiều tâm trí rồi. Trương Miệu cần trận pháp giúp đỡ mới có thể dung hợp tiên địa, mọi người nghe hắn, cũng riêng phần mình đi làm việc. Mà Trương Miệu thì là quan sát nơi đây phong thủy, thuận tiện hắn bày trận. Thực chất, làm Trương Miệu quan sát nơi đây phong thủy sau đó, liền phát hiện nơi đây là tà phong áp thủy nơi. Nơi đây bị nồng hậu dày đặc oán khí bao vây, liên nghĩ tới chỗ này nghe đồn, rất khó không nghi ngờ là cái này vị kia vẫn là thủ cô sơn thần hồn linh. Nay nông nơi phong thủy phá hoại rối tinh dối mù, nhưng mà thì bởi vì như thế, nơi đây rất khó có cái khắc thần linh chú ý nơi này, dường như là một đống đại tiện giống nhau. Ai biết cũng không có việc gì thì chầm chậm vào đại tiện nhìn xem đấy. Hỗn loạn phong thủy đại biểu nơi này không thể nào đản sinh ra cái gì linh địa, có thể thật phải có mới thủ cô sơn thần vào chỗ, mới có thể sử dụng thần lực khơi thông phong thủy, cải tạo linh địa đi. Có rồi loại hoàn cảnh này, Trương Miểu Tâm thì hơi yên ổn một ít. Nay thượng giới thủy chắc chắn sâu, thôi không cẩn thận thì rơi vào đến trong nguy hiểm. Cũng may Trương Miểu bây giờ không phải là vì chân diện mục gặp người, nếu như là vì chân diện mục gặp người, như vậy về sau thật rồi sẽ bị năm bóc. Lần này chuyện, Trương Miểu rồi sẽ bỏ cục cái này áo lót. Hắn sẽ lại lần nữa sửa đổi thần trí của mình, thay đổi gương mặt mới, sau đó lại lần nữa xuất phát. 245 chương 245, Phúc này hoàn nơi xưởng 245. Phúc này hoàn này. Chương 245, Phúc này hoàn này. Hoàng hôn thời gian, Thủ Cô Sơn trên đột nhiên nổi lên quái phong. Gió này theo nam hướng bắc gào thét mà qua, theo chân núi hướng về trên đỉnh núi thổi, quái phong trải qua, như có như không tiếng tê oên trong gió chuyển đến. Này phong trách thì trách tại, trong lúc gió thổi qua sau đó, Thủ Cô Sơn trên cỏ cây sôi nổi biển trắng, lá cây biến trắng, thảo biến trắng, phảng phất là cho người ta mặc áo để tang bình thường. Đợi chừng một khắc đồng hồ, những thứ này thảo diệp mới khôi phục bình thường màu sắc. Quái phong cùng nhau, tại thủ cô sơn người toàn bộ trốn vào trong phòng. Mà lúc này Trương Miểu thì chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị cho bệnh nhân chữa bệnh. Năm gốc linh căn nhất trí lập, trong phòng chỉ có Trương Miệu một người. Căn phòng bị hắn hạ cấm chế, ngoại nhân không được đi vào. Quản gia tại giữ cửa, trong tay của hắn nâng lấy tôn này tượng thần đột nhiên, quản gia giống như cảm giác được cái gì. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hình như bầu trời này đột nhiên thì sống giống nhau. Mà lúc này đây, vốn biến mất quái phong đột nhiên lần nữa phá lên, tiếng gió gào thét như là quỷ khóc thân hào làm cho cả thủ cô sơn cũng cảm thấy run rẩy. Lúc này Trương Miểu đã nguyên anh xuất hiếu, cùng này phương thế giới dung hợp. Hắn không dám ảnh hưởng quá lớn phạm vi, tất lực chỉ đem ảnh hưởng cực hạn tại cái nhà này xung quanh một giấm trong. Khi hắn gửi thân thiên điệu bên trong thời điểm, hắn cảm nhận được thế giới là hoàn toàn khác biệt. Thế giới không còn rõ ràng mà là mơ hồ, dường như là trước mặt choáng rồi một tầng xa, thấy vậy thế giới cũng không chân thực. Nhưng mà thế giới nhưng lại rõ ràng, vô cùng biểu hiện ra ở trước mặt của hắn, một đạo khí tức quá khứ, hắn hiểu rõ đó là phong, một đạo khí tức lắng động, hắn hiểu rõ đó là mặt đất. Còn có một đạo nhẹ nhàng chi khí bao quanh hắn, hắn hiểu rõ đây là bầu trời. Trước kia Trương Miểu có hạn dò xét qua thế giới, nhưng mà cái kia lúc còn không phải nguyên anh kỳ, không có đạn sinh ra thần thức. Mọi thứ đều là vì giác quan làm cơ sở giò xét thế giới. Mà bây giờ, hắn có rồi nguyên anh, có rồi thần thức, mọi thứ đều là vì thần đến giò xét thế giới. Loại phương pháp này dò xét thế giới càng đơn thuần, cũng càng khắc sâu đáng tiếc là Trương Miệu không có quá nhiều thời gian đi cảm ngộ thế giới. Hắn hiện tại cấp cho người mổ thần thức từ thiên địa bên trong thu hồi, hắn đem chú ý đặt ở trong phòng bệnh hoạn trên người, hắn vì thần thức làm đạo nhẹ nhàng rừng, mở người kia, cơ thể. Dưới loại trạng thái này Trương Miểu nhìn thấy không phải một bộ người thân thể, mà là mấy chục trên trăm đoàn tinh vi mà chặt chẽ liên hệ, quăng, tại, quăng, cùng, quăng, trong lúc đó, có tinh tế mạch lạc liên hệ tới. Vô số khí, ngay tại mạch này lạc bên trong du tẩu, lui tới tại các đoàn, quăng, trong lúc đó. Lúc này Trương Miểu nhìn này cảnh tượng, thâm nghĩ đến, cái này cùng ý thuật bên trong kinh mạch, Luôn tảng, khí cùng phế phủ cỡ nào giống nhau. Hắn nhìn, càng xem càng cảm thấy tượng. Đột nhiên hắn toát ra ý nghĩ như vậy. Có phải hay không là ta có cái gì, kiến thức Sau đó nhìn thấy thế giới thì là cái dạng gì a? Trương Miểu đột nhiên có rồi loại ý nghĩ này. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, hắn vừa mới nhìn thấy thế giới, gạch men, đó chính là phong thủy chi đạo bên trong, phong thủy, mà nói, trong phong thủy chi đạo, thế giới chính là do khác nhau phong thủy chi khí tạo thành, bất luận cái gì vật chất đều có thể phá giải thành cơ bản phong thủy chi khí. kia từng đạo, phong, địa, không, hả không chính là cái này lý thuyết phản ứng? Nếu không lấy cái này lý thuyết nhìn xem thế giới, kia bày biện ra thế giới lại là cái dạng gì? Trương Miểu trong lòng đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ. Sau đó hắn thì thử nghiệm đi sửa đổi chính mình đúng thế giới biết nhau. Nhưng mà một bước này rất khó, vì nội tâm của hắn là kháng cự cái này. Người trong tiềm thức có phải không sẽ vì, không biết, đi tìm kiếm, không biết. Dường như là máy tính giống nhau, nó nhất định phải có một tầng dưới chốt logic mới có thể tính toán cùng phân tích ra các loại chuyển đến số liệu. Người cũng giống như vậy, hắn không thể vì, không, đi đối đại thế giới. Nhìn núi không phải núi, nhìn xem thủy không phải thủy, chư miểu còn chưa tới nơi loại tầng thứ này. Hắn hiện tại chỉ là nhìn xem sơn chính là sơn, nhìn xem thủy chính là thủy, cấp độ. Cảnh giới cùng kiến thức không đến. Trương miệu không cách nào làm được vứt bỏ chính mình kiến thức đi quan sát thế giới lại lãng phí mười mấy tức thời gian chỉ vì tại đây cái hình thức cảm nộ quá nhiều thật sự là nhường Trương miệu luôn luôn quên chính sự hắn tập trung ý chí lần nữa tập trung tại trước mặt bệnh hoạn hắn cẩn thận quan sát một hồi phát hiện một đoàn mục nát biến sắc chủ sáng theo bản năng Trương miệu hiểu rõ là cái này cái kia đã hư giả Linh căn người này tuổi nhỏ lúc Linh căn bị rút ra nhưng mà rút ra về sau vì cho hắn bảo mệnh rút ra người dùng giống nhau thay thế linh căn thiên tài địa bảo cắm vào thân thể hắn xem như Linh tăng sử dụng nay mặc dù ôngm lấy mệnh của hắn cũng làm cho hắn tiếp tục sống tiếp được đi nhưng mà rốt cuộc đây không phải là thật linh căn người này cũng không thể tu hành với lại Linh căn làm hư về sau hắn muốn đứng trước tử vong dường như là trái tim bị bỏ đi sau cho lắp đặt rồi một điện tử trái tim điện tử trái tim tin chỉ có thể dùng 10 năm 10 năm sau tin hết rồi điện tử trái tim thì báo hỏng rồi tại đây cái hình thế giới trương biểu rất nhẹ nhàng đem này đoàn mục nát trùm sáng lấy ra sau đó đem 5 gốc linhnh căn để vào trong thân thể hắn mới đến Linh căn vừa mới bắt đầu còn không thể thích thứ người bệnh cơ thể khiến cho to lớn bài dị phản ứng theo chứ biểu chính là đại biểu người này trùm sáng bắt đầu cấp tốc lấpoẽ Tùy thời đều muốn giật cắt, mà Trương Miệu thì là loay hoay kinh mạch, ổn định ký tức, cưỡng ép rót vào linh khí, đem thân thể người này bên trong 5 gốc linh căn cùng hắn hòa làm một thể. Qua một hồi, năm gốc linh căn an ổn xuống, những thứ này trùm sáng thì dần dần ổn định lại, bắt đầu có từng kia từng kia linh khí hướng về thân thể hắn rót vào vào trong. Có 5 gốc linh căn người tự nhiên là tư chất phá trần, cho dù không có tu hành, 5 gốc linh căn phối hợp với nhau dưới, cũng có thể tự động hấp thụ linh khí, tự động hóa làm pháp lực. Làm xong đây hết thảy, Trương Miểu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ngay lúc này, hắn đột nhiên trông thấy Một đoàn mầu xám đen khối không khí đột nhiên hướng về hắn đánh tới. Trương miệu còn chưa kịp phản ứng, thì một chút liền bị này đoàn khối không khí va vào trên người. Tất cả, người, một chút thì xa vào đến một đoàn bùn ôn, chân nhăn môi trường bên trong, sau đó hắn chỉ nghe thấy vô số lung tung gầm rú, kêu cái gì, lũ quái dị, thầm nói, tập dâm tràn bảo hắn, trong hai. Nay chợt biến hóa nhường Trương Miểu đầu đau muốn nước, đầu của hắn giống như bị người dùng truy từng chút một gõ mở, sau đó dùng máy cán từng chút một nghiến tiếp lấy lại quấy lên, dùng sức hỗn hợp với nhau. Nhưng mà lúc này, trong cơ thể hắn tự trúc lại là giãn ra cảnh, đem chính mình cảnh dùng sức giãn ra. Mỗi một cây cảnh trúc cũng tại dùng lực sinh trưởng, trúc hơi đều đang run rẩy nhìn dùng sức, lá trúc phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt phảng phất đang đem hết toàn lực tiếp nhận mưa móc cùng quang huy đúng vậy, từ trúc đang tiếp nhận mưa móc cùng quang huy, những thứ này mưa móc cùng quang huy chính là từng chút một kinh nghiệm đọc lại thành kinh nghiệm dòng sông. Trương Miểu cả đời này cũng chưa từng gặp qua như vậy nhiều kinh nghiệm, những kinh nghiệm này nhiều đến một hạt kể cận một hạt, tạo thành một dòng sông. Mà từ trúc liền muốn là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bình thường, dùng hết toàn lực hấp thu những kinh nghiệm này. Những kinh nghiệm này chưa làm hai cố Một cỗ tiến vào kia tiết đại biểu trò, địa chi quy tắc đốt trúc, mà đổi thành một cỗ thì là tiến nhập một đoạn tân sinh đốt trúc trong. Này đoàn chân nhắn mục nát khối không khí, đang truyền thụ người cái gì cho Trương Miểu, mà những thứ này tạm âm loạn ý, Trương Miểu trước đây căn bản cũng không có thể hấp thu, nhưng mà hắn không thể hấp thụ, trong cơ thể hắn tự trúc có thể à. Cuối cùng, đang hấp thu rồi không đến một khắc đồng hồ sau. Trương Miểu cuối cùng nhịn không được kịch liệt đau đầu, rốt cục đã hôn mê. Gió lạnh thấu xương, lạnh tận xương tủy. Trương bị đông lạnh tỉnh. Giống như là một đêm bắt đầu mùa đông Quảng đông ngơi, nửa đêm trước còn thổi quạt mặc đùi ngủ ở chiếu thượng. Hạ nửa đêm liền bị chợt hạ xuống nhiệt độ đông lạnh tỉnh, lật da chăn lông cho mình đắp lên. Trương Miểu chính là như thế, hắn run rẩy tỉnh lại, sau đó liền phát hiện chính mình nằm ở một viên trên đồng cỏ, hạ xương đã đem si ý của mình nức nghẹn, bên cạnh có một đám con kiến mưu toan đưa hắn vác đi làm giữ chữ lương. Hắn run dậy ngồi thẳng lên, đầu tiên đem con kiến chụp đi, sau đó sợ lên toàn thân, may mà là túi chữ vật còn đang ở trên người, hắn vội vàng theo trong túi chữ vật lật ra khô mát y phục mặc lên, cũng cho mình dâng lên một đoàn đống lửa. Mà đó, đám côn kiếp này quả thực không phải người, lại đem ta nhét vào rừng núi hoang vắng thụ hàn bị đông. hùng hùng hổ hổ vài câu Nhưng mà nhưng trong lòng thì may mắn lương quan là nói lời giữ lời người, hắn đúng là không có nuốt lời, hắn đem chính mình đem thả rồi đóng lửa ở trước mặt hắn dâng lên, bị ánh lửa một nướng, hắn nhưng không có cảm nhận được bao nhiêu ôn hòa. Đợi một hồi lâu, Trương Miểu thì đã hiểu không được bình thường, hắn làm sao lại như vậy như thế sợ lạnh? Hắn nhưng là nguyên anh tu sĩ, đã sớm nóng lạnh bất sắm rồi. Bực này thời tiết biến hóa, làm sao lại như vậy ngưỡng hắn cảm giác được lạnh? Cái này lại không phải cái gì thần thông pháp thuật hóa thành hàn băng. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn giận mình, vội vàng hóa ra một đạo thủy kính, cũng cho mình dựng rồi một mảnh Thủy Minh trông tính sắc mặt tái nhận, như là là thời gian quản lý đại sư. Mà mạch tượng thì nói với chính mình, hắn bây giờ rất suy yếu, các phương diện cơ năng cũng thiếu nghiêm trọng. "Ta đây là bị bệnh." Trương Miểu Diên lặng nói. Căn cứ y thuật của hắn, hắn chẩn đoán được chính mình được, hư chứng, hơn nữa là âm hư dương hư cùng đi, hư hư không biết ta làm cái gì, để cho ta giống như này chi hư. Hắn bắt đầu dò xét chính mình, cũng hồi tưởng lại chính mình trước khi hôn mê cảnh tượng. Tiếp lấy trong lòng của hắn giật mình, vội vàng nhìn về phía trong cơ thể hắn tự chốc Cùng hắn hư chứng so sánh, trong cơ thể hắn tử trúc ngược lại là dị thường khỏe mạnh, nhàn nhạt, nhạt hào quang màu tím từ trên người nó phát ra, nó cành cành lá rầm rạp, như là đầu ngốc người đột nhiên mọc ra rồi lẩm đẩm tóp, một cố vui vẻ cùng vẻ đắc ý từ trên người hắn phát ra, nhường chương miểu cảm giác được từ trúc vui vẻ. Càng làm cho Trương Miệu kinh hãi là, từ trúc trên người, kia tiết đại biểu này, địa chi quy tắc, đốt trúc lại có một phần 10 đấy. Đây cũng là đã xảy ra chuyện gì? Trương Miệu trong lòng toàn bộ là hoài nghi, nhưng mà vì kế hoạch hôm nay, vẫn là phải tìm cái địa phương đem cơ thể cho chữa trị khỏi tới. Hắn bộ này bộ dáng yếu đất, thẩn sợ mình thời đột tử. Hư chứng một biểu hiện là tay chân bất lực, bây giờ Trương miệu cũng là tay chân bất lực. Hắn dậy rủ đứng lên, theo trong túi chữ vật tìm kiếm ra một có thể trèo chống hắn vật thể, sau đó thì lật ra khối kia, Mi Nan Tạp Trứng, thuốc đến bệnh trừ, chiêu bài. Hắn nhìn chính mình viết chiêu bài, sau đó cười khổ một tiếng nói, thì chính mình bộ này hư phải chết dáng vẻ, ai biết tin tưởng ta có thể chữa bệnh a, biết trị bệnh cũng là đem chính mình trị thành thận hư lang băng. Trương miệu lắc đầu, cảm thấy chiêu bài này rất là trông trọng. Hắn tức giận, liền muốn đem này vải trắng chiêu bài xé toang, thế nhưng hắn bây giờ tay chân bất lực, thậm chí ngay cả vải vóc cũng sẽ không ra không có cách, thật không có cách, hắn chỉ có thể treo lên chiêu bài này, chống chúc can làm quả trượng, một chút một chút rời khỏi nơi đây. Thủ cô sơn không phải không có một hai núi hoang. Tương phản, nơi này còn là một tòa vô cùng phồn hoa sơn. Theo chân núi đến đỉnh núi, khắp nơi đều có sinh vật hoạt động dấu hiệu. Ở chỗ này sinh hoạt rất nhiều hầu sầu thất bại tu sĩ, không có gì nơi đến tốt đẹp gỗ lỉn, cùng các loại làm sằng làm bậy người xấu. Trương Miểu đã đi chưa bao lâu, sắp trời thì dần dần ánh sáng phát ra. Sau đó, hắn thì gặp phải đợt thứ nhất đường. Mấy cái gia đây săn thú thợ săn nhìn thấy Trương Miểu, bọn hắn đầu tiên là sức sở. Sau đó thì khách khí mà hỏi, "Vị này tu sĩ ngươi là một người?" Trưng miệu gật đầu. Sau đó mấy cái này thợ săn nhìn nhau một chút, thì tiếp tục đúng Trương Miểu hỏi, "Kia thuận tiện hay không đem túi trữ vật cho chúng ta?" Trưng miệu lắc đầu. Mấy cái thợ săn lần nữa liếp nhìn nhau, có người liền nói, "Kệ con mẹ hắn chứ, một quỷ bị lao, chúng ta sợ cái gì?" Hắn những lời này nói xong, Trương miệu thì chậm rãi vung tay một cái, tiếp lấy trên mặt đất thì chắp lên một nắm bùng thổ, bùn đất phi tốc phóng lớn, sau đó trở thành một đất, tiếp lấy tượng đất chấn động rất xuống bụi đất trên người, biến thành mấy cái cao tám thước đổ xuống người. Mấy cái này sứ người chính là Trương Miểu Triệu hắn đi ra sứ binh, bọn hắn sau khi ra ngoài, theo nhìn vũ khí thì hướng về kia mấy cái thợ săn đánh qua. Mấy cái kia thợ săn thì cuồng khiếu một tiếng, hóa ra chân thân của mình đánh lên. Nguyên lai là một con lợn rừng, một con sói hoang cùng một con dã trồ. Ba con yêu tinh hóa thành hoặc dáng vẻ, cùng mấy cái sứ binh binh binh bang bang đánh lên, cũng không lâu lắm, mấy cái thợ săn đã bị đánh không tả nổi. Bạch Từ thần binh Triệu hồi ra Bạch Từ binh có một thân sứ trắng, này sứ trắng bóng loáng, có thể miễn dịch phần lớn pháp thuật. Xứ trắng thì cứng rắn, cũng có thể ngăn trở càng nhiều vật lý công kích. Sứ trắng thì nặng, những thứ này Bạch Tử binh lực công kích cũng không yếu. Tổng thể mà nói, đây là tính so sánh giá cả rất không tệ hộ đạo thần binh. Thiếu sót duy nhất chính là Bạch Tử binh chưa đủ linh hoạt, không phải sao? Mấy cái này gỗ lỉnh thấy tình thế không ổn nhanh chân liền chạy, Bạch Tử binh làm bộ muốn truy, nhưng mà xem bộ dáng là đuổi không kịp. Trương Miểu bất đắc dĩ, chỉ có thể từ trong ngực lấy ra một cái Phượng yêu Tác, sau đó hướng phía mấy cái này gỗ lỉnh đã đánh qua. Phược yêu tạc là chuyên môn chói chặt gỗ lỉnh phát bảo, đương nhiên, người cũng có thể buộc. Nay yêu tạc bay đi liền Trong ngáy mắt chói chặt mấy cái gỗ lỉnh, mấy cái gỗ lỉnh còn muốn dãy rựa, lại bị đuổi theo tới Bạch Từ binh bắt được, lại là dừng lại tốt đánh đánh cho một trận, Trương Miểu mới ngăn lại Bạch Từ binh, cũng đúng mấy cái kia gỗ lỉnh nói, "Hôm nay tính các ngươi may mắn, gặp gỡ người như ta, ta không thị sát, hôm nay tạm tha các người một cái mạng, chẳng qua các ngươi muốn giúp ta làm việc." Mấy cái gỗ lỉnh có thể nói cái gì, chỉ có thể trông mong gật đầu đồng ý sau đó Trương Miểu cũng chậm chậm ngồi xuống, có chút tốn sức nói, "Mấy người các người, đi phạt một ít vật liệu gỗ, cho ta làm một tấm cố kiểu đến." Hắn thật sự là hư lợi hại, đi mấy bước cũng cảm giác rất mệt mỏi chỉ có thể nhường mấy cái này gỗ lịn cho hắn đốn tuổi tạm một kiệu, sau đó giơ lên hắn đi. Hắn sợ mấy cái gỗ lịn đào tẩu, thế là ngay tại mỗi cái gỗ lịn trên người chèn một cái cốt châm, sau đó nói với bọn họ, các ngươi đừng nghị phản kháng, nếu là hơi có gì bất bình thường, ta này cốt châm có thể đâm xuyên trái tim của các ngươi, để các ngươi vạn kiếp bất phục. Mấy cái này gỗ lịn cũng là kim đan kỳ dáng vẻ, ở đâu năng lực phản kháng được, nếu không phải bị trương miểu này một bộ hư phải chết giả tưởng lừa gạn, bọn hắn hôm nay hay là vui vẻ đi sang người. 246 chương 246, vào tổn chương 246. Vào thôn chương 246, vào thôn. Mấy cái gỗ liển sinh mệnh bị uy hiếp, tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời. Bọn hắn phạt một chút gỗ, sau đó dưới sự chỉ điểm của Trương Miệu, làm ra một tấm tán che. Sau đó bọn hắn lại đặt chính mình ra lông rút ra một chút, cho cáng che cái ghế trên nệm hào đệm, nhường Trương Miểu ngồi dễ chịu một chút. Cuối cùng, bọn hắn dùng mẩn tụ tỉ phương thức quyết định ai đi nhấc Trương Miểu. Chẳng qua, theo là động vật bộ gốc chắn hắn chỉ có thể ra 2, tại vòng thứ nhất mẩn tụ tỉ bên trong thì thua mất. Sau đó ra chổn cùng sói hoang mẩn mà sói hoang mẩn tụ chỉ có thể ra 5, hoặc là số 0 tiếp lấy liền bị trốn bạc sắc. Cuối cùng, sói hoang cùng lợn rừng hóa thành hình người, thành Trương miệu tiểu phu. Mà Dã Trốn thì là che rủ, nhắm mắt theo đuôi đi theo Trương miệu bên cạnh. Một hồi này thái dương đã thăng được lao cao, ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng âm hư dương hư cũng có Trương Miểu đặc biệt khó chịu. Thế là liền để Dã Trốn thu thập rộng lớn lá cây, cho hắn làm một cái che nắng rủ. Cứ như vậy, một con chư yêu cùng lang yêu làm tiểu phu, hoang yêu làm bung rủ tiểu đệ, chủ nhà là Thận hư công tử kỳ lạ đội ngũ thì tạm thành. Đi gần đây trấn trên, phải có hiệu thuốc. Trương Miểu phân phó ba con yêu tinh Ba con yêu tình suy nghĩ một chút, thì giơ lên chương miễu thở hổn hển thở hổn hển hướng về dưới chân núi đi tới. Trên đường, Hoan Yêu cẩn thận nói với Chương Miễu, đại nhân, này thủ cô sơn địa bàn phân chia nghiêm trọng, chúng ta là gô lìn, chỉ có thể đi chúng ta nơi tụ tập của yêu tình. Chờ chút đến rồi chỗ nào, ngài cũng đừng quá kiêu căng, nếu không sẽ bị cái khắc cường lực đại yêu tinh đánh. Lời nói của hắn nhường Chương Miễu nhà nhạn, từng rồi một câu. Thứ chứng phía dưới, hắn rất dễ mệt ra rời, hiện tại nằm ở, lưng lay đế dựa, bên trên, càng phát muốn đi ngủ. Sau đó này Hoan Yêu thì nói tiếp, ngài muốn tìm hiểu thuốc Vậy ta thì mang ngài đi chúng ta tối thường đi hiệu thuốc, chúng ta hái được thảo dược, bình thường đều muốn đi chỗ nào xuất thủ. Trường quý tiệm thuốc đối với chúng ta cũng không tệ lắm, thường xuyên nhiều tính ít tiền cho chúng ta, nàng mặc dù là Hồ yêu, đều nói nàng giàu hạn, nhưng mà ta nghĩ người nàng vẫn rất tốt. Hoang yêu như nhớ lại lại nói, nói xong nói xong vẫn tại nói kia, người còn trách tốt, Hồ yêu lão bản nương. Đề tài này nghe được Trương Miệu càng thêm mơ màng muốn ngủ rồi. Một đoàn người đi rồi không bao lâu, thì gặp phải thứ hai băng cướp. Nay một đám kẻ cướp thì đây ba cái gỗ lỉnh muốn chuyên nghiệp nhiều, tối thiểu người ta nhân số thì nhiều, hơn nữa là người, yêu hốt tạm. Chủ đánh chính là hơn một cái nguyên hóa đám người này vừa nhìn thấy ba con yêu tinh, thì sôi nổi cười chê nói, "Đây không phải vô năng tam yêu sao? Sao giơ lên một quỷ bị lao muốn đi đâu?" Những cường đạo này nhìn thấy Trương Miểu bộ này quỷ dáng vẻ, cũng đều sôi nổi mở miệng trêu trọng, thì không có coi Trương Miểu là một bản thái. Ba con yêu tinh nhìn nhau sững sở, kỳ thực này ba con yêu tinh thì có chính mình giàu hoạt. nếu là bình thường, bọn hắn xa xa nhìn thấy đám người này, tự nhiên là đã sớm tránh qua, chính lẽ, cho dù trốn không thoát, đám người này cũng sẽ không ăn cướp này bà cái quỷ nghèo. Nhiều nhất trêu chọc một phen thì thả bọn họ đi. Nhưng mà hôm nay Này ba con yêu tinh biết do Sơn có hổ, lại lại đi hướng hổ sơn. Hư Trứng quấn thân Trương Miểu vì hư trứng, cũng biến thành tức giận dễ giận. Hắn cũng không có nhiều lời nói nhảm, hắn vung tay một cái, mười mấy Bạch Tử binh thì từ dưới đất sông ra đang trêu chọc mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền bị Bạch Tử binh sông vào trong đó đánh cho kêu cha gọi mẹ. Thủ cô sơn là không có tan thần đại lao ở chỗ này tu vi cao nhất chính là Nguyên Anh. Trương Miểu cũng là Nguyên Anh kỳ, hắn mặc dù hư, nhưng mà thực lực lại không có rơi xuống bao nhiêu. Trước mặt bọn này giặc cướp, cũng là có mấy cái Kim Đan kỳ trấn thủ, cái khác đều là một ít tiểu lâu la. Liền xem như thượng giới cũng không có khả năng Nguyên Anh kỳ người đi làm cường đạo. Bạch tứ binh trùng sát rồi mấy lần, những người này liền bị xông đến quân lính tăng giá, bọn hắn giờ phút này cũng biết gặp phải kẻ khó chơi, nơi nào còn dám sinh thêm sự cố, trực tiếp thì chạy ra. Ba con yêu tinh nhìn thấy bọn này, bình thường bắt nạt bọn hắn người bị đánh được hoa rơi nước chảy, trong lòng cũng là một hồi khoái ý, tiếp đó, tâm tình của bọn hắn tốt đẹp, bị trương miểu, thu phục, buồn bực thì ít đi rất nhiều. Trái lại nghĩ, bây giờ bọn hắn thành chương miểu cậu, ở cái địa phương này, biến thành Nguyên Anh kỳ tu sĩ cậu, vậy cũng đúng rất nhiều người tha thiết ước mơ. Nghĩ rõ ràng điều ấy, bọn hắn một chút thì vui lên thì không cảm thấy mình bị ép nhất tiệu có cái gì bất ức, ngược lại hiện tại biến thành một bộ thần khí dáng vẻ, cho nguyên anh đại lao nhất tiệu, đó là đại lao ra cất nhắc chúng ta, mới cho cơ hội này. Trương Miệu cũng cảm thấy kỳ quái, này giải quyết một đám cản đường giặc cướp về sau, này ba cái gỗ lỉnh ngược lại so với hắn còn đắc ý, bọn hắn tại đắc ý cái gì tình? Con đường sau đó trình thì thuận lợi nhiều, ba con yêu tinh nhân cần đem Trương Miệu mang lên rồi thủ cô sơn dưới chân núi một thôn nhỏ đồ nát. Thôn này có nhiều phá đâu? Tất cả thôn làng bị út út mờ hàng rào vây quanh, này hàng rào tu rất cao, nhưng mà khắp nơi đều là lỗ hổng, có lỗ hổng rõ ràng chính là bị đá ra tới. Tôi làng nhìn lên tới rất lớn, nhưng mà trong đó tòa nhà lại không nhiều, với lại cực kỳ rải rác. Tốt tòa nhà chỉ có như vậy mấy tòa nhà, cái khác tòa nhà đều là nhà tranh, bùn đất phòng, thậm chí có chút chính là đào cái hố, sau đó tăng thêm cái đỉnh, liền xem như một chỗ nhà ở chỗ này, khắp nơi có thể thấy được nửa hóa hình cùng hóa hình không hoàn toàn gỗ lịn. Có tiểu yêu trường đầu người, thân thể lại là cậu a, miêu a, con lửa a loại hình thân thể, quả thực không nên quá hoảng sợ. Không có kim đàn kỳ gỗ lịn có phải không biết nói tiếng người thế là nơi này rống lên một tiếng hét đột này đến được khác, cái gì cũng có. Cũng may Chương Miểu tinh thông một ít bạch thú ngữ. Còn có thể nghe hiểu được phần lớn lời nói. Ba con yêu tinh mặc dù là kim đan kỳ gỗ lìn, nhưng mà bọn hắn lại không có bao nhiêu địa vị, rất nhiều rõ ràng so với bọn hắn yếu gỗ lìn cũng không cho bọn hắn sắc mặt tốt, cái này khiến trương miệu có chút kỳ quái. Gỗ lìn trong lúc đó coi trọng nhất từ lực, bọn hắn là cường giả vi tôn thế giới quan, tiểu yêu đều có thể xem thường kim đan kỳ đại yêu sao? Ba con yêu tinh đúng những tia ánh mắt khinh thường thì nhìn như không thấy, bọn hắn giơ lên trương miệu, đi vào trong thôn một chỗ hơi tốt tòa nhà bên trong. Nhà này ba tầng lầu chất gỗ tiểu lâu coi như là trong thôn chỉ có vài tòa tốt kiến trúc, lâu bắt rất hình thức, gỗ làm tường. Tư vàng gỗ lim là trụ, màu vàng kim ngói lưu ly làm đỉnh, mặc dù màu sắc đại hồng đại tử có chút tụ, nhưng mà gỗ lim nhóm thì dính chiêu này. Tiểu lâu cửa treo lấy một cái to lớn, rực rỡ, không còn nghi ngờ gì nữa, là cái này ba con yêu tình trong miệng tiệm thuốc. Chỉ là Trương Miểu không ngờ rằng tiệm thuốc này như thế đột ngột đến rồi cửa, ba con yêu tình đem Trương Miểu phóng, sau đó Hoan yêu liền nhỏ giọng nói với Trương Miểu, đại lao ra, trong tiệm lao bản nương thực lực rất mạnh, ngài không nên gây nàng tức giận. Trương Miểu khoát khoát tay, nói, ta không có cái đó thời gian rỗi. Nói xong, hắn thì đẩy ra Hoan yêu tránh kiện eo, đi thẳng vào. Trong tiệm có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc chuyển đến, nương theo lấy mùi thuốc này còn có một cỗ cái gì khác hương vị. Mùi vị kia lần đầu nghe thấy lúc vẫn rất tốt nghe, nhưng mà tại Trương Miểu loại dược liệu này đại sư trong núi, mùi vị kia lại là một cỗ mùi khai, ửng, là hồ mùi khai. Trong tiệm diện tích không nhỏ, 10 cái tủ thuốc xếp thành mấy hàng, mấy cái gã sai và tan mặc hồ yêu nỗ lực thu hồi cái đuôi, sau đó hân cần đi tới đúng Trương Miểu một chiếc nghiệp giả cười, hỏi: "Khách nhân thế nhưng thuốc?" Trương Miểu cũng lời nhiều lời, nói thẳng: "Cho ta bắt 10 năm nhân sâm, 10 năm hoàng kỳ, 10 năm câu kỳ, 10 năm hoàng tinh." Đúng Hoàn Tinh muốn rượu chế cẩu kỳ muốn không trùng rồi rảo nhân sâm năm muốn đủ, hoàn kỳ cắt miếng là được, mỗi dạng bắt tiền, cho ta bao 20 phó. Hồ Yêu ca gã sai vật nghe được sửng suốt hồi lâu sau đó Trương Miệu thì nhìn hắn một cái, nói, còn không mau đi. Gã sai vật này lập tức đi ngay bước thúc, nhưng mà Trương Miệu nhưng không có ngừng, mà là vây tay gọi tới một cái khác gã sai vật, ngươi qua đây. Bị gọi tới gã sai vật có chút kỳ quái, bất quá vẫn là đến rồi. Sau đó Trương Miệu liền nói, ngươi cho ta bắt, làm long nhãn, can, cỏ tranh, la dầu. Làm nhãn muốn trần 2 năm trở lên. Không vượt qua 5 năm, bộ căn muốn rượu chế, cổ tranh muốn trưng phơi lá dâu muốn rộng bát tức. Mỗi dạng đồng dạng bắt tiền, muốn 20 phó. Tiểu yêu này nghe xong, thì lập tức liền đi làm việc. Trương Miểu lần nữa gọi tới một gã sai vặt, nói, ngươi cũng cho ta đi bắt thuốc. Hắn đến lúc này, liền khiến cho gọi 4-5 cái tiểu yêu, tiểu yêu nhóm một chút cũng bị hắn hù dọa rồi, chân loay hoay không chạm đất, thật nhanh cho hắn lấy thuốc. Mà Trương Miểu thì là nghỉ ngơi một chút, vừa mới một trận này phân phó đều bị hắn có chút thở hồn hển rồi. Qua một hồi, hắn mới đi đến trước quài, nhìn xem nhìn xem chính mình dược liệu tóm đến làm sao. Đốn nhân, tay hắn một phát bắt được đang cho hắn lấy thuốc gã sai vật, nghiêm khắc mà hỏi: "Muốn ngươi bắt dược, ngươi cho ta này dược là có ý gì? Ngươi nhìn xem đây là lá dâu sao? Đây là mã tang, hơn nữa còn có trùng." Kìa gã sai vật bị Trương Miểu này bái xuống làm, sợ tới mức chân cũng đánh nhẹ nhàng. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Ta, ta không biết ta, đều là như vậy bố tu a." Trương Miểu nghe mắt tối xâm lại, hắn nhanh lên đem yêu tinh kia ném đi, sau đó nhìn về phía bọn hắn bắt dược. "Hảo gia hỏa, là cái này một nhà hắc địa này tồi nhãn làm được như đá đầu, ở mức còn mút mèo." Này của Tranh vốn phải là Trương Phơi ra màu và nhạt, nhưng mà này rõ ràng là dùng tẩy rửa theo đời qua, chẳng để người hốt hoảng. Bên kia Bắc Nhân Sâm cũng là lại làm lại chát, đẩy ra xem xét, nhân sâm nội bộ cũng mục nát. Hoàng tinh nát không thành viên, nói là phải dùng rượu chế đây cũng không phải là rượu chế a Trương Miểu tức giận đến vô bàn một cái, lúc này hô lớn, đây là cái gì tiệm nát? Làm sao dám bán thuốc giả? Hắn này âm thanh hùng ngay lập tức ngừng hiện trường an tính lại, mấy cái bố thuốc gã sai vật cũng không dám bố thuốc rồi, chỉ là Trừng Lớn gỗ liền nhìn Trương Miểu, giống như Trương Miểu nói cái gì khó lường. Lúc này, một tiếng kính tiếng vang lên lên, là ai? Là ai tại lao nương trong tiệm nói xấu lao nương bán thuốc giả? Này dưới tiếng dưới, thì có một hồi làn gió thương đánh tới, một ánh đỏ từ trên lầu bay tiếp theo, một cái đôi chân dài đối trương miệu thì hung hăng đã tới. Trương miệu trong lòng giận mình, trên người sáng lên linh quang, trong tay lại là một túm, mười mấy quả phi thạch thì đối cái bóng màu đỏ kia lây qua, sau đó hắn tay lại là vung lên, mấy cái bạch tử binh chiếm ra đây, đem Trương Miểu bao bọc vây quanh. Mà này hồng sắc thân ảnh thì ngừng lại, hiện lộ ra một người mặc áo đỏ cao gầy mỹ nhân, mỹ nhân này cười lạnh một tiếng, nói, "Ta cho là cái gì tiểu ma cả bung đâu, nguyên lai là cái có dựa vào." Nói xong, Nàng trong mắt hơi híp, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, sau đó nói, cho dù có chút ít câu chuyện thật, cũng không phải người đang lão nương trong tiệm khóc lóc om sòm nguyên nhân. Nàng một tiếng này hống, sau đó cơ lấy một cây tiểu đao, thì hướng về Trương Miệu lao đến. 247 chương 247, tìm dược Trường 247. Tìm dược. Chương 247, tìm dược. Cái này hồ yêu thân hình không kém phiên hồng, mang theo một đạo tịnh lệ ánh đỏ, hướng về Trương Miệu đánh tới. Trương Miểu trước mặt mấy cái bạch từ binh ngay lập tức hướng về đạo này ánh đỏ cả lại. Mà Trương Miểu lại là thầm một tiếng. Ngu xuẩn, sau đó hắn đột nhiên quay người, Nguyên Tử Sơn như là phi thạch bình thường, hướng về sau lưng đột tới. Loảng xoảng, một tiếng, Nguyên Tử Sơn đụng vào vật gì đó, trực tiếp đem thứ này đụng bay ba trượng có hơn. Mà những kia bạch từ binh lại là phá vỡ một ảo ảnh, sau đó chúng nó mới biết mình mắc lừa bị lừa gạt. Hồ Yêu Ca dùng một cùng loại với chướng nhãn pháp, pháp thuật huyền hóa ra một phân thân chính diện thu hút hỏa lực, mà chính nàng lại là ẩn thân lên, thì thâm sợ đến chướng miểu sau lưng, đối chướng miểu phát động rồi một lần sao bình Nếu không phải chướng tại chướng nhãn pháp trên cũng tính được là là sư, liếc mắt liền nhìn ra ảo ảnh kia sơ hở. Hắn thì phản ứng không kịp. Hồ Yêu bị đánh bay ba trượng có hơn, nàng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sau đó nhàn nhạt nói, "Đó có thể thấy được thân hình của ta, ngươi cũng coi là thật bản lãnh." Trương Miểu lúc này thở dốc một hơi, nói, "Ta chỉ là hư, cũng không phải nốc." Bực này hảo hành ta còn là năng lực nhìn ra được. Hắn nói xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Cơ thể thái hư. Hồ Yêu chầm chậm vào Trương Miểu nhìn một hồi lâu, nàng đột nhiên thu hồi chính mình đoan đạo, sau đó che miệng cười một tiếng nói, "Được rồi được rồi, không đánh. Xem ra là đánh không thắng." Nàng nhìn Trương Miểu, nói, "Ngươi nói thuốc của ta là thuốc giả?" ngươi có trứng cứ gì? Bằng chứng? Đây coi là không tính." Trương Miểu đột nhiên đem chiêu bài của hắn đưa ra. Hồ Ly tinh này nhìn thấy trên biển hiệu viết, "Nghi nan tập trứng, thuốc đến bệnh trừ", mấy chữ, nàng đầu tiên là sức sở, sau đó thì có nghi ngờ ánh mắt đánh giá Trương Miểu. "Nói tiếp đi, ngươi là đại phu?" "Thế nhưng ngươi như thế hư, ngươi đem chính mình ăn đả thương." Trương miệu sắc mặt tối đen, hắn hiện tại tối không muốn nghe đến chính là lời này. Hắn lạnh lùng nói, "Ta không phải, ta không có." "Được rồi, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi thật hiểu dược." Nghe thấy lời này, Hồ Yêu sắc mặt có chút lại ngủng, nàng cứng rắn nói, "Ta sao không hiểu? Tới nơi này bốt thuốc ăn người đều chưa hề nói thuốc của ta không tốt." Trương Miểu cười nhạt một chút, nói, "Đến người nơi này bốt thuốc người, không phải là bị những thứ này thuốc giả hại chết, chính là cơ thể trắng như ba cái kia ra súc giống nhau, bọn hắn cho dù bị bệnh, không cần ăn dược, ăn chút thảo đều có thể chính mình khép lại." Hắn nói xong thì chỉ chỉ nút ở góc ba con yêu tình, ba con yêu tình nghe thấy Trương Miểu nói bọn hắn, thì vội vàng lộ ra một cái khác xoay nụ cười. Trương Miểu cười lạnh nói tiếp, "Chết mất người tự nhiên không thể nói ngươi dược không tốt, mà loại đó tự lành người cũng không hiểu tình huống." Còn tượng rằng là ngươi thuốc giả trị tốt, tự nhiên cũng sẽ không nói không tốt. Nghe thấy Trương Miệu lời nói, Hồ Yêu Ca thì nhíu mày nghĩ tới, sau đó nàng mới không xác định nói, đây đều là thuốc giả. Sau đó nàng lại nhỏ giọng nói thầm nói, thì không có người cùng ta nói a. Trương Miệu lần này là thực sự có chút bó tay rồi, hồ ly tinh này vẫn đúng là không biết được a, kia nàng mở cái gì hiệu thuốc. Đột nhiên, nàng tượng là nghĩ đến cái gì, sau đó trong mắt nàng lệ quang lóe lên, xinh đẹp trên mặt lộ ra mấy phần giữ tợn, tiếp lấy nàng thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất trong phòng. Mà Trương Miểu lúc này thì trực tiếp đi đến tủ thuốc trước mặt, chưa từ bỏ ý định nói nhiều như vậy dược, không thể nào đều là giả đi. Chúng ta tìm. Nói xong, hắn thì từng cái tủ thuốc lục lọi lên. Nguy hiểm thật nơi này, dược thì không hoàn toàn là thuốc giả, tỉ như nơi này a giao thì rất tốt, chương miểu đoán chừng là dùng đặc biệt tốt con lửa da chế biến. A giao bổ huyết thu thiệt, đúng huyết hư hữu dụng, lại lật tìm một hồi, phát hiện một ít phẩm chất vẫn được mật thượng, lại tại tủ thuốc bên trong tìm được rồi một đoạn huyết khí rất rồi rảo lục đung. Tìm một hồi, chương miểu phát hiện một hiện tượng, nơi này động vật chế phẩm hàng giả rất ít, với lại phẩm chất cũng rất cao. Ngược lại là những kia cần diệu chế, ngâm chế, chương nấu dược liệu trên cơ bản đều là không có thứ đựng. Cái này vô cùng phù hợp nơi đây đạt thủ, nơi này là yêu tộc căn cứ. Ngay tại Trương Miểu tìm được lúc, một đạo làn gió thơm vào phòng, tiếp lấy một quả to lớn hồng xài đầu lâu thì, ẩm, một tiếng vút trên mặt đất. Hồ Ly tinh lão bản nương cơn giận còn sót lại chưa tiêu ngồi ở trên quẩy chùi ầm lên, tốt một con bạch nhãn lang, thua thiệt lao nương bình thường như vậy tin tưởng hắn, hắn lại ăn cây táo rào cây sùng, cho ta dở cho dối trá, bị lao nương phát hiện sau lại còn chết không thừa nhận. Lão nương há lại dễ dụ như vậy? Nàng cao giọng nói, lão nương đời này hận nhất chính là trộm gian dùng mánh lới người, người này lừa ta, ta chém xuống đầu của hắn, này hợp lý. Các ngươi về sau ở dưới tay ta làm việc, tuyệt đối không thể học hắn." Những tên búp thuốc tiểu yêu nhóm vội vàng nói, "Vâng, Trường quý." Lão bản nương ruột thuận rồi một chút nộ khí, nàng hai mắt nhíu lại, mắt vượng vậy một cái, đã nhìn thấy Trương Miểu đang tìm kiếm nàng tú thuốc, mà trong ngực của hắn thì ôm mấy thư a giao, lục dung loại hình dược liệu. Lúc này nàng thì có mấy phần đối lý, thế là liền nói, "Vị khách nhân này, những dược liệu này đều là một ít bình thường dược vận, tại lầu 2 còn có một số ta chân tảng chân quý linh dược, gì không đem này linh dược?" Trương Miểu liếc mắt nhìn nàng, lắc đầu nói, không hiểu ý." ý ấy, "Ngươi không hiểu?" Hồ Ly Tinh nghe thấy lời này, nàng trước đây đè xuống nộ khí lại cọ đi lên, nàng cười lạnh một tiếng nói, "Ta hổ ra thế hệ làm nghề y đi, đời đời bán thuốc, đi ra danh ý đến không hết, ngươi nói ta không hiểu ý, ý y." Trương Miểu Thuận nhẹm nói, "Này rất bình thường, thế hệ làm nghề y cũng sẽ xuất hiện lang băm, đời đời bán thuốc cũng sẽ bán thuốc giả. Một đời không bằng một đời cũng đều bình thường." Lời nói của hắn lần nữa nhường Hồ Ly Tinh nộ khí dâng lên. Qua thật lâu, nàng mới cắn răng nghiến lời nói, "Ngươi cút cho ta, ta không làm việc buôn bán của ngươi." Trương Miểu thì mặc kệ nàng, hắn thu nạp một chút dược liệu về sau, bước xuống mấy quả châu thì chào hỏi kia ba yêu giờ lên hắn rời đi nơi này. Ba con yêu tinh không dám sơ suất, liền tranh thủ trương miệu nâng lên cáng che, dơ lên hắn thì đi. Hồ Ly tinh kia nhìn Chương miệu đi xa, trong lòng cũng có chút kỳ quái, nàng lầm bẩm nói, "Này nhân loại tu sĩ thật tốt kỳ lạ, rõ ràng hư phải chết, nhưng mà vì sao lại cho ta áp lực lớn như vậy đâu?" Nàng suy nghĩ một hồi, cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Sau đó nàng nhìn thoáng qua bừa bộn hiệu thuốc, lắc đầu nói, "Ai nha, muốn đi đâu tìm một biết nhau bình thường dược liệu gỗ đâu?" Ba con yêu tinh thở hổn hển thở hổn hển dỡ lên Chương Miểu rời khỏi thôn làng. Sau đó kêu Hoan yêu mới nhỏ giọng nói, đại nhân, ngài là muốn đi đâu đây?" Trương Miểu suy nghĩ một chút, nói, "Tìm một chỗ, phạt mấy quạ đại thụ, cho ta xây một gian nhà gỗ, ta muốn tu dưỡng." Ba con yêu tinh ngay xong, sau đó thì liếc nhìn nhau, tiếp lấy Hoan yêu thì vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, này xây phòng dễ nói, nhưng mà nơi này khó tìm a, thủ cô sơn mặc dù lại, nhưng mà đều cũng có chủ loạn phạt loạn xây là muốn xảy ra vấn đề." Trương Miểu nghe xong thì giận, hắn bây giờ gấp tu dưỡng đầu, thế là hắn không khách khí nói, "Thế nào, còn có thành quan đến hủy đi xây dựng trái phép hay sao?" Đời này của hắn khí Ba con yêu tinh càng thêm không dám lên tiếng rồi, chỉ có thể yên lặng túi lầu xuống. Lúc này Trương Miểu Âm hư nóng giận, rất dễ dàng tức giận nổi giận, dường như là thời mãn kinh phụ nữ giống nhau. Qua một hồi, hắn mới nói, "Đi thôi, ta tìm một chỗ cho các ngươi kiến một phòng, nếu ai dám đến gây chuyện, ta cho các ngươi làm chủ." Nói xong, hắn ngay tại trong đầu suy nghĩ một chút, tiếp lấy hắn vung tay một cái, xuất hiện thủ cô sơn và cao điểm thế đồ. Tiếp lấy hắn ở đây cái này bản đồ địa hình trên một chút, nói, "Liên đi nơi này kiến một phòng." Trương Miểu điểm chỗ phong thủy cũng không tệ lắm, tại đây thủ cô sơn tà phong ác thủy bên trong, coi như là dáng lún trong tất cao cái. Ba con yêu tinh là không có gì văn hóa, bọn hắn nhìn bực này cao tuyến bản đồ địa hình mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa hồ là đang nhìn đối phương có thể hay không nhìn hiểu. Ba yêu nhãn thần giao lưu tập lập, còn kém toát ra hỏa tinh. Mà Trương Miểu đợi một hồi cũng không thấy bọn hắn hành động, chỉ nhìn thấy bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau đó hắn liền hiểu cái gì. Xem không hiểu đúng không? Xem không hiểu muốn nói a? Trừng mắt có thể hiểu rõ đáp án. Trương Miểu máng một tiếng, sau đó tay vung lên, một nho nhỏ bạch tử binh ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đi theo cái này bạch tử binh đi. Cái này nho nhỏ bạch tử binh mới cao hơn một thước như là một trắng trắng mập mập búp bê, đi đường đều là sôi nổi. Nó đi một mình phía trước, ba con yêu tinh ngay lập tức đuổi theo, Trương Miểu thì là nằm ở trên ghế nằm mơ mà muốn ngủ. Hơn nửa ngày, ba con yêu tinh mới đi đến chỗ cần đến. Nơi này là sơn mặt sau, thủ cô sơn chính diện linh hải, mặc dù có thể nhìn thấy vô địch cảnh biển, nhưng mà gió biển thì tấm lập, thực chất cũng không tính nơi tốt. Trương Miểu tiểu này suy yếu người là không chịu được gió thổi. Nơi đây cả gió, âm khí nặng hơn. Ba con yêu tinh lại tới đây sau đó thì trợn tròn mắt, bởi vì nơi này đã bị một đám đất gỗ lịn chiếm lĩnh. Sóc đất đem nơi đây đảo bốn phương thông suốt, mà đào ra thổ cao cao nổi lên, phản phất là từng và mồ, tăng thêm nơi đây âm khí so sánh tính, nhường nơi này bằng thêm mấy phần ẩm trầm. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba con yêu tinh cũng không biết nên làm cái gì, bọn hắn thì nhìn về phía trên ghế nằm Trương Miểu. Mà Trương Miệu lúc này đang chợp mắt dưỡng thần, hắn cảm thấy Cố Kiều ngừng lại, lại hỏi, thì thế nào? Hoan Diêu nói, đại nhân, nơi đây đã bị một đám sóc đất yêu chiếm lĩnh, này không tốt xây nhà a. Trương Miệu nhà nhặt nói, ba người các ngươi, tại sao lại như thế chi sự? Các người mang lên bạch tử binh cùng những kia gỗ lỉnh thương lượng một chút, để bọn chúng đem đất nai cấp làm cho dẹp cứ vậy mà làm, sau đó dọn ra ngoài. Nghe thấy lời này, ba con yêu tinh liếc nhìn nhau, chỉ có thể gật đầu. Qua một chút, bọn hắn liền mang theo 10 cái bạch tử binh hướng về kia đống, mổ, đi tới." Vừa đi, kia heo rừng yêu còn đang ở một bên chết móc, cái này cũng thật là, đặng kia thổ lão mạo làm sao lại như vậy ngoan ngoãn dọn đi, còn muốn giúp chúng ta vương vức thổ địa. Này đại nhân cũng quá làm khó chúng ta. Chính là, ai ở hảo hảo sẽ dọn đi a? không có cách, chờ chút nhiều lời tốt chút lời nói, để bọn hắn dọn đi đi cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác, chờ chút nhìn ta ánh mắt, lại nói im thai chút ít. Ba con yêu tinh bất đắc dĩ thương lượng, mà sau lưng bọn họ, ngồi trên ghế chương miểu rất im lặng nghe. Này ba con yêu tinh lớn lên xấu xí, nhưng lại có một khỏa trái tim như vàng a, bọn hắn bề ngoài thích hợp làm hủy nhà, nhưng mà nội tâm lại thích hợp làm công nhân tình nguyện. Chẳng thể trách những tia gỗ lỉnh sẽ xem thường này ba cái hàng. Bên kia sóc đất canh gác yêu cũng nhìn thấy mấy cái này lén lén lút lút ra hỏa, bọn hắn rất để phòng nhìn ba con yêu tinh, chỉ cần này ba con yêu tinh hơi có gì bất bình thường, bọn hắn muốn a, gọi ra Ba con yêu tinh lắp bắp đi vào sóc đất phạm vì thế lực một bên, bọn hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe thấy sau lưng Bạch Tử Bình, răng rác, một tiếng toàn bộ rút ra binh khí. Ba con yêu tinh sững sờ, mà kia sóc đất canh gác yêu thì lộ ra cái vẻ hiểu rõ, lúc này thì, a ba, kêu lên. Một tiếng này, à, tiếng kêu, phản phất là thổi lên rồi công kích ảo, ba con yêu tinh sau lưng Bạch Tử Bình phần phật một chút toàn bộ xuống tới. Mà những kia, mồ, bên trong thì như giếng phun giống nhau phun ra hàng loạt sóc đất yêu. Sóc đất yêu thực lực có mạnh có yếu, yếu chẳng qua luyện khí 1 2 tầng dáng vẻ, cứng ép cũng phần lớn bồi hồi sau chốc cơ kỳ kỳ tả hữu. Những thứ này gỗ liển có cứng rắn nhanhướt, chẳng qua Bạch Tử binh phòng ngự càng đậm một phần, những thứ này nhanhướt đánh vào bóng loan sứ trắng bên trên, phần lớn cũng trượt hẳn rồi. Mà Bạch Tử binh thì là một quỷ một dữu dít dĩ quái, đánh cho sóc đất yêu o oh hô oh hai thai. Sốc đất yêu số lượng đông đảo, thế nhưng thực lực là tại không đáng chú ý, chiến đấu chỉ trải qua rồi nửa khắc đồng hồ không đến, sóc đất yêu thì hiện ra bại tướng. Bọn hắn điên cuồng, chi chi, kêu lên. Sau đó, thổ địa rung động dữ dội lên, một con mập mạp to lớn sốc đất thì đào ra mặt đất, đi ra. Cái này sốc đất vô cùng cao đại, là bình thường sốc đất yêu gấp ba, hắn cực mập mạp Toàn thân thịt tựa rủ xuống, giống như hòa tan ở trên người sáp ong giống nhau. Hắn dùng lực giống lên một tiếng, sau đó đột nhiên giậm chân một cái, mặt đất văng chấn động, từng cây mà đâm về nhìn Bạch Tử binh thì đâm tới địa thứ đánh trên người Bạch Tử binh, không phải trượt ra chính là trưa, đánh tan bộc phép, mà Bạch Tử binh thì là căn bản không quản những thứ này, loè loẹt thứ gì đó, bọn hắn đột nhiên hướng về này to lớn sóc đất yêu đánh tới. Mập mạp sóc đất yêu thì không yếu thế chút nào, hắn nâng lên to lớn cánh tay, cũng đối với Bạch Tử Bình vùng số dưới. Mập đất rất hung đánh, Bạch Tử Bình công kích đánh ở trên người hắn toàn bộ bị thật dày hóa giải, này một thân mỡ quả thực là công thủ có Nhuyễn Bạch Từ Binh căn bản không đánh nổi. Xa xa Trương Miểu thấy cảnh này, thì vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Bạch Từ Binh kháng tính mạnh phi thường, nhưng mà lực công kích đã có chút ít không đáng chú ý rồi, với lại bọn hắn không có gì cái khác thủ đoạn công kích, đơn nhất dựa vào vật lý công kích có đôi khi tính hạn chế quá lớn. Trương Miểu nhìn những thứ này Bạch Từ Binh, đột nhiên nghĩ đến. Này sứ trắng tại thủ phủ văn bên trong, cùng trắng tử là một phù văn. Tại sao lại dùng cùng một cái phù văn đại biểu hai cái này từ ngữ, bởi vì này vốn là một vật. Đồ sứ cũng là từ khí. Lỡ như vậy, Bạch Từ Bình cũng được, nhìn xem thành là, trắng tử binh. Nếu là như vậy, như vậy này Bạch từ thần binh pháp thuật thì rất có triển vào rồi. Trương Miểu nghĩ đi nghĩ lại, sau đó chỉ nghe thấy phía trước một hồi gầm rú vang lên, lại là kêu ba con yêu tinh cũng nhịn không được nữa, bọn hắn hóa thân nửa hình thú thái, thì ngao ngao kêu hướng về kia chỉ to lớn sóc đất xuống tới. Thấy cảnh này, Trương Miểu rốt cục thỏa mãn gật đầu. Nếu này ba con yêu tinh ngay cả chút chuyện này cũng làm không được, như vậy bọn hắn giữ lại cũng vô ích. Hiện tại hắn cơ thể hư, cần tu dưỡng, cần một ít chân chạy tiểu lệ, này ba con yêu tinh nhìn có chút ngốc ngốc nhưng lại vô cùng phù hợp Trương Miểu tính tình 248. Chương 248 Gây hấn chương 248. Gây hấn. Chương 248, gây hấn. Một khắc đồng hồ về sau, to lớn béo sóc đất bị đánh được mập dầu cũng ngậy ra ba thạch, nó vừa nga xuống, tất cả xóc đất thì cũng đầu hàng. Hoàn yêu dựa theo chương miểu phân phó, vậy vào tự đắc nhường tất cả sóc đất đem mặt đất lấp đầy sau mới có thể đi. Xóc đất yêu môn nghe xong còn có thể bảo trụ mạng nhỏ, lúc này nói nhạm chưa nói, ngay lập tức đem tất cả cái hố cũng cho lấp bên trên, cuối cùng bọn hắn thời điểm ra đi, còn nhường kia to lớn mập mạp xóc đất trên mặt đất lăn vài vòng, coi như là đem đất giai chắc rồi. Sốc đất nhóm xám xịt đi rồi, mảnh đất này liền bị Trương Miểu chiếm. Ba con yêu tinh bận bịu không tiếp đất ngay lập tức đi dốn củi tạo phòng, mà Trương Miểu thì là nửa nằm tại trên ghế nằm, chính đang suy nghĩ gì đột nhiên một hồi gió lạnh thổi qua, nhường Trương Miểu không tự chủ được sợ run cả người. Hắn thật to hát hơi một cái, sau đó bọc lấy quần áo trên người. Thể hư mang tới chính là thể lạnh, tiểu này rét lạnh không phải ngoại giới đưa tới, mà là thể nội cung cấp ấm không đủ đưa tới. Tiểu này thể lạnh xuyên quá nhiều trang phục đều vô dụng, đây là thể cảm giác nhiệt độ lên không nổi. Trương Miệu đang tự hỏi làm sao đem Bạch Tử thần binh cường hóa. Ngay lúc này, một lệnh tiếng vang lên, lão gia Trương Miểu khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy là heo rừng yêu tấm này định mà mặt, Trương Miểu ửng, rồi một tiếng, sau đó này heo rừng yêu liền như là hiến vật quý giống nhau từ phía sau lưng lấy ra một tấm da gấu, nói: lao gia, ta biết ngươi sợ lạnh, cố ý trong núi đánh một con lão hùng." Này lão hùng da bọc lấy cơ thể có thể ấm rồi. Trương Miệu hơi sững sở, sau đó thì nở nụ cười nói: "Ngươi có lòng, thứ này ta thì nhận." Lão hùng da giữ ấm năng lực cực mạnh, mặc dù cho Trương Miệu mang không bao nhiêu ôn hòa, nhưng mà cũng có thể thông khí thông khí. Với lại này dù sao cũng là thủ hạ một phantom ý Trương Miểu đem lão hùng da đắp lên người thì không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, hắn dường như cảm giác gấm áp không ít. Theo rừng yêu thấy Trương Miệu nhận lấy món quà, hắn cười ha ha, sau đó thì tiếp tục đi làm việc. Ba con yêu tinh đón thổi, cưa mục, lập nhà bận tối mày tối mặt. Bọn hắn hiệu suất thật nhanh. Đợi đến trăng lên giữa trời lúc, này nhà gỗ cơ bản dàn không đã thức dậy. Vì cho Trương Miệu sớm chút ở lại nhà gỗ, này mấy cái gỗ lỉnh dâng lên thật to đống lửa chiếu sáng, sau đó tăng giờ làm việc tiếp tục làm việc. Mà Trương Miệu thì là nằm ở bên đống lửa chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ là khôi phục thể lực biện pháp tốt nhất, thể hư người càng phải chú trọng nghỉ ngơi, nhìn bạn lần không thể thức đêm cũng không biết ngủ bao lâu, và Trương Miệu tỉnh lại lúc, hắn cảm giác tinh thần cũng đã khá nhiều, hắn đây là có bao nhiêu năm không có đứng đắn ngủ rồi, trước kia đều là dùng tu hành thay thế giấc ngủ, mà tu vi càng cao, giấc ngủ càng ít đi. Gió bởi sáng mát mẻ, lại có liễu giễu điều gọi em hay. Trương Miệu mở to mắt đã nhìn thấy đỉnh đầu có một tấm to lớn lá cây rủ đóng, Hoan Yêu chính giơ rủ đóng cho hắn che chắn. Sáng sớm hạt xương làm ướt hắn nửa người, tại hắn thật dày lông tóc trên ngưng ra từng viên một lộ trâu. Nhìn thấy Trương Miểu tỉnh lại, Hoan Yêu vội vàng nói, "Leo ra ngải tịch rồi." Trương Miểu đầu, lại nhìn một chút đỉnh đầu hắn rủ đỏ. Sau đó này Hoan Yêu thì giải thích nói, "Sáng sớm hạt sương nặng, với lại ta sợ có mưa, thì cho lão ra che cản một chút." Thế này sao lại là một chút, rõ ràng chính là thật lâu thời gian, nếu không thân thể hắn cũng sẽ không bị hàn sương lớn nhẹp. Thể hương người cũng sẽ đa sầu đá cảm. Trương Miểu đối với hắn gật đầu một cái nói, "Có lòng." Hoan Yêu niết miệng cười một tiếng, sau đó lập tức nói, ra, gia, nhà gỗ kiến tạo tốt." Nghe thấy lời này Trương Miểu mừn rỡ, sau đó quay đầu nhìn lại, cách đó không xa đã xây dựng một tòa rộng lớn nhà gỗ. Này nhà gỗ chưa nói tới nhiều để hắn hình thức cũ, có một loại vùng hoang dã đẹp. Tất cả gỗ lui lên, có chút trên gỗ còn lưu lại vỏ cây. Duy nhất đáng ra xương đạo chính là này, nhà gỗ rất rộng lượng vô cùng kiên cố, vô cùng phù hợp yêu tộc thẩm mỹ. Nhìn Trương Miểu từ chối cho ý kiến nét mặt, này Hoan Yêu có chút khẩn trương nói, đây đã là chúng ta tốt nhất tại nấu nướng. Cũng đúng thua thiệt lão lang trước kia học qua mấy năm ngày mục, nếu không chúng ta thì không làm được đẹp mắt như vậy. Trương Miệu gật đầu, nói, không tệ. Hắn tò mò hỏi, lão lang học qua ngày mục. Vậy ngươi học qua cái gì? Nại Hoan Diêu lập tức liền lang học là nghề mộc, ta học là ngọa công, lão sư học là thợ gậy gỗ. Trước kia thủ cô Sơn lão ra còn chưa vẫn là lúc chúng ta là phụ trách cho vị lao ra kia tù miếu Trương miệng là người nghĩ không ra này bà con yêu tinh lại còn vẫn là người có nghề. nay ngày một thợ gạch nói cùng hoa công có thể nói là thủ mục kiệt ta nhìn Trương miệu có chút kinh ngạc này hoan yêu ngựa Ngượng nói ba chúng ta đẩn kỳ thực thì không có học được tốt bao nhiêu chính là cho các đại sư phụ trợ thủ làm cái tiểu công hắn chỉ vào kia nhà cô nói tay người này nhiều năm vô dụng cũng rơi xuống rất nhiều nếu là lao ra tiếp tục cho chúng ta thời gian chúng ta có thể tu càng tốt hơn Trương miệu lại là khoác khoát tay nói được rồi có một chỗ che gió che mưa phương là được Nói xong, hắn thì hướng về nhà gỗ đi đến. Trong nhà gỗ, Lan Diêu cùng Heo rừng yêu đang làm cuối cùng kết thúc công việc công công tác. Lan Diêu đang làm chỗ ngồi giường chiếu, mà Lao Chư đang cho tưởng gỗ lao bụi. Nhìn thấy Trương miệu đi vào, bọn hắn ngay lập tức dừng lại công việc trong tay, cùng kính đi tới một bên. Trương miệu nhìn một chút bên trong. Quả nhiên, này nhà gỗ kiến tạo là cực lớn, dùng tài liệu cũng không phải thường thông chắc. Trương Miểu liền nói, "Vẫn được, này lao bụi muộn giờ lại làm, trước cho ta làm cái bếp lò, ta muốn nấu thuốc." Heo rừng Ưu nghe xong ngay lập tức đáp một tiếng, hắn lập tức liền đi tìm bùn cùng mùn, mà Hoan Ưu cũng muốn bắt đầu làm lò. Ba cái gỗ liền bận rộn một hồi, một bếp lò thì xây tốt, cũng không đợi nó khô ráo, Trương Miểu thì lấy ra một bình gốm bắt đầu nấu thuốc. Hắn hiện tại thân thể vô cùng hư, căn bản không chịu được đại bổ chi dược, chỉ có thể dựa vào loại dược liệu này chậm rãi bổ dưỡng. Bồi bổ là một hạng phiền phức lại tốn thời gian dài công tác. Thể hư lúc, tính khí cũng là hư lúc này tiêu hóa cùng vận hóa năng lực rất yếu, nếu là thuốc đại bổ ăn hết, chẳng những không thể bổ cơ thể, ngược lại sẽ tăng thêm tính khí tiêu hóa, vận hóa gây vắc. Hiện tại Trương Miểu chỉ có thể chút ít nhiều lần ăn, chậm đem cơ thể bổ túc. Hắn lần này thiếu hụt, chính là lần trước dung hợp thiên địa về sau bị đoàn kia không biết tên khối không khí tập kích, sau đó thì trở thành cái bộ dáng này. Mẹ nó, hiện tại nhớ tới, Trương Miểu là vẻ mặt xuýt quẻ, hắn là kém chút bị rút khô rồi, nhưng mà trong cơ thể hắn tử chúc lại là sống được đặc tứ nhuẩn. Không lâu sau đó, thuốc thang nấu xong rồi, Trương Miểu bưng tới uống một hớp làm. Sau đó thì nằm dài trên giường chậm rãi chờ tiêu hóa. Thời gian kế tiếp bên trong, Trương Miểu mỗi ngày nấu canh giữ uống, mỗi ngày nằm ở trên giường tưởng tượng bạch tử thần binh. Mấy cái gỗ làm việc to kịch, muốn bọn hắn nấu thuốc chăm sóc người là không được. Chẳng qua này ba con yêu tinh sẽ thường xuyên đi đi săn, bắt được gà con con thỏ cái gì đều sẽ trước tiên cho Trương Miệu đưa đi. Tiểu nửa tháng trôi qua, Trương Miệu dược thì đã ăn xong, hắn không thể không lần nữa đi hồ ly tinh hiệu thuốc mua thuốc. Thủ Cô Sơn có cái khác hiệu thuốc, nhưng mà chỉ có hồ ly tinh hiệu thuốc bán ra bình thường dược liệu, những địa phương khác hiệu thuốc đều là bán ra linh dược. Cho nên Trương Miệu chỉ có thể lựa chọn hồ ly tinh hiệu thuốc. Lần nữa đến dự hồ ly tinh hiệu thuốc, lần này, hiệu thuốc trong hành lang ngồi một con dâu trắng lão nhân ra. Vì sao muốn dùng một con đâu? Vì lão nhân già kia vừa nhìn liền biết là chỉ cừu yêu. Trên đầu của hắn còn mọc ra sừng đâu? Nhìn thấy Trương miệu đi vào, mấy cái bố thuốc gã sai và sương sở, sau đó thì có gã sai vật đúng kia cựu trắng yêu nói cái gì? Tiêu cựu trắng yêu dương mắt lên nhìn một chút Trương Miểu, sau đó theo trong quẻ đi ra, đúng Trương miệu hành lễ, nói: quý khách ngoai tốt, lần này hay là đến bố thuốc?" Trương miệu gật đầu, hắn nhìn chung quanh, sau đó nói: "Nhìn tới các nơi nơi này trải qua chỉnh đốn, dường như tốt hơn nhiều." Tiêu trắng yêu cười cười, nói: "Lần trước lao xài lang ăn cây táo rạo cây sùng, ăn hối lộ trái pháp luật đã bị trưởng quy thực hiện. Ta là mới nhậm chức dược sư, nơi này dược liệu do ta phụ trách." Quý khách lần này muốn bắt thứ gì? Chúng ta cũng có. Cũng có. Ngươi ngược lại là khẩu khí không nhỏ." Trưng Miểu nhàn nhạt nói. "Lão Bạch dê nhàn nhạt nói, chúng ta tìm được rồi mới nhà cung cấp hàng, đúng là cái gì cũng có." Trưng Miểu từ chối cho ý kiến, sau đó liền nói, "Lần này cho ta bắt tiêu đốt cam thảo, sào bãi rủ, thuộc địa hoàng, chế hồng sâm, diệu hoàng tinh." Nghe thấy lời này, lão Bạch dê gật đầu một cái nói, "Có thể, những thứ này ta cũng có, quý khách muốn bao nhiêu? Cũng có." Trưng Miểu ngược lại là nhìn lão Bạch dê một chút, những dược liệu này đều là bảo chế qua cũng không phải đơn giản đem dược liệu rửa sạch phơi khô cắt miếng là được, mà bào chế dược liệu thế nhưng một loại việc cần kỹ thuật, những thứ này gỗ lỉnh có thể làm không tốt. Hắn suy nghĩ một chút, nói, mỗi dạng lấy một cân đến, ta xem trước một chút chất lượng. Lão Bạch dê gật đầu, sau đó nhường bố thuốc gã sai vặt đưa lên dược liệu. Lần này, những dược liệu này ngược lại là không để cho Trương Miệu thất vọng, những dược liệu này phẩm chất thượng dai, bào chế có độ, đều là tốt nhất dược liệu. Hắn có chút kỳ quái nói, những dược liệu này các ngươi là thế nào lấy được? Theo ta được biết, bào chế dược liệu thật không đơn giản. Lão Bạch Dê hơi cười một chút nói, đây chính là chúng ta cơ mật, quý khách muốn bao nhiêu đâu? Ngay tại Trương Miểu mua thuốc lúc, tại hiệu thuốc lầu 3, Hồ Ly Tinh đang cùng một vị cách ăn mặc thanh nhã nữ tử nói chuyện. "Muội muội, lần này nhờ có các ngươi ra tay, ta mới có thể nhanh như vậy đem hiệu thuốc trọng chính. Kia xài yêu làm hư đại sự của ta, giết hắn ta cũng không cho hạ giận." Kia trang nhã nữ tử nghe nói như thế, trên mặt chỉ là lộ ra một nhàn nhạt mỉm cười, cười không lộ răng ở trên người nàng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nàng nhàn nói, "Tỷ tỷ và tỷ tỷ gia tộc đối với chúng ta có nhiều giúp đỡ, điểm bận bịu chúng ta là muốn rút. Chỉ là ta tới nơi này" cũng là nhận quý gia tộc nhờ bà, nàng nhóm để cho ta hỏi ngươi, ngươi khi nào náo đủ rồi đi về nhà. Hồ Ly Tinh nghe xong, lúc này cười lạnh nói, nàng nhóm còn coi ta cáo tình đâu. Nếu là loại thái độ này, ta vĩnh viễn sẽ không trở về. Nữ tử này lắc đầu, nói, nương nương rất thương ngươi ngươi không thể vì nương nương thương ngươi thì chẳng trận trở làm vậy. Ngươi nếu là còn như vậy, nương nương cũng sẽ làm hao mòn đúng sự yêu tình của ngươi, đến lúc đó ngươi tựu chân phiền bái. Hồ Ly Tinh nghe được cái này, cũng là, thử dự, rồi hai tiếng, nàng mặc dù không nói gì, nhưng mà cũng biết nữ tử này nói không sai. Được sùng mà kiêu là nàng nhõng hồ tộc Cam hiểu nhất. Nhưng mà nếu là nắm giữ không tốt, như vậy thì là vật cực tất phản rồi. Lúc này, một gã sai vật vội vàng mà đến, hắn ở đây Hồ Ly tinh bên thai nói vài câu. Sau đó Hồ Ly tinh kia trong mắt tinh quang lóe lên, nói: "Được, tiểu tử kia rốt cuộc đã đến." Nàng quay đầu đúng bên người nữ tử nói: "Thượng dược, cái đó nhục nhã ta người rốt cuộc đã đến, hắn lại nói ta vô học, hơn nữa nhìn không dậy nổi chúng ta hồ gia y thuật. Ngươi cần phải giúp tỷ tỷ xã dẫn a." Cái này gọi Thượng dược nữ tử nghe có hơi như mày, nàng nói: "Ta tới nơi này, không phải giúp ngươi ra mặt tức khí. Ta có chuyện của ta muốn làm." Nữ tử này nghe xong, lúc này liền nói, "Thực Dược, ta và ngươi nhiều năm như vậy tỉ muội, ngươi điểm này bận bịu cũng không chịu giúp sao?" Nàng đánh trước tình cảm bài, nhưng mà cô gái trước mặt lại là không chút nhúc nhích chỗ nào. Trong nội tâm nàng thầm mắng một tiếng, cắt giấy tỉ muội, sau đó đổi cái nụ cười, nói, "Nếu là ngươi giúp ta, ta có thể lại luyện chế hai khối hào ảnh hồ cao cho ngươi." "Năm khối?" Thực Dược nhàn nhạt mở miệng. "Ba khối, không thể nhiều hơn nữa, luyện chế thứ này ta rất mệt mỏi." "Hồ ly tinh có kẻ mà cả?" Thực Dược không hề bị lay động, đúng cái này, muội, hiểu rất rõ, nàng tuyệt đối không giữ được bình tĩnh. Quả nhiên, Hồ Ly Tinh lập tức liền đầu hàng nói: "Tốt tốt, cùng lắm thì ta thụ nhiều mệt, năm khối thì năm khối." Thực Dược gật đầu, sau đó đứng lên nói: "Ta không am hiểu chiến đấu, muốn cùng hắn đây, cũng là đây dược liệu cùng y thuật, điểm ấy ngươi phải hiểu được." Tất nhiên, hơn được điểm ấy là được, ta mặc dù không học, nhưng mà ta cũng phải cấp gia tộc mặt mũi không chịu thua kém. Hồ Ly Tinh kém chút nói ra, "Vô học," bốn chữ này, nội tâm của nàng kỳ thực thì đã hiểu, nàng là thực sự vô học, đối với gia tộc chuyển thừa y thuật không có nửa điểm hứng thú. Thược Dược đi xuống thang lầu, đến rồi đại đường về sau, đã nhìn thấy một vẻ mặt suy yếu người đang ngồi trên ghế uống trà. Không, nhìn kỹ hắn cũng không phải đang uống trà, mà là tại uống đen xỉ rực chớp. Thược Dược chỉ là này nhìn thoáng qua, nàng liền biết nam nhân ở trước mắt hư tới cực điểm, với lại đây không phải phương diện nào đó hư, mà là khí hư, huyết hư, dương hư, âm hư cùng nhau, năng lực hư thành như vậy, hắn cũng coi là kỳ tài. Một người nam nhân năng lực hư thành như vậy, hơn phân nửa là có thật không tốt đời sống tập tính. Thực Dược trong lòng hơi co xem thường, sau đó chậm rãi đi tới, đối Trương Miểu hành lễ, nói: "Công tử mạnh khỏe, ta chính là Hồ gia cung phụng thực Dược." đối nàng gật đầu, thì không nói gì, thì không có giới thiệu chính mình, thì không có đáp lễ. Có vẻ vô cùng vô lễ. Thực dược đối với hắn xem thường lại tăng thêm mấy phần, sau đó nàng liền nói, nghe nói lần trước công tử ở đây phát ngôn bờ bãi, nói hổ da ý thuật nâng cao, bán dược liệu thì không được hoàn toàn như ý, có phải có việc này? Nghe thấy hắn, Trương Miệu có hơi trừng mắt nhìn, sau đó hắn đã nhìn thấy kia mặc áo đỏ lão bản nương như ẩn như hiện xuất hiện ở phía sau đường, lặng lẽ nhìn nơi này. Tốt một cái bàn lộng thị phi hồ ly tinh, quả nhiên là hồ tộc bản tính. Trương Miệu trong lòng đoán tầm vài câu, sau đó nhìn Thược dược nói, thật có việc này, ngươi phải như thế nào? Tại hạ bất tài, đang muốn cho hổ da chính nghiêm thành dành. Nếu ta chữa khỏi ngươi hư chứng, xin hỏi ngươi có thể hay không trước mặt mọi người xin lỗi, thừa nhận chính mình có mắt không trọng, xem thường hồ gia y thuật. Chậc chậc chậc, Trương Miểu trong lòng âm thầm lắc đầu. Cô nương này điềm đạm nho nhã nói chuyện nhưng cũng rất không khách khí a là cái gì cho nàng như thế tự tin. Trương Miểu hơi cười một chút, nói, "Có thể, nếu ngươi có thể trị hết hư chứng của ta, ta không chỉ trước mặt mọi người xin lỗi, còn cho hồ gia bán mạng trăm năm. Nhưng mà nếu trị cho ngươi không tốt, ngươi phải như thế nào?" 249. Chương 249, chữa bệnh quyết đở hộ 249. Chữa bệnh quyết đấu. 249 chữa bệnh quyết đấu lúc này thực dược đã lòng có không thích nhưng nàng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi như vậy công tử muốn làm sao Trương miệu cười nói nếu là ngươi thất bại rồi ngươi thì cho ta làm thị nữ trăm năm làm sao nghe thấy Trương miệu lời nói nhìn Trương miệu táiậ mà chơi bằng cười. thực dược tính tình mặc dù lạnh canh nhưng cũng không phải không dành thế sự thiếu nữ. nàng một chút thì nghĩ tới điều gì sau đó trong lòng thầm mắng một câu sắp hôi trên mặt lộ ra vẻ không vui mà nuốt ở phía sau đường nghe lén hồ Ly tinh nghe được cái này lúc này là tức giận đến bay lênàng một chút thì từ sau đường nhảy ra ngoài cấpốngống nói ra Ca Lâm đang đổ tử, thực sự là không biết xấu hổ. Nàng ngay lập tức nói với Thực Dược, Thực Dược, cùng hắn cược. Ta cũng không tin, này Thận Hư Quỷ bị lao thật có thể thắng ngươi, nếu là ngươi thua, ta thay thế ngươi đi cho hắn làm thị nữ, ta nhìn hắn dám làm gì ta." Hồ Ly Tinh vẫn còn có chút nhiệt khí, nàng hiểu rõ thực Dược trình độ, cho dù tại danh y Đông Đảo Hồ gia, thực Dược kỹ năng y tế cũng là nhất đẳng tốt. Nếu là người này thua, đến cho nhà nàng làm người hầu, vậy thì có hắn dễ chịu. Hồ Ly Tinh trong mắt tinh quang lóe lên, thì thúc dục Dược đáp ứng. Thực dược suy nghĩ một chút, thì nói với Trương Miểu, "Vậy liền một lời đã định." Nàng đúng y thuật của mình rất tự tin, với lại người này xem xét chính là hư chứng, chữa trị hư chứng, nàng là cực có biện pháp. Trương Miệu từ chối cho ý kiến, hắn ngồi trên ghế, đối thực dược giá hiệu có thể bắt đầu chẩn đoạn. Thực dược mặc dù liếc mắt liền nhìn ra Trương Miệu là hư chứng, nhưng là vẫn phải vào một bước chẩn đoán được cụ thể triệu chứng. Hư chứng có khí hư, huyết hư, âm hư, dương hư 4 loại, với lại này 4 loại thường xuyên là hòa với tới. Tỷ như khí huyết lưỡng hư, khí âm hư, huyết dương hư trở chút, trên cơ bản không thể nào là âm dương lưỡng hư, vì dương hư thì đại biểu âm thịnh, âm hư thì đại biểu cho dương thịnh. Nếu cả hai đều hư Ngược lại lại là một loại âm dương hòa hợp, đây là không có bệnh, chỉ là thể chất yếu kém mà thôi. Thực dược đầu tiên là nhìn một chút Trương Miểu bờ lưỡi, sắc mặt cùng lọ tóc. Cẩn thận phân rõ về sau, nàng có hơi nhíu mày, sau đó nàng lại cho Trương Miểu dựn rồi mạch. Nay không bắt mạch vẫn được, một bắt mạch về sau, nàng liền càng thêm nghi ngờ. Nàng nhìn về phía Trương Miểu ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hai mắt thật to tràn đầy sáu cái chữ, ngươi làm sao còn không chết? Trương Miểu mạch tượng suy yếu tới cực điểm, một bộ gió thổi vừa chết, ánh sáng mặt trời vừa chết, giầm mưa cũng chết suy yếu mạch tượng. Dạng này mạch tượng, không thể nào tại một người sống trên người xuất hiện. Nhưng mà trước mắt Trương Miệu nhưng lại thật sự công việc ở trước mặt nàng. Tại thời khắc này, nàng thậm chí có chút hoài nghi y thuật của mình tới. Thực Dược tự tin mà thanh nhã nét mặt dần dần biến mất, lông mày của nàng càng ngày càng gấp, thì liên tiếp nhìn về phía Trương Miệu. Nàng thậm chí muốn trở về đảo lộn một cái sách thuốc. "Làm sao? Trong lòng ngươi nhưng có đếm?" Trương Miểu nhàn nhạt mà hỏi. Thực Dược gắt gao nhìn hắn, đột nhiên nói ra, "Cởi quần áo, ta muốn gõ xương nghe tiếng." Trương Miệu thì không có phản đối, hắn chậm rãi đứng lên, sau đó cởi trên người thật dày trang phục. Trang phục hời, lộ ra hắn kiện mỹ nửa người trên. Nhìn thấy dạng này dáng người, thực dược thì xa vào đến trong mê mang. Tiểu này cơ thể làm sao lại như vậy hư? Này không đúng a. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình mắc lửa bị lửa, rơi vào một cái bầy bên trong. Lúc này Trương Miểu đã quay lưng lại đến, thực dược thì thu lại ý nghĩ của mình, nàng nhẹ nhàng phụ đi lên, lỗ thai dán chặt Trương Miểu độc, sau đó dùng tay gõ gõ xương Miểu xương sườn. Đây là một loại yêu cầu rất cao độ thủ pháp chẩn vấn bệnh, gọi gõ xương nghe tiếng. Có kinh nghiệm thầy thuốc sẽ đánh cốt đủ, nghe người bệnh trong thân thể tiếng vọng, theo những âm thanh này bên trong, bọn hắn có thể xét đến một ít khó mà dò xét đến thông tin. Thủ đoạn này rất khó, không phải tất cả đại phu đều biết, nếu phối hợp ống nghe bệnh lời nói, hiệu quả kia là được rất nhiều. Thực dược nghe nghe, trong lòng càng thêm không có yên lòng rồi. Ngũ tạng âm tạp mà yếu, trái tim kèm thêm tạp âm, nảy lên thì không ổn định. Trong phổi có bọn khí lộc cục câm thanh, tính khí nhúc nhích thanh âm yếu đối. Này vô cùng phù hợp thể hư người là thủ, nhưng mà như thế chi hư, đã tạo thành ngũ tạng các bộ vận hóa xảy ra vấn đề, vậy hắn là làm sao sống được? Dạng này cơ thể, liền xem như nguyên anh tu sĩ thì chịu không được gã Thược dược thật sâu liếc nhìn Trương Miểu một cái, sau đó hỏi, "Gần đây công tử chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như thế chi hư?" Đây là vọng văn vấn thiết bên trong, hỏi, hỏi người bệnh đã xảy ra chuyện gì, thuận tiện đại phu chẩn bệnh. Trương Miểu cũng không có dấu giếm, hắn nói, gần đây cùng người khác đánh một trận, đả thương cơ thể. Đánh một trận. Thực Dược nhíu mày, câu trả lời này quá sơ lược. Trương Miểu gật đầu một cái nói, thực lực đối phương không thấp, là một vị sa đoạ thần linh, ta phí hết rất lớn công phu mới thoát khỏi hắn dây dưa, cho nên mới sẽ biến thành như vậy. Trương Miểu tiếp tục trả lời. Lời nói của hắn thì không sai, vì đoàn kia khối không khí chính là tàn mát tại thụ cô sơn nguyên thủ cô sơn sơn thần linh, đúng là một vị vẫn lạc thần linh, cũng coi là sa đoạ đi. Nghe lời hắn, tất cả mọi người là sững sở, sau đó hồ ly tinh cười lạnh một tiếng nói, da châu thổi thật to lớn, còn cùng xa Đoạ thần linh đánh một hồi. Thần linh nắm giữ vĩ lực, liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ cũng không có khả năng đánh thắng được yếu nhất thần linh. Trương Miểu đối nàng chất vấn không có phản bác, dù sao hắn là nói thật đi rồi, về phần đại phu tin hay không đó chính là đại phu mình sự tình. Mà Thược Dược nghe hắn, thì trầm mặc không nói. Trương Miểu nàng là tin mấy phần. Thược Dược giờ phút này lâm vào tiến thối lượng nan bên trong, nàng năng lực chẩn đoán chính xác Trương Miểu chính là hư chứng, nhưng mà nàng lại tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Nếu tìm không thấy nguyên nhân bệnh, chỉ là đúng bệnh hô thuốc, như vậy nàng cùng bình thường đại phu khác nhau ở chỗ nào? Cao Minh đại phu không vẹn vẹn là đúng bệnh hô thuốc, còn muốn thuốc đến bệnh trừ. Nhưng mà không biết nguyên nhân bệnh, sao thuốc đến bệnh trừ? Mà lúc này đây, Trương Miểu thì là nhà nhặt nói, "Đại phu, nên hạ chẩn đoạn, thư chứng của ta phải chữa thế nào?" Thực Dược lần nữa trầm mặc, mà lúc này đây Hồ Ly Tinh thì cảm giác được sự việc có chút không đúng rồi. Nàng vội vàng kéo qua Thược Dược qua một bên, thấp giọng hỏi, "Sao? Ngươi còn không thể hạ chẩn bệnh sao?" Thược trầm mặc một chút, lắc đầu nói, "Bệnh của hắn là hư chứng, nhưng mà rất quái lạ." Nghe nàng, Hồ Ly Tinh nhẹ nhàng thở ra, nói, chẩn đoán được đến là được, quái. Bệnh gì không trách, khẳng định chính là hắn bình thường chém gió thổi nhiều, lại tại thanh lâu cấp nơi pha trộn, lúc này mới đem cơ thể bại phôi. Hồ Ly Tinh có chút khinh thường mà nói. Thực Dược im lặng liếc nàng một cái, nàng sinh ra ở hồ ra thật là uổng công rồi. Chỉ bằng nguyên anh tu sĩ tu vi, lại thế nào pha trộn đều khó có khả năng hư đến trình độ như vậy ở trong đó tất có nguyên nhân. Hồ Ly Tinh nhìn nàng lại không nói lời nào, cũng có chút tức bách, nàng thúc giục nói, vậy nhanh lên một chút cho toa thuốc gà, chưa khỏi hắn, hắn cho ta làm gã sai vặt. Thược Dược lại là lắc đầu nói vậy của hắn không phải đơn giản như vậy. Ta sợ là chị không hết." Hồ Ly Tinh nghe xong thì cấp bách, nàng vội và nói, "Chị em tốt đừng cả ta. Ngươi nếu bị thua, ta nhưng là muốn thay thế ngươi đi làm thị nữ của nàng. Mọi người tỉ muội một hồi, ngươi sẽ không chơi đến như thế lại đi." Nàng mặc dù là Hồ Ly Tinh, nhưng mà hồ tộc cũng không phải thường hứa hẹn, đáp ứng có phải không sẽ nuốt lời. Này nếu là thật thua, nàng là thực sự muốn đi cho người khác làm thị nữ. Cái này không dễ chơi. Thực dược liếc nàng một cái, nàng trời xinh thanh nhã, làm thế nào bày ra như thế một khuôn mặt á nan suy nghĩ thật lâu, sau đó khẽ cắn môi nói, "Mặc kệ Tất nhiên không biết nguyên nhân bệnh, vậy cũng chỉ có thể đúng bệnh hô thuốc. Hắn hư chứng rất nghiêm trọng, bệnh nặng muốn dùng mấy dược. Hồ Ly tinh nghe xong thì tê, nàng mặc dù vô học, nhưng mà dù sao cũng là ý thuật thế ra xuất thân, nàng lúc này thì hỏi, hư chứng cũng có thể dùng bánh dược sao? Này nếu quá bổ không tiêu nổi trực tiếp bổ chết rồi. Với lại hắn thì hiểu công việc sẽ không đồng ý ngươi lên thuốc. Thực dược trong lòng đã có ý nghĩ, nàng không có ở quản Hồ Ly tinh cái này ngoài nghề, nàng đi vào trương miệu bên cạnh, nhìn trương miểu nói, ta có một phương, chỉ được ngươi hư chứng, chẳng qua phương pháp này có phong hiểm. Trương Miểu nghe cũng là sửng sở, bằng y thuật của hắn cũng đối với mình không thể làm gì, chỉ có thể chậm chậm lưu toan, chậm rãi điều trị. Cô gái này đại phu lại có cái gì tốt y thuật? Hắn không hiểu hỏi, ngươi phải dùng biện pháp gì? Thực dược cắn răng nói, bệnh nặng còn cần dùng mãnh dược, thư chứng cũng có thể dùng đại bổ. Ta phải dùng thuốc đại bổ trị bệnh cho ngươi. Trương Miểu nghe được người này đều không còn gì để nói rồi. Đây là một bình thường đại phu biện pháp sao? Hắn lắc đầu nói, ngươi muốn như vậy, ngươi thì thua. Thược dược lại là nói, trừ ra thuốc đại bổ, ta còn muốn dùng một vị phụ dược, Bạch Thược. Bạch thược. Trưng miểu kỳ quái nói, này dược là một vị, thuốc sổ, cái này tiết không phải tiêu chảy ý nghĩa, mà là, thoát hơi, ý nghĩa, hắn hơi tưởng tượng liền hiểu thược dược ý nghĩa. Nàng biện pháp thì cùng loại với kinh điển đề toán, một vinh viên tại rót nước cùng đổ nước ao. Đem ao so sánh người, người hư lúc, ao rất nhỏ, thuốc đại bổ chính là đại đường kính rót nước quản, này rót nước quản lưu lượng cực lớn, hơi không cẩn thận rồi sẽ đem ao nước cho no bạ rồi. Vì vậy hư lúc không thể dùng thuốc đại bổ, phải dùng bổ dưỡng dược chầm rái bổ Dường như là dùng tiểu thủy quản rót nước, như vậy mới có thể đem ao nước đổ đầy mà sẽ không no bạo ao nước đợi đến người thân thể tốt một chút rồi, cái ao này tự nhiên là lớn hơn một chút, sau đó năng lực tiếp nhận nhiều hơn nữa thủy, lúc này mới suy xét dùng càng lớn ống nước rót nước. Mà thực dự kết là, rót nước ống lớn không thay đổi, nhưng mà vì phòng ngừa no bạo ao nước, nàng cấp nước ao mở miệng đổ nước, như vậy một bên rót nước một bên đổ nước, đạt tới một động thái cân đối về sau, cái ao này luôn luôn thỏa mãn đầy mà không nổ trình độ, như vậy có thể nhanh chóng mở rộng ao nước, nhanh chóng chữa bệnh. Trừng Miệu cho mình cây đơn thuốc bên trong thì có, bài tượng cũng đúng thế thật vì phòng ngừa hắn quá bổ không tiêu nổi mà dùng dự. Hắn hiện tại thật vô cùng hư, bình thường dược liệu đều sợ bổ quá mức đã hiểu điểm này, Trừng Miệu lắc đầu nói, ngươi nếu là muốn dùng linh dược đến cho ta bổ thân, như vậy ngươi muốn xuất ra cỡ nào trình độ bạch thực đến cho ta tiết ra dư thừa dược lực. Cái này độ rất khó nắm chắc, rốt cuộc ngươi không phải người bệnh, ngươi không rõ người bệnh cơ thể. Thược Dược hơi cười một chút, lại là rất tự tin nói, điểm này công tử không cần lo lắng, ta tự có thuốc hay. Nói xong, nàng theo túi trữ vật xuất ra một đoạn không công thượng dư căn, nói, là cái này của ta linh dược. Trương Miểu xem xét, trong mắt cũng là tinh quang lóe lên. Con này bạch thược có nhàn nhạt linh quang, da hơi nhũ có sáng bóng, nghe có một cô núi thuốc. Đây không phải bình thường linh dược cấp bạch thược. Trương Miệu nhìn thật sâu giống nhau thực dược, vì thắng, nàng đây là bỏ hết cả tiền vốn. Nếu như là cho thượng dược chữa bệnh, như vậy Trương Miệu là vui lòng liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, nhưng mà hiện tại là cho chính mình chữa bệnh, Trương Miệu kiên định lắc đầu nói, không được, này quá nguy hiểm, người đem cầm không được. Nghe thấy này không khí, thực dược cho dù là thiên nhã, lúc này thì tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn là đang hoài nghi mình kỹ năng y tế sao? Sao có thể như thế xem thường người? Ý di thuật của nàng cũng rất mạnh. Nàng lúc này liền nói, nếu bất trị, vậy làm sao phân ra thắng bại? Ta ra đơn thuốc, mà ngươi bất trị, này có thể hay không tính ngươi thua? Trương Miểu trầm mặc một chút, đúng vậy a, bọn hắn còn có dám cả đấy. Nếu là thật sự không cho trị, như vậy thật thì trở thành chính mình sợ thua mà không cho chữa trị. Nhưng mà cho nàng trị, nguy hiểm này đúng là có chút lớn. Thực Dược ánh mắt sáng rực nhìn hắn, Trương Miểu cẩn thận tính toán, vì ý thuật của hắn, nếu là cẩn thận một chút, thì không phải là không thể giải quyết cái này mạo hiểm vấn đề. Suy nghĩ một hồi, hắn cuối cùng gật đầu một cái nói, có thể Ta có thể để cho ngươi thử một lần." Thực Dược nghe xong, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng nói với Hồ Ly Tinh, "Mạn thủ, đem ngươi Thanh Thiên Hải thùng dùng lấy ra." Hồ Ly Tinh nghe xong, lúc này đau lòng nói, "Đây chính là bảo bối tốt." Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Thục Dược nhàn nhạt, nhạt nhìn sang. Nàng lúc này lẩm bầm nói, "Ta cũng chỉ có như thế một cái." Vô cùng chân quý. Lời tuy nói như thế, nhưng mà nàng cũng không dám lô mãng, cũng chỉ có thể đi lấy linh dược này. Dùng một cái linh dược tung dung đổi một nguyên anh tu sĩ trăm năm phục dịch, này vẫn là vô cùng đáng giá. Trương Miểu nghe thấy, "Tung dung", hai chữ, thì hơn người người. Hỗ Ly tinh này còn có bực này độ tốt. Này thung dung chính là rất tốt bổ dưỡng lương phẩm, kỳ danh, thung dung thì có, dung dung không đổi, ý nghĩa, ý là này dược bổ lên không vội không chậm, sẽ không tùy tiện đem người bổ hỏng. Nếu là lấy thung dung hạ dược, như vậy nguy hiểm này lại nhỏ đi rất nhiều, ai chẳng qua Trương Miểu vẫn cảm thấy hắn hư chứng không thể nào đơn giản như vậy thì chưa khỏi. Không bao lâu, Hỗ Ly tinh thì bĩu môi đem một cái hộp đưa cho thực dược, mà thực dược mở ra xem, đã nhìn thấy bên trong một cái tím đen tím đen chất thịt tốt tràn Thực dược đem vật này xuất ra, sau đó nhìn thoáng qua Trương nói, lại đi lấy một vỏ trúc diệp thanh chúc diệp thanh là rượu, chương miểu đoán trường thực dược phải dùng bọt rượu tung dung, rượu năng lực gia tốc huyết dịch tuần hoàn, có thể để cho dược hiệu nhanh chóng đạt tới các vị trí cơ thể, cái này cũng biến tướng tăng nhanh chữa trị tốc độ. Không bao lâu, gã sai vật ôm đến một lọ chúc diệp thanh, thực dược đem tung dung bỏ vào, cũng bắt đầu vận chuyển pháp lực, đem tung dung dược lực dung nhập trong rượu. Làm xong đây hết thảy, nàng lại đặt bạch thược cắt thành mạn, thì dùng rượu lật vào. Đến, công tử uống thuốc. Thực dược bưng lên một chén tung dung tiểu cho chương, miểu. chương miểu bưng qua chén rượu sau đó một vào, chỉ là thời gian qua một lát, Hắn thì cảm thấy toàn thân phát nhiệt, trên người thời gian dần trôi qua có mồ hôi toát ra. Mà Trương Dược cũng là một mực nhìn lấy Trương Miểu, làm nàng phát hiện Trương Miểu đổ mồ hôi lúc, nàng ngay lập tức đem trong tay bạch thược bột phấn rượu cho Trương Miểu cho ăn xuống dưới. Uống thuốc bổ đổ mồ hôi, đó chính là quá bổ không tiêu nổi dấu hiệu. Hiện tại phải dùng bạch thược cho hắn giải tỏa, dược lực. Trương Miểu uống một hớp nắm rượu, cơ thể giật cả mình, khí thức cũng trở nên bằng thẳng. 250 chương 250, chữa bệnh nhỏ trưởng 250. Chữa bệnh. Chương 250, chữa bệnh. Bệ. Một chén tung dung tửu, phục khỏe mạnh. Hai lượng bạch thược dược tương đương với không ăn, một loại thuốc bổ, một loại thuốc xổ. Đồng thời ăn hết thật là một lời khó nói hết ở trong đó lớn nhất mạo hiểm chính là liều lượng vấn đề, cái này cùng ao nước bài phóng thủy vấn đề giống nhau, có chút sai sót về tính toán, đó chính là sự cố. Trương Miểu có can đảm nếm thử, đó là bởi vì bản thân hắn cũng là cực mạnh bác sĩ, những người khác không nên tùy tiện nếm thử, ăn bậy dược là thực sự sẽ xảy ra chuyện. Ban đầu, thực dược liều lượng tính được vô cùng tinh chuẩn, nàng dường như đặc biệt quen thuộc bạch thượng dược tính, luôn luôn năng lực tinh chuẩn khống chế đến bạch thượng lượng. Vài chén rượu xuống dưới, Trương Miểu cơ thể bị thuốc bổ bổ dưỡng mà chẳng qua bổ Cơ thể lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khôi phục lại. Thấy cảnh này, Trương Miểu trong lòng vẫn còn có chút vui vẻ, chẳng qua nghĩ đến hắn vạn nhất nếu là thua, vậy sẽ phải cho người ta làm công trăm năm rồi. Ngay tại tất cả tình thế tốt đẹp lúc, đột nhiên, thủ cô sơn quái phong lần nữa nổi lên. Mên mông quần quần quái phong theo chân núi phá hướng đỉnh núi, nương theo lấy trong đó quỷ khóc sói gạo hướng về thủ cô sơn quét sạch mà đi. Nay quái phong cào đến cực kỳ không quy luật, có đôi khi một ngày phá 3 lần, có đôi khi 3 tháng không phá một lần, nó liền như là trẻ con tính tình, kia thật là hỉ nộ vô thường. Làm quái phong nổi lên lúc, Trong đối người đều có rồi biện pháp ứng đối, chỉ cần vào nhà tranh nẽ, không cho gió thổi đến là được. Nếu là bị này quái phong thổi tới, nhẹ như vậy thì bệnh nặng một hồi, nặng thì bệnh vẫn tại chỗ. Quái phong đánh tới, hiệu thuốc trong ga sai vật sẽ không cần người phân phó, bọn hắn ngay lập tức cầm lấy tấm ván gỗ bắt đầu đóng cửa. Từng khối tấm ván gỗ đóng kín cửa, lại đặt cửa sổ quan trọng. Làm được trình độ này là được rồi, cho dù có một ít quái phong năng lực thông qua khe cửa đi vào, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà lần này, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, bất ngờ liền đến rồi. Quái phong bên trong một đoàn quái dị khí lưu vốn là vô tình trải qua hiệu thuốc, nhưng khi này đoàn khí lưu đi ngang qua lúc, nó đột nhiên thì cảm nhận được cái gì. Một giây sau, nó thì mãnh liệt đánh tới hiệu thuốc cửa lớn. Âm ầm, một tiếng, ngăn chặn hiệu thuốc cửa lớn tấm ván gỗ bị sinh sinh phá tan, cửa phòng mở rộng đại đường đột nhiên tràn vào vô số quái phong, quái phong trong nháy mắt thì quét sạch rồi cả phòng. Hồ ly tinh giận mình, nàng ngay lập tức vùng tay một cái, một đạo hộ cháo bao phủ đại đường, đem quái phong ngăn cản hạ chín thành. Nhưng mà đoàn kia quái dị khí lưu lại là lăn lộn quái phong bên trong, trực tiếp hướng về Trương miệu lao đến đang cho Trương miệu mớm thuốc thượng dược bị gió Nàng bạn còn chưa để ý, nhưng mà một giây sau, nàng nhưng trong lòng thì còi báo động mãnh liệt sắc mặt biến đổi lớn. Không tốt, trạng thái của hắn bây giờ không thể gặp phong. Thực Dược một chút liền nghĩ đến điểm này. Bây giờ Trương miệu thể nội chính là duy trì lấy yếu ớt cân đối lúc, thuốc bổ cùng thuốc sổ chính duy trì một vi diệu cân đối, nếu là giờ phút này đột nhiên thấy gió tay lạnh, như vậy cơ thể tất nhiên muốn phản ứng chống lạnh như thế một làm, thể nội yếu ớt cân đối thì ngay lập tức sẽ bị đánh vỡ. Quả nhiên, Trương Miểu bị này quái phong thổi, cơ thể ngay lập tức một cái, sau đó trên người ngay lập tức toát ra mồ hôi lạnh tới. Này mồ hôi lạnh vừa ra, Thục Dược lúc này hiểu không giỡn. Nàng ngay lập tức bưng lên một chén tung dung tiểu thì cho Trương Miểu rót xuống. Dưới. Quái phong thổi qua, Trương Miệu nhất định bị cảm lạnh, mà bị cảm lạnh cơ thể nhất định sẽ phát nhiệt, này nóng chính là dương khí biến thành, dương khí tản ra phát, như vậy âm khí thì ngay lập tức qua thịnh. Lúc này Trương Miểu thể nội âm dương nhị khí đang ở tại yếu ớt cân đối, lần này cân đối thì bị đánh vỡ. Cho nên thượng dược quyết định thật nhanh cho hắn cho ăn một chén tung dung tiểu vì bổ sung hắn dương khí. Này làm không sai, nhưng mà dược không biết là, này quái phong bên trong còn lẫn vào rồi một đoàn quái dị khí lưu. Này khí lưu, chính là một đoàn thủ cô sơn thần thần hồn Lần trước Trương Miểu thể nội tử chúc cùng thủ cô Sơn thần thần hồn mảnh vỡ phân đấu, hấp thu rất nhiều kinh nghiệm. Sơn thần thần hồn đại ám xoa xoa đem chuyện này ghi tạc quyển sổ nhỏ lên, lần này kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, lúc này thì đánh tới. Tử chúc cũng không phải ăn chay nó đã lớn như vậy ở đâu sợ qua cái gì. Lúc này nó thì mở rộng cảnh, dũng cảm đi hấp thụ này đoạn tần hồn, kinh nghiệm, đang cẩn thận điều trị thân thể Trương Miệu trong lòng tần Trương, này tử chúc là muốn mạng nhỏ mình a. Nhưng cũng là lúc này, tử lại bắt đầu cho Trương Miểu con tri thức. Này, tri thức chính là địa chi quy tắc. Tử chúc hấp thu đồ vật là có phản hồi nói chung. Nó sẽ chờ đợi mình đốt chút hấp đầy mới cho phản hồi, nhưng mà lần này, có lẽ là những thứ này, địa chi quy tắc đã đầy đủ cho một lần phản hồi, cho nên lần này nó hào phóng cho ra một lần phản hồi. Lần này, lượng lớn tri thức tràn vào, Trương Miểu một chút liền hiểu rất nhiều địa chi quy tắc, trong lòng cũng bắt đầu có các loại cảm ngộ. Nhưng mà, hiện tại là cảm ngộ lúc sau. Giờ phút này trong cơ thể hắn âm dương đánh vỡ, cơ thể tại Trương Miểu hấp thu địa chi quy tắc về sau, lĩnh ngộ, địa chi hoàn tảng, quy tắc này, tất cả âm khí vậy mà bắt đầu ẩn nấp quy lên âm khí ẩn ấp, dương khí thì xung ra, là cái này dương khí quá thịnh. Đây là âm hư. Trương Miểu âm hư tăng thêm. Lần này, Trương Miểu bắt đầu đột hơi không còn chút sức lực nào, miệng đáng lơi khô, khóe miệng khóe mắt phát khô, lọn tóc tiểu tụy, cả người một chút liền phảng phất mất chỉnh độ, trở nên cô giáo. Thấy cảnh này, thực Dược sắc khó, đây là thế nào? Vừa mới còn rất tốt, hắn sao đột nhiên trở thành như vậy? Tại sao lại đột nhiên âm hư a? Thực Dược lần này cũng không dám cho Trương Miểu mớm thuốc rồi âm hư, vậy sẽ phải cái tâm. Đây là đơn giản nhất, âm hư cách, lúc này cắn rằng, đột nhiên theo nàng cái thoát, mọ nhảy ra một nho nhỏ Nguyễn anh. nguyên anh hồng hồng rất đáng yêu, mà xanh Trên đầu còn có một đóa xinh đẹp thượng dược hoa, chỉ gặp nàng do dự một chút, sau đó tụu xung vào trương miệu trong thân thể. Thật dược lúc này, phải dùng chính mình Nguyên Anh bước vào trương miệu cơ thể, sau đó cho hắn bổ sung âm khí. Cũng đúng thế thật một loại vô cùng mạo hiểm cách làm, Nguyên Anh cưỡng ép bước vào người khác thể nội, cái này cùng loại với mạnh mẽ xông tới dân trạch, ngươi mạnh mẽ xông tới dân trạch muốn làm gì? Muốn đoạt xà sao? Mặc kệ muốn làm gì, cưỡng ép bước vào người khác cơ thể, đều sẽ nhận người khác phản kháng. Nếu là bước vào tu vi thấp người, cái kia còn có thể dựa vào Nguyên Anh cưỡng ép đánh tan người khác linh, đến cái bạo lực làm việc. Nhưng mà nếu tiến vào là Nguyên Anh tu sĩ thể nội, đó chính là thật cùng người khác liêm mạng, rốt cuộc người khác cũng là có Nguyên Anh. Tất nhiên, Thực Dược cũng không phải là muốn đoạt xá hoặc là làm chuyện xấu xa gì, nàng chính là muốn dùng chính mình Nguyên Anh cung cấp một ít âm khí, cưỡng ép cho Trương Miểu thể nội thành lập âm dương hòa hợp, nhường hắn vượt qua lần này chỗ khó. Thấy thuốc tấm lòng của cha mẹ, Thực Dược ở phương diện này vẫn là vô cùng có phẩm hạnh nàng sẽ không trơ mắt nhìn bệnh nhân của mình ở trước mặt mình xảy ra ngoài ý muốn. Mới vừa tiến vào Trương Miểu thể nội, Thực liền thấy nàng khiếp sợ một nhìn thấy Trương Miểu thể nội có một gốc tử trúc đang mở rộng cảnh. Này tự chúc toàn thân sáng lên, tựa hồ là đang cứu vất chướng miểu. Thấy cảnh này, thực rực giống như gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi thứ gì đó, tại thời khắc này, nàng đột nhiên đã hiểu rồi rất nhiều. Nguyên lai ngươi giống như ta, cũng là có cây thành tinh, cũng là linh dược hóa hình. Chẳng thể trách tí thuật của ngươi lợi hại như thế. Nguyên lai chúng ta là người một đường. Giờ phút này trong lòng của nàng chỉ có ý nghĩ này. Tại thời khắc này, nàng thì đã hiểu rồi rất nhiều. Chúng loại chính là giống ruột thực vật, loại thực vật này sau khi biến hóa, vì cơ thể vốn chính là, không, cho nên rất dễ dàng. Ư, loại gỗ lính đều là một bộ hư hư dáng vẻ. Đây không phải vấn đề của bọn hắn, mà là kiểu này giống loài thì có loại vấn đề này. Vì thể chất vấn đề, chút loại gôlin rất ít năng lực thành đại tài. Cùng loại trương miểu như vậy tu thành nguyên anh càng là hơn phượng bao lần rất. Nghĩ đến đây, Thược Dược tâm một chút thì mềm nún, là đồng dạng thảo một loại gôlin, nàng nhóm trời sinh có một loại thân cận. Sau đó Thược Dược cũng chậm chậm tới gần Tử Chúc, sau đó thần thức truyền thi thầm, "Đừng sợ, ta tới giúp ngươi, ngươi sẽ không có chuyện gì." Nói xong, nàng Nguyên Anh hóa thành một góc xinh đẹp dược, sau đó nhẹ nhàng quấn lên rồi Tử Chúc. Quấn lên Tử Chúc về sau, Thục Dược bắt đầu đem chính mình âm khí vượt qua, muốn giúp Đỡ Trương Miểu cân đối thể nội âm dương. Tử trúc, ba. Ba. Tử trúc không phải loại đó tùy tiện trúc tử, nó căn bản không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, nó toàn thân chấn động, trực tiếp đem Thục Dược cho chấn bay ra ngoài, rất có một loại, ngươi đi ra, khác giang ta, cảm giác. Thực Dược bị Tử trúc trấn khai, nàng thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp liền bị dung ra Trương miệu thể nội. Thực Dược nho nhỏ nguyên anh bị đánh ra, nàng lo lắng vòng quanh Trương bay một vòng. Đại nàng lại muốn tìm cơ hội xông đi vào lúc. Trương Miểu lại là nỗ lực tu liễm lại thể nội qua thịnh dương khí. Điệu trì quy tắc, chất chứa không chỉ năng lực chất chứa âm khí, cũng có thể chất chứa dương khí. Tại ngắn ngủi điều chỉnh về sau, Trương Miểu quả quyết tu lại quá thừa dương khí, nhường thể nội âm dương nhị khí lần nữa khôi phục rồi cân đối. Lần này, Trương Miểu thể nội âm dương hòa hợp liền không lại yếu ớt, vì có chất chứa, năng lực này, Trương Miểu có thể tùy ý thu lại cùng thả ra âm dương nhị khí, như vậy tại hắn điều chỉnh dưới, trong cơ thể hắn âm dương nhị khí tuyệt đối sẽ là cân đối. Âm dương nhị khí cân đối, mặc dù cơ thể hay là suy yếu, nhưng mà tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng. Qua thật lâu, Trương Miểu nặng nề thở phào một cái, tại thời khắc này Hắn đột nhiên ngạc nhiên phát hiện chính mình hư chứng lại tốt hơn nhiều. Tất nhiên sẽ tốt không ít, hắn linh ngộ, chất chứa, quy tắc này, liền đem vừa mới hấp thu dược lực toàn bộ chất chứa lên, chỉ cần chậm rãi đem tích chứa dược lực phát huy ra, như vậy hắn hư chứng cũng sẽ chậm rãi biến tốt. Vừa mới chữa trị vẫn hữu dụng ở một bên nhìn Hồ Ly Tinh căn bản không biết vừa mới mạo hiểm thời khắc, nàng chỉ là trông thấy Trương Miệu đột nhiên hôn mê bất tỉnh, sau đó thực dược nhảy ra chính mình nguyên anh tiến vào Trương Miệu cơ thể, tiếp lấy nàng nguyên anh bay ra, sau đó không lâu sau đó Trương Miểu thì bình yên thức tỉnh, với lại nhìn dáng vẻ của hắn, này hư chứng rõ ràng thì tốt hơn nhiều. Giờ khắc này Trong nội tâm nàng vô cùng hưng phấn, sau đó nhảy ra nói, "Tỷ thí lần này là thuộc dược thắng chứ, người hư chứng đã khá nhiều à, là thuộc dược biện pháp có tác dụng đúng không?" Nàng cấp hống hống muốn Trương Miểu thực hiện hứa hẹn. Nhưng mà lúc này Thược Dược lại lắc đầu nói, "Không, là ta rua, bởi vì ta sai lầm, hắn vừa mới kém một chút đại sự." Hắn. Nói đến đây nàng ngừng lại, nàng không xuống bại lộ Trương miệu là tử trúc tinh chân tướng. Thảo một loại yêu tinh hóa hình rất chân quý, thì rất nguy hiểm, nàng không nghĩ Trương miệu lầm vào trong nguy hiểm. Nàng đem Trương Miểu trở xinh, hơ, trở thành nghiêm trọng thể hư đi chữa trị, bản này chính là nàng sai lầm. Nàng quá tự phụ rồi, kém chút hại chính mình một đồng đậm vậy. Nàng xin lỗi nhìn Trương Miểu, vừa định nói chút gì, lại bị Trương Miểu cho ngăn lại. "Không, thực dược đại phu đúng là đem hư chứng của ta trị tốt hơn nhiều, vì kết quả nhìn xem, nàng không hề có thua." Nghe thấy Trương Miểu cho nàng giải vây, Thực Dược trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng giờ phút này nhìn về phía Trương Miểu ánh mắt đã khác nhau rồi. Nàng nhàn nhạt nói, "Ngươi không cần giúp ta nói chuyện, thua chính là thua, ta có thể cho ngươi làm trăm năm thị nữ." Trương Miểu lại lắc đầu, kiên trì nói, "Đây không phải giúp ngươi nói chuyện, đây đúng là có hiệu quả." Hắn nhìn Thực Dược có hơi đối với hắn lắc đầu. Sau đó hắn trầm tư một chút, nói: "Vậy coi như hòa làm sao?" "Như vậy cũng có thể đi." "Hòa có thể." Thực Dược cũng mang ý cười cười, vị này đồng đạo thật sự chính là chi kỳ đấy. Nghe thấy lời này, bên cạnh Hồ Ly Tinh không vui, nàng lớn tiếng kêu la: "Uy uy này, các ngươi không thể như vậy, dược liệu là ta ra các ngươi đánh hòa, ta chẳng phải là trắng thua lỗ một cái thanh thiên hải thung dùng. Này dược vô cùng trân quý, là ta vất vất vả vả theo trong nhà trộm. Dù sao các ngươi không thể như vậy." Hồ Ly Tinh lần này liền bắt đầu khóc lóc om sòm náo sự, chuyện này nàng trước trước sau sau thu xếp, ngược lại kết quả nàng thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cố Ly tinh đại náo không thuần theo, thực dược chỉ có thể đưa nàng kéo tới hậu đường, trước khi đi, nàng đúng trưng miệu chuyển tâm nói, "Chương đạo hưu đúng không, ta quay đầu sẽ đi thăm hỏi ngươi, ngươi phải chờ ta nha." Trưng miệu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn cảm thấy vị này thực dược đại phu tất nhiên là hiểu lầm rồi cái gì. Hắn suy nghĩ một lúc, vội vàng liền tiêu lên ba con yêu tinh, sau đó vội vã rời khỏi hiệu thuốc. Hắn hiện tại thể cốt tốt hơn nhiều, mặc dù còn có một số hư, nhưng mà vẫn không phải loại đó hư phải chết hư. Về đến chính mình phòng nhỏ, Trưng Miểu đuổi đi ba con yêu tinh, để bọn hắn đi đánh điểm con mồi. Sau đó chính mình ý thức thì chui vào thể nội Nhìn thấy kia anh tư pháp phối từ chúc, nhìn thấy từ trúc trong náy mắt, hắn liền hiểu, chính mình như thế hư là vì sao rồi. Từ chúc hấp thụ tiêu hóa kia sơn thần kinh nghiệm, thực chất thì tiêu hóa kia sơn thần một ít hồn linh, như chỉ là đơn phần đạt được kinh nghiệm, như vậy từ chúc có phải không cần chương miễu giúp đỡ? Nhưng mà lần này nó còn hấp thu bộ phận sơn thần hồn linh, đây chính là hóa thần kỳ đại năng hồn linh, là một loại trương miễu không thể đã hiểu tồn tại. Từ chúc hấp thụ cái đồ chơi này lúc, liền cần điều động chương miễu thể lực đi tiêu hóa. Vì chương miễu thực lực hôm nay còn không thể tiêu hóa loại vật này, chỉ làm thành tiêu hóa kém, sau đó thì đả thương cơ thể Trở nên Trương Miểu cười khổ nói với Tử Trúc, ngươi đây là hiểu rõ ta nhịn không nổi, ngươi còn muốn mạnh mẽ hấp thụ a nếu ngươi như vậy làm tiếp, cơ thể của ta muốn khi nào mới có thể tốt. Lời nói của hắn Tử Trúc dường như cũng nghe đã hiểu, ngay Tử Trúc đình chỉ rêu giao cảnh, sau đó lại chậm rãi từ Trương Miểu cơ thể bay ra. Nó bay ra ngoài về sau, thì biến thành một cái dài ba tấc dài nhỏ Tử Trúc, tiếp lấy nó hướng về bên cửa sổ vừa rơi xuống, thì rơi vào một chậu bùn hoa bên trong. Nó bá đạo quét qua, đem bồn hoa trong thì ra là thực vật đi, sau đó thì yên lặng tại trong chậu, biến thành một gốc vô hại mà thanh nhã Trúc bồn hoa. Truy hồi là hấp thu những kia hồn linh, này tử trúc thì phát sinh biến hóa. Khi mà này tử trúc sau khi ra ngoài, Trương Miệu cơ thể lại thoải mái không ít. 251 chương 251, Văn Hương Dụ sưởng 251. Văn Hương giáo. Chương 251, Văn Hương giáo. Gió đông một đêm hoa ngàn tây, nam cửa sổ mưa nhỏ mang ra mặt. Mệt mỏi Trương Miểu ngủ một buổi tối, và lúc trời sáng, hắn chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ ba con yêu tinh nhỏ giọng nói râm dài. Hôm nay không khí đặc biệt tới mát, phía ngoài chim chóc thì làm cho đặc biệt hăng hái. Trương Miểu cảm thấy cơ thể khôi phục còn có thể, thế là hắn đi tới bên cửa sổ đang muốn mở miệng hỏi bà con yêu tinh tại ồn ào cái gì. Sau đó, hắn đã nhìn thấy ngoài cửa sổ một mảnh rậm rạp trúc lâm. Gió thổi qua, lá trúc vang xào xạc, cành trúc rung động, nhường Chương Miểu một hồi thất thần, một lần cho là mình về tới Nam Quốc trúc hải. Ngắn ngủi thất thần về sau, hắn cẩn thận nhìn cái rừng trúc kia. Này trúc tử cao có một trượng, chững gà thô trúc can toàn thân đỏ tía, lá trúc dài nhỏ mà xanh tươi, cũng không phải trong rừng trúc thường thấy nhất thanh trúc, mà thấy rõ này trúc tử về sau, Chương Miểu lại là trước tiên nhìn về phía bên người gốc kia buồn hoa. Buồn hoa bên trong, mảnh tại gió gợi lên hạ hơi rung nhẹ, như là một gốc vô tội cỏ nhỏ. Là ngươi làm đi, ngươi làm ra mảnh này dừng tử trúc. Trương Miểu hỏi. Tử trúc tự nhiên không trả lời hắn, thế nhưng dùng chân tâm đáy nghĩ cũng biết, này nếu không phải tử trúc làm ra rừng tử trúc, thì là ai làm đâu? Hiện lộ tại bên ngoài cơ thể tử trúc chỉ là tiết ra ngoài rồi từng chút một lực lượng, thì thôi sinh một mạng lớn dừng tử trúc. Ba con yêu tinh sáng nay đến thăm hỏi Trương Miểu, sau đó liền thấy này đột nhiên xuất hiện dừng tử trúc, mới phát ra tán thưởng xỉ sào bạt tán. Ngay lúc này, một thanh âm êm ẽm lên, "Xin hỏi công tử có ở đây không?" lần theo âm thanh nhìn sang, thực dược đang đứng tại cách đó không xa, đối hắn hơi cười một chút. Nàng nhìn về phía bên người Tử Trúc, nhịn không được lấy tay sờ lên Tử Trúc cánh lá. Trên mặt thì không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười. Trương Miểu trông thấy là Thược Dược, thì giật mình nhớ ra nàng đã từng nói muốn thăm hỏi chính mình, thế là hắn đi ra nhà gỗ, nói với nàng, "Là Thược Dược đại phu a mau mời vào đi." Thược Dược nhìn kia một mảng lớn Tử Trúc, lại là nói với Trương Miểu, "Hiểu rõ công tử yêu Trúc, nhưng mà như vậy hiện lộ ra cũng không tốt, cần phải trồng một ít cái khác linh vật để che giấu đây hết thảy. Chỉ là Tử Trúc, chẳng phải là bại lộ thân phận." Bại lộ thân phận? Bại lộ thân phận gì? Trương Miểu trong lòng cảm thấy rất là Mà thược dược thì không có tiếp tục nói hết, nàng đi vào trương miểu nhà gỗ, mảy may không coi chính mình là ngoại nhân. Nàng nhìn một chút trương miểu nhà gỗ, nói, tuy là đơn sơ rất nhiều, nhưng lại thì khiêm tốn. Nàng nói xong, thì nhẹ nhàng phất một cái ghế giữa mặt, phát hiện vẫn rất sạch sẽ về sau, mới nghiêng người ngồi xuống. Nàng nói ra, công tử là vì sao mà tới đây điện? Là bởi vì tị nạn sao? Trương miểu sướng sở, sau đó mơ hồ không rõ, ứng, rồi một tiếng. Hắn thực sự không hiểu nữ nhân này ý đồ đến. Nhưng mà thược dược lại rất hiểu rõ gật đầu nói thủ cô Sơn đúng là một nơi tốt nơi này có thủ cô Sơn thần tàn hồn còn số lại ngoại thần thần thầnậệ không thể thăm dò nơi đây dùng để che ngườith thay mắt là không còn gì tốt hơn rồi bất quá người hóa hình lúc không có người tiếp dẫn sao nàng tò mò hỏi người tiếp dẫn là cái gì Trương biểu hỏi ngược lại nghe thấy Trương biểu hỏi lại thược dược như mày lầm bầm lầu đầu nói quả nhiên là không có người tiếp dẫn sao chẳng thể trách. Nàng tự lầm bầm nói xong lời này sau đó nhìn xem nói với Trương biểu người cũng vậy có cây hóa hình thành tinh ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói Ngươi nghe nói qua Văn Hương giáo sao? Văn Hương giáo? Trương Miểu làm sao lại như vậy chưa nghe nói qua, hắn chính là vì cái này mới từ trên núi ra tới. Đúng, Văn Hương giáo, chẳng qua tên này là người ngoại xưng hô chúng ta, chúng ta thích hơn xưng hô chính mình là xã hội tương trợ yêu linh thảo một hóa hình. Đây là một toàn bộ do hóa hình thảo một gỗ liền tạo thành xã đoàn, chủ yếu chính là giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết mọi người lực lượng, để chống đỡ cái khác tu hành chi sĩ đối với chúng ta dược linh rất hại. Giờ khắc này, Trương Miểu đã hiểu rồi. Nay thực dược là hiểu lầm rồi, hiểu lầm đấy đưa hắn trở thành một gốc hóa hình linh thảo. Hắn bất động thanh sắc ngắm bên người buồn hoa một chút, không cần nói, tất nhiên cũng là này tự chúc làm. Tất nhiên nàng hiểu lắm rồi, tấm tiêu miểu tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền nói, những vật này không có người nào cùng ta nói, ta cũng vậy trái tránh phải giấu mới lại tới đây. Nói đến đây, ngữ khí của hắn nhiều hơn mấy phần chua sót, mà thực dược nhìn hắn ánh mắt thì nhiều hơn mấy phần đau lòng. Nàng nói, chúng ta linh thảo hóa hình, chính là như thế vận mệnh nhiều thăng trầm. Không có hóa hình trước đó, chúng ta bị nuôi dưỡng ở chư thần vườn thuốc trong, lúc nào cũng có thể sẽ bị các thần linh cầm lấy đi luyện đan làm thuốc. Nếu là hóa hình rồi, thực lực chúng ta tăng nhiều, hắn dự hiệu thì tăng nhiều. Thần linh liền càng thêm sẽ không bỏ qua cho chúng ta rồi." Nàng nhìn Chu Hiểu, trong mắt lại là đau lòng lại là kính nể, nàng nói, "Sơ nghe ngươi nói ngươi cùng thần linh đánh một hồi, mới khiến cho ngươi bản thân bị trọng thương." Vốn cho rằng là câu nói đùa, bây giờ nghĩ lại, là cái này ngươi tránh được một tên đội bắt ngươi thần linh ma chảo đi, năng lực từ thần linh trong tay chạy ra, ngươi đã rất lợi hại rồi." Tiếng nói của nàng bên trong nhiều hơn mấy phần kính nể. Đối với thần linh thực lực nàng là rất rõ ràng, năng lực từ thần linh trong tay chạy ra, mặc dù bị trọng thương, vậy cũng đứng không tầm thường trải nghiệm. Thược dược nói tiếp, "Hôm nay ta tới bái phòng ngươi." Chính là mời ngươi cùng nhau gia nhập hội thương trợ. Mỗi một vị hóa hình linh dược đều là chúng ta quan trọng người nhà, có sự gia nhập của ngươi, chúng ta chắc hẳn sẽ càng thêm lợi hại, cũng có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa linh thảo đồng bạn. Cái này, đây là cái gì? Đây là gặp được chẳng tốn chút công phu a. Trương Miểu còn đang suy nghĩ nhìn muốn làm sao tìm được cái này văn hương giáo đâu, hiện tại văn hương giáo lại chính mình tìm tới rồi. Đây là ngươi không hướng thành công đi, thành công chính mình hướng về ngươi đến a. Trương Miểu làm bộ do dự một chút, sau đó hỏi, ngươi năng lực lại giới thiệu một chút không? Rất nhiều thứ ta cũng đều không hiểu. Thược dược gật đầu, nói, là như vậy Chúng ta hội tương trợ sớm nhất là do một gốc hóa hình thi thảo thành lập tại vị này, thủy tổ không có sáng lập hội tương trợ trước đó, mọi người làm theo ý mình, qua thời gian đều là cẩn thận từng ly từng tí mà nguy hiểm. Mà vị này thủy tổ chính là thi thảo hóa hình, nàng trời sinh thì nắm giữ xem bối thần thông. Nàng sau khi biến hóa, cảm giác sâu sắc linh thảo không dễ, vì vậy nhiều lần sử dụng thuật bói toán, đem những kêu hóa hình linh thảo tìm thấy, sau đó tụ lại lên. Nói đến đây, trong giọng nói của nàng tràn đầy kính nghệ. Nàng nói với Trương thi thảo tiền bối cực kỳ am hiểu xem bói. nàng năng lực tại linh thảo hóa hình trước đó cho dù đến Sau đó phái ra tiếp dẫn người đi chợ giúp linh thảo hóa hình, sau đó đem hóa hình linh thảo mang về xa trong. Như vậy thì thật to giảm bất hóa hình linh thảo sơ kỳ nguy hiểm. Với lại nàng am hiểu xem bói, cũng có thể trước giờ hiểu rõ nguy hiểm tiền đến, nàng đã từng nhiều lần dẫn đầu chúng ta né tránh nguy hiểm, mới khiến cho chúng ta cái này hội tương trợ chậm rãi lớn mạnh. Nghe đến đó Trương Miểu liền hiểu, nguyên lai like này Văn Hương giáo bên trong có kiểu này, tiên tri, giống nhau gỗ lịn, lúc này mới có thể bình yên tránh được đông đạo thần linh đội bắt. cuộc như thế một đoàn hóa hình dược linh là phi thường thu hút người. Nếu như là như vậy, như vậy Miên Sơn Sơn thần gốc kia hoặc tiên tri thì có thể là bị xem bởi đến, sau đó thì vụng trộm phái người đưa nàng cho chúng đi. Thực vật loại gỗ liển tu hành cùng cái khác gỗ liển không giống nhau lắm. Rất nhiều thực vật tuổi thọ là đây động vật muốn rải, thì như thực vật thân gỗ, loại thực vật này tuổi thọ bình thường đều rất dài, mà thực vật thân thảo mặc dù nhìn lên tới một tuổi vừa khô héo, nhưng mà bọn hắn khô lúc cũng bị nhìn xem thành ẩn mắt lúc, năm sau nó còn hội trưởng đi ra. Vì thực vật kiểu này đã tính, thực vật hóa yêu chu kỳ thật dài, nhiều khi chúng nó tuân theo là cổ xưa nhất tu hành cách, hóa hình pháp. Thực vật tại không có hóa hình trước đó, chỉ là không thể di động thực vật, hắn linh trí không hiểu. Hắn sinh mạng thể trương thu biến hóa không lớn, nhưng mà chúng nó một khi hóa hình, vậy liền hóa thành hình người, có rồi người thân thể, bản thể trở thành người, hồn linh hóa thành nguyên anh. Sau đó là có thể như là nhân loại giống nhau đời sống, học tập, tu hành. Tiểu này cổ lao hóa hình pháp không có gì lợi khí, chúc cơ kỳ, kim đăng kỳ phân chia, chỉ có hai loại, hóa hình cùng không phải hóa hình. Hóa hình sau đó, người là có thể đem bọn hắn nhìn xem trưởng thành, bọn hắn thì trên cơ bản cùng người giống nhau, thậm chí có thể cùng người cùng sống hai tử. Đây là rất nhiều thú loại gỗ cũng làm không được. Thú loại tuổi thọ rất ngắn. Không có thời gian lâu như vậy đi tích lũy linh khí, sau đó một khi hóa hình. Vì vậy thú loại hay là dựa theo cùng loại với nhân loại tu sĩ giống nhau, từng bước một tu hành, theo tu vi làm sâu sắc gia tăng tuổi thọ, sau đó có càng nhiều thời gian đi tu hành. Dựa theo cổ pháp hóa hình linh thảo loại gỗ lịn, bọn hắn sơ sinh lúc giống nhân loại hài nhi giống nhau, là phi thường ngây thơ. Nhưng mà bọn hắn năng lực học tập cực mạnh, chỉ cần 1-2 năm có thể tâm trí thành thục, trở thành cùng chính thường nhân không khác. Nếu linh thảo vừa hóa hình, sau đó lúc này có người đi lựa gạt nằm nhỏm, nàng nhóm rồi sẽ rất dễ dàng mắc lừa bị lừa, sau đó giật quần áo cho người nấu cơm xin con. Trước kia rất nhiều tiểu phu thợ săn tại rừng sâu núi thẳm nhặt được một xinh đẹp lạ bà, sau đó cớ hồi tới cho bọn hắn giặt quần áo nấu cơm xin còn, là cái này đụng đại vận nhặt được vừa hóa hình linh thảo muội tử. Vậy tại sao nhặt không đến anh tuấn linh thảo xoái ca đâu? Vì lên núi đốn tuổi săn thu tuyệt đại đa số là nam nhân, rừng núi hoang vắng, nam nhân gặp được nam nhân, trừ phi là khẩu vị đặc tú nếu không cũng sẽ không phát sinh chuyện gì tốt. Văn Hương giáo thi thảo chính là năng lực xem bói ra linh thảo hóa hình thời gian cùng địa điểm, sau đó nàng sẽ phái người đi ngồi chờ, và linh thảo sau khi biến hóa, liền đem bọn hắn mang đi, sau đó lại chậm rãi giải báo. Trương Miệu kiểu này va va chạm chạm chính mình lớn lên, tự nhiên là không cần lại lần nữa mang về xã trong dạy bảo, nhưng mà hắn lại có thể gia nhập xã trong đại gia đình, là đông đảo hóa hình linh thảo như Phúc Trị. Do đó, tại trải qua, một phen suy xét, về sau, Trương Miệu đáp ứng gia nhập vào cái này, xã hội tương trợ yêu linh thảo một hóa hình, tên cứ gọi tắt văn hương giáo. Nghe được Trương Miệu đồng ý, thực dược thì phi thường tao hứng, nàng nói, trước đây ta đối với người gia nhập là không có quá nhiều lòng tin bởi vì các người kiểu này chính mình trưởng thành đồng bạn đối với người ngoài có rất lớn cảnh giác Không phải tốt như vậy, khuyên đủ chỉ là không ngờ rằng ngươi như thế thông tình mật lý, một chút sẽ đồng ý rồi." Thực dược cao hứng nói xong, trên mặt toàn bộ là nhảy cẫng. Trương Miểu nghe hơi có chút chột dạ, chẳng qua thực dược là sẽ cho Trương Miểu tìm lý do, nàng cười nói, "Không hổ là trúc loại hóa hình, nghe Thi Thảo tiền buổi nói trúc loại gỗ lính đều là nhẹ nhàng quân tử, khiêm tốn mà cứng cỏi, bao dung lại cương trực. Trước kia ta còn không hiểu, nhưng là thấy đến ngươi sau đó, ta thì hiểu được. Ngươi là người tốt." Đột nhiên bị phát một tấm thẻ người tốt, Trương Miểu cũng chỉ có thể yên lặng cười một tiếng. Sau đó thực dược thì đứng lên nói, "Tại thủ cô sơn chúng ta thì có mấy cái xã viên." quay đầu ta liên lạc một chút náo nhóm, chúng ta tụ cái biết. Nói xong, nàng thì lễ phép cáo từ rời khỏi. Nhìn nàng vui sướng bóng lưng, Trương Miệu đập chậc lưỡi, cuối cùng vẫn về tới chính mình trong nhà gỗ. Thực dược động tác rất nhanh, ngày thứ hai, nàng liền đến mời Trương Miệu tham gia tụ hội. Tụ hội chỗ là hiệu thuốc Hồ Ly Tinh lầu 2, nơi này có cái phòng khách quý, là chuyên môn cho khách quý, sử dụng chẳng qua nghe nói nơi này mở những năm này, căn phòng khách quý này chưa từng có tiếp đãi qua đứng đắn gì khách quý. Hiện tại cái nhà này dùng nhiều đến cho Hồ Ly Tinh tự dụng. Trương Miểu tới lúc, thực dược cũng chính thức giới thiệu một chút Hồ Ly Tinh Vị này hồ ly tinh là yêu tộc đại tộc hồ tộc bên trong thế gia, hồ gia dòng chính con gái, tên của nàng gọi Hồ Mạn Thù, tên mặc dù dịu dàng, nhưng mà nàng lại là cái tính khí nóng nảy, làm việc hấp tấp yêu. Hồ Mạn Thù đúng chương miệu không có quá nhiều sắc mặt tốt, chương miệu đoán chừng, này hơn phân nửa là dùng nàng chi tiêu chân quý thông dung. Chương miểu cũng không phải chiếm tiện nghi người khác người, hắn trầm tư một chút, từ trong ngực tay lấy ra trận bản nói, đây là một viên ngũ hành nặng ảnh trận, trận bàn, phối hợp ngươi cái đó ẩn thân thuật, hẳn là sẽ có hiệu quả. Ngũ hành ảnh trận, nghe tên liền biết là tính toán pháp. Đây là chương miểu trước kia chế tác một trận bản. Hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng, dùng để chống đỡ một cái chân quý linh dược thì đầy đủ rồi. Hồ Mạn Thù nghi ngờ tiếp nhận trận bản, nói: "Ngươi còn hiểu trận pháp?" Trương Miểu khẽ gật đầu. Sau đó hồ ly tinh này thì, hừ hừ, hai tiếng lấy đi trận bản, tiếp lấy nàng thì mặc kệ Trương Miểu bọn hắn hội nghị, chính mình liền mang theo trận bàn đi từ một chút. Ngược lại là Thược Dược nhìn hắn, trong mắt vẻ hân thượng càng đậm. Nghĩ không ra Trương đại ca còn tinh thông trận pháp. Nàng kính để nói: "Nói chung, nàng nhóc tiểu này hóa hình linh dược cảm hiểu nhất là dược học cùng y thuật, cuộc có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu nha." Trương Miểu thì cười một cái nói: chỉ là hiệu sơ mà thôi. Đang khi nói chuyện, vài vị cùng là hóa hình linh thảo, xã bạn đến đến rồi. Tại thủ cô sơn có 4 vị hóa hình linh thảo, bình thường nàng nhóm đều là xâm nhập chống tránh, làm lấy mua bán nhỏ, trải qua khiêm tốn thời gian. Bốn vị này hóa hình linh thảo theo thứ tự là: Cành lá hương bổ yêu, bổ liễu liễu, Tây liễu yêu, liễu Trinh nhi, thủ Du yêu, chu vân, Tây dâu tây yêu, xã quân. 4 vị đều là nữ tính, phần lớn linh thảo hóa hình đều là nữ tính. Cũng loại với chương miểu tiểu này, nam Lìn, hay là rất ít. Rốt cuộc hắn cũng không phải thật mới gặp Chương Miểu, bốn vị xa bạn còn có một chút lạnh nhạt, tất cả mọi người lộ ra nhàn nhạt cười nỗ lực cùng Trương Miểu hàn huyên, lạnh nhạt nhưng là lại nhiệt tình. Ngồi một hồi, uống vài chén trà, nghe Chương Miểu hiện biên trải nghiệm, mọi người thì quen thuộc không ít. Vài vị nhìn Chương Miểu có chút hư, sau đó thực dược thì giải thích một chút tình huống của hắn. Trương đại ca chính là tự chúc hóa hình, thi thảo tiền bối đã từng nói, chúc loại vì hắn trong một không, vì vậy có một loại hư tướng, đây không phải là thật đại biểu bọn hắn thể hư, mà là một loại trời sinh biểu tượng, thì bởi vì cái này, ta kém chút trần đoán sai, kém chút hại lại ca. Mọi người nghe cũng gật đầu một cái, Trương Miểu nghe thì hiểu do gật đầu, nguyên lai like hắn hư còn có loại nguyên nhân này a trưởng kiến thức. Lần đầu tiên tiệc trả trò chuyện thật lâu mới kết thúc, trước khi đi, vài vị mới đồng bạn cũng đưa Trương Miểu một ít món quà 252. Chương 252, quán tự tại kinh chương 252. Quán tự tại kinh. Chương 252, quán tự tại kinh. Vài vị xã bạn lần đầu tiên gặp mặt, cũng chuẩn bị một ít tiểu lễ vật. Bồ Liễu Liêu tặng là Bồ Hoàng, chính là cây hương bột phấn, cái đồ chơi này là chữa trị vết đao bệnh đặc hiệu dược, với lại này Bồ Hoàng là sinh ra từ yêu tinh hóa hình. Cái này dược hiệu tự nhiên cũng là mạnh đến thái quá. Liêu Trinh Nhi đưa một gốc cây liễu miêu, đây là nàng bồi dưỡng Liêu thụ chi cũng là một vị thanh nhiệt giải độc dược liệu. Chu Vân thì là đưa mười mấy mai thủ du quả cho hắn, cái đồ chơi này hích khí bổ tinh, bổ thận cố khí, là rất không tệ dược vật. Đồng dạng, cũng đúng thế thật nàng sản phẩm, mỗi một mai quả hiệu quả cũng như là đan dược bình thường, chỉ là không có đan dược như vậy hiệu quả nhanh. Cuối cùng Sa Quân thì là đưa hắn một vò cây dâu tây rượu, cây dâu thể, thanh nhiệt giải độc, cũng là thứ rất tốt. Bốn xã bạn lần đầu tiên gặp mặt thì đưa món quả, Trương Miểu mở ra miệng túi của mình thì không có vật gì tốt. Thế là đã có ra mặt dày nói, làm dấu che mặt thì nhận này đại lễ, cái này khiến ta rất xấu hổ, ta chỉ có thể mặt giày nhận lấy, đợi cho lúc đến, nhất định có đáp lễ. Vài vị xa bạn che miệng cười một tiếng, quả nhiên, chúc là quân tử, nói chuyện đều như vậy chẳng ra có thể tin. Thế là nàng nhóm liền nói, chỉ là ít lời lại, thì không thành kính ý nếu là có tâm, có trở về hay không lẽ chúng ta cũng tâm lĩnh. Mọi người riêng phần mình cười cười, sau đó mới cáo từ rời khỏi. Đợi đến nàng nhóm rời đi, Trương Hiểu lại cùng Thược Dược nói hội thoại. Sau đó chính mình mới cáo từ rời đi đợi đến những người này cũng đi rồi, hồ thù mới hảo hứng quay về. Nàng cười híp mắt nói với thực Dược: "Ngươi khoan hay nói, tấm kia miệu tặng trận bản còn tưởng là thật hữu dụng, năm đó ta nếu là có trận này bàn, đi trộm dược lúc sẽ không sợ bị bắt." Thục Dược nghe cũng là liếc nàng một cái, có vật gì tốt tại trong tay nàng, đều sẽ bị nàng dùng lợi ra. Chẳng qua nàng thì có chút ngoài ý muốn, nói: "Vị này đồng đạo trận bản thật rất lợi hại phải không?" Hồ Ly Tinh nghe xong thì mánh gật đầu, nói: "Y thuật ta không bằng ngươi, nhưng mà này đánh lẫn." "A không, chiến đấu này phương diện ngươi là không bằng của ta, thứ này thật dùng tốt." Ta ẩn thân một cái mắt, cũng cảm giác chính mình tiến vào thế giới khác bình thường loại đó dung nhập vào trong bóng tối cảm giác, ngươi căn bản sẽ không hiểu. Đáng tiếc, chúng ta yêu tộc không thể quan tưởng đại thiên quy tắc, nếu không ta làm gì cũng có thể lĩnh ngộ ra một hành thần đến. Ngữ khí của nàng có chút dương dương đắc ý, thực dược lại là bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng qua nàng đúng chương miểu hấn tượng lại tốt mấy phần. Về đến nhà gỗ, Chương Miểu đem xã bạn đưa tới đồ vật phóng. Những thứ này yêu tinh hóa hình tặng đồ vật mặc dù nhìn như bình thường, nhưng mà rốt cuộc cấp độ đã đi lên. Ngươi nói đều là trứng, nhưng mà trứng gà có thể cùng trứng phượng hoàng đây sao? Đều là cánh liễu, kia bình thường cánh liễu có thể cùng hóa hình cây liễu nhánh cây đây sao? Hắn đem cây liễu miêu trúng tại nhà gỗ bên cạnh, sau đó lại ăn một quả thụ dư quả, tiếp lấy uống một chén cây râu tây rượu, không bao lâu, hắn cũng cảm giác cơ thể ấm áp, sau đó thì an an tâm tâm đi ngủ. Ngày thứ hai, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, lại cảm thấy mình cơ thể tốt mấy phần. Trong lòng của hắn vui mừng, này dưỡng sinh thể chính là như vậy, cơ thể càng nuôi càng tốt, ban đầu đoạn thời gian kiến là khó khăn nhất nhưng mà càng đi về phía sau, này khôi phục tốc độ thì càng nhanh. Lúc tới tất cả thiên địa hiệp lực, cơ thể liền như là thiên địa, khang phục lúc thiên địa toàn bộ năng lượng cũng điều động, nhưng mà khi đó cơ thể hư, điều động lực lượng rất ít. Nhưng khi cơ thể càng nuôi càng tốt, hắn thân lực lượng trong cơ thể thì càng ngày càng nhiều, như vậy có thể điều động lực lượng cũng liền càng ngày càng nhiều, thân thể này ngược lại khang phục càng lúc càng nhanh. Trương Miểu mừng khấp khởi nghĩ, chờ hắn lại nuôi cái một năm rưỡi, thân thể hắn nên toàn bộ bình phục. Đến lúc đó hắn thì cùng Văn Hương giáo gỗ Lิ่น giữ quan hệ tốt, như vậy này hoặc tiên tri cũng tốt tìm. Dù sao nhiệm vụ này thời gian rất dài, Trương Miểu thì không nóng nảy. Ngay tại Trương Miểu mừng khấp khởi lúc, nhà gỗ bên ngoài lại truyền tới rồi giọng tục "Trương đại ca, ngươi ở đâu?" Mặc dù nàng một chút thì cảm nhận được Trương Miểu trong nhà gỗ, nhưng mà tốt đẹp tu dưỡng vẫn là đề nàng. Gó cửa ân cần thăm hỏi. Trương Miểu thì đổi vội vàng đi ra ngoài đón, hắn có chút buồn mực, này không hôm qua mới gặp mặt nhà, sao hôm nay lại tới? Cũng may Trương Miểu e cở cũng không có thấp đến, ngươi thế nào lại tới? Loại trình độ này. Hắn cười nói, hôm nay bầu trời xanh ngàn dặm, thời tiết vừa vặn, ta còn muốn đi thăm hỏi một chút ngươi đây, nghĩ không ra ngươi lại trước ta một bước đến, đến rồi. Thực Dược ngầm đầu nhìn thiên, quả thật là một thời tiết tốt, nàng thì cười nói, đã như vậy, kia chúng ta vừa đi vừa trò chuyện đi. Nói xong, nàng thì dẫn đầu đi rồi lên. Trương Miểu thì vội vàng đuổi theo, hai người cứ như vậy ở trong núi dạo bước đi xuống. Chưa tay rồi một hồi sáng sớm gió mát. Thực dược liền nói: "Ngươi nhưng có tu hành công pháp." "Công pháp? Công pháp gì?" Trương miệu kinh ngạc nói. "Lẽ nào cô nương này phải cho ta tu hành công pháp?" Yêu Tu đi đến rồi Nguyên Anh kỳ, hắn trên lý luận thì cùng người không khác, là có thể người tu hành công pháp tu hành. Cũng đúng thế thật vì sao Yêu tộc đều muốn truy cầu hóa hình nguyên nhân. Hóa hình sau đó, có thể nhân loại tu hành hoa văn phong phú công pháp pháp thuật, chuyện này đối với bọn hắn trưởng thành mà nói cũng là rất có lợi. Ừm, chính là chúng ta muốn căn bản của tu hành công pháp a. Thư Dược tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó nói: "Ta đoán chừng ngươi có thể thì học rồi nhân loại công pháp, nhưng mà ngươi có thể không biết, người công pháp tu hành mặc dù cũng không tệ, nhưng mà yêu con đường thành thần nhưng so với nhân loại nhiều một cái." 3. Trưng miệu Kỳ quái nhìn nàng, lần này hắn nhưng là thật không biết. Thực Dược hơi cười một chút, nói: "Người con đường thành thần, đơn giản chính là lĩnh nộ, thiên địa nhân, ba đạo quy tắc, sau đó thành thiên thần, địa chỉ cùng thánh nhân. Chúng ta hóa hình sau đó, trên lý luận cùng người giống nhau, cũng có thể như cùng người giống nhau lĩnh hội này ba đạo, sau đó biến thành một thành viên trong bọn họ. Nhưng mà Yêu tộc làm sao có thể cùng người so sánh, muốn dù sao cũng là hóa hình thành người, không phải trời sinh trưởng thành, tại lĩnh ngộ phương diện này, chúng ta thì không so với nhân loại mạnh, cho dù có chút ít vì trí tuệ nổi tiếng yêu tộc, thì so ra kém trong nhân loại người thông minh. Đây là trời sinh, không cách nào sửa đổi. Trương Miểu nghe thẳng gật đầu, đây đúng là chuyện không có cách nào khác, đây là trời sinh, không lấy bất luận cái gì ý chí là sửa đổi. Người chính là vạn vật chi linh, thiên nhiên có sắn đây những giống loài khác cao hơn lực lĩnh ngộ cùng trí tuệ. Bất quá, chúng ta yêu tộc đã có giống nhau là người không thể đạt tới, đó chính là lĩnh ngộ tự thân, thành tựu yêu thần người chính là tự nhiên một vòng, nhưng mà bọn hắn lại siêu thoát tự nhiên. Bọn hắn có năng lực sửa đổi cùng cải tạo tự nhiên, mà chúng ta những thực vật này cùng động vật thì không có có năng lực như thế. Vì vậy, người tại lĩnh hội tự nhiên quy tắc lúc, bọn hắn không thể lĩnh hội chính mình, ừm. Nói như vậy thì không hoàn toàn đúng, theo ta được biết, bọn hắn có một phái có thể lĩnh hội chính mình, tự xưng là Phật. Chẳng qua đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, yêu tộc có thể tìm hiểu chính mình bản thể, lĩnh ngộ bản thể chi đạo, sau đó thành tựu yêu thần. Tỷ như ta là thổ nếu như ta tham ngộ đầy đủ chính ta Vậy ta là có thể biến thành thược dược chi thần, biến thành thiên hạ thược dược thần linh. Trương đại ca là tử trúc, ngươi cũng được, lĩnh hội chính mình, biến thành tử trúc chi thần. Nói đến đây, nàng che miệng cười một tiếng, dường như, tử trúc chi thần, xúc động nàng cười điểm. Mà trương miệng lại là xứng sở, hắn từ trước đến giờ chưa từng nghe nói qua chuyện thế này, trong lúc nhất thời trong đầu lại toát ra vô số ý nghĩ, nhưng lại sao thì bắt không được trọng điểm. Thược dược nhìn hắn xứng sở, thì cười nói. Chúng ta hội tương trợ có một môn gọi quán tự tại kinh công pháp này là thi thảo tiền bối tại một lần nào đó xem bối lúc, nàng đột nhiên tiến vào một mảnh trong sương mù dày đặc, kia phiến trong sương mù dày đặc có đại khủng bố, tức bạc nàng ngũ quan lục cảm, nhưng nàng kém chút bị lạc tại trong sương mù dày đặc. Sau đó nàng nói nàng nhìn thấy một vệt ánh sáng đưa nàng mang ra mê vụ, lúc này mới chạy thoát tới cửa sinh. Nàng đã trải qua lần này ly kỳ sự kiện về sau, trên người nàng thi thảo lá trên thì mọc ra rồi một thiên kinh văn, thì gọi quán tự tại kinh. Nay kinh văn ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, nàng lĩnh ngộ thật lâu, lĩnh ngộ ra rồi một vài thứ, sau đó thì truyền cho chúng ta. Dựa theo nàng cách nói, môn này kinh văn thông qua quan tưởng bản thân, năng lực lý thông trước sau, tuệ tuyệt cổ kim, sau đó thành thần. Nói đến đây, Trương Miệu nghe cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, này bước vào trong sương ngủ, sau đó lúc đi ra trên thân thể thì xuất hiện kinh văn, đây là cái gì có chuyện? Thực dược nhìn Trương Miệu không thể tin nét mặt, nàng cho rằng Trương Miệu không tin, thế là nàng chắc chắn nói, đây là sự thực, thi thảo tiền bối dùng thuật bói toán xem bói qua, nàng xác định tương lai có người thông qua môn này kinh văn tu thành thần, nàng thuật bói toán vô cùng chuẩn, ta không lừa ngươi. Trương Miệu nhìn nàng nghiêm túc dáng vẻ, Hắn thì gật đầu một cái nói, cho dù ta không tin vị này thi thảo tiền mối, nhưng mà ta tin lời của ngươi nói. Nghe thấy hắn nói như vậy, thực Dược hơi có chút mừng rũ, chẳng qua nàng hay là nghiêm mặt nói, tất cả vào xã đồng bạn đều có thể đạt được môn công pháp này, hôm nay đúng là ta đến chuyển cho ngươi môn công pháp này. Nói xong, nàng thì lấy ra một tờ giấy, trên giấy viết chính là quán tự tại kinh. Này kinh văn độ dài không lớn, chỉ có chỉ là hơn 100 chữ, càng làm cho Trương miệu Kỳ quái là, này kinh văn không phải dùng phụ văn viết. Hắn kỳ quái nói, này kinh văn sao không là phù văn? Đây là phàm tục chữ viết. Hắn từ đi vào thế giới này tu hành bắt đầu, Các tu si thì quán câu hắn phụ văn chính là thiên địa chữ viết, là lực lượng đại biểu, tất cả công pháp tu hành đều là phụ văn viết, sao công pháp này thực sự không phải phụ văn? Thực thượng thì lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng mà thi thảo tiền bối trên người chữ viết chính là phàm tục chi chữ, chúng ta không có bất kỳ cái gì sửa đổi. Chỉ là nó lại không giống với phàm tục chữ viết viết như thế phổ thông dễ hiểu, này chữ viết ngắn gọn đến cần nhờ đoán mới có thể lĩnh ngộ xuống dưới, cũng đúng thế thật một kiện chuyện lạ. Trương Miểu nhìn hồi lâu, cái này khu khu 100 chữ không chỉ đọc lấy đến chúc chắc, với lại trước sau thì không thế nào ăn khớp, thường thường có nói gì không hiểu cảm giác. Đây đúng là không giống với cái khác kinh văn. Thược dược lại nói, thi thảo tiền bối nói đây là kinh văn chiến thủ, cũng là một loại sức mạnh biểu hiện, cụ thể nàng thì không hiểu nhiều, dù sao chúng ta tu nhìn thì rất tốt, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trương Miểu nghe không còn gì để nói, này, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn, cho dù tu nhìn rất tốt. Chẳng qua này khó được là thực dược một mảnh lòng tốt, Trương Miểu thì nhận lấy phần lễ vật này. Hai người lại tại triền núi đi rồi một hồi, sau đó thực dược liền nói, hai ngày nữa ta liền muốn rời khỏi rồi, hồ gia bên ấy còn có việc tìm ta, ta là hồ gia cung Phụ, cũng không thể ở chỗ này đợi quá lâu. Ngươi nếu là có chuyện tìm ta, có thể thông qua mạng thủ giúp đỡ. Nói đến đây, nàng dừng một chút nói tiếp, ngươi không muốn hiểu lầm Mạn thủ, nàng kỳ thực cũng là một cô gái tốt, chỉ là tính tình của nàng tại Hồ tộc có chút khác loại, như là đầu thai sai rồi, nếu là nàng ném đến Hồ tộc, đoán chừng chính là Hồ tộc tốt nhất bảo. Ngươi theo tính tình của nàng hảo hảo dụ dỗ một chút, nàng sẽ cho ngươi móc tim ngọc phơi. Trương Miểu nghe lại là không còn gì để nói, ngươi rốt cục đang nói cái gì, ngươi có phổ sao? Ngươi đây là để cho ta lựa gạt ngươi khuyên mật, sau đó nàng đúng ta móc tim ngọc phơi Với lại đây là loại kia móc tim móc Hai người đúng là không có gì đáng nói, rốt cuộc mới gặp mặt mấy ngày mà thôi. Lại giới Hàn Nguyên một hồi, tại trên núi lung lay tầm vài vòng, Thực Dược mới cáo từ rời đi đợi đến nàng muốn biến mất lúc, Trương Miểu mới đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng gọi lại Thực Dược, nói, "Thực Dược ngươi tạm chờ nhất đẳng, ta tiến cái món quà cho ngươi." Thực Dược nghe thấy lời này ngừng lại, sau đó Trương Miểu thật nhanh trong rừng tự trúc đào một khóa áo tiểu tử trúc, sau đó đưa đến Thực Dược trong tay, nói, "Cũng không có cái gì tốt tặng, này gốc tự ngươi thì thu đi, chủ tại trong chậu, là rất tốt buồn hòa." Thực ngơ ngác nhìn trong tay tự trúc, qua nửa ngày Nàng mới lộ ra một nụ cười thật to nói, lễ vật của ngươi ta vô cùng thích, ta sẽ hảo hảo nuôi nó. Nói xong, nàng lần nữa cáo biệt rời đi, chỉ là lần này rời đi, tốc bộ của nàng thì nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Tiễn biệt thực được, Trương Miểu về đến nhà gỗ, bước vào nhà gỗ, hắn đã nhìn thấy Tử Trúc tại đối hắn lung lay cảnh. Trương Miệu nhìn thoáng qua, liền nói, thế nào, tiếng ngươi một cái Tử Trúc, ngươi còn không vui? Tiểu này Tử Trúc ngươi không phải nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu nha. Nói đến đây, Tử Trúc phát ra một im ăng kháng tụng. Chẳng qua Trương Miểu cũng không để ý nó, sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện Hắn trầm trầm vào tự trúc nói, chỉ có yêu thần mới có kiểu này đột nhiên sinh ra chính mình giống loại năng lực, ngươi năng lực trong vòng một đêm thì mọc ra như thế một mảng lớn tự chúc, với lại ngươi hấp thu thần linh hồn linh mảnh vỡ mới có thể hóa thân ra đây, đủ loại này hiện tượng cho thấy, ngươi không phải là tự trúc chi thần a. Nghe thấy Trương Miệu lời nói, chiêu này lay tự trúc một chút thì giả chết bất động rồi, nó không có phản ứng, nhưng mà không có phản ứng cũng là một loại phản ứng. Trương Miệu nghi ngờ nhìn nó, nhưng trong lòng không dám khẳng định, bả buổi này dù sao cũng là đi theo hắn theo thế giới kia xuyên qua đến thế giới này, lẽ nào nó tại cái kia chủ nghĩa duy vật thế giới chính là thần? Để rồi kia căn bản không cho phép thành tinh được rồi. Trương Miệu trong lòng có hoài nghi, nhưng mà Tử Trúc cũng không có đáp lại hắn. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ phóng chuyện này, sau đó lấy ra tấm kia quán tự tại kinh nhìn lại, hắn một bên nhìn xem, thì một bên thử nghiệm nghiệm đi ra. Nhưng mà này kinh văn khó đọc, hắn sao đọc thì đọc không tốt. Mà hắn gặp Lệnh Nghiệm động tinh văn, lại là hấp dẫn Tử Trúc chú ý, Tử Trúc có hơi hướng về Trương Miểu bên này nghiêng, cảnh cũng hướng rồi hắn, dường như đang cẩn thận nghe kinh văn. Đến phía sau, nó thật sự là chịu đựng không nổi rồi, nó trực tiếp đột ngột từ mặt đất lên, nhảy đến Trương Miểu trên đỉnh đầu, nhìn xem, lên kinh tới. Trương Miểu bị động tác của nó dần mình, sau đó thì trêu chọc nói: "Thế nào, ngươi cũng nghĩ xem xét này kinh văn, sau đó tu ra cái thứ gì tới sao?" Lần này, Tử Trúc nhưng không có không để ý hắn, mà là xưa nay chưa từng thấy cho hắn truyền đến mấy chữ, "Hảo hảo học, xem thật kỹ." Hảo hảo lĩnh ngộ. 253. Chương 253, Quán Tưởng Pháp trường 253. Quán Tưởng Pháp. Chương 253, Quán Tưởng Pháp đây là Tử Trúc lần đầu tiên cho hắn truyền đến rõ ràng như thế đã hiểu thông tin, Trương Miểu rất dần mình, chờ hắn lần nữa hỏi Tử Trúc lúc, Tử Trúc lại là không để ý tới hắn rồi tờ giấy này bên trên, trừ ra có quán tự tại kinh Nguyên văn, còn có giải đọc ra tới phiên Li bản. Cũng là những năm này Văn Hương giáo xã bạn nhóm chính mình lĩnh ngộ tổng kết phổ thông bản công pháp tu hành. Phổ thông bản kinh văn muốn dễ hiểu rất nhiều, này kinh văn chủ yếu chính là dạy người làm sao quan tưởng chính mình bản thể, sau đó theo quan tưởng ở bên trong lấy được gợi ý, nắm giữ về bản thể quy tắc, sau đó nắm giữ quy tắc hóa thần. Nói đến đơn giản, làm lại là rất khó. Có câu nói gọi, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc mơ hồ. Muốn quan tưởng chính mình, vậy liền cần thấy rõ chính mình, nhưng mà ai có thể thấy rõ chính mình đâu? Truyện đại bộ phận người đều là thấy không rõ chính mình thánh nhân cũng muốn, ba tỉnh thân ta, huống chi là phạm phu tục tử. Cũng là yêu linh nhóm tâm tư muốn đơn thuần một ít, ngược lại là năng lực hơi thấy rõ chính mình. Công pháp này tiến hành tu hành mới không có khó như vậy. Nhưng mà mấu chốt là, Trương Miểu là giả, yêu tinh hóa hình, a. Công pháp này đối với hắn mà nói dường như vô dụng, bởi vì nhân loại không thể quan tưởng chính mình. Dường như Phật môn tu sĩ có thể, nhưng mà bất kể nói như thế nào, hắn không có bất kỳ cái gì phương diện này kiến thức, quan tưởng chính mình sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Trương Miểu suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên lại nhớ ra tự chúc tự đỗ. Lẽ nào, hắn nhìn thoáng qua Tử Trúc, lúc này Tử Trúc đã hoàn toàn biến thành một gốc bình thường Tử Trúc dáng vẻ, cũng không để ý gì tới hắn Ý Tư. Nếu như là như vậy, vậy có phải hay không Tử Trúc ý nghĩa chính là nhường hắn quan tưởng Tử Trúc? Trương Miệu suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy được này có khả năng. Thế là hắn thì thử nghiệm quan tưởng Tử Trúc. Quan tự tại kinh có là, từ, rõ là, tại. Cũng là đã hiểu chính mình tồn tại ý nghĩa kinh văn, dựa theo cái này đã hiểu, đúng là một môn quan tưởng chính mình hóa thần tuyệt cao kinh văn. Thi thảo tiền bối lĩnh ngộ cũng nói nàng nhóm cũng là dựa theo cái này đường đi đi tới. Nhưng mà Trương Miểu cũng không đồng đảng. Hắn nhìn thấy này kinh văn ý nghĩ đầu tiên, chính là chỉ có tự tại hai chữ. Cái gì là tự tại? Đó chính là hắn tu hành động lực một trong đại tiêu giao đại tự tại. Là một loại vô câu vô thúc, không sợ tất cả, chư pháp thông làm được trạng thái, không có gì năng lực ràng buộc chính mình, không có gì năng lực hạn chế chính mình, ý tùy tâm sinh, tâm hưởng tự tại. Đây mới là hắn lĩnh ngộ tự tại. Này kinh văn chính là để cho mình lĩnh ngộ kiểu này tinh thần, hoặc là chính là để cho mình thực tiễn kiểu này mới là. Thế nhưng người sống một đời, ai có thể đạt tới kiểu này cứu cực cảnh giới? Liên Như Hóa Thần tu sĩ cũng sẽ hạn chế tại quy tắc bên trong, liền xem như mạnh nhất tu sĩ thì ẩn nấp tại thiên đạo dưới. Cho dù Trương Miểu nghĩ bay, hắn thì nhất định phải mượn nhờ lực lượng mới có thể làm cho mình bay, đã có bằng vào, vậy ngươi thì làm sao đến chân chính vô câu vô thuốc Do đó, này Kinh Văn dùng một chữ, quan. Quan tự tại, biết rõ thuần túy tự tại không thể được. Nhưng mà ta lại hướng tới, ta quan sát nó, ta chờ mong nó, thân không thể đến, nhưng mà ta tinh thần muốn tới đây là Trương miệu đúng này Kinh Văn đã hiểu, cùng thi thảo tiền bối nàng nhóm lĩnh ngộ là hoàn toàn trái ngược, là cái này hoàn toàn trái ngược hai con đường. Hắn lắc đầu, đè xuống ý nghĩ của mình Lần nữa đi lĩnh ngộ thi thảo tiền bối tâm đắc của các nàng. Tại hắn nghĩ đến, ý nghĩ của mình cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Thế nhưng, khi hắn nhắm mắt lại quan tưởng từ chốc lúc, lòng của hắn luôn luôn định không đi xuống, từ chút hình tượng ở trong lòng như ẩn như hiện, chính là không thể quan tưởng ra đây. Mấy lần sau đó, hắn thở dài lắc đầu, này kinh văn quả nhiên không phải tốt như vậy tu hành. Hắn mở to mắt, lại trông thấy từ Chúc, xíu, một chút đột nhiên cắm hồi trong chậu, sau đó giả bộ như, như không có chuyện gì xảy ra ngắm phong cảnh. Chư miệu đều bị hắn này bị thai mà đi trộm chuông hành vi trọc cười, hắn cười nói, ngươi là cao hứng lúc liền rời buồn hoa khắp nơi đi dạo. Mắt hứng lúc coi như một chậu bồn hoa đúng không? Ngươi sao như thế cây tật? Từ Chúc không để ý tới hắn. Ban đêm, chính là Trương Miệu đi ngủ khôi phục thân thể lúc. Vừa tối hôm nay hắn trái lượt phải che ngủ không được, tựa hồ là Lâm vào mất ngủ trong. Chuyện này đối với một chính cần giấc ngủ khôi phục thân thể tu sĩ mà nói rất khó chịu. Tức giận, hắn trở mình ngồi dậy. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi trong trúc lâm, trúc lâm lờ mờ lấp lử, nhấc lên trầm thấp tiếng xào sạc. Nay cỡ nào như là trúc hải a, cũng không biết là thể hư đưa đến đa sầu cảm, hay là thật vì xúc cảnh sinh tình, Trương Miểu chợt nhớ tới xa xôi nam quốc trúc hải. Trong nhiều năm qua đi, hắn ra đời thôn nhỏ hay là như trước kia giống nhau an ổn mà bình tĩnh, huyết mạch của hắn huynh đệ tỷ muội thì khai chi tán diệp, sinh hoạt tại trúc hải mỗi cái thôn làng, nhà bọn hắn đúng là không có gì tu hành huyết mạch, theo hắn về sau, tại thì chưa từng xuất hiện tu hành hẳn giống. Cho dù nhà của bọn hắn xuất hiện như là chương miệu Bực này nhất đẳng nhân tài, nhưng mà gia tộc bọn họ hay là chẳng khác người thường, không hề có nhắc lên cái gì gợi sóng. Một cái gia tộc muốn nổi lên, không phải chỉ dựa vào một người có thể làm được, này muốn tốt mấy đời người nỗ lực, căn bản của tu hành, cuối cùng vẫn người. Nghĩ đến đây, Chương Miệu không khỏi sửng sốt. Căn bản của tu hành, cuối cùng vẫn là người sao? Trương Miệu cẩn thận phòng đoán ý nghĩ này, nếu là bình thường, hắn ý nghĩ thế này cũng là chợt lóe lên thôi, con người khi còn sống có thể sinh ra vô số suy nghĩ, có suy nghĩ cho dù rất kinh diễm, vậy cũng đúng một cái ý niệm trong đầu, là không chiếm được người coi trọng. Người luôn luôn càng muốn suy nghĩ ở trước mắt, suy nghĩ tại bọn hắn năng lực tiếp xúc đến thứ gì đó. Nhưng mà hôm nay, ý nghĩ này tại Trương Miệu trong đầu không ngừng xoay quanh. Hắn đột nhiên đã hiểu rồi cái gì, hắn nhìn về phía bên cửa sổ tự trúc, nhàn nhạt nói, ta không phải tự trúc, thuần túy quan tưởng ngươi, cũng là hoàn toàn trái ngược. Ta cũng không chỉ là quan tưởng ngươi. Đúng vậy giờ khác này hắn nghĩ rõ ràng một chút vì sao hắn ngay cả quán tưởng pháp bước đầu tiên cũng đi ra không được bởi vì hắn cũng không phải thành tinh tự trúc hắn còn là một người muốn tu hành môn công pháp này vẫn là phải quan tưởng người nhưng có phải thế không đơn thuần quan tưởng người mà là muốn từ trúc cùng người cùng nhau có tưởng hắn muốn là cùng từ trúc xuyên qua cùng nhau tại trên linh hồn đã là cùng từ trúc hòa làm một thể nghĩ tới chỗ này hắn đột nhiên có một loại tuệ nhưng quán thông cảm giác hắn vội vàng so với con mắt bắt đầu quan tưởng từ bản thân cùng từ trúc lần này lại là thuận lợi ngoài ý muốn tại trương miệu quan tưởng bên trong hắn ngồi xếp bằng Trong lực hư ôm tử chốc hình tượng thì thời gian dần trôi qua xuất hiện trong đầu Đường Chương Miểu tu hành lúc, thủ cô sơn quái phong lần nữa chà sát lên. Giao Thiết Quái Phong theo chân núi dâng lên, từng tấp từng tấp hướng về đỉnh núi phá đi. Như thường ngày, trong núi người nhìn thấy quái phong nổi lên, cũng sôi nổi trốn vào trong phòng. Làm quái phong quét đến trương Miểu nhà gỗ bên ngoài, lần này, hắn ngoài phòng trúc lâm đột nhiên rung động lên, phát ra kịch liệt tiếng sào sạc. Mạnh này dừng tự chốc hợp thành một đạo bình trướng, đem toàn bộ nhà gỗ cũng bao vây lại, không cho bên trong Chương nhận bất cái gì quấy Nhưng mà quái phong cũng không vị vậy mà bước, nó bắt đầu tăng lớn độ. Bắt đầu mãnh liệt tuổi hướng từ trúc, ở ngoại vi tử trúc rất nhanh bị thổi làm rút đi màu tím, biến thành từng cây trắng nhạt trúc, trở thành trắng trúc trúc tử sẽ như cùng cho tàn giống nhau biến mất, nhưng mà tiếp đó, thì có mới tử trúc nhanh chóng phá đất mà lên, chúng nó đầu tiên là theo thật nhỏ măng, sau đó nhanh chóng lớn lên, biến thành từng cây mới tử trúc. Nếu là lúc này có người dùng thần niệm quan sát, là có thể nhìn thấy một đoàn hỗn loạn khối không khí đang gặm ăn tử trúc, mà tử trúc thì là không ngừng sinh trưởng, giống như dùng tiểu này ngu cách đến chống cự khối không khí gặm ăn. Chỉ là, liền xem như thần niệm cũng không nhìn thấy, đang dẫn đoàn gặm ăn tử cõi không khí trên người còn rơi xuống rồi rất nhiều rất nhiều kinh nghiệm bị tự chúc hấp thụ. Mỗi một lần hấp thụ kinh nghiệm, tự trúc kia tiết đại biểu địa chi quy tắc đốt chúc rồi sẽ càng sáng hơn một ít. Mà đổi thành một tiết tử trúc lại là sáng càng nhanh, bây giờ đã có 2 phần 3 tiến độ. Quái phong không ngừng thổi, tự chúc không ngừng trường, tựa hồ là đang dùng sức sống đi làm hao mòn khối không khí. Thực chất, đây đúng là dùng sinh mệnh đi tiêu hao khối không khí, khí này đoàn là thủ cô sơn sơn thần toán linh biến thành, mỗi lần gió thổi, chính là này đoàn khối không khí mang theo hóa chi không tiêu tan khí hình thành. Mỗi lần quái phong qua, rồi sẽ tiêu hao trên núi thực vật sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực có thể hóa đi hoàn khí lực lượng. Nếu là quái phong phá cái trăm ngàn năm, kia hoàn khí nói không chừng liền bị làm hao mòn sạch sẽ. Trước kia tử trúc ở tại trương miểu thể nội, đang tiêu hao sinh mệnh lực bên trên, thì tiêu hao trương miểu sinh mệnh lực, cái này nhường trương miểu cơ thể trở nên cực kỳ suy yếu. Mà bây giờ, tử trúc theo trương miểu cơ thể nhảy ra, hắn hiện tại là dựa vào nhìn thủ cô Sơn lực lượng đi tiêu hao Sơn thần hoàn khí. Hắn tu địa chi quy tắc, từ trước đây Trương Miểu cũng biết làm sao sử dụng địa chi quy tắc, càng so Trương Miểu hiểu rõ làm sao sử dụng thủ cô sơn lực lượng, hắn thậm chí kế thừa một bộ phận sơn thần quyền hành, có thể điều động thủ cô sơn lực lượng đang trong tu hành Trương Miểu căn bản không hiểu rõ chuyện xảy ra bên ngoài, hắn hiện tại thì giống trốn ở an toàn trong phòng, mà hắn từ trúc, đang cùng an toàn ngoài phòng địch nhân quyết tử đấu tranh. Ngoan cường oán khí mảnh vỡ phá hủy rất nhiều từ trúc, nhưng mà không ngừng sinh từ trước gắt gao đưa hắn đè vào bên ngoài. Mà từ trước còn đang ở không ngừng hấp thụ kinh nghiệm của hắn, chập rãi khối không khí suy yếu tiếp theo. Chờ hắn phát hiện không ổn muốn chạy trốn. Tử trúc đã quấn lên đến, đưa hắn gắt gao co lấy, cuối cùng bị tử trúc từng chút một nuốt mất. Hấp thu này đoàn sơn thần hồn linh, tử trúc lại lớn mạnh không ít. Quái phong lúc này thì ngưng xuống, thủ cô sơn lại khôi phục bình tĩnh. Mà Trương miệu bên này, hắn đã quan tưởng rồi một hình dáng, sau đó cuối cùng cảm thấy có chút mệt mỏi, tiếp lấy liền ngã đầu thất đi, một giấc đến bình minh. Ngày thứ hai bình minh, Trương miệu còn chưa tỉnh lại, chỉ nghe thấy bên ngoài có lớn tiếng tiếng hô hoán, lao ra. Lao ra cứu mạng a! Chúng ta là đường!" Trở nên hoảng hốt, bị những thứ này hô lớn hô nhỏ đánh thức. Hắn đi đến bên cửa sổ xem xét, lại phát hiện ngoài cửa sổ đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nguyên lai cao một trượng, một quả trứng gà thô tử trúc, lần này lại trong vòng một đêm thì trưởng thành. Trở thành cao 2 trượng, nắm đấm to, lại có một tia tre khuất bầu trời hình thức ban đầu. Trong lòng của hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, này không cần phải nói, tất nhiên là tự trúc làm ra, chẳng qua hắn là ăn cái gì thuốc bổ, tất nhiên trong vòng một đêm thì nhìn cao như vậy. Lúc này, ba con yêu tinh tiếng kêu đã mơ hồ có rồi giọng mẹ nào, "Lão gia, lão gia ngươi ở đâu? Chúng ta bị nhốt rồi. Chúng ta rất sợ hãi." Nghe được cái này Trương Miểu cũng rất im lặng, này ba con ngốc năm thứ ba đại học Togo Lìn, vậy mà sẽ sợ lạc đường. Hắn phủi tay, lít nha lít nhít tự chốc đột nhiên tránh ra một lối, ba con ôm ở cùng nhau cháng kiện gỗ Lìn thì xuất hiện tại Trương Miểu trước mặt. Trước đây đã dọa thành một đoàn ba con yêu tình đột nhiên trông thấy Trúc Lâm tách ra, sau đó Trương Miểu thì đứng nơi cuối đường, bọn hắn lần này ngay lập tức thu hồi sợ hãi cùng nước mắt, phi nước đại nhìn hướng về Trương Miểu chạy tới, một bên chạy còn một bên hồ, "Lão ra. Cuộc chiến này thế rất có một loại như hoa chạy về phía hoàng thượng dáng vẻ. Trương Miểu giật mình, vội vàng tránh ra, ba con yêu tinh giá chúc Lâm Xông ra chúc Lâm về sau, ba con yêu tinh lại vui đến phát khóc, bọn hắn ồm ngọng ngào luôn nói: lao ra, chuyện này quá đáng sợ, chúng ta sớm tới tìm rồi, đã nhìn thấy ngải cánh rừng nhìn cao hơn càng tươi tốt rồi, chúng ta, chúng ta vừa mới bắt đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, thì trực tiếp đi đi vào. Nghĩ không ra, đường này là càng chạy càng hẹp, cuối cùng đều không có đường, bầu trời này cũng là càng chạy càng đen, cuối cùng đều là đen tối một mảnh, căn bản không phân rõ ở đâu đúng ở đâu. Chúng ta cũng không biết đi được bao lâu, xung quanh lại yên tĩnh, lại đáng sợ, chúng ta nhịn không được a." Ba con tráng kiện gỗ lỉnh lên, nhường chương cực kỳ im lặng. Tràng Qua hắn ngược lại là liếc một cái sâu trong rừng trúc, bên trong đều bị sấm màu tử trúc vây quanh, tăng thêm trúc tử lại cao lớn hơn rồi, đây đúng là có đen một chút u u khủng bố. Chẳng Qua hắn hay là cười mắng, "Đường khóc. Ba cái đại nam nhân khóc cái gì, về sau nhiều đi mấy lần sẽ không sợ rồi, lẽ nào này trúc lâm còn có thể ăn các ngươi không thành?" Ba con yêu tinh khóc một hồi, lại bị Trương Miểu mắng một trận, bây giờ nghĩ tưởng tượng thì cảm thấy mình rất ngốc đúng vậy à, này trúc lâm cũng sẽ không ăn chính mình. Sẽ không ăn rồi chính mình. "Đi." Ba con yêu tinh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sâu trong rừng trúc, đem cái này đáng sợ suy nghĩ theo trong đầu rời đi. Run rẩy một hồi, có chương miểu tại bên người, lại có ánh mặt chờ chiếu, ba con yêu tinh trong lòng vẻ lo lắng tiêu tán không ít, sau đó Hoan yêu liền nói, "Hôm nay đến xem lão ra ngược lại để lão ra thấy vậy chê cười, chẳng qua lão ra hôm nay tinh thần thật là tốt." Chương miểu hơi sững sờ, sau đó tay vung lên gọi ra thủy kính chiếu chiếu, quả nhiên, hôm nay hắn thần sắc tốt hơn nhiều lắm, cẩn thận cảm thụ một chút, dường như cơ thể thì phong phú không ít, hắn thầm nghĩ trong lòng, "Này quán tưởng pháp lợi hại như vậy sao? Thân thể thiếu cũng bổ túc không ta." Hắn không có lên tiếng, kia sói Hoang yêu thì nịnh mà nói, "Hôm nay cho lão già làm mấy đầu cá lớn." Chờ chút ta cho lão ra hầm cái canh cá bổ một chút." Trương Miểu Kỳ quái nhìn bọn hắn một mắt, nói, "Bình thường các người đều là lên núi đi săn, sẽ không hạ thủy bắt cá à. hôm nay sao đánh bắt cá?" Hắn lời này vừa ra, ba con yêu tinh ánh mắt cũng có chút chốn tránh, bầu không khí có chút lúng túng. Trương Miểu xem xét liền hiểu, ba người bọn hắn lại bị khi dễ. Trương Miểu lắc đầu, nói, "Ba người các người a, có phải hay không lại bị khi dễ?" Ba con yêu tinh không dám lên tiếng. Trương Miểu tiện tay vung lên, trên mặt đất chui ra mười mấy bạch tử binh nói, "Những thứ này bạch tử binh các ngươi mang theo đi, đem chàng tử tìm cho ta quay về." Điều này ba chiếm hành vi, các ngươi càng là không dám phản kháng, bọn hắn càng là làm càn. Các ngươi mang theo Bạch Từ binh đi, đem bọn hắn hảo hảo đánh một trận, nếu đánh một trận không được, vậy liền lại đánh một trận, đánh tới bọn hắn sợ, các ngươi thì thắng. Ba con yêu tinh vẫn còn có chút sợ hãi không dám, Trương Miểu lại là sầm mặt lại, "Máng, nhanh lên, đừng ép ta tức giận." Này ba con yêu tinh mới thưa dạ gật đầu, vội vàng mang theo mười mấy con Bạch Từ binh đi ra 254. Chương 254, Từ bạo bộ bình trường 254. Từ bạo bộ binh. Chương 254, Từ bạo bộ binh. Trưng miệng nhường ba con yêu tinh mang theo ra ngoài tìm lại mặt mũi, một mặt là giận ba con yêu tinh không tranh, muốn giúp ba con yêu tinh căng căng tự tin. Mặt khác, chính là muốn kiểm tra một chút những thứ này tiên hắn đúng bạch từ thần binh pháp thuật này cải tiến thành quả. Những ngày gần đây, hắn luôn đợi trong nhà, cũng không phải hoang phế thời gian hắn cũng đúng pháp thuật này tiến hành phát tán thức cải tạo, hiện tại nhường ba con yêu tinh mang đi ra ngoài, cũng là xem xét thành quả. Ba con yêu tinh mang theo mười mấy bạch từ binh, thì hướng về kẻ thù mà đi. Bọn hắn không dám không tới, bởi vì bọn họ hiểu rõ Trương Miểu là âm thầm nhìn bọn hắn đi rồi một hồi. Ba con yêu tinh đến rồi một chỗ bên bờ vực, nơi này có một không lớn không nhỏ doanh trại, số lượng đông đảo tảng đá xây dựng một cùng loại với võ đài cùng giác đấu trường giống nhau chỗ, mấy chục người, yêu chính là ở đây chơi đùa tu hành. Ba con yêu tinh đến rồi phụ cận, cũng có chút e ngại không tiến. Này một nhóm người, yêu là phụ cận hải tặc, chuyên môn tại phụ cận hải vực trên cướp bóc đốt giết, vì ăn cướp thương khách qua lại mà sống. Từ thủ cô sơn Lạc, liền đem lại bản sắp đặt ở đây, một mặt là thuận tiện bọn hắn thủ tiêu tân vật, một phương diện thì thuận tiện bọn hắn tu chỉnh. Dù sao thủ cô sơn không có thần linh sẽ đến, chuyện này đối với bọn hắn là cực tốt cho ẩn ấp. Mặc dù bọn hắn là hải tặc, nhưng mà thì biết rõ thọ Khôn không ăn cỏ gần nhà đạo lý, bọn hắn đúng trên núi cái khác đoàn thể ngược lại là không có cái dày, thế nhưng hết lần này tới lần khác ba con yêu tinh thường xuyên ở phụ cận đây đi săn thì cùng bọn hắn có rồi ma sát. Thực chất, ba con yêu tinh chuyển sang nơi khác đi săn thì không có việc gì. Chỉ là trong núi cùng địa phương khác đều cũng có chủ chỉ có này một vùng không ai đi săn. Cũng có thể là vì có đám hải này, cho nên những người khác cũng tận lượng không tới nơi này đi săn. Dù sao bất kể như thế nào, nơi này là ba con yêu tinh dự vào mà sống chỗ, bọn hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi. Bình thường hải tặc ra ngoài ăn cướp lúc, ba con yêu tinh thì nhân cơ hội này tới nơi này đi săn. Nếu đám hải tặc quay về, bọn hắn thì tạm thời tránh mũi nhọn. Cũng là trong khoảng thời gian này bọn hắn theo Chương Hiểu, muốn đánh một ít con mồi cho Chương Miểu bồi bổ thân thể, cho nên mới tới càng thêm tập lập, kết quả là bị trở về đám hải tặc ngăn chặn. Đám hải tặc thì không giết bọn hắn, chỉ là nhục nhã một phen thì đuổi hắn đi nhóm. Bọn hắn cùng đám hải tặc này tiếp xúc không chỉ một hồi hai hồi, đám hải tặc đều biết này ba con yêu tinh vô cùng sợ. Nguyên Lai tưởng rằng chuyện này cứ như vậy qua, nhưng mà đám hải tặc không biết, này ba con tùng túng gỗ lịn, bây giờ cũng là có hậu đại yêu. Không phải sao? Hiện tại bọn hắn liền bị hậu Trường buộc bay về tìm lại mặt mũi rồi. Trương Miểu thông qua Bạch Từ binh khả năng nhìn nhìn thấy trước mắt doanh trại, hắn thông qua Bạch Từ binh nói với ba con yêu tinh, hiện tại các ngươi đi gọi trận, lời gì khó nghe liền nói là gì. Chờ chút bọn hắn ra đây, thì hung hăng đánh bọn họ một trận. Ba con yêu tinh liếc nhìn nhau, dùng ánh mắt lẫn nhau xô đẩy một phen, hồ cũng đang muốn làm cho đối phương đi. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Đoan Trường lại muốn dùng ngẩn tụ thì quyết định thắng bại. Nhưng mà Trương Miểu lại là âm thanh lạnh lẽo, nói thẳng: "Các ngươi cũng cho ta đi." Đại lao lên tiếng, ba con yêu tinh không dám chống phục, lúc này lắp bắp đi lên. Bọn hắn bộ này túi chút giận dáng vẻ, không cần mở miệng mắng chửi người, thì vô cùng nhận người đánh. Bên trong hải tặc nghe, "Chúng ta!" Kết quả là, vô cùng lời khó nghe thì theo bọn hắn trong miệng mắng ra nha. Bởi như vậy, bên trong hải tặc một chút thì toàn bộ bừng lên. Sau đó đã nhìn thấy ba con yêu tinh đang mắng người. Những hải tặc này cũng là ngẩn người, tiếp lấy trên mặt bọn họ nộ khí lóe lên, thì hướng phía ba con yêu tinh đánh tới. Ba con yêu tinh thét chói thai vang chạy đi cực kỳ giống tụ ngược đái tiểu cô nương. Trưng Miểu lắc đầu, sau đó hắn bạch tử binh bắt đầu động thủ. Lần này, bạch tử binh không có như ong vỡ tổ sông đi lên, bọn hắn đầu tiên là làm thành một vòng, sau đó nguyên tử sơn theo trong bọn hắn hiện lên, tung bay ở giữa không trung thả ra quang mang nh nhạt, nhạt. Một giây sau, những kia bạch tử binh mặt ngoài thân thể phát ra hứng phấn âm thanh, tiếp lấy đầu tiên là từng viên một lấp lóe điện mang, tiếp lấy những điện mang này liền cùng một chỗ, trở thành từng đạo điện mang, cuối cùng, cường đại dòng điện tại bọn hắn bên ngoài thân lưu động, tạo thành một kiện dòng điện áo ngoài. 10 cái bạch tử binh trên người cũng xuất hiện dòng điện áo ngoài giếp lấy bọn hắn vùng tay một cái, trong tay xuất hiện một cái dòng điện trường mâu, một chút thì hướng về hải tặc trong đám đầu ra ngoài. Mười mấy cây dòng điện trường mâu lẫn nhau xoắn xuýt, trở thành một cái dài mấy chục trượng dòng điện trường long, trường long trong đám người lấp lóe nhảy vọt, điện những hải tặc kia, ai nha, ô, réo lên không ngừng. Thấy cảnh này, Trương Miệu nhãn tình sáng lên, này không phải liền là hắn muốn hiệu quả mà. Bạch Từ Binh không có gì công kích từ xa năng lực, cũng không có cái gì phạm vi lớn sát thương năng lực, hiện tại lần này thì cho hết bộ tốc. Này, chính là Trương Miểu tưởng tượng bên trong, từ bạo bộ binh Vì nguyên tử sơn là từ lực nhà cung cấp, bạch tử binh là từ lực máy phát, đem từ lực chuyển đổi thành điện lực, hình thành phạm vi lớn điện tử công kích. Đem bạch tử binh theo đơn thuần bật lý tiểu binh, biến thành lôi điện thích camoni. Thiểm điện liên trong đám người không ngừng quẫy động, chỉ là ba cái hiệp, những hải tặc này nhóm chỉ làm thành 80 giảm quân số, còn lại mấy hải tặc xem xét chính là đầu mục, bọn hắn có pháp bảo hộ thân, thực lực cũng so với mạnh, lại trận này mấy vòng dòng điện đập nện. đều muốn điên rồi, bọn hắn nơi nào thấy qua cái đồ chơi này. Nhưng mà bọn hắn hiểu rõ, mấy cái kia bạch tử binh là nhất định phải giải quyết hết. Kết quả là Bọn hắn treo lên dòng điện đậm nện, hướng về Bạch Tử binh lao đến. Theo bọn hắn nghĩ, những thứ này hình thủ cổ cái thứ gì đó, khẳng định không chịu được bọn hắn đánh. Chỉ là này mới hải tặc không nghĩ tới, này Bạch Tử binh cũng không phải cái gì không trải qua đánh rất dữ, chúng nó bản thân liền là vì cận chiến mà thiết kế cận chiến binh. Mấy cái Bạch Tử binh đi ra đội ngũ, bọn hắn toàn thân dòng điện quân quanh, hướng về bay tới mấy hải tặc đầu mục chính là hung hăng một quyền đao đi. To lớn dòng điện nương theo lấy ra to bằng cái bát tiểu nhân nắm nặng nề đánh vào này mấy hải tặc trên người, trực tiếp đem bọn hắn đánh cho bay rất ra ngoài, mà cường đại dòng điện giờ phút này thì đánh xuyên pháp bảo của bọn hắn. Tại trong cơ thể của bọn hắn tàn sát bờ bãi, chỉ là thời gian mấy mắt, mấy hải tặc đầu mục thì trở nên cháy đen, cơ thể đều bị điện giật chín. Lúc này, Trương Miểu thì dừng lại Bạch Tử binh công kích, hắn thông qua Bạch Tử binh phát ra thanh âm uy nghiêm, "Lần này tha các ngươi một mạng, lần sau còn bắt nạt của ta ba con yêu buộc, các người nhất định phải chết." Còn sót lại hải tặc nghe nói như thế, sôi nổi nhặt lên đồng bạn cơ thể, hoảng hốt đạo tẩu. Bạch Tử binh biến thành từ bạo bộ binh, sự biến hóa này để bọn hắn uy lực đại tăng. Với lại chỉ cần gia tăng Bạch Tử binh số lượng, bọn hắn theo đoàn kết chính là lực lượng những người này, còn có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn từ binh muốn là triệu hoán mà đến chỉ cần pháp lực đủ những thứ này mình có thể liên tục không ngừng sinh ra phối hợp thêm nguyên từ Sơn Trương miệu cảm thấy đây là một kiện phi thường cường đại vũ khí đánh chạy đám hải tặc, vui vẻ nhất hay là bà con yêu tinh ba con yêu tinh cũng không phải là bởi vì Trương miệu giúp bọn hắn chút giận mà vui vẻ mà là vì Trương miệu cuối cùng thừa nhận bọn hắn là Trương miệu yêu bục chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là tin tức tốt nhất nhớ năm đó bọn hắn hay là tiểu yêu lúc liền vì biến thành thủ cô Sơn thần miếu bên trong yêu buộc mà phấn đấu bọn hắn khắc khổ học tập nỗ lực giao hảo người khác hiểu rõ trên người gỗ liền vị khí trở nên cùng nhân hòaa thiện đang lúc bọn hắn có cơ hội bước vào thần miếu, biến thành chân chính trong biên chế yêu bộ lúc, thủ cô sơn thần bị vây công. Hải thần, thủy thần cùng thiên thần đồng loạt ra tay, đem thủ cô sơn thần đánh giết tại đây, thủ cô sơn bên trên, sơn thần bỏ mình, miếu sơn thần tự nhiên thì không, ba con yêu tinh vào biên chế mộng, cũng liền phá toé rồi. Cũng tốt xấu bọn hắn không có vào biên chế, miếu sơn thần bị hủy về sau, trong sơn thần miếu thành viên cũng bị bắt đi. Ba người bọn hắn làm thuê tự nhiên không ai coi trọng, cũng liền không ai để ý đến bọn họ. Ba con yêu tinh liền thành thủ cô sơn trên, cô hồn dã quỷ. Dù cho làm miếu sơn thần bị phá, Bọn hắn hay là đem thói quen trước kia khắp vào thực chất bên trong, tập quán này, trong mắt người khác chính là sợ. Hiện tại, bọn hắn rốt cục có rồi mục tiêu, coi như là đầu nhập đến rồi Trương Miệu dưới trướng. Bọn hắn cảm thấy, Trương Miệu về sau nhất định sẽ là thần linh, đến lúc đó bọn hắn cũng là thần linh bộ khúc, cũng coi là vào biên chế. Thời gian, cứ như vậy bình bình đạm đạm qua rất nhiều ngày. Ngày này, Trương Miệu đang lĩnh hội quán tự tại kinh đột nhiên hắn thì cảm thấy có người hướng về hắn nhà gỗ tới trước. Hắn thu hồi tinh thần, thông qua thần thức hướng về bên ngoài nhìn lại, lại phát hiện là Liêu Trinh Nhi cùng bộ Liêu Liêu cùng nhau mà đến. Hai người đứng ngoài giường tự chúc Nhìn này một mạng lớn dừng tự chốc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó mới mở miệng nói, "Xin hỏi Trương Miểu tu sĩ có ở nhà không?" Liêu Trinh Nhi, Bồ Liễu Liễu tới trước thăm hỏi. Các nàng ngân tiết cứng rắn đi xuống, dừng tự trúc thì tách ra ra một cái đường nhỏ, Trương Miểu từ đường nhỏ đi ra, đối hai vị xã bạn chắp tay một cái nói, "Hai vị đồng đạo đại gia đến đến dự, tại hạ thật sự là không có từ xa tiễn đón." Hai vị hơi cười một chút, nói, "Mạng muội tới chơi, xin hãy tha lỗi." Khách khí hàn huyên vài câu, Trương Miểu đem hai người đón vào nhà gỗ, cũng cho các nàng châm trà đổ nước. Sau đó hỏi, "Hai vị tới đây tìm ta, sợ là có việc gì?" Hai nữ gật đầu, nói, đúng là có việc tìm ngươi. Nàng nhóm dừng một chút, sau đó bổ liễu liễu mở miệng nói, chúng ta hội tương trợ cùng Đông Hải Bà làm kình nhất tộc giao hảo, bà cá voi xanh đã từng phù hộ qua chúng ta xã viên, đối với chúng ta hội tương trợ có đại ân. Lần này, bà cá voi xanh bên trong một vị thành viên bị bệnh, liền muốn mời chúng ta đi xem bệnh, chúng ta cũng đi, lại phát hiện bệnh của nàng rất kỳ quái, chúng ta cũng không có chút tự tin nào. Nói đến đây, nàng nhóm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, chúng ta cũng cho dược đi tin, muốn mời nàng tới đây cho bà Lam kình tộc người xem bệnh. Nhưng mà nàng lại bị sự tình khác cuốn thân, căn bản không thoát thân nổi. Trưởng quan nàng lại hướng chúng ta để cử ngươi, nói y thuật của ngươi còn phía trên nàng, cho nên chúng ta liền đến rồi." Trương Miểu nghe thấy lời này, lúc này Khiêm Tốn nói, thực dược cô nương quá khiêm nhường, y thuật của ta thì không phía trên nàng, nàng đúng là nâng đỡ rồi. Chẳng qua nếu là hai vị muốn nhờ, ta tất nhiên sẽ không chối từ." Hắn còn muốn nhìn muốn cùng Văn Hương giáo người giữ quan hệ tốt đầu, tự nhiên là sẽ không chối từ loại chuyện này. Hai nữ gật đầu, sau đó liền nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta cũng nhanh chút lên đường đi, ngươi bên này có vấn đề sao?" Trương Miểu nhìn xung quanh, sau đó lắc đầu nói, "Ta tùy thời đều có thể đi." Hắn cũng không có cái gì dễ thu dọn. Thế là, ba người liền rời đi nhà gỗ. Trương Miệu cùng ba con yêu tinh bàn giao rồi vài câu, liền theo hai vị đồng đạo đi rồi đợi đến Trương Miểu rời khỏi. Ba con yêu tinh đang muốn trở về tiếp tục làm việc, đột nhiên thân thể bọn họ tê dần, sau đó liền bị Tử Trúc cho có lên, Tử Trúc đột nhiên cho bọn hắn một đạo thông tin, để bọn hắn mang theo hắn đi thủ Cô Sơn Thần Miếu Sơn Thần Di chỉ xem xét. Ba con yêu tinh sửng sở, lập tức nhìn nhau, cũng không có chối từ chuyện này, thì nói với Tử Trúc, Miếu Sơn Thần Di chỉ chúng ta ngược lại là hiểu rõ, chẳng qua chỗ kia đã sớm bị lấy sạch, không còn có cái gì nữa. Tử Trúc đệ bọn hắn đừng ngoan, phụ trách dẫn hắn đi là được. Ba con yêu tinh cũng chỉ có thể làm theo. Từ thủ Cô Sơn thần vẫn lạc về sau, hắn Miếu Sơn thần cũng bị hủy đi trở đi rồi, hiểu rõ Miếu Sơn thần địa chỉ ban đầu người đi thì đi, trốn thì trốn, cũng là này ba con yêu tinh là cá lóc lưới, còn thủ vững nơi đây. Ba con yêu tinh tay nâng nhìn buồn hoa, từng bước từng bước hướng về một thùng lũng đi đến. Khe núi này bị Sơn thần hạ di vong chú, không phải Sơn thần người sẽ đem nơi này cho quên, cũng đúng thế thật thần linh vì phòng ngự không hiểu ra sao người tới quấy dậy mà bố trí chú ngữ. Ba con yêu tinh là kém chút vào bên chế người, đương nhiên sẽ không nhận lại chú ngữ ảnh hưởng. Bọn hắn đem buồn hoa đưa vào thùng lủng. Sau đó chỉ về đằng trước một mảng lớn vắng vẻ chỗ nói, là cái này Miếu Sơn Thần Điệu địa điểm cũ, đã bị lấy sạch, ngay cả trải trên mặt đất tảng đá đều bị trở đi rồi. Nguyên lai hoa lệ khổng lồ Miếu Sơn Thần, bây giờ chỉ có một cái hố cực lớn tại nguyên chỗ, ba con yêu tinh nhìn nơi này, phiền muộn như là mua đôi nát lầu người. Mà Tử Chúc lại là không quan tâm những chuyện đó, hắn cẩn thận phân biệt một chút, biết mình không đến nhòm chỗ, sau đó thì theo bổn hoa trên mẹ xuống, hắn mở ra cơ thể, chính mình trưởng thành rồi một gốc cao 3 trượng Tử Chúc, đúng lúc này, bên cạnh hắn bắt đầu như mọc sau mưa toát ra rất nhiều măng. Những thứ này mang thấy hết thị trường. Trong khoảnh khắc thì trưởng thành một mảng lớn thật to rừng từ trúc rất nhanh liền đem khe núi này cho chiếm hết ba con yêu tinh còn không hiểu từ trúc muốn làm gì sau đó lúc này tất cả Sơn cốc đột nhiên một chấn động một đạo hủy thiên diệt địa khí tức dâng lên làm đạo này khí tức dâng lên lúc ba con yêu tinh giật mình bản năng thì phù phù một chút quỳ xuống đến trong miệng cách lên sơn thần lao ra mà từ trúc thì là lắc lư thân thể chính mình hướng phía cố khí tức này phách lối hô, đến à con trai trùng mộtỗ hủy thiên diện địa khí tức thì hướng về từ trúc đánh tới mà từ trúc thì không chút khách khí nên đón tới lấy Trong chốc ngắn này, thung lũng bên trong mạng lưới tự trúc bắt đầu héo tàn tử vong, mà nhiều hơn nữa tự trúc mang lại là tranh nhau chen lấn dài đi ra, lần nữa trưởng thành rừng tự trúc. Ba con yêu tinh bị này hai cố khí tức vừa va một cái, thẳng tắp thì ngã xuống, trực tiếp bị chân choáng. Hai cố khí tức tại tung lũng dây dưa, thủ cô sơn thần tàn hồn tại công kích tự trúc, mà tự trúc một bên chống cự công kích của hắn, một bên làm hao mòn linh hồn của hắn, cũng hấp thu hết tiêu ma hồn linh. Chuyện này đối với tự trúc mà nói là một trời cho khó gặp cơ hội tốt trên thế giới, nhưng không có nhiều như vậy thần linh vẫn lạc cũng lưu lại tàn hồn. Này nhất định phải là một cường đại thần linh trong lòng ôm cường đại không cam lòng, mới biết lưu lại tràn ngập án khí tàn hồn. Tiểu này tàn hồn như là như chó điên, thấy thần thì cắn, yếu một ít thần còn tưởng là thật đánh không lại nó, mà cường đại thần cũng khinh thường tại đến đánh nó, lỡ như bị chó điên cắn một cái, chẳng phải là rơi mất mặt mũi. Vì vậy, Tử trúc năng lực gặp được loại tình huống này, cũng là vận khí của hắn tốt. 255 chương 255, chữa bệ nhỏ chương 255. Chữa bệnh. Chương 255, chữa bệnh. Ngay tại Tử Chúc viết sự phấn đấu của ta lúc, bên kia chương miểu, lại là gặp phòng, đi tới rộng rãi trên biển Đông. Độ cô sơn vì đồng, chính là Đông Hải, đây là một mảnh rộng lớn hải vực, liền xem như danh xưng Đông Hải Hải Thần thần linh, cũng bất quá chiếm cứ vùng biển này 1 2 phần 10, cùng cái khác đông đảo thần linh xoa so ra, hải thần là không tốt nhất làm, vì hải dương quá lớn, trong đó quá rất mạnh lớn gỗ liền yếu thú, thỉnh thoảng rồi sẽ quay rầy hải thần thần phủ, nhường hải thần dậy thì lên vô cùng phiền phức. Số lượng không ít hải thần cũng nhiều là tại vùng duyên hải phát triển, càng xa viễn hải cùng càng sâu biển sâu đều không có thần linh đi đặt chân. Trương muốn đi bà Lam tinh tộc, chính là đông hải yêu tộc bên trong một đại tộc. Ba cá voi xanh là một loại cường đại hải thú, trời sinh trí tuệ thì cực cao. Vừa ra đời thì có tương đương tại chút cơ kỳ thực lực, chờ bọn hắn trưởng thành, bình thường đều có thể hóa hình thành tiểu nguyên anh. Chẳng qua bà cá voi xanh trưởng thành thời gian rất dài, trên cơ bản đều phải tốn phí 200030005. Bà cá voi xanh hiện tại có kinh khẩu thập tam, trong đó trưởng thành kinh 7 người, còn lại đều là vị thành niên kinh. Bà cá voi xanh sinh sôi vô cùng gian nhanh, thời gian mang thai dài đến 400 năm, bọn hắn nhân số tùy nhưng mà sau khi thành niên đều là nguyên anh chiến lực, hắn thực lực không dùng tính tưởng. Trương Miểu cùng Liễu Trinh Nhi người bay vài ngày mới bay đến chỗ cần đến. Tại bọn hắn trước mắt là một mảng lớn sinh trưởng ở trong biển đại thụ che trời. Những đại thụ này cao có ngàn trượng, thân cây cùng bộ rễ cũng cắm dễ đáy biển, mà tán cây thì là trường trên mặt biển. Những thứ này cây đều là bà cá voi xanh trồng cây, chúng nó gọi ớt cây. Nay ớt cây kết quả vừa lớn vừa tròn, xưng là ớt quả. Nghe tên liền biết, cái đồ chơi này rất hay. Nhưng mà đây cũng là bà cá voi xanh nhất tộc món chính đến khu này rộng lớn rừng hải tiêu, như vậy thì đến rồi bà cá voi xanh ra. Liêu Trinh Nhi mang theo mọi người lặn xuống nước, ở trong nước bơi một hồi, đột nhiên một to lớn bóng người hướng về trương miểu nơi này bơi tới. Cái này to lớn bóng người ước chừng dài hai trượng, hắn toàn thân thấu lam, mặt ngoài thân thể còn có màu đen đường vân, có đại mà ánh mắt như nước long lanh, tại cái mông còn có một đoạn trường mà hữu lực cái đôi. Nhìn người tới, Trương Miểu ngay lập tức cảnh giác lên. Mà liệu Trinh Nhi thì là nói, không cần thần trường, là cái này bà cá voi xanh. Đây là bọn hắn thiếu niên hình tượng, là nửa hình người. Yêu thú tại kim đan kỳ lúc có thể hóa thành nửa hình người, trên người còn lưu lại một ít bản thể là thủ. Thiếu niên này kỳ bà cá voi xanh còn còn sót lại lấy bọn hắn chủng tộc đặc biệt làn da màu xanh lam cùng màu đen đường vân, hơn nữa còn có một cái cái đuôi to. Thiếu niên kia bơi tới nơi này, sau đó thì lớn tiếng hồ, "A ha, là các ngươi những thứ này nhỏ con, các ngươi tìm được rồi chị tỷ tỷ của ta bệnh viện pháp sao?" Hắn nhiệt tình tra hỏi, âm thanh thôi động nước biển hình thành của sóng, đem Trương Miểu bọn hắn đẩy ra mấy trượng bên ngoài. Thấy cảnh này, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó xin lỗi nói, "À, thật xin lỗi à, Lũ tiểu ra hỏa, ta nói chuyện quá lớn tiếng rồi." Đây là hắn bình thường tiếng nói, đáng tiếc Trương Miểu bọn hắn không phải bình thường nghe hắn nói người. Bực này cự nhân bình thường tiếng nói, đúng Trương mà nói liền như là cao giọng gọi hàng giống như. Liêu Trinh Nhi nàng ngõng ngược lại là không đệ bụng. Nàng nhóm đã thành thói quen. Sau đó Liêu Trinh Nhi thì chỉ chỉ Trương Miệu nói, "Đây là chúng ta mới mời tới đại phù, y thuật của hắn muốn vượt qua ta nhóm, có hắn ở đây, nên có biện pháp." Nay tiểu cự nhân nghe thấy lời này, thì xích lại gần nhìn về phía Trương Miệu. Hắn to lớn trong mắt trận mắt nhìn Trương Miệu nhìn một lúc lâu, mới nói, "Các ngươi những tiểu tử này, đúng ta mà nói nhìn đều không khác mấy, bất quá ta hay là vô cùng cảm tạo các ngươi năng lực tới. Nhanh lên đi, gia nhân ở chờ các ngươi." Nói xong, hắn thì lớn tiếng, "A, rồi một câu, đầu tiên thì bơi lên." Trương Miểu đám người theo phía sau hắn. Không bao lâu đã nhìn thấy phía trước to lớn, đập phủ. Những thứ này động phủ do san hô cùng nham thạch cấu thành, mỗi một cái cũng to lớn vô cùng, nhìn người khổng lồ kia hình thể, có lớn như vậy phòng ốc cũng không thấy được kỳ quái. Tiến vào trong đập phủ, nước biển trung quanh liền bị ngăn cách, mười mấy cự nhân thì hướng về trương miểu nàng nhóm nhích lại gần. Những người khổng lồ này mặc hải thú ra làm trang phục, cao lớn nhất cự nhân có cao 6 trượng, lớn nhất thì có cao hơn 1 trượng. Cao nhất vị kia cự nhân chính là bà cá voi xanh đương da chủ mẫu, dung mạo của nàng kỳ thực rất đẹp, chính là quá cao. Bên ngoài của nàng cùng người không khác cũng không có lam làn ra cùng cái đuôi, là cái này triệt để hóa hình. Bên cạnh nàng đứng một vị hơi thấp một ít người, đây là trượng phu của nàng, sau đó chính là huynh đệ của nàng tỷ muội cùng bọn nhỏ. Bà cá voi xanh là cái hệ gia đình, đương ra làm chủ đều là nữ tính bà cá voi xanh. Thanh niên bà cá voi xanh sẽ cho chính mình làm cái nhân loại tên, bọn hắn giống như vị thái làm họ. Vị này đương ra chủ mẫu thì gọi thái thái tử, bà cá voi xanh mặc dù trí thông minh rất cao, nhưng mà nàng nhóm thì có chính mình thẩm mỹ cũng yêu thích, cho nên đừng tưởng rằng tên này vô cùng dở hơi. Theo thái thái tử, hạt giống rau là một loại vô cùng thần kỳ đồ vật, nhỏ như vậy một quả lại có thể lớn thành lớn như vậy thái, cái này cùng nàng nhóm thẩm mỹ thì vô cùng dự. Một phen Hàn Nguyên về sau, Liễu Trinh Nhi liền mang theo Trương Miệu đi gặp đến rồi bệnh nhân. Mới gặp bệnh nhân, Trương Miệu cũng là giật mình, vì trước mắt bệnh nhân nằm ở trên giường hưu khí vô lực, mà nàng nửa bên mặt lại xưng đầy đầu heo còn muốn phá trường, nàng thỉnh thoảng còn hừ hừ hai tiếng, hiển nhiên là đau đớn đưa tới. Thái Thái tử nhìn nữ nhi của mình, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, nàng nhỏ giọng nói, dù đang rất khổ, nàng đã thật nhiều ngày không có ăn cái gì, nàng ăn vô, thậm chí mỗi thở mỗi khắc đều bị đau đớn tra tấn. Trương Miểu cẩn thận nhìn Sau đó hỏi bên người Liêu Trinh Nhi nói, là đau răng sao? Hắn phản ứng đầu tiên chính là đau răng đưa tới xương to lên. Mà Liêu Trinh Nhi thì là lắc đầu, trên mặt ngưng trọng nói, không phải, dù đang răng lợi rất tốt, không phải đau răng. Với lại bà cá voi xanh trên cơ bản sẽ không được đau răng. Không phải đau răng, đó là cái gì vậy? Thế là Trương Miệu liền nói, ta năng lực đi lên xem một chút sau. Thái thái tử nhìn một chút Liêu Trinh Nhi, Liêu Trinh Nhi nói với nàng, Trương đại phu là phi thường lợi hại đại phu, chúng ta thì mặc cảm, nhường Trương đại phu xem một chút đi. Nghe thấy lời này, Thái thái tử mới gật đầu một cái. Sau đó Trương Thỉ bò lên trên thân thể của hắn. Bà cá voi xanh cơ thể phi thường lớn, cho dù hóa hình rồi, nàng nhóm cũng là vì cự nhân cái này hình tượng xuất hiện. Cái này khiến nàng nhóm trên cơ bản không thể cùng nó tộc thông hôn, vì cho dù không có cách ly sinh sản thì có hình thể cách ly. Lúc này Du Đăng đã là nửa trạng thái hôn mê, Trương Miểu bò lên trên thân thể của hắn, sau đó nhẹ nhàng đè lên trên mặt nàng xương. Này nhấn một cái không cần gấp, nửa hôn mê bên trong Du Đăng dường như cảm giác được đau nhức, nàng đột nhiên hướng về Trương Miểu quất tới, trong nháy mắt liền đem Trương Miểu đánh bay ra ngoài, đụng vào trên tường mới dừng lại. Bị này một tá, thái thái tử giận mình, vội vàng nói: Tiểu Bất Điểm Nhi, ngươi không sao chứ?" Trương Miểu theo trên tường tiếp theo, hắn lắc đầu nói, "Ta không sao, này còn không gây thương tổn được ta." Nói đùa, hắn nhưng là nguyên anh tu sĩ, này du đang cho dù khí lực tại đại, cũng không thể đưa hắn đã thương ăn như thế một trường, Trương Miểu cũng không dám đi đụng vào đau đớn điểm. Hắn vòng quanh bệnh hoạn nhìn một vòng, muốn cho nàng bắt mạch, lại bởi vì tay không đủ lớn mà từ bỏ. "Này cho cự nhân chữa bệnh thì phiền phức a." Trương Miểu gãi đầu một cái, sau đó nói, "Ta dùng pháp bảo thử nhìn một chút, các ngươi cẩn thận một chút." Hắn nói xong, liền phóng ra nguyên từ sơn Nguyên Tử Sơn biến lớn, cũng lơ lửng tại gian phòng cực lớn bên trong, sau đó tại Trương miệu không chế giới, nó thả ra một đạo nguyên tử thần quang đạo này, nguyên tử thần quang là nhược hóa bản đối người sát thương không mạnh, nhưng mà còn giữ nguyên tử thần quang mạnh lực xuyên thấu. Nguyên tử thần quang hướng về Du đang cuốn một cái, chỉ cần thời gian qua một lát, một bộ do lam sắc quang mang tạo thành Du đang hư tượng thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này ánh sáng màu lam tạo thành Du đang mơ mơ hồ hồ, dường như năng lực thấy được nàng thể nội tình hình, nhưng mà mọi người lại xem không hiểu. Trương Miểu nhìn kỹ một chút này, ít quang ảnh, trong lòng đã có một ít ý nghĩ. Sau đó hắn quay đầu hỏi Thái Thái tử, "Xin hỏi Thái chủ mẫu, lệnh ái tại phát bệnh trước, có phải ăn hàng loạt phát hoa vận?" A. Thái Thái tử vẻ mặt sững sờ nhìn Trương Miểu, nàng không trả lời hắn, vì nàng không phải nghe rất hiểu. Một bên Liễu Trinh Nhi chợt nhìn Trương Miểu một chút, sau đó nói với Thái Thái tử, "Thái di nương, hắn ý tứ là, con gái của ngươi tại phát bệnh trước, có phải hay không ăn thật nhiều khô nóng vật? Nói đến đây, nàng thì dừng một chút, giống như là nghĩ đến cái gì, "Nói tiếp đi, tỷ như nói ớt quả." Lần này Thái Thái tử rõ ràng nghe hiểu, nàng sững sờ, sau đó lẩm bẩm nói, "Không biết ta, dù đang ăn đến rất bình thường a." Này đất quả mặc dù ăn ngon, nhưng cũng không thể ăn nhiều. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, sau đó quay đầu vận đủ khí lực lớn hống, "Tiểu Phiến Tử, ngươi tới đây cho ta." Một tiếng này hống kém chút cuốn bay trương Miểu nàng nhỏm, cũng làm cho tảng đá kia cùng san hô làm thành nhà rung dậy, có thể thấy được thanh âm này lớn đến bao nhiêu. Mà nan một tiếng này hống về sau, một thân ảnh thì hoang mang rối loạn mang mang chạy tới, chính là cho trương Miểu dẫn đường, "Tiểu Nam Hải." "Tiểu Phiến Tử ngươi nói, tỷ tỷ ngươi có phải hay không ăn vụng đất quả?" Thái thái tử chống lạnh, đối tiểu Phiến Tử khắc mà hỏi. Tiểu Phiến Tử lần này thì tê, hắn nhìn quanh, Một chút đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng tại mẫu thân Hắn nghiêm khắc dưới ánh mắt hắn lắp bắp nói là tỷ tỷ không cho ta nói nàng nói nàng không có ăn với nhiêu Ngươi cái ngốc đầu thất bạn ngư Ngươi vì sao không nói sớm một chút cái này Thái Thái tử nghe xong người đều muốn trọc giận thành dầu hạt cải rồi nếu không phải có người ngoài tại nàng nhất định phải nhường này ngốc hải tử ăn một cái tuổi thơ đau khổ là tỷ tỷ không cho nói tiểu phiến tử vì bị khuất khuất nói nghe đến đó Trương miểu thì hiểu rõ rồi phía trước đã từng nói nay đất là một loại cực tay thứ gì đó thế nhưng thay vào đó nhóm bà cá voi xanh thì thích này bị tay cơ năng là không, tay không vui trụ tộc. Nhưng mà quả ớt ăn nhiều sẽ rất khó chịu, có người cái mông nhịn không nổi, có người rồi sẽ phát hỏa. Mà cái này du đăng, tiểu cô nương thì là đã xảy ra hậu quả nghiêm trọng nhất, nàng nhiễm trùng, là tuyến nước và viêm. Trưng Miểu nhàn nhạt nói, du đăng cô nương ăn nhiều ớt quả, ớt quả thuộc về đại nhiệt đại khu vật, hắn nội khí công nấu, nhường nàng tà hỏa tích tụ, từ đó dẫn phát xương cùng đau đớn. Nghe nói như thế, thái thái tử cũng đồng ý gật đầu, ớt quả phát hỏa đối với các nàng mà nói là thưởng thức, nàng nhóm mặc dù thích ăn ớt quả, nhưng mà cũng là muốn phối thêm lạnh tôn, cá cùng nhau ăn chỉ có kiểu này phản kỳ tên ngốc tử mới biết giúp ăn, sau đó đem chính mình ăn xẻ ra vấn đề tới. Trương Miểu lời nói xong, nhưng mà bên cạnh Liêu Trinh Nhi lại là những mày, nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, nói, chúng ta cũng từng cân nhắc qua phát hỏa vấn đề, cũng cho nàng ăn tà hỏa tán phong hàng khô dự vật, nhưng mà hiệu quả cũng không tốt. Bình thường, bởi vì này tuyến nước bọt viêm có thể là bệnh độc tính lúc trước hàng hỏa hạ khô là không được. Trương Miểu cười nói, phát hỏa chỉ là biểu bởi vì, phát hỏa khiến cho tà phong bên ngoài vào, gió trợ thế lửa, này mới khiến bệnh của nàng càng thêm nghiêm trọng, Người thấy được bốc lửa, nhưng không có chú ý tới ngoại lai phong. Muốn chữa bệnh, còn cần đối phó ngoại lai này tà phong đối phó. Liêu Trinh Nhi nghe lại là sững sở, dùng như thế nào cái từ này a? Không sai, chính là đối phó. Nay ta phong nhập thể về sau, gió trợ thế lửa, lửa cháy phong y. Bây giờ này ta phong đã lắng đọng xuống, hóa thành tà ma. Chỉ là dùng dược lực là không đối phó được. Nói xong, Trương Miểu tiện tay vung lên, lần nữa thả ra tấm kia, ít quang bức ảnh, hắn chỉ chỉ những kia nhúc nhích thứ gì đó nói, là cái này hóa hình tà ma chi khí. Liêu Trinh Nhi nhìn kỹ, cuối cùng nhìn ra một chút bánh khỏe. Còn bên cạnh Thái bác gái thì là nghe bọn hắn, trong lòng giận mình, lúc này hô, cái gì Còn có tà ma tại nữ nhi của ta thể nội, đây là có chuyện gì?" Trương Miểu Kiên nhẫn cùng thân nhân bệnh nhân câu thông nói, "Thái di nương không cần lo lắng, đây là bởi vì các ngươi hình thể khổng lồ, Này ngoại tà chi khí tại các ngươi thể nội phát sinh, mới có như thế tình huống, chỉ cần đem ngoại tà xử lý, con gái của ngươi tự nhiên là tốt." Cũng đúng thế thật đặc thù bệnh nhân mang tới đặc thù các bệnh. Ba cá voi xanh nhất tộc hình thể khổng lồ, nếu là trở thành nguyên hình, nàng nhóm hình thể có thể dài đến mấy ngàn trượng. Bình thường ngoại tà chi khí bức vào bình thường thể, tự nhiên là không có cách nào hóa thành hình chỉ có thể gửi lại tại kinh mạch trong lúc đó. Mà những người khổng lồ này kinh mạch đều có thể phi ngựa xe, vật lý trên phi ngựa xe, những kia ngoại tà chi khí hóa hình cũng không ngoại lệ. Kia phải làm sao?" Thái thái tử phát ra vấn đề trọng yếu nhất. Trương Miểu đã tính trước nói, "Ngươi để ngươi con gái hóa thành nguyên hình, chúng ta mấy cái tiến vào trong cơ thể của nàng đem ngoại tà toàn bộ thanh trừ là được." Thái thái tử nghe xong, sau đó sửng sở, nói tiếp đi, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, đại y rất đơn giản, vì đơn giản nhất hữu hiệu cách chữa trị, mới thật sự là đại phu phải làm." Trương Miểu cười lấy trả lời. Thái thái tử nghe xong, cũng bị Trương Miểu tự tin lây nhiễm, nàng trợn phạo nhẹ nhõm. Sau đó cũng cười nói, thôi được, ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi liền giúp nàng chữa bệnh đi." Trương Miểu bị nàng đột nhiên thay đổi mặt người, sau đó liền nói, "Này không trước chữa bệnh." Thái bác gái lúc này mới lộ ra một tia ghét bỏ thần sắc, nói ra, "Dù sao cũng chết không được, liền để nàng đau một lúc, nhường nàng nhớ lâu một chút, xem xét về sau còn dám hay không ăn vụ. Nay lo lắng sau đó chính là nhàn nhạt ghét bỏ, đây là đúng là mẹ ruột không thể nghi ngờ. Trương Miểu nghe cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy Liêu Trinh Nhi cười nói, "Thái di nương nói có đạo lý, vậy chúng ta hôm nay ăn cái gì?" Bệnh nhân nguyên nhân bệnh tìm thấy Phương án trị liệu thì chứng thực, Liễu Trinh Nhi thì nhẹ nhàng thở ra, lần này nàng thì dám nói giỡn. Không thể không nói, nàng nhón cùng này bà cá voi xanh nhất tộc là thực sự mơ tốt. 256 chương 256, Thanh trữ tà khí chương 256. Thanh trừ tà khí. Chương 256, Thanh trừ tà khí. Dùng quá cơm, ăn đến trương miệu là đầu đầy mồ hôi, cơm này thái thật sự là quá cay. Nghỉ ngơi sau một lúc, thái thái tử cuối cùng đem nữ nhi của nàng hóa thành nguyên hình. Một cái gần như ngàn trượng to lớn kình thì xuất hiện trước mặt trương Miểu. Người bệnh sau khi chuẩn bị xong, nên là đại phu sự tình. Trương Miểu, Liễu Trinh Nhi cùng Bồ Liễu Liêu ba người chuẩn bị một chút, tiếp lấy mỗi người cũng nguyên anh xuất khiếu, bay vào dầu đèn thể nội. Ba cái nguyên anh bước vào bên trong bà làm kính, trở nên hoàn hốt, thì xuất hiện tại một huyết nục khoang trống trong. Trương Miểu cũng không biết đây là nơi nào, hắn đúng tình không có nghiên cứu. Nhưng khi nàng nhóm vừa mới xuất hiện thời điểm, chung quanh một hồi hắc khí phun trào, thì xuất hiện từng cái đen sì bóng người. Hai vị, là cái này ngoại tà chi khí của hóa hình. Trương Miểu đối hai vị đồng bạn nói, Liêu Trinh Nhi cùng Bồ Liễu đầu, sau đó nhóm lấy ra vũ khí của mình tới. Bồ Liễu Liêu là một cái to lớn hoa hụ Chính là loại đó đầu toàn bộ là lông xù hoa hương bột. Mà Liêu Trinh Nhi thì là lấy ra một cái cảnh liễu cảnh, xanh tươi lá liễu như lao, tinh tế cảnh liễu như tuyến. Trương Hiểu thì là rút ra một cái tự trúc kiếm, cái đồ chơi này là dùng tự trúc chế thành trúc kiếm, cùng loại với pháp kiếm. Ba người vũ khí đều là riêng phần mình biến hóa ra tới, có thể hai người khác là dùng chính mình bản thể một bộ phận luyện chế được chính mình bản mệnh linh bảo, nhưng mà Trương miệu căn này tự trúc kiếm đúng là biến ra. Hóa ra vũ khí sau. Bồ Liễu đầu tiên gầm nhẹ một tiếng, nàng khiêng to lớn hoa hương bột thì hướng về phía trước bóng đen đánh qua. Nàng như là một dở đại bổng dã man nhân cùng nàng điểm đạm dáng vẻ căn bản không nghĩ. To lớn hoa hương bộ dùng sức nện ở bóng đen bên trên, chỉ nghe thấy phốc, một tiếng, bóng đen này mình bị nện thành cho cho. Những thứ này ngoại tà chi khí trên bản chất là khí, đánh chết liền biến thành vô hình. Cái thứ nhất chỉ thấy hiệu, bộ liệu liêu thật cao hứng, sau đó cơ lại hoa hương bộ, lần nữa hướng về một bóng đen đánh qua. Liêu Trinh Nhi thì là vùng vẫy lên nàng cánh liêu roi, dùng sức quất vào bóng đen bên trên, nàng ngôi rút một số lần roi, này roi rồi sẽ đột nhiên tặng, trên roi lá liêu sẽ như cùng giống nhau hướng về bốn phương tám hướng địch nhân phi đi, tạo thành mạng lớn làm hại. Mà Trương Miệu thì là nắm lấy tự chú kiếm, ở trung quanh đi khắp, đem từng cái có can đảm tới gần xếp sau, Liễu Trinh Nhi, bóng đen toàn bộ đâm chết. Bóng đen chính là ngoại tà chi khí biến thành, chỉ cần căn nguyên không ngừng, chúng nó rồi sẽ liên tục không ngừng sinh ra, chẳng qua không cần lấp, chỉ cần sinh ra những bóng đen này, cái kia nguyên rồi sẽ tiêu hao lực lượng, cuối cùng sẽ bị mài chết. Cái này khoang trống trong bóng đen không coi là nhiều, ba người như chém dưa thái rau thì giải quyết hơn phân nữa, còn lại bóng đen thì là thấy tình thế không ổn thì rút trở về. Sau đó Trương Miểu nói, "Đi, đi theo những bóng đen kia, chúng ta đi nơi ở của bọn hắn." Cái này hạo cũng liền là chân chính ổ bệnh. Ba người đã không còn gì để nói với lại Bồ liêu Liễu dường như đánh này rồi, nàng, "À, một tiếng thế, thì khiêng hoa hương bổ cái thứ nhất vào tới." Theo ba người hành động, nay khoang trống cũng sẽ cùng theo một lúc di động, dù sao nó cuối cùng sẽ lộ ra một cho mọi người hoạt động không ra tới. Ba người đuổi theo bóng đen mà đi. Không bao lâu, phía trước chạy tứ tán bóng đen đột nhiên đình trệ, sau đó thì không trốn rồi. Lúc này, càng ngày càng nhiều bóng đen xuất hiện tại khoang trống bên trong, đem khoang trống một chút thì chật lịch. Thật nhiều quái vật. Bồ Liễu Liễu hừ phần nói, nàng đại động đã sớm đói khát khó nhịn. Nàng nói xong câu này, thì không chờ Trương Miểu hai người đáp lại, thì vùng vẫy hoa hương bổ sông vào bóng đen trong đám. Liêu Liêu cẩn thận một chút. Liêu Trinh Nhi vội vàng hô, nhưng mà bổ Liêu Liêu đã sông vào bảy quái vật rồi, nàng căn bản không có để ý tới Liêu Trinh Nhi. Theo bổ Liêu Liêu, những bóng đen này mặc dù nhiều, nhưng đều là không chịu nổi một kích. Lời mặc dù như thế, nhưng mà nàng không để ý đến một câu, kiến nhiều cắn chết voi, làm những bóng đen này toàn bộ hướng về nàng nhào tới lúc, tại khoảnh khắc như thế, nàng thì cảm thấy áp lực nặng nghề Vô số bóng đen hướng về nàng mà tới, nàng vung vẫy hoa hương bổ dùng sức quét ra. Nàng mặc dù là quét qua một mảng lớn, nhưng mà nhiều hơn nữa bóng đen lại là không sợ tử vong, che giả mang mọc vút lên, trong nháy mắt liền tóm lấy rồi tay chân của nàng, một chút thì hạn chế rồi động tác của nàng, cũng hướng về bên trong thân thể của nàng chui vào. Lần này nàng sợ tới mức a, hét rầm lên, sau đó nổi lên khí lực dùng sức vung lên hoa hương bộ, lần này, hoa hương bộ tại nàng huy động bên trong đột nhiên văng tạc, vô số bồ hào hướng về 4 phương 8 hướng văng tạc, mà bị bồ hào dính vào bóng đen như ngày xuân tuyết giống nhau nhanh chóng tan biến. Hoa hương bộ trên mao mao, đây chính là cường hiệu thuốc cầm máu, thì có giảm đau, giảm nhiệt tác dụng. Cái này đại chiêu đánh đi ra, một chút liền đem bên người nàng bóng đen quét sạch ra một cái không gian, nàng thở hồ hận, trên tay hoa hương bột thì gầy rất nhiều. Liêu Liêu mau trở lại. Lúc này, Liêu Trinh Nhi tiếng kêu cũng chuyển tới, vô số bóng roi hướng về nàng bên này xoắn tới, đem những kia muốn nhào lên bóng đen nhất nhất tiêu diện, lâu lâu bộc phát liễu diệp đao thì đem mạng lớn bóng đen giết chết. Bồ Liễu Liễu lần này cuối cùng đã rõ ràng rồi số lượng này cấp bóng đen không phải nàng một người năng lực thoải mái đối phó, nàng bắt đầu vung hoa hương bổ, tại Nhi hiểm hộ dưới, hướng về Nhi ngang nhiên xông qua. Nhưng mà ngay lúc này Các bóng đen đột nhiên một hồi bạo động, những bóng đen này như là chảy ra giống nhau, lần nữa theo bốn phương tám hướng dụng mãnh tiến đến ra, hướng về Trương Miểu bọn hắn lại nhà qua. Khoang trống trong không gian trong nháy mắt liền bị chật lích, Bồ Liễu Liễu lần nữa bị bóng đen vây quanh. Mà Liễu Trinh Nhi cũng không dễ chịu, nàng cũng bị lượng lớn bóng đen vây quanh, nàng không thể không vung vậy roi chế tạo một hộ cháo đem chính mình bảo vệ. Bóng roi cao tốc xoay tròn hình thành hộ tráo, đem tất cả vọt tới bóng đen đánh bay văng ra, nàng tạm thời là an toàn, nhưng mà nàng cũng không đối hỏi tới Bồ liều liều. Bồ Liễu lần nữa bị bắt lại tay chân, vô số bóng đen hướng về thân thể của hắn tràn Giờ khắc này, nàng cảm giác rất khó chịu, cơ thể dường như càng ngày càng nặng, hình như muốn hít thở không thông. Thì chính là cái này lúc, nàng đột nhiên nghe thấy Trương Miểu một tiếng quát nhẹ, "Bí ký trúc chi loạn tiên." Đa trọng một phát. Tiếp theo, nàng nhìn thấy một hồi tử quang hiện lên, lại là Trương Miểu đem trong tay tử trúc kiếm bung ra, tử trúc kiếm đột nhiên rung động, hướng về bốn phương tám hướng phát ra không vài đạo kiếm khí, kiếm khí màu tím bắn ra, phản phất là một đóa nở rộ mạn đà la hoa. Cái này Trương Miểu luyện khí nắm giữ kiếm chiều, tại hắn nguyên anh kỳ lúc thi triển đi ra, vậy dĩ nhiên là uy lực không thể so sánh nổi. Đầy trời kiếm khí màu tím bay múa. Trong nháy mắt liền đem tất cả bóng đen cũng cho trống rỗng, tất cả khoang trống một chút thì trở nên sạch sẽ vô cùng. Tri Hoan quá khí bổ liễu liêu thấy cảnh này, nàng chọc đại hoa hương bổ đúng Trương miệu so cái lợi hại ngón tay cái, nói: "Hay là ngươi lợi hại?" Trương miệu lại là lắc đầu nói: "Cũng chỉ có thể tranh thủ một lát thở dốc thôi. Mọi người tụ lại cùng nhau, chúng nó lại muốn tới rồi." Tiếng nói của hắn rơi xuống, khoang trống biên giới lại bắt đầu có bóng đen to ra. Hai nữ nhìn thấy cái này, sợ tới mức vội vàng hướng Trương miệu dựa vào, riêng phần mình đề phòng. "Ba người chúng ta trước tập hợp một chỗ, riêng phần mình đối phó một phương, không muốn đơn đả độc đấu." Trương Miểu nói: "Nghe hắn, Bồ Liêu Liêu ngượng ngùng túi lầu xuống. Trinh Nhi phạm vi công kích lớn nhất, ngươi đứng ở chính giữa, phụ trách sát thương phạm vi lớn địch nhân. Liễu Liêu bảo vệ Trinh Nhi bên trái, ngươi chỉ cần ngăn trở tiến công mà đến bóng đen là được, không cần phải để ý đến xa xa. Ta phụ trách Trinh Nhi bên phải, an bài như vậy mọi người làm sao?" Hai nữ gật đầu đáp lại. Đơn giản an bài chiến thuật về sau, bóng đen thì hướng về Trương Miệu nơi này lần nữa đánh tới. Liễu Trình Nhi hít sâu một hơi, rồi trong tay quát tới, một chút thì quét chết mấy cái bóng đen, mà Bồ Liễu Liễu thì là nắm lấy hoa hư đem từng cái chen đến cá lọt lưới cho đánh chết. Trưng Liệu thì là nắm lấy từ trúc kiếm, hắn như là du long giống nhau, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong bóng đen, thu gặt lấy từng cái bóng đen. Cơ bản chiến thuật xác định, mọi người có mọi người phương lực, có phối hợp sau đó, mọi người thì thoải mái rất nhiều, bóng đen mặc dù hay là liên tục không ngừng, nhưng mà cuối cùng là năng lực phòng được rồi. Cũng không biết sau bao lâu lâu, đang mọi người hàm đấu lúc, bọn hắn chợt nghe một thanh âm. Là giọng Thái thái tử, thanh âm của nàng có mấy phần sợ hãi, nàng hô, "Vài vị, dầu đèn hiện tại thật không tốt, nàng hiện tại toàn thân đổ mồ hôi, còn đang ở không ngừng phát run, hại từ dường như rất thống khổ. Nghe thấy lời này, Trương Miểu trong lòng cảm giác nặng nghề. Bọn hắn ngược lại là có chút không để ý đến bệnh hoạn cảm thụ. Bọn hắn tại kiểm tra du đang thể nội hóa hình ngoại tà, ngoại ta lại bởi vì đối phó bọn hắn ba cái mà phân hóa ra càng nhiều quái vật. Những thứ này phân hóa là sẽ tiêu hao dầu đèn thể lực, cũng sẽ nhường dầu đèn càng thêm đau khổ. Cái này như là người hệ thống miễn dịch đối phó bệnh độc giống nhau, hệ thống miễn dịch công tác hội nhường cơ thể gánh vác tăng nhiều, cũng cho cơ thể đem lại các loại khó trị. Nếu là lúc này kéo dài quá lâu, thân thể là sẽ tan vỡ sau đó hệ thống miễn dịch không có đem bệnh độc xử lý, ngược lại là đem bệnh nhân chính mình cho xử lý rồi. Trương Miểu trong lòng đã hiểu điểm này. Hắn ngay lập tức cho Thái Thái tử chuyển âm nói, "Thái Di nương không cần lo lắng, chúng ta biết, ngươi tiếp tục giám thị dầu đèn biểu hiện, chúng ta sẽ làm ra điều chỉnh." Trương Miệu trong lòng cấp tốc tính toán, sau đó đột nhiên đúng bên người hai nữa nói, "Chúng ta không thể đánh rồi, muốn trở lại thời gian cho dầu đèn hoan một chút." Liêu Trinh Nhi nàng nhỏ gật đầu, sau đó nói, "Vậy chúng ta trở về?" Trương Miệu lại là lắc đầu nói, "Không thể trở về đi, trở về chính là đem chúng ta thật không dễ dàng chiếm ở dưới trận địa chắp tay tương lượng, không có cái nào một hồi chiến tranh là như vậy." Hắn dừng một chút, nói, "Chúng ta ẩn nấp lên." Nói xong, hắn bắt đầu điều động lực lượng. Đột nhiên Khoang chống bài tiết ra đen sì chất nhảy đem bọn hắn cho bao vây lại. Trong lòng hai cô gái giật mình, Trương Miệu lại an ủi nàng nhóm nói, "Không sao cả, nhường những vật này bao vây chúng ta, như vậy có thể lẫn nấp lên, khiến cái này ngoại tà chi khí phấn lở." Nói xong, hắn đem hai nữ hướng về hắn lôi kéo một chút, những thứ này chất nhảy nhanh chóng bao phủ ba người bọn hắn, đem bọn hắn bọc thành một quả kết sỏi. Ba người dán thật chặt cùng nhau, sau đó Trương Miệu nói, "Trớn Khẩn Trương, chúng ta nghỉ ngơi một hồi." Hai nữ có chút ngượng ngùng, chẳng qua vẫn bật đầu, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi ở chỗ này, Trương Miểu vận dụng địa chi quy tắc bên trong. Chất chứa, hắn dùng bên trong bà làm kinh vật bài tiết đem bọn hắn bao vây lại, sau đó sử dụng quy tắc lực lượng đem bọn hắn giấu, lên, như vậy những kim hóa hình ngoại tạt thì không phát hiện được bọn hắn. Quả nhiên, tiểu này thân cấp thoát chiến, sau đó, vô số ngoại tạt rất là mê hoặc tại khoang trống trong đổi tới đội lui, nhưng mà chúng nó chính là đối diện tiền kỳ lạ, kết sỏi, nhìn như không thấy. Lúc này, Thái Thái tử ngạc nhiên âm thanh thì chuyển tới, dầu đèn tốt hơn nhiều, nàng không run lên, thì không xuất mồ hôi rồi. Trương Miểu lập tức nói, nàng hiện tại cần bổ sung thể lực, Thái Di nương cho nàng làm một ít thức ăn đi, thanh đạm một chút, tốt tiêu hóa một điểm. Thái thái tử vội vàng đáp lại đến, sau đó dựa theo lời dặn của bác sĩ, nàng đi tìm rất nhiều tôm lớn cho hầm thành suốt, tiếp lấy từng ngụm cho ăn cho dầu đèn. Một hồi này dầu đèn dường như đã khá nhiều, nàng đau đớn đại giảm, cũng có thể phối hợp với nước, dường như khẩu vị khôi phục rồi. Thái thái tử rất vui vẻ, có thể ăn uống dưới cái nhìn của nàng chính là tốt, có cái gì bệnh là có một bữa cơm no đủ không thể trị tốt đâu. Nếu có, như vậy thì lại đến dừng lại. Chẳng qua bây giờ dầu đèn tình huống chỉ là tạm thời, bởi vì này một trong cơ thể nàng ngoại chi khí cũng bị, bị thương không nhẹ, ngoại tà chi khí cũng muốn khôi phục khí, cho nên mới nhường dầu đèn đã khá nhiều. Càng là lúc này càng không muốn vất lở, cái kia uống thuốc vẫn là phải uống thuốc, cái kia nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi, lúc này đừng tưởng rằng chính mình tốt liền đi quái ác. Trong thân thể bệnh độc tại nghỉ ngơi lấy lại sức trở lấy cho ngươi một kích chí mạng, mà ngươi không thể thì cho nó cơ hội này, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, đối phó bệnh độc một kích cuối cùng. Dùng qua sau bữa ăn, dầu đèn tinh thần đã khá nhiều, trên mặt nàng sưng to lên tốt hơn hơn nữa, đau đớn thì tiêu tan rất nhiều, dường như không cảm thấy đau đớn. Lúc này, nàng lại cảm thấy nàng được rồi, thế là thì làm nói với Thái thái tử, "Mụ mụ, ta nghĩ ta tốt, ta muốn ăn nữa quá." Nếu là bình thường cưng chiều hài tử phụ huynh, lúc này đoán chừng thì mềm lòng, sẽ thu xếp nhìn cho hài tử chuẩn bị bữa cơm ăn ngon, tỉ như gà rán cái gì. Nhưng mà nữ tử trước mắt là thái thái tử, là có tình yêu của mẹ, nhưng mà không nhiều lắm mụ mụ. Nghe thấy nữ nhi của mình lời nói, vừa mới còn đang ở ôn nhu cho ăn cơm nàng sầm mặt lại, máng, "Ngươi còn muốn ăn ớt, ta nhìn xem ngươi dường như là ớt. Ta cho ngươi ăn chính mình có được hay không?" Nghe lời của mẹ, dầu đèn cô nương con nhược lên, chẳng qua đại chủ mẫu nghiêm vẫn phải có, nàng cũng không dám lên tiếng rồi. Sau đó thái thái tử liền đi rửa chén. Chờ ngươi thái, thái tử ra ngoài. Cô nương này con ngươi đảo một vòng, gọi tới tiểu phi tử. "Đệ đệ, ngươi đi cầm mấy cái ớt quả cho ta ăn." Nàng Nưu Toan vận dụng uy nghiêm của tỷ tỷ, mà thấy nhỏ cây quạt lại đem đầu lắc như là cây quạt, hắn nói, "Không được, ta nếu cho ngươi cầm rồi quả, nương sẽ đem cái mông ta đánh nợ hoa. "Tiểu tử ngốc, ta không nói thân mẫu làm sao lại như vậy hiểu rõ, ta biết ngươi đúng tỷ tỷ tốt nhất rồi, tỷ tỷ thích nhất ngươi rồi. Cầu ngươi." "Dầu đen không phải tình du loại đó dầu đen, nàng rất biết nắm bóp đệ đệ của mình, bình thường chỉ cần nàng kiểu nói này, này đệ đệ rồi sẽ giúp nàng rồi." nhưng mà lần này đệ đệ chẳng những không có đi vào khuất khổ, ngược lại lớn tiếng hô, "Mẹ, nương, tỷ tỷ lại gạt ta muốn ăn nước quả, người mau tới đánh nàng." Hắn này âm thanh la lên kinh động đến Thái thái tử, Thái thái tử phi tốc chạy đến, tức giận đến dầu đèn méo cả miệng. Tại dầu đèn thể nội ba người đem những thứ này đối thoại nghe được rõ ràng, nàng nhóm cũng cười không ra tiếng lên. "Này thật đúng là có yêu một nhà đấy." Ba người nhét chung một chỗ, nụ cười này tăng lên cơ thể ma sát, hái mọi khí tức một chút thì tràn ngập mọi người khe hở bên trong. Tại bầu không khí như thế này dưới, Trương Miểu nhẹ một tiếng, nói, "Tốt, tu chỉnh không sai biệt lắm." Chúng ta có thể tiếp tục đối phó ngoại tà chi khí rồi." Nói xong, hắn tránh ra viên này kết sỏi, ba người thân hình lại hiện lộ ra. 257 chương 257, Thanh sạc trường 257. Thanh sắc. Chương 257, Thanh sắc. Chương như bọn hắn vừa ra tới, những bóng đen kia trước tiên liền phát hiện rồi bọn hắn. Sau đó, lại là một vòng chiến đấu mới bắt đầu. Dâu đen lúc này thì biến sắc, vì má của nàng đám lại bắt đầu mơ hồ làm đau rồi. Với lại này đau đớn ngày càng nghiêm trọng, nàng một chút thì luôn cuống, nàng còn chưa ăn quà đâu, nghĩ như thế nào một chút cũng sẽ đau không. Mẹ, Nương già yếu nhất, nàng bắt đầu kêu gọi Thái Thái tử. Thái Thái tử đau lòng ôm một cái nàng, sau đó an ủi nàng nói, ngoan, nghe lời của mẹ, ngủ một giấc liền tốt. Tại Thái Thái tử lừa gà dưới, dầu đèn chậm rãi thiếp đi, mà trong cơ thể nàng chiến tranh, thì dần dần đi về phía gai cấn. Lúc này Trương Miểu ba người thì giống xâm nhập thể nội, bệnh độc, tất cả tà khí cũng như là bạch cầu, giống nhau, hướng về nàng nhóm vây công mà đến. Những thứ này tà khí không hề có linh trí, nhưng mà chúng nó bản năng hiểu rõ, chúng nó muốn đuổi đi mấy người này, chúng nó muốn sinh tồn được. Vô số khí cường công đi lên, lần này Trương Miểu lại hơi thay đổi một chút chiến lược, hắn vì Bồ Liễu Liễu làm tiên đầu, vì Liêu Trinh Nhi làm tiên đán, hắn làm tiên đôi, bắt đầu cường thế về phía trước thẳng tiến. Trải qua trên một vòng chiến đấu, tà khí kỳ thực đã bị đối tạm ra không ít. Hiện tại tà khí nhóm phản công mặc dù lợi hại, nhưng mà cũng chỉ là cuối cùng điên cuồng, chính là nọ mạnh hết đã, chỉ cần đứng vững này một đợt thế công, tà khí nhóm sẽ càng đánh càng thiếu, mà áp lực của bọn hắn cũng sẽ càng ngày càng nhỏ đánh một hồi, mắt thấy bóng đen càng ngày càng ít. Nhưng mà lúc này, bóng đen lại bắt đầu lẫn nhau cắn nuốt. Nhưng bóng đen này trái một nút phải một nút hướng về bên người bóng đen thì nuốt qua thứ Một ít nhìn lên tới bóng đen nhỏ yếu liền bị bên cạnh càng cường tráng hơn bóng đen nuốt vào, tiếp lấy những bóng đen này bắt đầu biến lớn, càng biến đổi thêm đen to lớn hơn. Tà khí muốn làm cuối cùng phản công, bọn hắn muốn không chống nổi. Trương Miểu nói đây là tà khí cuối cùng chiêu số. Làm cơ thể xuất hiện kháng thể đối kháng bệnh mục lúc, bệnh độc vì không bị thanh trừ, rồi sẽ ra tốc bản thân biến dị cùng tương đại. Hiện tại cũng giống vậy, Trương Miểu bọn hắn dường như là kháng thể, mà những tia tà khí dường như là bệnh độc, đang đánh chẳng qua kháng thể tình huống dưới, bệnh độc bắt đầu bản thân biến dị, muốn trở nên đây kháng thể càng mạnh. Lên. Không thể cho chúng nó cơ hội thở dốc. Trương Miểu quyết định thật nhanh mà nói, mà nghe thấy hắn, Bồ Liễu Liêu thì ngay lập tức thao nhìn Hoa Hương bổ hướng phía những kia biến lớn tà khí đánh qua. Tà khí ở giữa lẫn nhau thôn phệ, nhưng tà khí số lượng giảm bớt, này thật to giảm bớt ba người áp lực. Nói thật, năng nhóm tình nguyện đối phó mạnh hơn tà khí, thì không muốn đối phó nhiều hơn nữa tà khí. Không lộ tà khí bóng đen lao đến, thực lực bọn hắn đúng là mạnh rất nhiều, tối thiểu năng lực chịu nổi Trương ba người một lần công kích mà không chết, mà thừa dịp lúc này, chúng nó sẽ điên cuồng cắn xé Trương Miểu bọn hắn, muốn đem bọn hắn cũng cho lê nhiễm, rồi. Chẳng qua Trương Miểu bọn hắn tự có cách, Trương Miểu nắm lấy Tử Chúc Kiếm Ví dụ long chi thế, không ngừng tại những tia to lớn tà khí bóng đen trên đâm tới, mỗi một gai đều sẽ làm hao mòn hàng loạt tà khí, mấy giây kiếm đi, một đại hắc ảnh rồi sẽ được giải quyết. Mà Trương Miểu động tác cực nhanh, giải quyết một con đại tà khí cũng bất quá là thời gian trong nháy mắt. Nửa khắc đồng hồ sau đó, ở đây tà khí bị tiêu diệt rồi 89 phần 10, còn lại tà khí hóa thành hắc khí, chui ra khoang trống biến mất không thấy gì nữa. Những thứ này cá lọt lưới không cần quá lo lắng, Du đang thân thể sẽ giải quyết những tiểu lâu la này. Trương Miệu bọn hắn muốn làm chính là trực đạo hoàng long, đem bệnh giải quyết. Ba người tại Du đang trong thân thể một hồi di động, lần này bọn hắn thì vô cùng thuận lợi, vì cản đường tà khí bóng đen càng ngày càng ít. Nếu như không có đo sai, hiện tại tất cả tà khí nên tập trung ở ổ bệnh bên trên. Ba người một hồi tiến lên, cuối cùng đặt đến dầu đèn ổ bệnh. Ở chỗ này, huyết nhục đều bị lây nhiễm thành đen sì còn có không ít mủ dịch chảy ra, hương vị thì cực kỳ thanh hôi. Một đại đoàn quái dị cục thịt thì xuất hiện tại trương miệu trước mặt, là cái này đoàn kia lây nhiễm ổ bệnh. Chỉ cần đem bệnh này xử lý, như vậy lần này chữa trị liền thành công rồi. Biến ổ bệnh mặc dù không có linh trí, nhưng là vẫn có bản năng Nó bản năng cơ xúc tu hướng về Trương Miểu bọn hắn giễu vọ dương oai, ý đồ đe dọa Trương Miểu nang nhỏng. Liêu Trinh Nhi cùng Bồ Liễu Liêu bước vào nơi này thì cảm thấy một hồi buồn nôn, nang nhỏng cô nén buồn nôn, sau đó bắt đầu thi pháp. Liêu Trinh Nhi huy động nhánh, cánh liêu trên xuất hiện hàng loạt trời hạn gặp mưa, những thứ này trời hạn gặp mưa hướng về bốn phía vung đi, liền phạm phất lưu toan rơi vào đá vôi trên giống nhau, bắt đầu phát ra hương phấn, âm thanh. Sau đó rất nhiều dòng máu nương theo lấy mù dịch chảy ra. Mà Bồ Liễu thì bắt đầu huy động hoa bổ, lần này hoa hương bổ thả ra hàng loạt bộ phấn, bộ phấn rơi vào những kia bức khỏi chỗ, bắt đầu cầm máu. Hai người đang bận, Trương Miệu cũng không có nhàn rỗi, hắn tỉ là cơ tử trúc kiếm, hướng về kia đoàn bệnh biến cục thịt đánh qua. Thịt này đoàn căn bản không có sức chiến đấu gì, bị Trương Miệu một chút thì dừng được thất linh bát lạc. Sau đó bộ Liễu Liêu thì điên cuồng cầm máu, mà Liêu Trinh Nhi thì điên cuồng hút mủ. Hiện tại bộ dáng của các nàng cuối cùng như là đại phu rồi. Mà phía ngoài Du đang lúc này lông mày thì giãn ra, nàng đau đớn dần dần tiêu trừ, thay vào đó là hơi lạnh cảm giác. Tại đây trùng hơi lạnh trong cảm giác, nàng chìm vào giấc ngủ. Qua không đến bao lâu, bọn hắn nguyên anh theo dầu đèn trong thân thể bay ra ngoài, lại lần nữa về tới trong thân thể của mình. Chờ bọn hắn tỉnh lại, Thái thái tử liền vội vàng hỏi, "Làm sao? Có phải hay không chữa khỏi?" Liêu Trinh Nhi cười một tiếng, nói, "Ừm, chữa trị vô cùng chết để, bệnh của nàng đã tốt, ngủ vừa cảm giác dậy liền không sao rồi. Chẳng qua về sau cần phải chú ý chớ ăn quá nhiều rồi." Thái thái tử nghe nói như thế mới thật giải thở phào một cái, sau đó nàng cũng cười nói, "Nàng nếu còn dám ăn vậy, nhìn ta không thu thập nàng." Ngày thứ hai, dâu đèn tỉnh lại, lần này nàng là hoàn toàn khỏi rồi, người thì khôi phục rồi hòa bát. Vì biểu đạt cảm tạ, nàng còn đưa Trương Miểu một món lễ vật, một tấm tản phá màu xanh sắc phong phù lục mới gặp tờ phù lục này, tất cả mọi người ngẩn người, bao gồm Thái thái tử. Thái thái tử nghi hoặc nhìn nữ nhi của mình, nàng hỏi, "Đây là sắc phong phù lục, ngươi là từ chỗ nào lấy được?" Dù Đăng nhỏ giọng nói, "Lần trước đi ra ngoài chơi, tại bờ biển nhà được." Ánh mắt của nàng có mấy phần lớp loé, nhìn tới lời này là nửa thật nửa giả. Mà Thái thái tử thì là âm thanh cao bảy phần, phẫn nộ hô, "Ở bên ngoài chơi nhà được, ngươi làm đây là ốc biển hay là vọ sò, năng lực nhẹ nhàng phải mãi bị ngươi nhà được. Ngươi có phải hay không đi cái gì địa phương nguy hiểm?" Du Đăng môi, nàng chính là phản nghịch kỳ thiếu nữ, đúng lão lời của mẫu thân mầy mặt làm ngơ. Sau đó nói với Trương Miểu: "Thứ này đối với chúng ta vô dụng, chính ngươi giữ lại chơi đi, nghe nói đây là Vịnh Thủy Long Thủy Thần tấn thăng thất bại lưu lại." Nói xong câu đó, nàng liền vội vàng chạy, bởi vì lúc này thái thái tử ánh mắt đã vô cùng đáng sợ. Mà Trương Miểu cầm tấm này không chọn vẹn phù lục thì là vô cùng tốt, kỳ. Tấm phù này trên viết đầy phức tạp phù văn, cũng bình thường phù lục khác nhau, bình thường phù lục có phù đầu phù chân lời giải thích, mà loại bùa chú này là không có loại vật này, đây càng như là một tấm xét hướng dẫn, hoặc nói là nghị định bổ nhiệm. Loại bùa chú này, bình thường là do thượng cấp thần linh phân hóa ra bản thân nắm giữ quy tắc hình thành. Quá trình này tại thần linh bên trong xứ là, truyền lục, này tương đương với thần linh đem bàn tay mình cầm bộ phận quyền hành tách ra, sau đó ban cho những người khác, khiến người khác cũng có thể nắm giữ bộ phận này quyền hành. Truyền lục chia làm mấy loại, có nhiều không thể nghịch, có nhiều đảo ngược. Không thể nghịch truyền lục chính là thượng cấp thần linh không thể nhận hồi, mà đảo ngược truyền lục chính là thượng cấp thần linh có thể thu hồi. Dung Trương Miệu đã hiểu mà nói, là cái này cao cấp hóa thần kỳ tu sĩ đem bàn tay mình cầm quy tắc phân ra một bộ phận, để tại các tu sĩ khác lĩnh ngộ, sau đó tấn thăng hóa thần kỳ. Loại bùa chú này vì gánh chịu quy tắc bao nhiêu khác nhau, từ đó chia làm cấp thấp nhất, màu đỏ Sau đó đến màu xanh, sau đó đến màu tím, cuối cùng là màu vàng kim. Chia ra đối ứng tiểu thần, mới vào hóa thần, thần, hóa thần tiền kỳ, thần chủ, hóa thần trung kỳ, thần quân, hóa thần hậu kỳ. Nay hé mở màu xanh phụ lục, nói rõ tờ phụ lục này nguyên chủ nhân đã đến rồi hóa thần tiền kỳ, sau đó vì vẫn lạc hoặc là nguyên nhân khác, nhiều tờ phụ lục này biến thành hé mở. Liên tưởng đến vừa mới Du đăng lời nói, này có thể là kia cái gì thủy long loan thủy thần tấn thăng đến rồi hóa thần kỳ, đó liền bị xử lý. Tiểu này phụ lục nói chân quý đâu, nó đúng là rất chất quý, bởi vì này phía trên in là hóa thần quy tắc. Nói nó không chân quý đâu, nó thì không có chân quý như vậy, bởi vì này chỉ có hé mở, phía trên quy tắc có phải không toàn bộ nếu là nguyên một chương hoàn hảo phụ lục, như vậy đạt được tờ phụ lục này người, dường như có thể giự vào tờ phụ lục này trực tiếp một bước ngàn thần. Thái thái tử nhìn Chương Miểu, lại nhìn một chút trong tay hắn phụ lục, sau đó thở dài nói, ta cũng không biết đứa nhỏ này có loại vật này, chẳng qua truyền lục đối với chúng ta vô dụng, tất nhiên nàng cho ngươi, vậy ngươi thì thu cứ đi. Cũng là chúng ta một chút tâm ý. Cái giọng nói này dường như là hải tử cầm một kiện vật phi thường chân quý đưa cho người khác, người gia trưởng này mặc dù có chút không lỡ, nhưng mà tất nhiên đưa ra ngoài. Vậy liền đưa ra ngoài đi." Thái thái tử suy nghĩ một chút, sau đó nói với Trương Miểu, "Thứ này ta hẳn phải biết chút ít lai lịch." Tại Đông Hải bên cạnh có một chỗ gọi Cửu Khúc Thập Bát Loan. Chỗ kia có 9 cái hà cùng 18 cái sông nhỏ tạo thành một nho nhỏ thủy võng. Nay 9 cái hà không lớn, kia 18 cái sông nhỏ thì càng nhỏ. Vì hạ nhỏ, cho nên chiếm cứ nơi đó hà thần thủy thần đều là tiểu thần, chính bọn họ hợp thành một công thủ liên minh, coi như là một tiểu loạn thể. Ngàn năm trước, Cửu Khúc Thập Bát Loan bên trong thủy long loan thủy đột nhiên truyền ra muốn tấn thông tin. Tất nhiên muốn tấn thần, như vậy tự nhiên là muốn tiến hành một lần, Tẩu thủy, nghi thức Cửu khúc thập bát loan tương hổ là công thủ liền mình, tự nhiên không thể nào hướng về người trong nhà Tẩu thủy, thế là vị này thủy long loan thủy thần liền định hướng về Đông Hải Tẩu thủy. Bản này thì không có gì, Đông Hải lớn như vậy, hắn Tẩu thủy cũng không có khả năng vọt lên chúng hải thần Đông Hải thần phủ. Ở phương diện này hắn cũng là có suy tính, sau đó hắn thì hướng chúng hải thần Đông Hải chào hỏi. Chúng hải thần Đông Hải trước đây đáp ứng hào hào, nhưng mà tại tàu thủy cùng ngày, hắn thần phủ mở rộng lúc, đột nhiên đánh vào phủ, trực tiếp đưa hắn cho giết. Nói đến đây, Thái thái tử trên mặt lộ ra một chút kinh bị, nàng nói, trong chuyện này Đông Hải thần có chút không chính công. Nhưng mà bọn hắn một mực chắc chắn Thủy Long Loan Thủy Thần va chạm rồi bọn hắn thần phụ, vì tự vệ bọn hắn mới làm như vậy. Chẳng qua khi đó Thủy Long Loan Thủy Thần đều đã chết, ai có thể nói rõ những lời này thật giả. Đáng thương kia cự cũ thập bắt loan các vị thủy thần, bọn hắn chẳng qua chỉ là tiểu thần, gặp được loại chuyện này cũng chỉ có thể đánh nát răng chính mình ư? Thái thái tử đem ở trong đó mật tân nói cho Chương Hiểu, sau đó nàng nói tiếp, ta hoài nghi a, kia Thủy Long Loan Thủy Thần có thể là đạt được rồi bảo bối gì hoặc là giúp đỡ, mới có thể từ nhỏ thần tấn đến thần, mà đám kia Hải Thần tám thay là biết nói cái gì, sau đó thì ngập kia Thủy Long Loan Thủy Thần bảo vật, liền thiết kế giết hắn. Nói tới chỗ này, nàng còn có chút bắt quái gật đầu, sau đó liền nhỏ giọng nói, chẳng qua chuyện này là suy đoán của ta, ngươi sẽ không cần thật chứ. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua kia phù lục nói, nếu ngươi không cần tầm phù này, ngược lại là có thể đưa đến Cửu Khúc Thập bắt Loan chỗ nào, nên có thể theo những kia tiểu thần trong tay đạt được một ít chỗ tốt. Trương Miểu từ chối cho ý kiến ban đầu, sau đó nói với Thái thái tử, đa tạ thái di nương báo cho biết, cũng thay ta hướng Du đăng cô nương ngỏ ý cảm ơn. Đến rồi buổi tối, ba cá voi xanh nhất tộc lại thịnh tình khoản đãi Trương Miểu ba người, nàng nhóm dùng quả nấu thành canh, sau đó dùng cùng loại ăn lẩu phương bắc. Nhường Trương Miểu ăn được một lần dị giới bản vị tay lẩu. Dùng để xuyến nóng đồ ăn đều là tươi mới hải sản, ăn đến Trương Miểu ba người là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lại nghỉ ngơi hai ngày, Trương Miểu bọn người mới cáo từ rời đi. Bên kia, thủ cô sơn bên trong, màng lớn tử trúc tại thung lũng bên trong sinh trưởng. Mảnh này thung lũng bên trong lít nha lít nhít mọc đầy rồi tử trúc, lại không có cái khác bất kỳ thực vật nào nơi sống yên ổn. Cái khác thực vật bị tử trúc khổng lồ bộ rễ chéo cổ, nhường khe núi này chỉ có tử trúc một loại thực vật tồn tại. Mà cùng tử trúc đối kháng thủ cô sơn sơn thần tàn hồn lúc này thì hấp hối, trở nên cực kỳ suy yếu. Hắn thân thể cao lớn bây giờ chỉ biến thành từng chút một, phảng phất là dưới ánh trăng ánh sáng đom đóm, lúc nào cũng có thể bị tự trúc cho giựt đi. Nhưng mà tự trúc nhưng không có đem hắn giựt đi, ngược lại đưa hắn nhét vào một cái tự trúc trong, bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. Cùng thủ Cô Sơn Sơn thần hồn linh đại chiến rất nhiều ngày, tự trúc thì hấp thu hàng loạt thủ Cô Sơn Sơn thần hồn linh cống hiến kinh nghiệm. Bây giờ lại biểu, địa chi quy tắc, đốt trúc đã sáng lên hơn phân nửa, mà đổi thành một tiết đốt trúc lại là sáng hẳn lên, liền đến chương miểu đến thu thập. lúc trong các kia bị nhét vào thủ cô sơn thần thủy yếu hồn linh tự chúc thì càng dài càng đại, khủng lô rừng tự chúc thật sâu cắm rễ trong thủ cô sơn, chúng nó dùng bộ rễ không ngừng hấp thụ thủ cô sơn lực lượng, bắt đầu cung cấp cho căn này chúc tự hấp thụ. Vào lúc này, vì tự chúc hấp thu tuyệt đại bộ phận thủ cô sơn sơn thần tần hồn, đồng thời thì nắm giữ rất nhiều địa chi quy tắc, hắn hiện tại chỉ cần muốn, có thể bằng vào cái này giơ lên chiếm cứ thủ cô sơn sơn thần vị trí. Tự chúc cũng không phải thật sự là biến thành sơn thần, mà là bản lĩnh, mượn xác like trí. Vì có cái này thay mặt hành chi chứ, cho nên hiện tại Tử Trúc mới có thể điều động tất cả thủ cô sơn lực lượng. Phải biết, này thủ cô sơn thế, nhưng thủ cô sơn sơn thần thần phủ là hắn kinh doanh vài vạn năm bảo địa, hắn tích chứa lực lượng thì không dùng tính thường. Hiện tại những lực lượng này có thể bị Tử Trúc tùy ý điều động, tới một mức độ nào đó, Tử Trúc cũng là sơn thần. 258 chương 258, khu thần thở tưởng 258. Khu thần thuật. Chương 258, khu thần thuật đây hết thảy đều là Tử Trúc trong bóng tối hoàn thành, thủ câu người trên núi, yêu cũng không biết điểm này, đương nhiên, vì thủ cô sơn nhân, yêu thực lực bọn hắn cũng không có khả năng phát hiện điểm này. Cái này làm việc đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết, thuộc về kiến thức của bọn hắn điểm mù. Ngay cả Trương Miệu cũng không biết, hắn tử trúc đã ám xoa xoa thành thủ Cô Sơn thực tế người khống chế. Ba người bay mấy ngày, theo Đông Hải bay trở về thủ Cô Sơn. Đến rồi thủ Cô Sơn, hai vị cô nương cũng mời Trương Miệu đi trong phủ tiểu tỏa một lát. Chẳng qua Trương Miệu trở về nhà sốt ruột, hay là cự tuyệt. Cái này khiến hai vị cô nương có chút tiếc nuối. Cùng hai vị cô nương từ biệt, Trương Miểu về đến nhà gỗ. Vào nhà gỗ hắn mới phát hiện, trong nhà dường như không ai. Hắn đi rồi một vòng, trừ ra gió thổi rừng từ chút vẫn đúng là không có hắn giọng người khác. Ba cái kia giữ nhà già xuất đâu? Còn có hắn tự trúc đâu? Ngay tại Trương Miểu nghi ngờ lúc, hắn chỉ nghe thấy bên ngoài thở hồn hẹn thở hồn hển âm thanh. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại, lại là trông thấy ba con yêu tinh quay về rồi. Cầm đầu là Hoan yêu, trong ngực hắn ôm tử chúc buồn hoa, đi theo phía sau Lang yêu thì heo rừng yêu. Theo rừng yêu trong tay còn cầm một cái màu tím trúc can. Ba con yêu tinh nhìn thấy Trương Miểu, lập tức tới hành lễ hô, lao ra quay về. Lão ra trở về lúc nào? Trương Miểu nhìn bộ dáng của bọn hắn, có chút kỳ quái hỏi, các ngươi đây là đi nơi nào? Hoa Diêu thành thành thật thật trả lời nói, mang theo Tử Trúc lao ra đi Miếu Sơn Thần địa Điểm cũ nhìn một chút. Trương Miểu lại có chút kỳ quái, đi chỗ đó chỗ làm gì? Bà con yêu tinh lúc đầu, bọn hắn vừa đi chỗ nào thì té xỉu, chuyện gì xảy ra cũng không nhớ rõ. Hôm nay bọn hắn mới tỉnh lại, sau đó liền bị Tử Trúc lao ra chạy về nhà. Mà Tử Trúc nhìn thấy Trương Miểu, nhưng cũng không có cho ra tin tức gì, mà là trực tiếp nhảy lên một cái, hướng về Trương Miểu cơ thể thì chui vào. Một giây sau, Tử Trúc tại Trương Miểu trong thân thể tỏa hào quang rực rỡ, đem rất nhiều thông tin nhét vào Trương Miểu trong đầu. Trong đó, nhiều nhất tự nhiên là về địa chi quy tắc linh ngộ. Sau đó, quan trọng nhất là một đạo pháp thuật. Tử trúc không phải có một đoạn mới đốt chúc sáng hẳn dậy rồi nha. Nay tiết đốt chúc là hấp thụ thủ Cô Sơn thần tản hồn mộc ra trong đó nén thủ Cô Sơn thần một đạo pháp thuật, khu thần thuật. Trước kia Chương Miểu còn không biết đây là vật gì, hiện tại thủ Cô Sơn thần tản hồn bị hút khô, Tử trúc tự nhiên thì đem pháp thuật này cho, sửa sang lại, hiện ra. Sau đó liền đem pháp thuật này truyền cho Chương Miểu. Khu thần thuật là một môn cấm thuật. Như thế nào cấm thuật? Đó chính là cấm chỉ sử dụng pháp thuật. Nay khu thần thuật chính là một môn thần linh cấm chỉ pháp thuật, vì sao? Vì pháp thuật này thuốc đẩy là thần linh khu thần, chính là tiên nhân quyền lợi. Trong truyền thuyết, tiên nhân giẫm chân một cái, phủ cận sơn thần, thổ địa, ngày đêm du thần, ngũ phương phong thủ, thủy hỏa chư thần đều muốn chạy tới mặc cho tiên nhân thúc đẩy. Tiên nhân muốn thần linh hướng đông, thần linh không dám hướng tây, tiên nhân muốn thần linh đi chết, thần linh không dám không chết. Là cái này tiên nhân vĩ lực, cũng là thần linh bị ai. Sinh mà làm thần, chính là muốn bị tiên nhân đến kêu đi hết thúc đẩy. Mà khu thần thuật cũng giống như thế, nó mặc dù không phải tiên nhân, không thể đem thần linh trở thành cẩu giống như sai sự, nhưng mà nó cũng có thể có hạn khống chế thần linh, điều khiển thần linh chiến đấu làm việc. Môn này cấm thuật, chính là theo tiên nhân chỗ nào lưu chuyển xuống, nhưng mà đã bị giới này các thần linh đóng băng hoạt động lên. Ai cũng không muốn có một môn có thể khống chế chính mình pháp thuật đi, loại pháp thuật này đối với thần linh mà nói, đó chính là khất độ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Thủ Cô Sơn Thần không biết từ đâu lấy được môn này cấm thuật, còn lén lén tiến hành tu hành. Đây mới là Thủ Cô Sơn Thần bị chúng thần vây công trận tướng. Hiện tại, pháp thuật này bị Tử Trúc đã được, lại chuyển cho Trương Miểu. Trương Miểu cũng là môn này cấm thuật người sở hữu. Mà cái người phong ấn Thủ Cô Sơn Thần lưu lại hồn linh Tử Trúc, chính là pháp thuật này nguyên bộ linh bảo, khu thần tiên. Thần linh không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một roi liền tốt, nếu là còn không nghe lời, vậy liền lại đánh một roi, không có cái nào thần linh sau khi ăn xong ba roi sau còn không thành thật. Căn này khu thần tiên, chính là từ trúc chế tạo ra linh bảo, có rồi bảo bối này, Trương Miểu có thể thúc đẩy phong ấn trong khu thần tiên thủ cô sơn thần vì bản thân tác chiến. Trương Miểu dù sao không phải là tiên nhân, muốn chân chính tùy ý thúc đẩy thần linh tự nhiên là không có khả năng, hắn chỉ có thể bằng vào pháp thuật, vận dụng linh bảo, thúc đẩy bị ở linh thần linh. Tiếp nhận rồi những tin tức này, Trương trên mặt lộ ra khó mà che giấu vẻ phức tạp. Hắn lần không ngờ Chính mình tự chốc lại làm ra chuyện lớn như vậy tới. Hắn chính là ra ngoài mấy ngày mà thôi Này tự chốc lại đem thủ cô sơn sơn thần tàn hồn cho thu thập. Nhà gỗ bên trong, Trương Miệu ngồi một mình ở tự Trúc trước mặt. Tự chốc trùng tại buồn hoa bên trong, giống như một gốc xíu xiu mà nhu nhược cỏ nhỏ. Mà Trương Miệu lại là nghiêm túc nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại có loại biến hóa này? Người rốt cuộc là ai? Tự Trúc không có phản ứng Trương Miểu, tại tuyệt giới đại đa số tình huống, tự Trúc cũng sẽ không phản ứng Trương Hắn dường như là bá đạo chủ tịch, hắn đưa cho ngươi ngươi nhất định phải, hắn không nói bước không được, chỉ cần nhớ kỹ tốt. Đề ra nghi vấn rồi một hồi, Tử trúc chính là giả vờ ngây ngốc, qua thật lâu, Trương Miểu thì từ bỏ. Hắn thật sự là không có cách nào. Lúc này, hắn cầm lấy trên mặt bàn khu thần tiên nhìn kỹ lên. Này roi dài 3 x 3 tấc, từng đoạn từng đoạn tự nhiên đốt chúc tạo thành danh xứng với thực đốt chúc roi tiểu dáng. Hắn nắm tay hơi khô, hắn nuối nhỏ nhỏ, cầm trong tay rất hợp tay, nhẹ nhàng vung lên, roi hơi đánh trong không khí, phát ra tách, một tiếng vang dọn. Can này Tử trúc cũng không phải bình thường Tử chúc, là Trương Miểu thể nội Tử chúc thúc đẩy sinh trưởng ra lưu phẩm, mặt ngoài có giống như nước mắt bình thường màu vàng kim điểm lấm tấm, nếu là muốn lấy cái tên Có thể đem này tự trúc lấy tên kim nước mắt tự chúc. Căn này khu thần tiên có 18 đoạn đốt trúc càng đến gần trấn giữ hắn đốt chúc càng to to, càng đến gần chúc hơi, hắn đốt chúc lại càng nhỏ càng mật. Khu thần tiên mỗi một tiết đốt chúc đều có thể giam giữ một vị thần linh, cho nên căn này khu thần tiên cao nhất có thể vì thúc đẩy 18 vị thần linh. Bây giờ trong đó chỉ có thủ cô sơn thần một vị thần linh. Trương Miểu uy động khu thần tiên, nghiệm động chú ngữ. Không bao lâu, một trận bạch quang hoàng hốt mà lên, một vị cao lớn thần linh thì yên lặng đứng sau lưng Trương Vị này thần linh khuôn mặt cương nghị, mặt cẩn thận tỉ mỉ, mặc tay giữ áo. Bên hung bộ nhìn một đao một kiếm, một bộ nửa văn không văn, nửa võ không võ hoa trang, là cái này thủ cô sơn thần. Lúc này thủ cô sơn thần không có tàn hồn thời điểm điên cuồng quái dị, hắn hiện tại liền như là một vũng thu thủy giống như bình tĩnh. Mấu chốt nhất là, vị này thần linh đã từng là một vị thần chủ cấp cao thủ, thực lực bây giờ hạ xuống, nhưng mà cũng là chính là thần cấp đại năng. Khu thần tiên, thúc đẩy là chân chính thần, có phải không suy giảm thần, nói cách khác, Trương Miểu hiện tại vì nguyên anh cũng kỳ thực lực, có thể điều động một vị chân chính hóa thần tiền kỳ cao thủ khi hắn tay chân. Nghĩ đến đây, Trương Miểu trong lòng thì dâng lên một hồi hoang đường cùng kích động. Chính hẳn đều không có hóa thần kỳ đâu, làm sao lại có hóa thần kỳ tay chân tiểu đệ? Có lúc, bất ngờ cùng kinh hỉ ngươi cũng không biết cái nào tới trước. Cái này thần linh, trừ ra không có thần phụ, cái khác cùng một vị bình thường thần linh không có gì khác nhau. Mà có hay không có thần phủ, đúng thần thực lực không hề có ảnh hưởng. Trương Miểu nhìn tôn thần này linh, hắn lầm bẩm nói, nói cách khác, nếu như ta nghĩ, ta hiện tại là có thể đi chọn lấy Miên Sơn sát thần. Loại ý nghĩ này tất nhiên mỹ hảo, nhưng mà một khi hắn bộc lộ ra chính mình có khu thần thuật cái này cấm thuật, như vậy nên đoán hắn chính là thần linh vô tận truy sát. bảo bối là bảo bối tốt, chính là không thể phơi sáng. Trương Miểu có chút tiến lưỡi. Hắn thu hồi khu thần tiên, suy nghĩ một chút, sau đó từ trong ngực lấy ra kia hẽ mở màu xanh phụ lục, đối tử trúc nói: "Ngươi năng lực từ nơi này bên trong lĩnh hội cái gì sao?" Lần này tử trúc cuối cùng là quản lý Trương Miệu rồi, nay nửa lá phụ lục bay đến tử trúc trước mặt, sau đó lại chậm rãi bay xuống tiếp theo. Tử trúc rất rõ ràng nói cho hắn biết, hắn đối với tiểu này tử vật không có bất kỳ biện pháp nào, muốn lĩnh hội phải nhờ vào Trương Miệu chính mình. Trương Miểu gãi đầu một cái, nguyên lai này tử trúc cũng không phải không gì làm không được, á chẳng qua Trương Miểu suy nghĩ một chút. Hay là nói, tầm phù này ngươi không có cách, chẳng qua nghe nói tầm phù này chủ nhân là chết, đoán chừng cũng là chết oan nếu không mau mau đến xem, có thể cũng có thể tìm thấy cùng loại với thủ cô sơn thần dạng này đâu." Lời nói của hắn ngược lại để Tử Trúc lại có phản ứng, tự trúc cho hắn truyền đến một đạo thông tin, "Không hổ là ngươi à, luôn bằng môn tà đạo tìm cơ hội, vậy thì ngươi đi à. Lời này nhường Trương Miểu khí đến mặt đỏ dần, hắn la hết nói, "Như thế nào là bằng môn tà đạo tìm cơ hội? Đây là cơ duyên, ngươi biết cái gì là cơ duyên sao? Ngươi tu hành sự việc, sao có thể nói bằng môn tà đạo tìm cơ hội?" Trương nào cũng không có đạt được Tử Trúc phản ứng. Trương miệu tự tìm cái chán sau đó cũng không cùng từ trúc trao đổi hắn bắt đầu lĩnh ngộ từ trúc cho hắn truyền đầu địa chi quy tắc có quy tắc kỳ thực thì có hóa thần tiền vốn chẳng qua Trương miệu hiện tại tu vi còn rất thấp không có đạt tới hóa thần cánh cửa hắn còn nhất định phải tăng cao tu vi cảnh giới mới có thể sử dụng quy tắc hóa thần còn nữa nói Trương miệu không có hóa thần Pháp môn hắn cũng không muốn đi giới này thông dụng thần đạo con đường con đường này là một cái ngõ cụt mặc dù năng lực đạt tới hóa thần kỳ nhưng mà thì kết thúc tại hóa thần kỳ tu được lợi hại hơn nữa cũng mất quá là lợi hại nhất thần mạ thôi trên hóa thần thế nhưng còn có thiên nhân chính là giới này tiên nhân không hiện, cũng không biết bọn hắn đi nơi nào, đừng nói tiên nhân, giới này ngay cả hóa thần phía trên tu sĩ đều không có, cái này có chút không bình thường. Trong núi ngây người nửa tháng, trong lúc đó Bồ Liễu Liêu cùng Liêu Trinh Nhi nhiều lần mời Trương Miệu đi trong nhà dự tiệc, Trương Miệu từ chối rồi mấy lần, cuối cùng tại lần thứ ba lúc đi. Cái gọi là quá tam ba bận, người khác mời người ba lần đều không đi, vậy liền quá không cho người mặt mũi rồi. Liêu Trinh Nhi cùng Bồ Liễu Liễu là hàng xóm, hai người đều ở tại thủ cô sơn lớn nhất nhân loại tu sĩ cứ điểm, thủ cô thành bên trong. Cái này thủ cô thành là một tòa mấy trăm năm lịch sử, tân thành rộng mới có hơn 30 dặm, theo thế núi xây lên, hắn lối kiến trúc có chút đại khí bằng bạc, thủ cô thành liên tiếp chân núi bên bờ biển, mỗi ngày đều có thuyền ở chỗ này dừng lại, nơi này mậu dịch vô cùng phát đạt, tu sĩ lui tới thì vô cùng tấp lập. Hai vị hóa hình dược linh ở tại nơi này này địa phương, rất có một loại đại ẩn ẩn tại thành thị cảm giác. Chỉ cần không bại lộ thân phận, cho dù ai cũng không nghĩ ra hai vị này tu sĩ đại phu lại là đang giá hóa hình dược linh. Hai vị cô nương thì rất có ý nghĩa, nàng nhóm riêng phần mình thành lập rồi một nhà y li quán, bổ liễu liêu lấy tên đông y li quán, mà liêu Trinh Nhi lấy tên tây y li quán. Hai nhà y y quán kệ sát xây lên, bị trong thành người coi là đồ vật y kết hợp y y quán. Hai nhà này y y quán chủ trị phụ khoa cùng tiểu nhi bệnh, ở trong thành rất có danh khí. Trương Miểu nằm ngồi ở cố kiệu bên trên, Lan Diêu cùng Trư Yêu dơ lên cố kiệu, lắc lắc cùng dùng thì vào thành. Thành này không hổ là tân thành, trên đường phiến đá còn rất bằng phẳng sạch sẽ, lộ diện thì rộng dài sạch sẽ. Ba con yêu tinh rất ít đến thủ cô thành, có thể nói dường như chưa từng tới, trước kia gần đây một lần, cũng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua thành thị này liền đi. Lần này vào thành, ngược lại để ba con yêu tinh mở rộng tầm mắt cũng điêu tôn đơn sơ chợt trội khác nhau, này, thành phố lớn thì rất có thành phố lớn phong cách. Trong thành cũng không ít tu sĩ coi lấy yêu thú tọa kỵ, nhưng mà như là Trương Miệu như vậy bị gỗ Lĩnh dơ lên cố kiểu đi, hay là Phượng Mao Lân giác, điều này cũng làm cho bọn hắn đạt được không ít chú ý cũng may Trương Miệu không phải hội chứng ám ảnh xã hội nhân sĩ, nếu không hắn không nên chết xã hội không thể. Hắn cũng tò mò đánh giá tòa thành thị này, sau đó cũng chậm chậm đến rồi Liêu Trinh Nhi nàng nhóm y thì quán. Ý đi quán tại trong nhỏ, ở vào khu dân cư trong. Màu trắng vải trên viết một khung lớn không nhỏ, ý đi học chữ. Trương Miểu tới lúc mới phát hiện có một sắc mặt vàng như đến phụ nhân bị người đỡ lấy từ y quán đi ra, Trương Hiệu chỉ liếc qua một cái liền biết này phụ nhân chính là tiêu bên trong tích tụ, trên khí không thuận, hạ khí không thông, là tích tụ trí tướng. Chẳng qua nhìn nàng trong tay sách dược, đoán chừng là có rồi chẩn bệnh. Liêu Trinh Nhi cùng bố Liễu Liễu kỹ năng y tế kỳ thực cũng còn được, mặc dù so ra kém Trương Miệu lợi hại như vậy, nhưng mà đặt ở đại phu trong đám, cũng có thể được xương tụng một tiếng lương y y học kiệu ngoài y quán dừng lại. Này y quán phần lớn là phụ nữ trẻ em ra vào, Trương Miểu cũng không tốt lô mãng vào trong quấy chỉ có thể đợi ở bên ngoài, sau đó nhường Hoan Yêu đi gọi cửa. Hoan Diêu đội vàng đi lên kêu cửa, qua một chút, một người trung niên phụ nữ đưa đầu ra ngoài, nàng vừa định nói chuyện, đã nhìn thấy Hoan Yêu tấm kia mọc đầy hào mà xấu, tiếp lấy nàng phát ra một tiếng kinh người gọi, ai ra mà ơi, ngươi là ai a? Làm ta sợ một chết. Nghe thấy này âm thanh la lên, Hoan Yêu ít nhiều có chút tủ thân cùng lúng túng, sau đó hắn mới cứng ngắc lấy ra đầu nói, nhà ta Trương Miểu Trương lão gia, hưng quý quán liếu đại phu mời, chuyên tới để thăm hỏi. Nghe thấy lời này, phụ nhân này mới thở ra hơi, nàng vỗ ngực một cái, trên mặt có chút ngượng ngùng nói, ngại quá, lên mấy liệt, không có phản ứng, ngươi chớ để ý, nàng không thể không gặp qua nửa hóa hình gỗ lỉnh chỉ là chưa từng thấy xấu như vậy, nửa yêu tinh hóa hình. Nàng lúng túng cười một tiếng, sau đó lập tức nói, nhà ta nương tử đã phân phó rồi, nếu như là Trương lão ra đến rồi liền mời vào. Từ cửa chính vào đi, nơi này là cửa hông. Nói xong, nàng vội vàng đi mở cửa. Qua một chút, Liêu Trinh Nhi thì nghe họ chạy đến. Trông thấy Trương Miểu đến rồi, nàng thì nở nụ cười nói, là Trương đại ca đến, đến rồi, mau mời đi vào, ngươi ngồi trước một lúc, ta còn có cái cuối cùng bệnh nhân. Nàng hơi có ấy náy cùng Trương Miểu nói. Trương miểu lại là cười nói, không sao cả, ngươi đi trước xem bệnh, bệnh nhân quan trọng, chúng ta đợi một hồi. Hắn nói xong, chỉ nghe thấy bên cạnh chuyển đến bổ liễu liêu nào âm thanh, là Trương Đại ca tới rồi sao? Chờ ta rửa mặt một chút, ta cái này đến. Người đợi ta a. Hai ra thì cách lấp kín tường thấp, bên này xảy ra cái gì bên ấy lập tức liền hiểu rõ, Trương Miểu vừa xuất hiện, bổ liễu liêu bên ấy thì ngay lập tức hiểu rõ. 259 chương 259, Diêm Thành nhờ chương 259. Diêm Thành. Chương 259, Diêm Không cao tường vây đem hai người sân nhỏ ngăn cách, tường viện phía trên còn mở một đạo cửa tròn, nhường hai bên sân nhỏ liên tiếp. Trong sân còn có một ao, cùng hướng ao nước Ao không lớn, bên cạnh trồng vài quặng lâm thủy thủy dương. Cao cao thủy dương hạ là thành bụi cây lư bổ, cây hương bổ hoặc nhiều hoặc ít trưởng thành một lùm lại một lùm, tà hữu sinh trưởng tại bên cạnh ao cùng trong nước. Mấy cái không biết từ đâu mà đến chuồn chuồn kim rơi vào cây hương bổ trống lên, vừa có gió thổi có lay, thì cả kinh chúng nó bốn phía bay lên. Là cái này hai nữ tiểu viện, nhìn thấy bên cạnh ao thủy dương cùng cây lư bổ, Trương Miểu cũng biết vì sao này hai nữ quan hệ tốt như vậy rồi, bởi vì các nàng cũng là sinh trưởng ở mép nước tự vượn. ở bên trên, bệnh thành đoàn, nội bộ bổ sung là hoa. Góc phòng còn có chút đốt hương, khói xanh dâng lên, đem trong phòng tiêm nhiễm ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Mấy tấm thủy dương, cảnh lá hương bộ vẽ treo ở trên mặt tường, nhường cả phòng tăng thêm mấy phần người văn chi khí, cũng không biết kia thủy dương cùng cảnh lá hương bộ vẽ có phải hay không liếu Trinh Nhi cùng bộ Liếu Liêu tự hòa tượng. Không thể không nói, nữ hải tử căn phòng luôn luôn nhiều chút thanh nhã cùng tinh xảo, ngay cả ly trà trước mặt đều là tinh xảo đáng yêu. Không nói gì ngồi một mình, đúng cảnh quan trà. Phát hồi lâu lốc, hai nữ mới khoan thai tới chậm. Nàng nhóm rõ ràng là giữa mà qua, có một loại sau cơn mưa cỏ cây tươi mát. Hai người đến rồi về sau, cũng đứng trương Miệu xin lỗi cười cười, nói, để cho ngươi trở lâu. Trương Miệu hơi cười một chút, ngược lại cũng không có thiếu kiên nhẫn. Ba người sau khi ngồi xuống, riêng phần mình uống trà nói chuyện phiếm, bầu không khí thì dần dần dung hiệp. Trương Miệu vốn cho rằng đây chỉ là một hồi đơn giản uống trà nói chuyện phiếm, lại không nghĩ tới, uống trà rồi một bình, thiên hàn huyền một hồi sau. Liêu Trinh Nhi thì nói với hắn, "Trương đại ca, sau khi trở về, chúng ta thì tỉa xét một chút vị kia Thủy Long Loan Thủy Thần sự việc, này khoan hãy nói, vẫn đúng là có một ít thông tin bị chúng ta tra xét ra đây." Trương Miểu nao nao, ngược lại là tò mò hỏi, "Là tin tức gì?" ở trong đó đúng là có nội tình. Bồ Liễu Liễu thì thấp giọng thần bí nói, nàng có hơi xích lại gần Trương Miểu, nhỏ giọng nói, tại Cửu Khúc Thập Bát Loan địa khu thì có chúng ta một vị xã bạn. Mà vị kia xã bạn vừa vặn cũng vẫn là Cửu Long Loan Thủy Thần có quen biết cũ. Tại Cửu Long Loan Thủy Thần sau khi chết, nàng đã từng nhiều mặt buôn tậu điều tra, xác định là Đông Hải Hải Thần vì cướp đoạt Cửu Long Loan Thủy Thần một kiện bảo bối, sau đó thất tín bội nghĩa giết nàng. Liễu Trinh Nhi đầu, nói, dựa theo vị bạn giải thích, Long Loan Thủy thần sau khi chết, cũng bị đi, mà dường như lấy được kia hẻm ở Phong phủ lục, chính là manh mối một trong Ngươi nếu là muốn đi dò xét một phen, đặt được Thủy Long Loan Thủy Thần Di Bảo, ngược lại là có thể đi tìm nàng hỏi một chút." Nói đến đây, Bồ Liễu Liêu, liêu Thỉ thở dài, nói, "Nghe nói, vị kia Thủy Long Loan Thủy Thần là một rất tốt thần, đối với chúng ta Hóa Hình Dược Linh cũng rất hữu hảo, cũng từng giúp đỡ qua không ít Hóa Hình Dược Linh. Nàng vốn lạc, đối với chúng ta mà nói cũng là một loại thứ bị thiệt hại." "Đúng vậy à?" Liễu Trinh Nhi thì thở dài nói, "Các thần linh đối đại với chúng ta Hóa Hình Dược Linh đều không phải là hữu hảo như vậy, có thần linh bắt chúng ta đi luyện đan luyện dược, có bắt chúng ta đi luyện công làm nô bộ, cho dù không bắt chúng ta cũng đối bọn ta lạnh lùng dị thường." cũng không đối với chúng ta thân suất việc thủ. Cùng loại với thủy long loan thủy thần tiểu này hữu hảo thần linh, kia thật là quá thưa thật rồi. Trước kia ta tuổi nhỏ lúc, cũng mới vừa mới thức tỉnh linh trí, cơ thể còn không thể di động lúc, liền gặp được quá chọn thêm dược nhân đúng linh thảo nhổ tận gốc, không chút nào lưu lại bất luận cái gì để lui, ngay cả cho linh thảo sinh sôi cơ hội đều không có. Ta tại mép nước cũng giống như thế, hàng năm của ta sợi cỏ đều sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhân loại tu sĩ si ở giữa càn sát lẫn nhau, đây động vật ở giữa đi săn còn nghiêm trọng hơn. Hai nữ nói xong nói xong, liền bắt đầu nói lên nàng nhóm hóa hình chuyện lúc trước. Hai nữ dường như là thảo luận bắt quái giống nhau, bắt đầu nói xong một ít tư mật chủ đề. Trương Miểu cũng bị bắt nghe, còn thỉnh thoảng bị yêu cầu phát biểu một chút ý kiến. Là cái này Trương Miểu không muốn tham gia bạn nữ tụ hội nguyên nhân, bởi vì các nàng nói xong nói xong thì thích nói trường đạo ngắn, rằng một ít không có dầu không có mối lời nói, còn đặc biệt thích nghe người khác tán đồng. Cái thói quen này, ngay cả hóa hình nữ yêu tinh cũng không ngoại lệ. Cho chuyện thật lâu, đợi đến trời tối, hai nữ cũng giữ lại Trương Miểu dùng cơm tối. Sau khi ăn cơm xong, Trương Miểu liền cáo từ rời đi, từ chối nhã nhặn hai vị ngủ lại. Về đến chính mình nhà gỗ về sau, Trương Miểu suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là đi tiêu cứu khúc thập bát loan xem xét. Nếu là không đi đâu trong, quay đầu kia hai vị cô nương lại muốn mời chính mình đi nàng nhóm chỗ nào uống trà, ba ngày này hai đầu uống trà cũng không được a, thân thể ban đầu thì hư. Sau khi quyết định, Trương Miệu đưa tới ba con yêu tình, nói với bọn họ, lao ra ta phải đi ra ngoài một bận, các ngươi cố gắng nhìn ra, nếu là có người mời ta đi uống trà tụ hội, liền nói ta đi vân du rồi." Ba con yêu tinh ngây thơ gật đầu, trong lòng tự đủ lao ra thật đúng là đạm bạc cô tịch, sao uống trà tụ hội đều không đi tham gia a nói rõ ràng. Trương Miểu thu thập một chút, ngay cả đêm quần gói đường chạy. Đông Hải bên cạnh Cửu Khúc Thập Bát Loan cách thủ cô sơn có hơn 3000 dặm, hướng về phương nam đi tới, bay qua hơn 3000 dặm, có thể trông thấy một mảng lớn bãi bùn đầm lầy nơi. Khối này bãi bùn đầm lầy nơi có số lượng cự nhiều dòng suối nhỏ sông nhỏ, trong đó có 9 cái hơi lớn một ít trụ lưu, được xưng là Cửu Khúc. Kết nối Cửu Khúc chính là 18 cái nhánh sông, là cái này 18 định. Trừ đó ra, còn có đến mãi không hết dòng suối nhỏ sông nhỏ, những thứ này cũng quá nhỏ, hình thành không được thần phủ, nuôi không nổi tôn thần, tự nhiên là không tính vào trong đó. Này cựu khúc thập bắt loan bên trong sinh hoạt một đám người, đám người này vì nấu muối mà sống, người thu hoạch này mảng lớn vùng bãi bồi của hoang bụi cây dùng để nấu muối, ở chỗ này thì có một vị táo hỏa Diêm Thần, Lưu Diêm Vương. Lưu Diêm Vương cũng là một vị tiểu thần, với lại hắn quản vô cùng tạp, nói đúng ra, hắn là thánh nhân thành đạo. Thánh nhân chỉ là linh ngộ, nhân chi quy tắc, thần linh một loại khác xứng hô, cũng không tỏ vẻ cái này thần linh làm việc làm thần vô cùng thần thánh vĩ đại. Thực chất, vị này Lưu Diêm Vương cũng không phải cái gì tốt thần linh, hắn thường xuyên đe dọa nhóm lựa nấu muối dân đốt lò, là một vị vị sợ hãi thành thần thần linh. Hắn thường xuyên đe dọa dân đốt lò, động một chút lại thiêu bị dân đốt lò nhà tranh, thỉnh thoảng thì quật ngã bọn hắn nấu xong muối tình, hắn vì loại thủ pháp này để người khác sợ hai hắn, sau đó thành tựu thần linh đến rồi nơi đây, lúc này chính là đầu thu thời gian, chính là mỗi năm một lần có tranh thu hoạch thời kỳ, rất nhiều người nhóm tại bãi bùn địa bên trong công tác, thu gặt lấy so với người còn cao cỏ tranh. Những thứ này của tranh chính là dân đốt lò nhóm dựa vào sinh tồn quan trọng tài nguyên. Dân đốt lò nhóm nấu muối dựa vào là cỏ tranh làm nhiên liệu, không có cỏ tranh, dân đốt lò nhóm liền không thể nấu mối, liền không thể dùng muối đổi lấy đời sống vật tư. Cuộc sống của bọn hắn liền không có bảo hộ ở thời điểm này, cũng là khu khu tập bắt loạn địa khu tối phồn thời điểm bận rộn. Cắt bỏ cỏ tranh sẽ gói thành một đống một đống sau đó thông qua bốn phương thông suốt thủy đạo đưa về nhà, những thứ này cỏ tranh sẽ trồng chất tại trước phòng sau phòng, bảo đảm dân đốt lò nhóm một năm nhiên liệu cung ứng. Vì vậy, dân đốt lò nhóm sợ nhất chính là bọn hắn cỏ tranh đóng cháy, mà vị tiên lưu Diêm Vương thì ưa thích dùng nhất cái này uy hiếp dân đốt lò. Trương Miểu theo không trung bay xuống, đến nơi này lớn nhất thành trấn, Diêm Thành. thành là mảnh đất này khu trạm trung chuyển, tất cả dân đốt lò nấu xong cũng lại ở chỗ này tập trung, sau đó vận đến bốn phương tám hướng mà bốn phương tám hướng tất cả vật tư cũng sẽ vận đến nơi này, sau đó bán cho dân đốt lò nhỏ. Ma Táo Hỏa Diêm thần thần miếu, ngay tại Diêm Thành trung ương. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tại trong thần miếu thắp hương khẩn cầu, khẩn cầu Lưu Diêm Vương phát phát từ bi, không muốn đốt đi bọn hắn cỏ tranh đống, không muốn đốt đi bọn hắn nấu muối lò, không muốn đốt đi bọn hắn nhà tranh. Tất cả thần miếu cũng không có cái gì trang nghiêm túc mục cảm giác, ngược lại là một loại ngột ngạt cùng sợ hãi. Tới nơi này thắp hương cầu nguyện người cũng không phải là vì cầu bình an, mà là vì cầu không bị gia hại. Cả tòa Diêm Thành, kỳ cũng là Lưu Diêm Vương thần phủ, ở chỗ này, sinh sôi nhìn tình Vị tự cùng Thủy Long Loan Thủy Thần giao hảo xã bạn, thì ở trong Diêm Thành, dường như những thứ này hóa hình dược linh cũng thích đại ẩn ẩn tại thành thị. Trương Miểu đi trong Diêm Thành, chăm toắt trên đường phố không nhốn đội trận, đường đi bên cạnh kiến trúc quy hoạch tinh tế. Thỉnh thoảng có miếu đinh trên đường tuần tra, đây là phụ trách an ninh trật tự tu sĩ Diêm Thành bên trong không có cao lớn cây cối, ngược lại là có không ít rất dài cao cỏ tranh. Nơi này thổ địa lượng muối chứa cơ cao, chúng không ra cái gì hoa màu, lại năng lực đốt ra rất tốt muối tinh. Người nơi này chỉ cần thu thập bùn đất, sau đó không ngừng dùng nước trôi xoát, tiếp lấy đem cỏ rửa nước bùn lắng đọng, loại bỏ cùng áp súc có thể trở thành cao nồng độ nước muối, những thứ này nước muối cố gắng nhịn nấu cạn, chính là tinh phẩm muối tinh. Dân đốt lò nhóm muối tháng đem nấu xong muối vận tới nơi này, sau đó đổi lấy tiền tài, lại đem tiền tài đổi thành vài vóc, lương thực, dược vật, công cụ cùng cái khác đời sống nhu yếu phẩm. Đây là một độ cao ỉ lại thương nghiệp, nghề, ở chỗ này mỗi ngày đều có lượng lớn tài bạch chi khí sinh ra, Lưu Diêm Vương dựa vào thu thập những thứ này tài bạch chi khí, đều có thể phát tài. Càn quối, chỉ là ngươi cho rằng cần tối mà thôi, mỗi một đất, kỳ thực cũng có nó có thể lợi dụng chỗ. Trương Miểu trong thành hướng về người qua đường nghe ngóng một hồi. Sau đó liền đi tới chỗ cần đến. Nơi này là một gian châm cứu y quán, kỳ chủ trị là phong thấp cốt đau nhức, nơi này châm cứu cũng không phải bình thường kim châm châm cứu, mà là ngải cứu biến chủng, mao cứu. Tên như ý nghĩa, đây là thiêu đốt hương mao thảo là châm cứu nguyên liệu nóng cứu thủ pháp. Không cần nói, vị này yêu tinh hóa hình nguyên hình chính là hương mao thảo. Ở trên vùng đất này, cây tối khó mà sinh trưởng, chỉ có nhịn mối cỏ tranh mới có một chỗ cắm rủi. Mà hương mao thảo chính là một loại cỏ tranh. Căn này y thì quán chiếm diện tích rất lớn, tên thì gọi Hương Mao quán, tới gần nơi đây, có thể người được hương mao thảo đặc thù lưu khí. Còn có hương mau thiêu đốt hơi khói, có rất nhiều người hoặc là đứng thẳng, hoặc là ngồi chồm hổm ở cửa. Những người này xương cốt biến hình, chi giới xương to lên, đều cũng có phong thấp cốt bệnh người. Phong thấp cốt bệnh sẽ không lập tức tử vong, nhưng mà đây là một loại mãn tính đau khổ. Kiểu Khúc Thập bắt loan địa khu hơi nước dồi dào, mối tẩy rượi nghiêm trọng. Tại đây trùng muối nước động mà cao ở ướt môi trường, tăng thêm dân đốt lò nhóm nặng nghề lao động chân tay, bọn hắn dường như cũng có bệnh phong thấp đại đa số người đều sẽ chịu đựng những thống khổ này, thực sự chịu đựng không nổi, rồi sẽ lại tới đây mao cứu một lần, cũng có thể làm dịu đau đớn, để cho mình dễ chịu mấy tháng. Chữa trị là không có khả năng chữa trị đó cũng không phải nói vị này Hương Ma cô nương không có năng lực như thế, tại chữa trị phong thấp cốt bệnh phương diện này, nàng đây Trương Miểu còn muốn lợi hại hơn. Nhưng mà bệnh nhân vĩnh viễn cũng không ly khai cái này cao muối cao ẩm ướt môi trường, như vậy bọn hắn cả đời cũng sẽ không tốt. Ở lại môi trường cũng là y thuật bên trong quan trọng một vòng. Trương Miểu lặng lặng ngoài Hương mau quán nhìn ra ngoài một hồi, rất nhiều vẻ mặt thống khổ người sau khi tiến vào, qua một hồi thì vẻ mặt sáng khoái ra đây. Bọn hắn không phải vào trong làm lớn bảo vệ sức khỏe mà là dùng ma cứu hóa giải nỗi thống khổ của bọn hắn. Qua một hồi, Trương Miểu đi vào Hương Ma quán. Vừa tiến vào cửa lớn, bên trong chính là khói mù lượn lờ to lớn phòng, năm sắp xếp một người giường bệnh lít nha lít nhít trưng bày lấy, tối thiểu có thể dung nạp 100 vị bệnh nhân, hơn 10 vị mặc thống nhất đại phu tại bệnh nhân trong lúc đó xuyên thẳng qua, không ngừng cho bệnh nhân tiến hành mà cứu. Tại trong phòng khám, có một gốc cây tốt hương mao thảo cây, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, nhạt thì từ trên người nó phát ra. Hương mao thảo mùi thơm cũng là có chữa bệnh tác dụng nói đúng ra, là hương mao thảo tính bốc hơi dầu rừng có cái này tác dụng. Nhóm lửa hương mao thảo, chính là dầu rừng tiêu đốt bay hơi, sau đó dựa vào nhiệt lượng bức vào nhân thể kinh lạc bên trong, chữa trị nhân thể bệnh phong thấp. Ở trong môi trường này, cho dù hít một hơi thuốc lá khí, cũng có thể nhường bệnh phong thấp người dễ chịu không ít. Liên tưởng đến những kia hoặc ngồi hoặc đứng đợi ở bên ngoài bệnh nhân, bọn hắn rõ ràng chính là đến cọ hơi khói. Có thể, bọn hắn chính là không có tiền đi vào chữa trị, chỉ có thể dựa vào biện pháp này hóa giải một chút nỗi thống khổ của mình. Y gì quán không đuổi hắn đi nhóm, cũng coi là nhọc lòng. Nghĩ đến đây, Trương Miệu cũng là lặng lẽ một hồi. Vị này hương mao cô đường, có thể nói là thầy thuốc nhân tâm a. Ngay tại Trương Miệu nhìn bốn phía lúc, một đại phu lại gần Trương Miệu, nàng nghi ngờ nhìn thoáng qua Trương Miệu, sau đó nói, "Ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn xem ngươi dáng vẻ cũng không giống là có bệnh." Nàng vô cùng không khách khí, nhưng mà Trương Miểu mười phần đã hiểu. Ngươi nếu là cả ngày cũng không thể ngừng không ngừng cho người ta mau cứu, cả ngày cũng đợi tại đây tràn ngập hơi khó chỗ, lực khí của ngươi vô cùng sông thì tỉnh có thể hiểu. Nàng nhỏ rất mệt mỏi, đã không có tinh thần và thể lực cùng ngươi từ từ nói rồi. Trương Miểu lập tức nói, "Ta đến tìm kiếm Hương Mao đại phu." Người này lần nữa liếc nhìn Trương Miểu một cái, nói, "Ngươi nếu là có bệnh, liền đi lấy cái hảo, chờ đợi Hương Mao đại phu trợ trị, ngươi nếu là không có bệnh, vậy liền không nên quấy rầy đại phu rồi." Hương Mao đại phu rất bận rộn. Nói xong, nàng lập tức liền vùi đầu vào trong công việc, vì một rất đau bệnh nhân đã đang kêu gọi nàng. Trương Miểu thấy cảnh này, lòng của hắn thì có hơi xúc động một chút, sau đó thì đúng nữ tử kia nói, "Ta là tới nhận lời mời làm đại phu." Thanh âm của hắn rất lớn, một chút thì khiến cho mọi người chú ý nữ tử kia quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó nói, "Lệ Tân có cỏ tranh, có đá lửa, người bây giờ phải người khác mau cứu đi." Nói xong, nàng cũng không ngẩng đầu lên bắt đầu nhóm lửa cỏ tranh, sau đó cho người ta làm mau cứu. Trương Miểu cũng không nói thêm cái gì, hắn đi vào Lệ Tân lấy một chi hơu mao, sau đó thì đi về phía một không ai chăm sóc bệnh nhân. Mao thiếu thủ pháp cùng ngải cứu cũng không bản chất khác biệt, chỉ là tài liệu khác nhau, nhường hắn thủ pháp có chút biến hóa. Hương mao thảo chịu lửa, tán phát hơi khói không lớn, thì dễ dập tắt, cái này muốn nhất định độ thuần thục mới có thể nắm giữ hòa hợp. Cũng may Trương Miệu không phải người ngoài nghề, hắn chỉ là nhìn thoáng qua có thể vào tay, làm một hai cái ca bệnh về sau, thì rất thuần nhuyễn rồi 260. Chương 260, Hương mao đại phụ trường 260. Hương mao đại phu. Chương 260, Hương mao đại phu. Tại Hương mau quán, nơi này cái khác bệnh hoạn vô cùng ý nơi này nhiều nhất chính là phong thấp cốt bệnh của Mê nông nhiều người bệnh để trong này đại phu dường như không có ngừng cơ hội. Cho dù có 10 cái thuần thục đại phu, nhưng bọn họ vẫn là bận không qua nổi. Với lại nơi này lượng công việc cực lớn, đừng tưởng rằng làm bao cứu không cần thể lực, ngươi một ngày đứng thẳng thất 8 canh giờ, ngươi cũng mệt mỏi muốn chết, huống chi ngươi còn muốn bị hun khói lửa cháy, còn muốn cầm buộc khói cỏ tranh. Chương Miểu này một làm, chính là tốt mấy cái giờ. Hắn không biết đổi bao nhiêu cái bệnh nhân, dù sao những bệnh nhân này vừa đến đã thuần thục nằm ở trên giường bệnh, sau đó Chương Miểu sẽ không cần hỏi, trực tiếp bắt đầu mao cứu là được. Làm được phía sau, Hắn thì cảm thấy mình là dây chuyển sản xuất công nhân, mà những kia bệnh hoạn chính là dây chuyển sản xuất sản phẩm. Hắn cầm cái van vít, hương ma thảo, không ngừng đánh ốc vít. Cuối cùng, đợi đến trăng treo ngọn cây thời điểm, nơi này bệnh nhân mới tản đi, vì y đi quán muốn đóng quán rồi. Tất cả đại phu cũng mệt đến ngất ngừ, sau đó lúc này chỉ nghe thấy vị kia nữ đại phu nói, "Mọi người hôm nay khổ cực, uống một chén nước có ga hương mau lại đi đi, ngày mai còn xin mọi người cố lên." Mọi người hơi cười một chút, sau đó riêng phần mình lấy ra một chén nước có ga hương mau uống một hơi cả sạch, uống xong nảy chén nước về sau, bọn hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, giống như thư thái không ít. Sau đó bọn hắn mới hướng về kia vị nữ đại phu cáo biệt, kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về. Trương Miểu chờ bọn hắn cũng đi rồi, mới đi đến vị kia nữ đại phu trước mặt, nói: "Do đó, ngươi chính là Hương Mao đại phu." Vị này nữ đại phu gật đầu, nàng đem đầu tóc châm gài tóc rút ra, đen nhánh tịnh lệ mái tóc như là thác nước rơi xuống, nàng lắc đầu, đem đầu tóc làm xõa tung, mới chăm chú nhìn Trương Miểu nói: "Đúng là ta Hương Mao, ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới y thị quán của ta? Còn có, ngươi ngày mai còn có thể tới sao?" Nàng bắn lên thanh dương như đặt câu hỏi, căn bản không có cho Trương Miệu bất luận cái gì nói chuyện thời gian. Phần này tính tình Đoán Trừng cũng là theo nghề thuốc nhiều năm luyện ra được. Trương Miểu cười nói, "Ta gọi Trương Miểu, cũng là hội tương trợ thành viên." Nói xong, hắn khoa tay ra một thủ thế, vẽ ra một phức tạp đồ án, cái này đồ án, cũng chỉ có đăng ký trong danh sách văn hương giáo người mới có thể vẽ được, thi thảo tại đây cái đồ án trung hạ rồi một cấm chế, không phải văn hương giáo người, có phải không sẽ cũng không thể vẽ ra cái này đồ án." Nhìn thấy cái này, chống hàng giả đồ án, Hương Mao cô nương cũng là hơi sửng sợ, sau đó nàng thì cười nói, "Nguyên lai là đồng đạo a, ngươi tới nơi này thế nhưng tìm kiếm giúp đỡ." Nói chung, có xã bạn tìm đến nàng, đều là tìm kiếm giúp đỡ. Trương miệu là đầu nói mặc dù ta đúng là tới tìm ngươi, nhưng mà cũng không phải tới tìm kiếm trợ giúp của ngươi Tương phản ta nhìn thấy ngươi làm tất cả ta đại bị cảm động ta ngày mai sẽ còn tiếp tục đến làm việc nghe thấy Trương miệu lời nói vị này hương mau cô nương đầu tiên là sương sở sau đó trên mặt hơi cười một chút nói ngươi thực sự là một thú vị đồng đạo đến ta làm việc ở đây ngươi, bình thường ngày thứ nhất liền bị hụ chạy nơi này làm việc quá mệt mỏi với lại thì rất đơn giản dọng chỉ cần là nhận lời mọi người ta cũng sẽ không nói cái gì chỉ cần ngươi có thể kiên trì một ngày đồng thời ngày mai còn ra tới vậy ta luôn, luôn hoangên Ngươi lúc làm việc ta thì chú ý tới, ngươi vô cùng chuyên chú, cũng rất quen biết luyện, ý thuật của ngươi không tản đi." Trương Miểu Yên lặng cười một tiếng, sau đó tán đồng gật đầu. Sau đó Hương mau cô đương nói, "Ta đoán chính là, chẳng qua ý thuật của ngươi có thể tại ta chỗ này phải không lên tác dụng lớn, vì chúng ta nơi này nhiều nhất chính là phong thấp cốt bệnh của người, loại bệnh này ở chỗ này là không thể trị tận gốc chỉ có thể không ngừng làm dịu, ý thuật lại cao hơn, cùng một mao cứu quen tay đều không khác ấy. Lời này không có tâm bệnh, nhà này y quán chính là một nhà siêu cực đoan chuyên ngành y liễu quán, trên cơ bản chỉ chữa trị phong thấp cốt bệnh." Mà nơi này phương pháp chữa bệnh nhuận tổng hợp đơn nhất còn có hiệu, chính là tiến hành mao cứu, tiểu này chữa bệnh cách không cần đại phu cao bao nhiêu kỹ năng y tế, chỉ cần luyện nhu tập, có thể mao cứu chữa bệnh. Thực chất, tại cái địa khu này, phần lớn người đều là tại y, y quán mua cỏ tranh sau đó về nhà nhờ người nhà mao cứu bằng không, nhà này ít quán người liền xem như bận đến chết, cũng không có khả năng trị cho hết bệnh nhân. Nếu là nơi khác tới xã bạn, vậy dĩ nhiên là không có chỗ ở Hương Mao cô nương thì không có quá dày vò khốn khổ, trực tiếp thì cho Trương Miểu tại hậu viện an bài một cái phòng ở lại, mà chính nàng thì là đi dựa mặt nghỉ ngơi. Hương Mao quán hậu viện chất đầy hương mao thảo. Nơi này cũng là chế tạo ma cứu dùng hương mao ở chỗ đó. Bây giờ các công nhân cũng tan việc, hậu viện hơi có vẻ lộn xộn. Trương Miệu ở căn phòng không lớn, bên trong thì chất đống một chút hương mao, cái này khiến căn phòng thoạt nhìn như là khó củi. Chẳng qua Trương Miệu cũng không để ý, hắn là loại đó tinh xảo phòng ốc thì ở được, khó củi thì ở được người. Thu thập một chút, hắn liền chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Ngay lúc này, hắn đột nhiên trông thấy một bóng người vượt lên rồi nóc nhà, hắn hơi sững sờ, vì leo tường trên nó nhà không phải người khác, chính là vị kia hương mao cô nương. Trong triệu dưới mặt trăng, ngồi một mình nóc nhà hương mao cô nương cầm một rượu, đang dưới ánh trăng đổ rọi. Tại thời khắc này, Trưng Miệu tại trên người nàng nhìn thấy Tịch Liêu cùng Cô Đơn, nàng uống rượu cũng không phải là bởi vì vui vẻ, mà là bởi vì trong lòng có việc. Nàng ngơ ngác nhìn bầu trời nguyệt, sau đó giơ bầu rượu lên cho mình ngực một hớp, ánh trăng chiếu trên gương mặt nàng, đó là một loại thanh lánh cô đơn, là một loại lòng chua xót tịch mịch. Trương Miểu nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng, dưới ánh trăng mỹ nhân, thì có phiền não của mình. Ngày thứ hai, thiên sáng lên sau đó. Ý đi quán trước cửa thì có tốp năm tốp 3 bệnh nhân đến. Bọn hắn tới thì không ồ chỉ là yên tĩnh canh ở một bên, dường như đã sớm thành thói quen. Không bao lâu, các đại phu thì lục tục đến rồi. Bọn hắn cùng cửa người bệnh chào hỏi, sau đó không nhanh không chậm khai môn, quét sạch, hút bụi, sửa sang lại, ước chừng gần nửa canh giờ, đợi đến mọi thứ đều chuẩn bị hoàn tất sau. Các bệnh nhân thì bóp lấy điểm đi tới. Một ngày làm việc lại bắt đầu. Trương Miểu thì vùi đầu vào hôm nay trong công việc. Mặc dù mao cứu kỹ thuật hàm lượng không cao lắm, nhưng mà căn cứ bệnh nhân tình huống khác biệt, các đại phu cũng muốn có hơi điều chỉnh thủ pháp, tỉ như mao cứu khoảng cách, hỏa hầu cùng thời gian, đây đều là tùy từng người mà khác nhau. Mao cứu thời gian quá dài, sẽ đốt bị thương làn da, nhường bệnh nhân chịu khổ. Mà mao cứu thời gian chưa đủ, dược lực không thể thẳng tới ổ bệnh cũng sẽ giảm bất hiệu quả. Những vật này cũng phải có nhất định lý thuyết cơ sở, kết hợp với thực tế mới có thể làm đến thập toàn thẩm mỹ. Vì vậy, mặc dù trong nhà cũng có thể làm mao cứu, nhưng mà có chút có điều kiện bệnh nhân hay là chọn thỉnh thoảng đến ý quán chữa trị một lần. Ngay tại Trương Miệu chuyên tâm cho bệnh nhân mao cứu lúc, đột nhiên một hồi tiếng huyên náo chuyển tới. Trương Miểu ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện có một nhóm người chính tại trước ý quán xua đổi bệnh nhân, mà đám người kia mặc trang phục chính là Miếu Táo Hỏa Diêm Thần Miếu đinh chế phục. "Cũng đi ra. Cũng đi ra, không cho phép ở chỗ này chữa bệnh, cũng cút cho ta." Một miếu đinh cầm trong tay côn đồng, chính Diệu Võ Dương ai xua đổi lấy cửa lớn bệnh nhân, những bệnh nhân này nhị dạ đau đớn, cũng dối rít né tránh côn thịt của hắn. Một cái niên cấp khá lớn lao nhân ra né tránh không kịp, bị người này côn đồng quét đến, một chút thì mất trọng tâm ngã nhào trên đất, sợ tới mức bên cạnh hắn thanh niên nam tử một chút thì đỡ lấy hắn, trong miệng hô: "Cha, người không sao chứ?" Hắn đem cha mình đỡ dậy, cuối cùng giận không kèm được đúng những kia miếu đinh hô, các ngươi quá bá đạo. Xem bệnh thì phạm pháp sao? Hắn phản kháng nhường này, miếu đinh trong mắt hơi hiếp, sau đó vung vây trong tay côn bổng thì hướng phía hắn nặng nề qua, lần này liền đem hắn quật ngã trên mặt đất, ngã cái đầu rơi máu chảy. Lần này ngược lại là lão giả kia cấp bách, hắn vội vàng chạy tới, "Vịn con của mình thì hô, con à, ngươi không sao chứ?" Người chung quanh thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện lên sợ hãi thật sâu, mà kêu Miếu Đinh thấy cảnh này chẳng những không có bất an, ngược lại càng thêm cao hứng trở lại. Bởi vì hắn là Miếu Táo Hỏa Diêm thần Miếu Đinh, mà giải sợ hãi chính là hắn trách trách. Nếu không phải những người này không thể tùy ý đánh giết, hôm nay hắn muốn để trong này máu chảy thành sông. Trên mặt của hắn lộ ra bệnh trạng nụ cười. Mà lúc này đây, nghe hỏi đuổi ra ngoài hương mao cô nương thấy cảnh này, thì là giận tím mặt mắng. Ngươi đang làm gì? Ngươi vì sao muốn ở chỗ này đánh người? Ngươi là muốn gây mạo chiến đấu sao? Nhìn thấy Hương Mao Cô Đường, này Miếu Đinh Minh hiện có chút e ngại, chẳng qua hắn lập tức liền thẳng tắp cái eo, miệng cọp gan tỏ nói, "Hương Mao Cô Đường, ngươi này đi quán kinh doanh cũng quá sớm rồi, đại lao ra nói, muốn các ngươi buổi chiều mới kinh doanh, các ngươi lẽ nào không tuân thủ sao?" Nghe thấy lời này, Hương mau Cô nương sầm mặt lại, trực tiếp lên mắng, "Ngươi không có tư cách nói lời này, thì không có tư cách quản chuyện này. Muốn để cho ta đi vào khuôn khổ, liền để Lưu Diêm Vương tự mình cùng ta nói. Ngươi nếu là lại tới nơi này quấy rầy là không phải?" Ta liền đem ngươi vùi vào hương mau quán của ta làm phân bón hoa. Hương mau cứng rắn mà cay nghiệt. Này miếu đinh nghe thì rụt cổ một cái. Hắn nhìn phán qua sắc mặt như nước hương mau, không nói hai lời thì xám xịt đi rồi. Hắn đi lần này, trung quanh một ít nhát gan người bệnh thì vụn trộm đi rồi. Hương mau thấy cảnh này, nàng cũng bất đắc di thở dài. Lưu Diêm Vương cũng không dám đối nàng thế nào, nhưng mà hắn cũng không cần đối nàng thế nào, chỉ cần hắn đe dọa người bình thường. Nhường nhát gan người bình thường không dám tới nơi này xem bệnh, hắn mục đích thì đạt đến đó cũng không phải cái gì thương nghiệp cạnh tranh, mà là Lưu Diêm Vương thông qua loại phương thức này đến truyền bá cùng mở rộng dân chúng đúng sợ hãi của hắn, chỉ có tại ăn ở trên đe dọa bắt tính, mới biết nhường Bạch tính chân chính e ngại hắn. Sinh mệnh uy hiếp cũng không cùng bố, ngược lại là sinh tồn uy hiếp mới kinh khủng nhất. Giết một người cũng không khó, người kia có thể còn có thể hào phóng chịu chết. Nhưng mà người đoạn mất nước của hắn, ngừng hắn điện, bóp hắn lưới, uy hiếp thu phòng của hắn, không xem bệnh cho hắn, nhường hắn ăn giá mễ, hắn mới thật sự là sợ hãi. Thuang Mao có thể trị hết bệnh tính bệnh, lại không thể chữa khỏi bệnh tính trái tim. Bệnh có dược thạch trị được, tâm lại có gì có thể trị đây này. Nàng bất đắc dĩ thở dài, tiên lặng đi vào y y quán. Nàng vừa tiến vào y y quán, liền thấy Trương Miệu quan tâm con mắt. Người không sao chứ?" Trương Miểu hỏi. Hương Mao lắc đầu, nàng năng lực có chuyện gì, nàng một chút việc đều không có. Nàng nói với Trương Miểu, "Ta không sao, ngươi tiếp tục xem bệnh đi." Trương Miểu nhìn nàng một cái, thì xoay người đi bận rộn. Hắn còn có bệnh nhân đang chờ hắn. Cuối cùng, bận đến giữa trưa, bệnh nhân cũng muốn trở về ăn cơm, y quán tạm thời nhàn rồi. Lúc này, các đại phu mới có thời gian uống nước, ăn cơm, đi nhà xí. Ý dị quán là cơm tháng hậu viện đầu bếp nữ nhóm thì sớm liền chuẩn bị tốt đồ ăn, lúc này thì đã bưng lên. Các đại phu ngồi vây quanh tại bên quẩy, bắt đầu miệng lớn ăn lấy mỹ thực. Tại cơm nước bên trên, ý dị quán hay là rất hào phóng. Có hương mau gà quay, hương mau cả nướng, hạt tiêu thịt hầm cùng mâm lớn rau quả. Ý dị quán đầu bếp nữ nhóm tay nghề rất không tồi, các đại phu cũng là cực đói rồi, ăn đến cũng vô cùng phấn khoáng. Mà Trương Miểu thì là tại lúc ăn cơm, về bên cạnh đại phu nghe ngóng nói, hôm nay đây là có chuyện gì? Vì sao Miếu Đinh nói muốn chúng ta giữa chưa sau mới có thể kinh doanh?" Bị hỏi Đại Phu cười lạnh một tiếng, nói, "Đó là nhà bếp thần thủ đoạn nham hiểm, nghe người ta nói, theo chúng ta y lý quán đi ra bệnh nhân thể xác tinh thần đều sẽ vô cùng dễ chịu, rồi sẽ sinh ra vui vẻ cùng sung sướng, chuyện này đối với Lưu lão ra thật không tốt, hắn là cần bạch tính nhìn giữ sợ hãi. Cho nên hắn trăm phương ngàn kế để cho chúng ta thiếu chữa trị bệnh nhân, vì đạt tới cái kia hiểm ác dụng tâm." Người này nói xong, lại nhìn một chút Trương Miểu. hắn hiểu rõ Trương Miểu là người mới, hắn sợ Trương Miểu bị lời này hù chạy, thì an ủi hắn nói, "Ngươi cũng không cần sợ." Chúng ta hương mau đại phu cũng là có hậu đại này cựu khúc thập bắt loan các vị thủy thần cũng cùng hương mau đại phu giao hảo, những kia thủy thần cũng không sợ lưu lao ra, cũng bởi vì hương mau đại phu nhiều lần cùng lưu lao ra đối đầu, cho nên ngươi thì không cần quá lo lắng, chúng ta cũng là có hậu đại người. Nghe thấy lời này, Trưng Miểu thì gật đầu một cái. Hương mau cùng thủy long loan thủy thần rất tốt, đây là liêu trinh nhi nàng nhóm nói cho hắn biết, như thế, hương mau cùng cái khác thủy thần giao hảo thì không kỳ quái, rốt cuộc này cựu khúc thập b Mọi người cũng liền bắt đầu bận rộn, Trương Miểu thì tiếp tục giúp người xem bệnh, trong lòng lại không tạm niệm buổi tối, chằng treo ngọn cây thời điểm, một ngày chẩn đoán điều trị lại kết thúc. Trương Miểu cái cuối cùng bệnh nhân tóm lấy Trương Miểu tay, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, đã tại đại phu rồi, ta cảm giác thoải mái hơn, trước kia cước này đều là toàn tâm đau, hiện tại nó tốt, nó không đau. Trương Miểu lại là lắc đầu nói, cái này cũng chỉ có thể trị phần ngọn, qua một hai tháng, nó hay là sẽ tái phát. Người này cũng biết điểm ấy, hắn bất đắc dĩ nói, này có biện pháp nào? Hương Mao đại phu nói, cách không ra hoàn cảnh này, bệnh của chúng ta là vĩnh viễn không chớ khỏi. Nhưng mà chúng ta rời khỏi cũng có thể đi đâu? Rời khỏi cũng có thể làm gì? Ta cả đời này, trừ ra nấu muối ta gì cũng không biết à? Này chung quy là mệnh. Lời nói của hắn nhường Chương Miểu một trận châm mặt. người này thì không để bụng, hắn mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm đi rồi, có lẽ chỉ có giờ khắc này, tâm tình của hắn là vui duyệt cất bộ của hắn là nhẹ nhàng. Cũng là bởi vì như thế, Lưu Diêm Vương mới đưa Hương mau xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vì Trương Miệu là tại y quán ngủ lại hắn cuối cùng phụ trách đóng cửa công việc. Đợi mọi người cũng sau khi rời đi, hắn đóng cửa kỹ càng, kiểm tra thủy hỏa sau đó, cũng trở về đến gian phòng của mình. Đợi một chút, hắn ngẳng đầu nhìn một chút phía ngoài nóc nhà, phát hiện hôm nay Nguyệt thì rất tròn, hương mau cô nương thì ngồi ở nóc nhà, tại dưới ánh trăng uống rượu. Nhìn thơm như vậy mau cô nương, chưng miểu đột nhiên cảm giác được nội tâm của nàng cũng có thể như là cái này trên trời Nguyệt giống nhau, mặc dù đủ tròn đủ lớn, làm thế nào thì không chiếu sáng này vô biên bóng tối. chương 261. Hỏi. chương 261. Hỏi. Thời gian một ngày một ngày quá khứ, thời tiết thì ngày càng lạnh, rét lạnh bắp phong cuối cùng thổi xuống tới. Mùa đông giá lạnh cũng không thích hợp công tác, thời tiết giến lạnh, tiểu khúc thập bát loan địa khu dòng sông thủy vống trầm dãi kết băng, mà thổ địa cũng sẽ dần dần đông lạnh bên trên. Đông lạnh trên dòng sông cung cấp không được nguồn nước, mà đông lạnh trên thổ địa cũng làm cho đào đất càng thêm gian nan. Nấu mỗi dân đốt lò nhóm không có sản xuất điều kiện, thì bắt đầu rồi miêu đông. Hàng khí đem vạn vật đông kết, tự nhiên thì đem hơi nước đông kết, tại rét lạnh mùa đông bên trong, không khí độ ẩm mạnh, ngược lại nhường phong bệnh người dễ chịu rất nhiều, chỉ cần chú ý giữ ấm, bọn hắn cốt đau nhức chứng bệnh cũng không cần phát tác. Lúc này y y quán cũng là thanh nhất lúc. Mùa đông nắng ấm chiếu xuống đến Đem cửa sổ trên mặt băng hoa chiều hóng ánh sáng long lanh, tỏa ra đủ mọi màu sắc hào quang. Quang thải chiếu vào yên tinh y dì quán bên trong, trên mặt đất tung xuống một đạo cầu vồng. Ba năm chỉ không sợ giá lệnh tiểu tức ở trước cửa liễu giũ nhảy vọt, vượt qua chúng nó nhản nhã lúc buổi sáng. Mỗi khi lúc này, Trương Miệu luôn có thể trông thấy Hương mau đứng ngoài cửa, tắm rửa nhìn ánh nắng, trên mặt lộ ra một tia rất nhỏ ý cười. Cuộc sống như vậy thật tốt, không phải sao? Nàng luôn luôn nói đến đây câu nói, nghe lầu, Trương Miểu lại hỏi, cuộc sống như vậy lại có cái gì tốt đâu? Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim lẽ nào đây đối với một y y quán mà nói, không phải tốt nhất thời gian sao? Hương Mao cười nói, nàng chỉ chỉ ở trước cửa nhảy vọt tiểu tước, nói tiếp, không ai tới cửa, cửa chim sẻ đều không có người quay rầy y gì quán không ai tới cửa, dĩ nhiên chính là không người sinh bệnh, không người sinh bệnh, chẳng phải là ngày tốt lành. Nàng nhường Trương Miệu hơi sướng sở, lập tức thì nợ nụ cười, nói, đúng vậy à, thực sự là ngày tốt lành à. Hương Mao nghe thấy lời này, thì nợ nụ cười. Nụ cười của nàng, đây này mùa đông nắng ấm còn muốn cho người cảm thấy ôn hòa. Tại trên người nàng, Trương Miệu thật cảm giác được đại ý đến nhân câu nói này phân lượng. Những ngày này, tại y quán không ngừng công tác, y thuật của hắn không có tăng trưởng cái gì, nhưng mà hắn lại trên người Hương Mao học được rồi, thầy thuốc chi nhân. Y y thuật, y thuật có thuật không nhất định là lương y y, nhân đức gồm nhiều mặt, y thuật cao siêu mới thật sự là y thuật. Hương Mao cho Trương Miểu xúc động rất rất lớn, trước kia, Trương Miểu là dựa vào nhìn dường như gian lận thủ đoạn đạt được rồi rất nhiều kỹ năng y tế tri thức, nhưng mà hắn nhưng không có chân chính dùng y thuật là bao nhiêu người phục vụ qua, hắn thì chưa từng có cảm nộ qua cái gì, y lý đức y nhân. Y y thuật của hắn có phong phú lá cảnh, lại thiếu một cái quan trọng nhất thân cảnh trải chóng, căn này thân cảnh chính là đứng ở y thuật bên trong, đạo đức. Không có thân cảnh trèo trống, y thuật của hắn vẫn luôn không thể đứng sừng sững giữa thiên địa, mà sống dân trở lệnh. Hạ y y thì bệnh, trên y y liền người, đại y y liền quốc. Y y thuật lại cao hơn, không có trèo chống, cũng bất quá là sẽ chỉ chữa bệnh hạ y y. Trong đoạn thời gian này, Trương Miểu kỹ năng y tế căn cuối cùng dài đi ra, thân cảnh cũng sẽ dần dần sinh ra. Thanh nhàn buổi chiều, người đi trên đường phố cũng là top 5 top 3. Mùa đông đóng băng ngưỡng thủy vòng thông, nhưng mà giờ phút này lại là đường lưới tốt nhất lúc. Trương thật dày ra lông các loại côn thú xuất hiện tại Diên Thành, đem phương xa vật liệu ra, dầu trơn Đường ăn cùng công cụ đem lại, mang đi một gánh một gánh muối tinh. Có đến cứng thổ địa khiến cái này con thú đi được rất bình ổn, cho dù vác trên lưng phụ nặng cân, cũng có thể an toàn đem hàng hóa đưa đến các nơi. Diêm Thành là một tòa mậu dịch thành thị, nơi này phong tiết cũng không có lớn đến phong sơn phong đường tình trạng, mậu dịch cũng không vì rét lạnh mà đông kết, ngược lại sẽ vì nhu cầu mà càng thêm thịnh vượng. Giang này buổi chiều, Trưng Miệu trước đây đang cùng Hương Ma uống rượu nói chuyện phiếm. Hương Ma không thích uống trà, nàng cho rằng trà quá ôn nhu, nhu nhược, không thích hợp người như nàng. Nàng thích hơn uống rượu, cho rằng trong rượu mới có thể ra hảo khí. Chương Miểu nhập ra tùy tục, cũng chỉ có thể đi theo nàng uống rượu với nhau. Chẳng Qua Hương Mao thì chiếu cố Chương Miểu, nàng nhóm hiện tại uống là ấm tốt hoàng kỳ, liền muối hạt đậu, có một loại không nói ra được hài lòng. Tất nhiên, này muối hạt đậu cũng là Trương Miểu yêu cầu tăng thêm. Hương Mao uống rượu cũng không cần đồ nhắm rượu, chỉ có chăm sóc Trương Miệu loại người này, mới cố mà làm tăng thêm một chồng mối hạt đậu. Nếu là mang lên thịt cá uống rượu, đúng Hương Mao mà nói không phải uống rượu, mà là ăn cơm đang uống rượu bên trên, hai người khác nhau còn là rất lớn. Nhưng mà quân tử chi giao chính là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, mọi người lẫn nhau chiều theo. Nếu không trận này rượu vẫn đúng là uống không nổi. Hai người chính uống rượu, đột nhiên, một tia nước bay tới, trước mắt đã đến Hương Mao trước mặt. Hương Mao tiếp nhận thủy quang này xem xét, sau đó lông mày thì hơi nhíu lại. Đây là một phong truyền tin, nhìn xem nét mặt của nàng, dường như không phải tin tức tốt gì. Trưng Miểu nhàn nhạt mà hỏi, "Sao? Xảy ra chuyện gì?" Hương Mao nhàn nhạt lắc đầu, nói, "Cũng không phải cái đại sự gì, nghe nói Phương Sa mượn Thủy Thủy Thần muốn thăng cấp, chuẩn bị tiến hành đại tấu thủy, thì lượt mời Thiên Hạ Thủy Thần xem lễ. Của ta vài vị nghĩa huynh cũng bị mời đi." Nghe thấy, Mẫn Vũ thủy, thủy Thần Mấy chữ, Trương Miệu ngược lại là nhớ ra cái gì đó. Này Mân Thủy cách nơi này có vạn dặm xa, hắn thăng cấp, cũng mời đến nơi này thủy thần sao? Hương Mao nhấp một miếng rượu, nhàn nhạt nói, tuy nói là mời đi xem lễ, kỳ thực chính là thu lễ. Bất luận cái gì thần linh thăng cấp, đều sẽ tiêu hao hàng loạt tài nguyên, nếu có người xem lễ lúc theo cái phần tử, tuyệt đối thăng cấp thủy thần mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Của ta mấy vị này nghĩa huynh sợ là muốn ra một hồi máu. Trương hơi sững lập tức thì bật cười, nói, còn có việc này. Cái này cùng người bình thường kết hôn cưới thu phần tử tiền khác nhau ở chỗ nào? Thương Mao suy nghĩ một chút, nói: "Khác biệt lớn nhất là, người bình thường phần tử tiền có thể tại chính mình kết hôn cưới lúc thu hồi lại, mà thần linh thăng cấp phần tử tiền coi như khó thu hồi rồi. Dù sao không phải là cái gì thần linh cũng có cơ hội thăng cấp." Như thế lời nói thật, mà sau khi nói đến đây, Thương Mao rõ ràng nhớ ra cái gì đó, sắc mặt của nàng thì ảm đạm xuống. Trương Hiểu hiểu rõ, nàng hẳn là nhớ tới vị kia thăng cấp thất bại Thủy Long Loan Thủy Thần. Tất nhiên lời nói đã đến nước này, Trương Hiểu thì thuận thế hỏi tiếp: "Nghe nói ngươi cùng nơi này Thủy Long Loan Thủy Thần giao hảo?" Thương Mao gật đầu, trong mắt xuất hiện mấy phần vẻ tủ nhớ, nàng nhàn nhạt nói: "Thật có việc này." Đây cũng không phải là bí mật gì. Thủy Long Loan thủy thần đúng ta có ân, ta thì một mực đem nàng trở thành ta tốt nhất thân nhân, là bởi vì nàng, ta mới cùng mấy vị khác thủy thần có liên hệ. kia liên quan tới nàng vẫn là, ngươi có ý kiến gì không? Trương Miệu tiếp tục hỏi. Nghe thấy lời này, Hương Mao mới nghiêm túc liếc nhìn Trương Miệu một cái, sau đó nói, ngươi hẳn là vì chuyện này mà đến đi. Trương Miệu thì không che giấu, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Cùng Trương Miệu cộng sự nhiều ngày như vậy, hai người thì thành lập được cơ bản tín nhiệm. Hương Mao do dự một chút, hay là nói, chuyện này nước rất sâu, ta đã từng dò xét qua Nhưng mà đối thủ quá mạnh, ta cho dù hiểu rõ một chút trận tướng, cũng không thể tránh được. Trong miệng nàng đối thủ, hẳn là Đông Hải Hải thần nhỏ. Nghe nàng tiểu nói này, Trương Miểu thì từ trong ngực lấy ra kia hễ mở thanh sắc, nói: "Thật không dám giấu giếm, ta ngẫu nhiên được đến rồi vật này, cho nên mới sẽ đúng thủy long loan thủy thần cảm thấy hứng thú." Thương Mao nhìn trước mắt hễ mở thanh sắc, ánh mắt của nàng thì lần nữa thay đổi. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua tấm kia thanh sắc, nói: "Đây là nhân chi thường tình, ngươi đạt được nàng hễ mở thanh sắc, đoán chừng cũng nghĩ tìm một chút nàng gì bảo đi." Thương Mao vô cùng trực tiếp. Cái này khiến Trương Miệu có chút một ít lung tung, chẳng qua hắn hay là gật đầu thừa nhận nói, đúng là, khi lấy được tấm này thành sắc thời điểm, ta đúng là có đúng vị này thủy thần di bảo hướng thú. Chẳng qua bây giờ, ta nghĩ ta thu hoạch càng nhiều, di bảo ngược lại cũng không phải trọng yếu như thế rồi. Nghe Trương Miệu lời nói, Thương Mao cuối cùng, phốc phốc, một chút bật cười, nàng bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu nói, quả nhiên, ngươi quả nhiên có quân tử phong thái, trúc chi tính tình, thật không lựa ta. Nàng nhìn Trương Miểu, giải thích nói, từ ngươi đến về sau, ta thì hướng về xã trong chứng ngươi đã được rồi vài vị xã bạn phản hồi, nói ngươi chính là quân tử tác phong, nhân phẩm tính tình cũng là chân thành người, hắn y thuật cao siêu, tâm tư kín đáo, lại rộng rãi ngươi thơ, không nhẽ ngoại vật. Những thứ này khích lệ nhường trương miểu hơi đỏ mặt, dù hắn ra mặt dày, cũng cảm thấy những lời này có hơi quá, hắn nơi nào có tốt như vậy. Thương Mao lại là nói tiếp, những ngày này quan sát tiếp theo, ngươi đúng là nên được những đánh giá này. Người khác có thể gạt ta, nhưng mà chính ta nhìn thấy lại là ngươi đúng những bệnh nhân kia đối xử như nhau. Ngươi cùng ta đều là dược linh hóa hình, trời sinh không thuộc về người, ta thì không bắt buộc đối với người bình thường thì có lòng tương hại thì có nhân thiện tâm ý, nhưng mà người thật khác nhau, người đúng tất cả người bệnh đều không có ghét bỏ, cũng đối bọn họ có thương hại, cái này rất đáng quý. Tu sĩ cùng thần linh giống nhau, cả hai cũng đem người bình thường coi là một loại tài nguyên. Nếu là tài nguyên, vậy sẽ phải dùng, muốn phát triển. Nhân mạng trong mắt bọn hắn cũng không đáng giá được nhắc tới. Người bình thường chết đi đối bọn họ mà nói, chỉ là một con số mà thôi, chỉ cần không phải chết quá nhiều, bọn hắn đều cho rằng đây là có thể tiếp nhận tổn thất. Hương Mao thật sâu thở dài, nàng đầu nói, ta cho rằng này là không đúng, đúng là chúng ta xác thực cùng người bình thường khác nhau rất lớn thậm chí có thể nói chúng ta cùng người bình thường là hai loại khác nhau giống loài. Nhưng này không phải chúng ta tổn thương bọn hắn lý do, có thể không thích, nhưng người không nên tôn tổn. Nhưng mà ngươi xem một chút, nơi này là mưa làm gió lưu Diêm Vương, hắn thì không chút nào đem nhân mạng coi là chuyện đáng kể, người chỉ là cho hắn cung cấp tài bạch chi khí, cho hắn cung cấp sợ hai mẫu vận, như thế thần linh, lại có gì lương tâm. Năm đó thủy long loan thủy thần thăng cấp, nếu là nàng tâm ngoan một chút, trực tiếp tại Cửu Khúc thập bát loan đầu thủy, ở chỗ này lên vô biên Hồng thủy, mặc cho vịnh thủy long Tràn lan cho dù sẽ hại chết ngàn bạn lần ở chỗ này sinh hoạt người bình thường, nhưng mà nàng thăng cấp tất nhiên sẽ thành công, mà không phải tẩu thủy đông hải, cùng đông hải đám kia dối trá thần lá mặt lá trái. Nàng tốt bụng hại chết chính mình, ta đã từng hỏi nàng sao không có hối hận, nàng lại hỏi lại ta vì sao muốn thành lập Hương Ma quán. Ta không biết trả lời như thế nào, nhưng mà ta cũng biết đáp án của nàng. Có một số việc làm sẽ thành công, nhưng mà sẽ thua lô lương tâm. Không có lương tâm người sao cũng được, nhưng mà chúng ta là có lương tâm. Nếu là bởi vì có lương tâm mà thất bại, từ đó bị chế giới, bị vũ nhục, như vậy sai không phải chúng ta, là toàn bộ thế giới. Ta bất lực sửa đổi thế giới này, chỉ là hy vọng tại ta đủ khả năng phạm vi, tận lực nhường thế giới này càng tốt đẹp hơn. Hương Mao nhường Trương Miểu rất xúc động, hắn không tự chủ được đứng người lên, đối Hương Mao thật sâu cúi đầu, kính để nói, tiên sinh cao thượng. Hương Mao đúng Trương Miểu đắng chát cười một tiếng, nói, cao thượng thì có ích lợi gì? Trung quy là người si nói mộng, người si nói mộng mà thôi. Nàng đứng lên, cầm lấy bầu rượu trên bàn, đi từ từ rồi. Trương Miểu tại thời khắc này thì vô cùng đã hiểu nàng, cao thượng người không chịu thông đồng làm bậy, tổng hội sống được rất thống khổ. Hương Mao đi từ từ tới cửa, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó nói: tại vịnh Thủy Long đáy nước, ngươi cầm tấm kia thanh sắc, nên có thể tìm được hắn di bảo. Nếu là trong đó có ngươi có thể dùng thứ gì đó, ngươi thì mang đi đi." Lại nói của nàng xong, mới biến mất ở ngoài cửa. Trương Miểu đạt được rồi di bảo manh mối, nhưng mà hắn không hề có vui vẻ. Hắn chỉ là thở dài, trở về tiếp tục uống rượu. Lần này, rượu vào khổ tâm, nhường này ngọt hoàng tửu có vẻ dị thường đáng chát. Ngày thứ hai, Trương Miểu thì xuất phát đi thủy long loan. Cửu Khúc thập bát loan bên trong, ở vào trung tâm địa vị, nơi này Đông Lâm Đông Hải, Nam Bắc đều là tuyết tốt của tranh bãi Bùn, Ở chỗ này, ở tại chí ít 10 vạn dân đô Vịnh Thủy Long mặt nước bình tĩnh, nếu là cái, vịịnh, vậy dĩ nhiên là lõm xuống lục địa, lõm xuống vịnh biển nhường nước biển ở chỗ này, dòng nước xiết quấn quẩn, có tất cả lớn nhỏ nhiều loại bề cá, thực chất, nơi này nấu mối dân đốt lò cũng thỉnh thoảng sau đó hải bống ngư. Chỉ là này cựu khúc thập bắt loan thổ địa cần củi muối tỏi giữa, thậm chí ngay cả nửa khoả có thể dùng chi thụ đều không có. Không có cây, tự nhiên không có tạo ngành bóng đầu, nơi này thuyền đánh cá chính là siêu cấp hàng hiếm ở chỗ này, mọi người không trông coi mở mờ bờ biển, lại may chỗ tốt cũng không bắt được. bay đến Cửu Long vùng trời, sau đó hít sâu một hơi, đâm vào đến đáy nước bên trong. Vịnh Thủy Long có một con sông rót vào Đông Hải, con sông này mới thật sự là Thủy Long Loan Thủy Thần Thánh phủ, Vịnh Thủy Long bên ngoài Đông Hải, đó là Quy Hải Thần sở thuộc. Tiến vào trong sông, Trương Miểu thì lấy ra hẽ mở thanh sắc, bắt đầu ở trong sông bơi lội. Hắn không biết kia gì bảo ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào kiểu này lần phương pháp từng cấp từng cấp tìm kiếm qua đi, cũng may này hà không phải cái gì đại gian đại hạ, tìm chút thời giờ luôn có thể tìm thấy. Mùa đông nước sông không sâu, trừ ra cửa sông có chút chiều sâu, càng đi đất liền đi, nước sông này thì Thời gian dần trôi qua, Trương Miểu đến chấm dứt nước sông chỗ. Hắn thì không giơ nước hành cầu, mà là đến rồi mà sông. Lúc này mà sông có người đang đục băng lấy nước, nhìn thấy Trương Miệu theo Mạt Sông đi tới, thì trên dưới quan sát một chút Trương Miệu. Người trẻ tuổi, ngươi là người ở nơi nào? Sao chưa từng thấy ngươi? Người này thì hỏi hắn. Theo trong thành đến, ở chỗ này bốn phía đi dạo. Trương Miệu cũng trả lời. Nha, là người xứ Khara, vậy ngươi có thể hay không phụ một tay, giúp ta đem khối này băng lấy ra?" Người kia đột nhiên hỏi. Không sao hết. Trương Miệu cũng là giúp người làm niềm vui hắn đi vào băng động một bên, đã nhìn thấy một viên thật to băng nội đã bị đục Hắn thì không có ngập trực tiếp ngồi xổm người xuống. Cũng không sợ đá lạnh rất lạnh trực tiếp bắt lấy đá lạnh vừa dùng lực liền đem đá lạnh bắt lại ra đây Tốt người trẻ tuổi khí lực thật là lớn người này cười lấy tán dương sau đó nhường trương miệu đem đá lạnh đặt ở hắn xe đẩy nhỏ bên trên hắn dùng có chanh dây thường đem đá lạnh có chắc sau đó nói với Trương miệu người trẻ tuổi người giúp ta rất nhiều ta cũng không có cái gì cảm tạ ngươi. cái quả hạt trâu này là ta vừa mới đục băng lúc trong nước mới vất ra thì tặng cho người thường thức đi trương miệu nghe xong đang muốn chối tử đột nhiên trong được hắn thanh sắc lại là có hơi phát sáng nhường hắn hơi sứng sợ từ chối lời nói thì cũng không nói ra miệu mà người này đã đem hạt châu kín đáo đưa cho Trương Miệu, chính mình đẩy xe đẩy nhỏ đi xa 262. chương 262, tử ph... phủ chương 262, tử phủ 262, tử phụ đợi đến người này biến mất không thấy gì nữa, Trương Miệu mới bông nhiên nhớ ra, kề bên này xung quanh năm dặm không có một gia đình, người này lại là từ đâu mà tới lấy thủy. Nghĩ tới chỗ này, Trương Miệu chăm chú nhìn lại, người kia nơi nào còn có bóng dáng, đã sớm biến mất tại bến hoang dã bôi trong. Ngược lại là trong tay hạt châu là quả thật tồn tại. Trương Miệu xuất ra hé mở thanh m Này hễ mở thanh sắc cách hạt trâu tới gần, hạt châu thì phát ra mở mịt ánh sáng, tự quang nhàn nhạt theo trong hạt trâu thả ra, hiện ra hạt châu bất phàm. Ngay lúc này, trong tay hắn thanh sắc đột nhiên sáng rõ, sau đó hạt châu phát ra một cố hấp lực, Chương Miểu, Siu, một chút liền bị hút vào trong hạt trâu. Lam Chương Miểu bị hút vào hạt trâu về sau, hạt châu thì phát ra tách, một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy vành tạc biến mất không thấy gì nữa. Mà Chương Miểu thì là đã trải qua một hồi ngủ quang thập sắc sắc thái về sau, xuất hiện tại một trong không gian nhỏ. Nơi này phản là một tiểu không gian, chung quanh là một mảnh trắng xóa mà ở này một mảnh trắng xóa trung ương, thì là có một rất nhỏ sân nhỏ. Trong sân có một cái cây, chỉ là cây này hiện tại đã chết héo sụp đổ, thân cây đã mục nát, dễ cây nồng lên rất cao, lá cây thì đã sớm rụng sạch. Tại sụp đổ bên cạnh cây có một tảng đá xanh lớn, trên tảng đá bưng bóng loáng sáng loáng, dường như thường xuyên có người ở đây ngồi xuống dáng vẻ. Tảng đá gần đó bên cạnh là một gian nhà tranh, phòng ốc tứ phía thông đấu, càng giống là một cái đỉnh. Tại nhà tranh chính giữa có một cái bàn, trên mặt bàn trưng bảy lấy một cuốn sách sách. Ngoài ra, nơi này liền không có vật gì khác. Trương ánh mắt từ trung quanh thu hồi, hắn nhìn về phía trên bản sách vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, sách này sách chính là hắn mượn nơi này duy nhất cách thức. Hắn đi đến phía trước bàn, nhìn về phía sách này sách. Sách này dường như là bình thường trang giấy đóng sách trang giấy còn có một vạch nhỏ như sợi lông, xem xét chính là thô giáp tay nghề. Nhưng mà năng lực xuất hiện ở đây sách, như thế nào lại bình thường. Sách địa viết vài cái chữ to tử phụ chủng đạo chữ này vẫn còn không sai, cứng cáp hữu lực, nét chữ cứng cáp. Trương Miểu đưa tay đặt ở sách bên trên, không có dẫn tới bất luận cái gì dị động, với lại sách này sách mang đến cho hắn một cảm giác chính là một quyển tầm tưởng sách. Trương Miểu trầm tư một chút, lập tức thì lật ra tờ thứ nhất tử phủ, tích tại trong thức hải, giống trong biển đạo hoang, dường như hư thì thực, dường như kỳ thực hư. Chính là tiên thiên tử khí biến thành. Tử khí, lại là chí khí, là sinh linh tiên thiên tri trí tuệ biến thành. Trời sinh không tử khí, nhưng ngoan thạch kèm gói, gỗ mục bừng não, không thể đại bằng vậy. Ta ngươi là thần, vì nếm đại đạo, vì thân hợp, vì đạt tiêu, đều là tiểu đạo, tự đoạn theo cấp vậy. Tử phủ chi đạo, phương vi chính đạo. Tử phù trùng đạo, như từng đống tích quả, ngàn quầng thiên đạo, để cầu thông thiên khả năng. Cho nên, có tử phù trùng đạo mới có thể hợp đạo duy nhất, vấn đỉnh trên nhất. Bạn này tử phủ chủng đạo chính là dạy người làm sao mở tử phủ, trong tử phủ gieo xuống đại đạo, sau đó bồi dưỡng đại đạo, kết xuất đạo quả, vấn đỉnh hợp đạo cảnh giới pháp môn. Nguyên lai, like, Chương Miểu lấy được viên kia hạt châu chính là một tử phủ, nói đúng ra, là một cái chết chủ nhân tử phủ. Chết chủ nhân là có ý gì? Dĩ nhiên chính là chủ nhân vẫn lạc. Tử phủ chính là tại thức hải bên trong mở, thần phủ. Đúng vậy, thứ này kỳ thực chính là hóa thần kỳ tu sĩ thần phủ. Chỉ là các vị thần linh thần phủ là tòa nào đó sơn, một con sông, tòa nào đó thành hay là mộ phiến cực Mà không phải thần linh hóa thần kỳ tu sĩ, cũng là những thần linh kia trong miệng tầm đạo giả, bọn hắn thần phủ là mở tại thức hải của mình, là ẩn tàng trong thân thể. Có thần phủ thần linh bị thần phủ hạn chế, bọn hắn căn là chính mình thần phủ, thần phủ cũng có thể cung cấp cho bọn hắn vô tận tài nguyên. Nhưng mà bọn hắn không thể vứt bỏ thần phủ, không thể không kinh doanh thần phủ. Mà tử phủ tu sĩ liền không có loại phiền não này, đương nhiên, tử phủ tu sĩ cũng không có thần phủ cung cấp nuôi dưỡng, bọn hắn cũng rất nghèo nhưng mà Cố thần phụ thần linh là không có khả năng tiếp tục lên cao mà có tử phụ tu sĩ, lại là vì hợp đạo mà chuẩn bị chỉ cần hợp đạo thành công, như vậy bọn hắn thì áp đạo chúng thần linh phía trên. Tự phụ trùng đạo mở tử phụ là bước đầu tiên, bước thứ hai là gieo xuống chính mình, đạo, cái này đạo chính là quy tắc. Đem chính mình lĩnh ngộ quy tắc tại tử phụ gieo xuống, sau đó tử phụ sẽ mọc ra, thần thụ, thần thụ thì kết xuất đạo quả. Đạo quả lại bởi vì gieo xuống, đạo, càng kết càng nhiều. Nhưng mà mặc kệ là bao nhiêu đạo quả, cuối cùng cây này sẽ chỉ lưu lại một quả cuối cùng đạo quả. Mà này mai đạo quả chính là dung hợp đông đạo, đạo hình thành chính mình bản nguyên đại đạo ăn vào nó có thể hợp đạo rồi đem đạo khác nhau cũng là khác nhau quy tắc dung hợp đây đối với rất nhiều tu sĩ hay là rất khó khăn nhưng mà nếu dùng tu hành cách trực tiếp gieo xuống đạo chủng, kết xuất đạo quả sau đó ăn vào đạo quả lĩnh ngộ bản nguyên tri đạo cái này đơn giản nhiều không có cái này từ phụ chủng đạo Pháp môn tâm đạo giả muốn tiến hành hợp đạo là muôn vàng khó khăn có rồi cái Pháp môn này hợp đạo thì đơn giản nhiều bên kia thời gian kéo về vài ngày trước đang cùng trương miệu uống rượuương mau nhận được một phòng chuyển thương nghĩaội gương mau thân gửi mấy tháng không có cùng ngươi liên hệ cũng là bởi vì vi huynh tạm vụ quân thân Không được một lát thở dốc. Nói ngắn gọn, vì huynh nhận Mẫn Thủy Thủy thần mời, phải đi động đỉnh xem lễ. Chuyến này không tới không được, Mẫn Thủy Thủy thần chính là động đỉnh Hồ Quân yêu thích nhất thuộc hạ, lần này thăng cấp thì có Hồ Quân ở phía sau thêm dầu vào lửa, thiên hạ thủy thần gần như toàn bộ đều muốn đi. Lần này đi xa, Vi huynh không yên lòng nghĩa muội an toàn. Không có chúng ta chiếu ứng, sợ là kia Lưu Diêm Vương sẽ đối với nghĩa muội ra tay. Còn xin nghĩa muội rời khỏi Diêm Thành, tạm tiếng. Chờ chúng ta trở về, quay trở lại lần nữa Diêm Thành không mượn. Này đây nên, An. Sắp đi xa lời chào. Chính là này phong truyền tin. Nhưng hương mao một chút thì trở nên tâm thần có chút không tập trung. Nàng tại Diêm Thành, đã sớm là Lưu Diêm Vương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhưng mà nàng có vài vị thủy thần nghĩa huynh che chở, cũng không sợ Lưu Diêm Vương. Thế nhưng nếu là mấy vị này nghĩa huynh rời khỏi, như vậy này Lưu Diêm Vương tất nhiên sẽ thừa dịp cái này ngàn năm một nở cơ hội tốt xuống tay với nàng. Nàng hiểu rất rõ Lưu Diêm Vương rồi, cái này vì sợ hai thành đạo thần linh có thủ thất báo, tâm nhãn cực nhỏ, với lại làm việc có một cố Nhận lấy phong thư này, trước mắt Trương Miểu dường như thì nhìn ra nàng không thích hợp, còn hỏi nàng phát cái gì chuyện gì. Phuma quả quyết là sẽ không nói cho hắn tình hình thực tế loại chuyện này, nói cho hắn biết cũng vô dụng, cũng chỉ là tăng thêm vị này cùng chung chí hướng đồng chí phế náo. Tại thời khắc này, nàng cuối cùng hạ quyết tâm, đem một sự tình nói cho Trương Miểu. Lý niệm của nàng, ý nghĩ của nàng, kỳ thực cũng cùng vị này đồng đạo có một tia cùng loại. Mặc dù không phải toàn bộ giống nhau, nhưng mà năng lực có những thứ này cùng loại, cũng đủ để hủy bình sinh. Nàng đạo cô đơn lại khúc chết, cái trước cùng nàng lý niệm giống nhau thần đã chết. Lần này, nàng không nghĩ vị này đồng đạo thì đồng dạng chết đi. Nàng nói cho Trương Miểu thủy long loan thủy thần Tàng bảo địa điểm. Nơi này cũng là nàng nói cho nàng biết, nàng đã từng nói, nếu nàng chết rồi, như vậy cầm di vật của nàng đi tới đó, có thể đạt được một phần cơ duyên. Cái cơ duyên này, hẳn là nàng lưu lại di tặng đi. Với vặn, Dương vị này Trương Miệu đồng đạo đi tìm di tặng, thì tiện thể đưa hắn xu đi. Quả nhiên, ngày thứ 2 Trương Miểu liền đi. Mà nàng thì phân phát y quán đại phu, quan bé y địa quán, thì lén lén đi rồi. Nàng là đấu không lại một vị chân chính thần linh dù là đối phương chỉ là một mới vào hóa thần tiểu thần, đây cũng không phải là nàng có thể đối phó đạo tẩu mặc dù đáng xấu hổ, nhưng lại phi thường hữu dụng. Lặng lẽ rời đi nơi này, là chờ đợi lần tiếp theo hoa lệ trở về. Đã nhiều năm như vậy, nàng cũng nghĩ rất rõ ràng, giữ lại mạng mình, nàng mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nàng cách hắn mặc thành một nữ phụ, né tránh miếu đinh kiểm tra, dùng mê thần hương cho mình hương hương, như vậy là có thể giảm mạnh thần linh thần niệm liếc nhìn. Rời khỏi Diêm Thành, nàng còn chưa đi ra 30 dặm. Sau đó nàng liền bị trông thấy phía trước một người mặc tạo phục đại hán mặt đỏ ngăn cản nàng. Nhìn thấy người này, Hương mau biến sắc, trong lòng thầm kêu không xong. Bởi vì cái này người, chính là Táo Hỏa Diêm Thần, Lưu Diêm Vương áo đen mặt đỏ quôn mặt đáng ghét, là cái này táo hỏa diêm thần hình tượng, cái này hình tượng để người xem xét kinh sợ, là lưu diêm vương thích nhất, hình tượng. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng bên người mấy cái nguyên anh thuộc hạ. Nhìn Hương mau, Dung Khanh Khan trầm thấp giọng nói nói ra, "Hương mau, người này tiểu trang cách hắn mặc, là muốn đi nơi nào à? "Ta muốn đi đâu, không nhớ Tôn Thần lo lắng. Ngược lại là Tôn Thần lại là như thế nào tìm đến ta sao?" Hương Mao bình tĩnh mà hỏi, trong nội tâm nàng thì trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng rõ ràng dùng mê thần hương, hẳn là có thể tránh né thần linh thần niệm truy tra. Nay lại hắn mặt đỏ cười hắc, hắc đột nhiên hình tượng của Hàn Biến Đội biến thành một quẻ chân nhỏ gầy lao giả hình tượng. Trở thành bộ dáng này về sau, hắn thì phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ nói: "Hương Mao đại phu, ta vô cùng không thoải mái, ngươi cho ta mau cứu một lần đi." Trông thấy cái này, Hương mau thì hơi sửng sở, nàng không dám tin nói: "Ngươi hóa thành phạm nhân, đến ý, ý quán của ta xem bệnh. Ngươi lại có thể chịu được phạm nhân phong thấp cốt đau nhất thống khổ." Thần linh hóa thành phạm nhân, nhưng mà hắn muốn tới ý y quán chữa bệnh là nhất định phải có bệnh nếu không một chút liền bị y thuật cao siêu Hương Mao cho xem dấu. Mà vì tới gần Hương Mao, vị này vì sợ hai tra tấn phàm nhân thần linh lại có thể chịu được phàm nhân đau khổ, hóa thành bệnh nhân tới gần nàng. Nếu đây là yêu, như vậy cái này yêu rất lãng mạn thì rất khủng bố, nhưng đây không phải yêu, đây là hận, đây là Lưu Diêm Vương đúng hương mao hận thấu xương hận, phần này hận nhường hắn có thể chịu được không thuộc về hắn đau khổ, vì tới gần hương mao. Lưu Diêm Vương trên mặt lộ ra bệnh trạng hồng hồng, cũng không biết là đau hay là thật sinh lòng khởi ý, hắn nói, ta vì tới gần ngươi, vì nhiễm lên ngươi hương mau chi khí, ta mỗi ngày hóa thành bộ này thân thể tăng thế, đi tìm người ma cứu. Người mê thần hương có thể mê hoặc thần niệm của ta, nhưng mà ta bộ này thực chất bên trong nhuộm ngươi hương mao chi khí, lại là không thể che giấu. Dựa vào này hương mao chi khí, mặc kệ ngươi đi nơi nào, Ta đều có thể đổi kịp ngươi. Hương Mao, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta đúng tình ý của ngươi, để cho ta hận không thể phá hủy ngươi cốt, thả ngươi huyết, nấu ngươi thịt, đào mắt của ngươi, cắt lưới của ngươi. Này cũng không thể để cho ta cho hạ giận. Chính là ngươi, chính là ngươi. Ngươi nhường những người kia giải trừ phong thấp cốt đau nhức, để bọn hắn sinh lòng sung sướng, ngươi làm như vậy ngươi xứng đáng ta sao? Ta ít bao nhiêu sợ hãi cùng phẫn hận, ngươi để cho ta sao cấp thành thần? Lưu Diêm Vương bệnh to, vì động, thậm chí ngay cả tròng mắt của mình cũng gằn ra. Qua một lúc lâu, hắn mới đưa tròng mắt của mình nét quay mắt với mắt Sau đó trầm trầm vào Hương Mao nói, "Nguyên nghĩa huynh đi đi thịnh yến rồi, ta nhìn xem ngươi hôm nay còn có ai có thể cứu được hạ ngươi." Hương Mao nghe hắn thì trầm mặc thật lâu. Nàng nhìn về phía Lưu Diêm Vương, đột nhiên hỏi, "Năm đó nàng thăng cấp lúc, có phải hay không là ngươi ở trong đó xử ngắn chân, mới khiến cho Đông Hải chúng thần béo nhờ nữa lời, ra tay với nàng?" Lưu Diêm Vương nghe thấy lời này, hắn cười hắc hắc, nói, "Đương nhiên, nàng thăng cấp, ta không thể thăng cấp, thế giới này nơi nào có chuyện tốt như vậy." Chẳng qua cũng trách chính nàng, nàng lại cùng Tâm Đạo Giả kết giao, đây là tự tìm đường chết. Tâm Đạo Giả. Thương Mao con mắt co rụt lại, đồng tử phóng đại, sau đó không dám tin nói, không thể nào, nàng làm sao lại như vậy cùng tầm đạo giả có liên quan? Nàng đã là thần linh, cùng tâm đạo giả là không hợp nhau nàng không thể nào lại quay đầu sửa đổi con đường. Lưu Diêm Vương cười hắc hắc, nói, ai biết, hai người các ngươi đều là tiên điên, có cuộc sống của mình không hào hà qua, phải cứ cùng những người phạm tục kia quấy hợp lại cùng nhau, ngươi đúng phạm nhân tốt, phạm nhân rồi sẽ đúng xin chào sao? Phạm nhân là đòi hỏi vô độ chúng ta thần linh là mục đầu thiên hạ không phải nhượng phàm nhân muốn sờ cầu. Hôm nay thì phải chết ở chỗ này, ngươi xem ngươi phàm nhân có thể giúp ngươi sao? Ngươi để cho bọn họ tới chịu chết, bọn hắn sẽ đến không? Cùng sâu kiến giảng từ bi, cái này cũng đúng ngoan thạch nói tốt khác nhau ở chỗ nào? Ngươi năng lực được cái gì? Lưu Diêm Vương lớn tiếng nói. Cũng đúng thế thật hắn trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề, cái này như là đối đồ ăn nói, ta muốn ăn rồi ngươi, ta vô cùng cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi vì ta nỗ lực tất cả, ta sẽ hảo hảo hưởng dụng ngươi. Ngươi đều phải ăn nó, ngươi còn muốn nói với nó kiểu này nói bậy sao? Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Tàn nhẫn ngươi, lại như thế nào hiểu thiện lương tâm? Mao lạnh lùng nói. Tại thời khắc này, nàng biết mình giữ nhiều lại nghĩ Nhưng mà nàng sẽ không hối hận, đạo tâm của nàng, sao lại vì Lưu Diêm Vương chỉ là mấy câu thì dao động? Theo lợi suất phát người, không nhìn thấy lợi bên ngoài bất luận gì đó, mà không theo lợi xuất phát, trừ ra lợi cái gì đều có thể trông thấy. Đi được người, trong mắt chỉ có đường, mà không đi được người, bốn phía đều là phong cảnh. Bớt nói nhiều lời, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thương Mao lạnh lùng nói, "Giết ngươi, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Ta muốn đem ngươi ra lột bỏ đến, dùng cỏ chênh lớp đầy, tại đem phóng ở cửa thành, nhường tất cả người ra vào đều có thể nhìn thấy, nhìn thấy là cái này ngỗ nghịch kết quả của ta." Lưu Diêm Vương là vì sợ hãi thành đạo thần, hắn sao lại buông tha cái này tốt nhất thu hoạch sợ hãi cơ hội? Như là Hương Mao kiểu này bị nhường tính yêu người, nếu đưa nàng ở trước công chúng thiên đạo và quả, kia thu hoạch sợ hãi là không thể đếm hết. Nghĩ đến đây, Lưu Diêm Vương trong lòng chính là trở nên kích động. Hắn nhìn Hương mau nói, ta sẽ đem nơi này tất cả phàm nhân cũng tập trung lại, sau đó tại ngàn vạn chú mục phía dưới, đem ngươi này thân ra chậm rãi lột bỏ đến, yên tâm, ta có tốt nhất lột ra tay, trong quá trình này ngươi là sẽ không chết. Sau đó, ta sẽ dùng nơi này sinh ra tốt nhất mỗi tinh bôi lên ở trên thân thể ngươi. Lúc kia, muội sẽ ép ra dòng máu của ngươi, nhưng ta vẫn là sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ cho ngươi ăn đan dược tốt nhất, để ngươi tiếp tục còn sống, để ngươi tiếp tục chu lên, gọi đủ 77409 ngày, biến thành tốt nhất muối nước độc người. Ta muốn nhìn, chờ ngươi bị ta muối nước độc tốt, nơi này còn có ai sẽ ngỗ người ta. 263. Chương 263, Toàn Thành làm cả họ cường 263. Toàn Thành làm cạo. Chương 263, Toàn Thành làm cạo. Hương Mao căn bản không có phản kháng chỗ trống, nàng cứ như vậy bị bắt đi rồi. Vì phòng ngừa Hương Mao tự sát, Lưu Diêm Vương còn đối nàng hạ cấm chế, nhường nàng năng lực nhìn xem năng lực nghe lại không thể di chuyển. Hương Mao bị bắt sau đó, Lưu Diêm Vương cũng không có che giấu, mà là trực tiếp đưa nàng áp tại Diêm Thành, trên đường đi còn bốn phía tiến dương. Hắn Miêu Đinh nhóm đi khắp hang cùng ngõ hẻm, xuống nông thôn vào thôn, khu chiên gõ trống đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Người khác đều nói sợ hãi bắt nguồn từ không biết, nhưng khi ngươi hoàn toàn không biết gì cả lúc, ngươi là không có sợ hãi. Chỉ có nửa có biết không lúc mới là sợ hãi nhất. Nếu là Hương Mao yên không tiếng động bị rồi, những người ở nơi này làm sao lại như vậy sinh ra sợ hãi? chỉ có trắng trận Tây Dương, nhưng lại cho bọn hắn thật sâu cảm giác bất lực, lúc này mới có thể chế tạo ra sợ hãi. Miêu Đông đám người được cho biết Hương Mao đại phu bị bắt, ít ngày nữa muốn lăng trì xử tử, gia của nàng muốn bị lột bỏ đến, xung nhập cỏ tranh tiến hành biểu hiện ra, thân thể của hắn muốn bị mối nước đọc lên, muốn để nàng Têu Zen 7749 ngày mới chết. Lưu Diêm Vương muốn đối nàng làm trọng hình, vì chấn nhiếp tất cả hạng giá áo túi cơm. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người bị thương tại tâm chết. Nơi này dường như tất cả mọi người đã từng, từng chiếm được Hương Mao đại phu giúp đỡ, nàng vì mọi người nghiên cứu ra Mao cứu chi pháp, giảm bớt mọi người bị ốm đau tấn đau khổ. Nàng đem biện pháp này vô tư kính dâng ra đây, cho dù không có tiền nghèo khổ người, cũng có thể tại bãi bùn địa bên trong tìm thấy hương ma thảo, nghĩ biện pháp cho mình cháy một cháy, giảm bớt trên thân thể đau khổ. Chính là người như vậy, chính là như vậy một người tốt, lại muốn bị Lưu Diêm Vương ghét ghét, liền bị Lưu Diêm Vương chèn ép, hiện tại càng là hơn muốn bị Lưu Diêm Vương bắt lại sự tử. Hết thảy mọi người nghe được tin tức này, trong lòng dường như bị một tòa núi lớn đè ép, đè ép không thở nổi. Có người trốn ở trong nhà gào khóc, có người đứng ở góc vụn trộn lệ, có người hận đến răng lợi, còn có người đoán được đấm lực chân. Tại thời khắc này, tất cả mọi người hận không thể bắt lấy Lưu Diêm Vương. Uống máu của hắn, ăn thịt của hắn. Nhưng mà, nhưng mà bọn hắn làm không được. Phạm nhân làm sao có thể chống cự thần linh, đừng nói thần linh, chính là thần miểu bọn hắn cũng không xông vào được. Thần linh không phải huyết nhục chi khu, cho dù các phạm nhân dám bỏ đi một thân rất thịt thì tuyệt đối không tổn thương được thần linh mấy may. Bọn hắn, bọn hắn có thể làm sao? Trừ ra quỳ xuống đến cầu xin khoan thứ, bọn hắn không có biện pháp. Thần linh không cần lấy lòng phàm nhân, nếu không phải Lưu Diêm Vương chính là nhân đạo thành thần, hắn thậm chí căn bản không cần phải để ý đến người chết sống. Vì lần này thu hoạch sợ hãi, Lưu Diêm Vương còn cố ý chờ lại 2 3 ngày nhường chung quanh phàm nhân tụ lại đến Giáng căn đạm không qua tới, xem lễ, hắn cũng thả ra lời nói đi muốn đốt đi không tới người đống cỏ khô. Những thứ này đống cỏ khô là phẩm nhân nhóm mùa đông sưởi ấm, xuân hạ nấu muối nhiên liệu, đốt đi bọn hắn giữ chữ cỏ tranh, bọn hắn có thể ngay cả mùa đông cũng đỉnh không qua đi, sau đó liền bị chết z. Không muốn chết, vậy liền đi xem hương ma bị xử tử. Lưu Diêm vương Tâm, sao mà ngoan độc. Ba ngày sau đó, Diêm Thành đột nhiên rơi xuống càng nhiều tuyết, tuyết như lông lông, chính là kiểu khúc thập bát loan địa khu trăm năm khó gặp lớn, thật lớn rơi vào đường phố, nóc phòng rất nhanh liền đem toàn bộ diêm thành trang trí được trắng toát một mảnh, này một mảnh trắng xóa, nhiều sạch sẽ a. Trong thành miếu táo hỏa diêm thần trước đó, đã dựng lên rồi một cao cao cái bàn. Trên bàn hiện tại là trống rỗng, cũng bị tuyết động chất đầy. Cái này cái bàn, chính là muốn đúng hương mau hành hình cái bàn. Giờ phút này, đã có phàm nhân bách tính bị xua đổi lấy lại tới đây, bọn hắn chảy nước mắt, lão đảo cơ thể, gió lạnh thổi qua, đem bọn hắn nước mắt trên mặt tụ lại thành băng tinh, đem mặt của bọn hắn cong đến đỏ bừng. Thế nhưng lại lạnh phòng, thì so ra kém sự đau lòng của bọn họ. Không bao lâu, dưới đài cao thì để ép đen nghịt người, mọi người vây quanh đài cao. Nhỏ giọng nước nở, bầu không khí ngột ngạt trong đám người tràn ngập ra. Lúc này, mấy cái miếu đinh mở ra cửa miếu, đem Hương mau cho áp ra đây. Thời khắc này Hương mau xương tỷ bà bị to lớn cái đinh xuyên thấu, hai tay hai chân còn mang theo thép tinh chế tạo xiềng xích, miệng của nàng bị phong nhìn, nhưng nàng nói không nên lời một câu. Mấy cái miếu đinh nửa kéo nửa, đem Hương mau kéo đến rồi trên đài cao. Cùng sử dụng lực một kích, nhương nàng quỳ rạp xuống đất. Thấy cảnh này, dưới đài dân chúng tâm cũng run rẩy rồi, bọn hắn một chút khóc đến lớn tiếng hơn. Hương Mao nhìn phía dưới đen ngịt mắt tính, tâm tình của nàng có chút phức tạp, lại là muốn an ủi mọi người vài câu. Nhưng mà nàng giờ phút này lại là nửa câu thì nói không nên lời. Lưu Diêm Vương là không có khả năng nhường nàng lúc này, nói chuyện đứng ở trên đài cao miếu đinh nhìn một màn này, tâm tình của hắn ngược lại là vô cùng tốt. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó cao giọng nói, "Tôn thần chi lệnh, tội nhân hương mau tội ác tày trời, không phục vương hóa, kích động pháp pháp, ý đồ bất chính, theo luật đàng chém." Lần này hành hình, vì nhìn thẳng vào nghe, vì hắn nán có phần, vì thần linh chi mệnh, tạo hóa môn vương." Này vừa nói, dưới tính khóc đến lớn tiếng hơn. Bọn hắn không dám nói gì, chỉ có thể dùng khóc thút thít loại hình thức này phản kháng nhịn. Lúc này Có người đột nhiên cởi ra trên người y phục, lộ ra màu trắng tang phục. Người đứng bên cạnh hắn thì đồng dạng cởi ra trang phục, lộ ra xuyên tại trong đó tang phục, không vẹn vẹn là bọn hắn, bọn hắn dường như là một tín hiệu, hết thảy mọi người giờ phút này cũng cởi ra áo ngoài, lộ ra xuyên tại trong đó tang phục. Trong lúc nhất thời, dưới đại tất cả mọi người thay đổi tang phục, toàn thành làm cạo. Mọi người run run rẩy rẩy quỳ xuống, cũng không lo được dưới chân băng tuyết giá lạnh, lúc này, toàn thành người cũng tự cấp hương mau mặc áo để tang, khóc thành một mảnh. Chỗ không xa, Lưu Diêm Vương sắc mặt tái xanh nhìn đây hết thảy, trong miệng hắn lẩm nói, điêu dân, toàn bộ là điêu dân đều đáng chết ta. Chết thiệt. Phẫn nộ trong lòng nhuộm hắn mặt đỏ càng rõ rệt dữ tợn. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại nở nụ cười. Cũng tốt, hoán hẳn đi, sợ hãi đi. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có sống tiếp ý nghĩa. Sợ hãi của các ngươi sẽ chỉ giúp ta thành thần, các ngươi càng sợ hãi, ta thì càng cường đại. Hắn bệnh trạng nở nụ cười, giống như nhìn thấy chính mình không lâu sau đó thì tấn thăng thành thần, thần phụ lần nữa mở rộng, tôn vị càng rõ rệt hách. Mà trên đài hương mau thấy cảnh này, nàng thì nước mắt chảy xuống. Nàng cũng không khao khát những thứ này, bình thường phàm nhân năng lực đối nàng làm cái gì? Nhưng mà giờ khác này, nàng vẫn cảm thấy chính mình nỗ lực cũng không phải là không thu hoạch được gì. Thế giới này, chắc chắn sẽ có một số người đứng ra hy sinh, nếu người khác không đứng ra, như vậy nàng nên đứng ra. Mặc dù thế giới sẽ không vì cái chết của nàng mà trở nên mỹ hảo, nhưng mà nàng hiểu rõ, nàng tối thiểu phân đấu qua, nàng tối thiểu nỗ lực qua, nàng xứng đáng lương tâm của mình. Giờ này khác này, tại nội tâm của nàng bên trong, có một chút điểm sáng ngời chậm rãi dâng lên, điểm này sáng người xích hồng, chậm rãi hóa thành phức tạp khó hiểu phù lục dáng vẻ. Thiên địa nhân ba đạo, thiên đạo khó mà cân nhắc, địa đạo khó mà lĩnh hội, nhân đạo khó có thể lý giải được. Thiên tượng hay thay đổi, cho nên khó cân nhắc. Địa lý phức tạp, cho nên khó lĩnh hội. lòng người khó hiểu, cho nên khó lý giải. Có được một đạo là được thành thần. Bây giờ, Hương Mao liền phải rồi nhân chi một đạo, thử bi. Chỉ là, nàng có cơ hội dùng cái này đạo thành thần sao? Cũng không biết sau bao lâu lâu, nay tử phụ không ngày nào cũng không biết thời gian trôi qua. Trương Miểu ngồi ở trên tảng đá nhìn tử phụ trùng đạo đột nhiên, hắn trong lòng dâng lên một hồi bất an. Hắn nao nao, để quyển sách trên tay xuống cuốn, kỳ quái tự nhủ, đây là thế nào? Sao trong lòng có chút hỗn loạn. Tu sĩ chợt có tâm huyết dâng trào. Điều này đại biểu nhìn có việc xảy ra, nhưng mà tiểu này tâm linh cảm ứng là sẽ không nói cho ngươi chuyện gì xảy ra, có đôi khi suy nghĩ không tâu ý niệm này, có thể thì bỏ qua cái gì. Chẳng qua ở thời điểm này, hắn sở đái ở tiểu không gian thì phát ra một hồi lấp lóe, trung quanh bạch quang bắt đầu xảy ra vèo vèo, Trương Miểu thở dài một hơi, này tiểu không gian là muốn hỏng mất. Này tiểu không gian kỳ thực chính là một tử phủ, là một vị nào đó hóa thần kỳ đại năng tử phủ. Tử phủ bên trong cây chính là hắn chủng đạo thụ. chẳng qua cây này đã sớm chết héo, này tử phủ chủ nhân cũng là thân tử đạo tiêu. Chẳng qua này tử phủ ngược lại là bảo tồn lại, chẳng qua hiện nay nhìn tới Nại tử phụ thì không chịu được thời gian trôi qua, thời khắc này cũng phải mất mạng. Trương Miểu thu hồi cuốn sách, lại nhìn một chút nơi này, sau đó một trận ánh sáng hoa chớp động, trước mắt hắn một hồi biến ảo, hắn lại xuất hiện ở chỗ nào cái đống kết dòng sông bên trên. Ra tới trong nháy mắt, hắn chỉ nghe thấy loang thoáng tiếng khóc. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là một cái lao nhân ra đang một bên khóc thút thít, một bên cầm một sợi dây cỏ lượn quanh trên tầng cây, nhìn dáng vẻ của hắn, đây là muốn tự treo đông nam nghê a. Trong lòng của hắn sững sờ, vội vàng chạy tới hô, lão đây là có gì nghị lại muốn nghị quần a. Lão đầu kia trông thấy hắn cũng là sững sờ. Hắn rõ ràng nhìn qua kệ bên này là không ai a. Sao lúc này đột nhiên toát ra một người đến? Hắn là tới tìm nghĩ cô ý đi rồi rất xa, chính là sợ có người ngăn cản hắn nghĩ quần. Ngay tại lao đầu ngây người lúc, Trương miệu đã qua đến, hắn một cái kéo đứt lao trượng dây cỏ, sau đó tận tình nói, "Lao trượng cần gì như thế? Lẽ nào là nhi nữ bất hiếu? hoặc là thân mắc tật bệnh. Cho dù như thế, cũng không nên tự tìm đường chết a, nhân chi tính mệnh chỉ có một lần, chính là chân quý mới là." Lao nhân này nhìn xem Trương Miểu thuận tay liền đem hắn vất vất vả bệnh dây cổ kéo đứt, lần này đánh chết cũng không chết được. Hắn lần này thật là buồn tòng tâm đến, trực tiếp nằm xuống đất khóc lên, ta sống còn có ý gì? Ở đâu cũng đau nhức, bây giờ Hương Mao đại phu cũng phải chết rồi, trên đời này còn có thể có nguyện vọng sao? Không bằng chết đi coi như xong rồi, dù sao ta cũng sống đủ rồi. Hắn o o khóc, vô cùng vô cùng thương tâm. Mà Trương Miểu lại là nghe thấy được câu nói kia, Hương Mao đại phu cũng phải chết. Trong lòng của hắn giận mình, vội vàng hướng Lao Đầu nói, "Lão trượng, ngươi nói cái gì? Hương Mao đại phu phải chết? Người đây là chiếm được ở đâu thông tin?" Lao trượng ô ô khóc nói, "Hương Mao đại phu bị Lưu Diêm vương bắt đi, hôm nay muốn sự tử." Nàng chết rồi, bệnh của ta rốt cuộc không lành được, ta còn sống sót làm gì? Nghe thấy lời này, Trương Miểu sắc mặt một chút thì âm trầm xuống. Hắn đúng lao đầu nói, "Lão trượng, Hương Mao đại phu không chết được." Lao đầu nghe xong, kỳ quái hỏi, Người nói nàng không chết được? Làm sao người biết? người là ai a?" Trưng Miểu nột ngạt nộ khí, nhàn nhạt nói, "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là Hương Mao đại phu sẽ không chết, đây là ta nói. Người cũng không cần chết, giữ lại tính danh xem xét ta nói chính là không phải lời nói dối." Hắn nói xong lời này, trong nháy mắt thì hóa thành biến mất tại nguyên chỗ. Mà kia lão trượng cũng là một người Đột nhiên lộ ra một vừa khóc lại cười nét mặt, lầm bẩm nói: "Hào hảo, vậy ta liền chờ một chút, xem xét ta giả hàn muốn hay không chết." Giá Vân Vũ, Trương Miệu cấp tốc hướng về Diêm Thành bay đi, không có bay quá lâu, hắn đã nhìn thấy Diêm Thành hình dáng xuất hiện ở phía trước. Lúc này Diêm Thành bị tuyết bao trùm, một mảnh trắng xoa như là lằn cạo. Lúc này, từng đợt tiếng khóc theo trong thành chuyển đến, thì biểu thị trong thành phát sinh chuyện bất bình. Ngay tại Trương Miệu phải bay quá khứ lúc, đột nhiên, hai cái tu sĩ xuất hiện tại trước Trương Miểu phường, trực tiếp đem Trương Miểu cho ngăn lại. Phía trước chính là thần vực, ngoại nhân đừng vọng. Hai cái tu sĩ đều là nguyên anh tu vi, trông thấy Trương Miệu sau đó, trực tiếp ngăn lại Trương Miệu nhường hắn đường vòng. Trương Miểu hừ lạnh một tiếng nói, Diêm Thành tuy là thần phủ, giờ cũng không để cho người đường vòng quy củ, các người đây là ý gì? Hai cái này tu sĩ không nhịn được nói, hôm nay sự xuất có nguyên nhân, mấy ngày nữa có thể qua, đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Bọn hắn nhìn xem Trương Miệu cũng chỉ là một nguyên anh tu sĩ, vì vậy cũng không có khách khí, trực tiếp đổi người. Một hồi này, Trương Miệu trong lòng cảm giác nặng nề, hắn chậm rãi rút ra khu thần tiền, nói, hôm nay ta đến, đến rồi, xem ai có thể đỡ nổi ta. Tiếng nói của hắn rơi xuống Trong tay trúc roi thì hướng về phía trước hai cái tu sĩ hung hăng quát tới. Hai cái này tu sĩ cũng là giật mình, sau đó liền nói: "Từ đâu tới lăng Đầu Thành, lại còn dám xâm tạm?" Đây là không muốn sống nữa. Nói xong, hai cái này tu sĩ vội vàng thả ra một cùng loại với oa nước pháp bảo, một chút liền đem chính mình bao bọc lại, bao lại chính mình đồng thời. Này trong hắc oa thả ra một đạo thần hỏa, thì hướng về trương miệu cháy tới đây là miêu táo hỏa diêm thần pháp bảo, chính là chiếu vào nấu muối nồi sắt chế thành. Này oa nước công phòng nhất thể, phương diện phòng ngự có thể hình thành hộ cháo chống cự công kích, mà công kích phương diện, dù do này trong có một đạo diễm diễm xí hỏa, này nhiệt Lửa độ cực cao, liền xem như Nguyên Anh tu sĩ bị đốt bên trong, cũng muốn cốt thịt nát cách, hóa thành than cốc. Hai cái này tu sĩ thả ra pháp bảo này sau đó, thì cho rằng Trương Miệu chết chắc, không ai có thể trải qua ở này thần hỏa thiêu đốt. Nhưng mà một giây sau, Trương Miệu lại là hư lạnh một tiếng, tiếp lấy bầu trời xuất hiện một tiếng vang trầm, một tiếp thiên tế nhật hư ảnh chợt lóe lên, hướng về hai cái này tu sĩ thì nặng nghề chụp đi qua. Hai cái này tu sĩ chỉ cảm thấy một cố cực mạnh khí tức ở sau lưng của bọn họ dâng lên, sau đó còn không chờ bọn hắn phản ứng, pháp bảo của bọn hắn nổi lớn tính cả chính bọn họ, liền bị một cái cự trưởng hung hăng đánh vào dưới lòng đất. Một tôn to lớn chân thần chính lạnh lùng nhìn bọn hắn. Tôn này chân thần người mặc cổ lở phục, khuôn mặt cương nghị mà không chút biểu tình, chụp chết bọn hắn dường như là chụp chết rồi hai con con rồi. Cái này chân thần chính là Trương Miểu thúc đẩy thủ Cô Sơn thần. Hắn nhìn phía trước diêm thành, trong tay chúc roi vung lên, chỉ vào kia diêm thành nói, "Cho ta hủy toàn thành kia, giết kia trong thành ác thần." Thủ Cô Sơn thần nghe lời này, hắn nhặt con mắt vàng kim nhìn về phía cách đó không xa diêm thành, sau đó gật đầu một cái, nhanh chân thì hướng về diêm thành đi tới. Hắn một bước dặm, có xúc địa thành thôn thần thông, chỉ là hai bước thì vượt qua hơn 10 dặm, đi vào diêm thành bên cạnh. Sau đó liền bị một tầng thần quang chặn con đường Tầng này thần quang, chính là thần phủ bảo hộ ánh sáng Là thần phủ chi chủ bố trí một đạo phòng tuyến Mà thủ cô Sơn thần bị thần quang ngăn trở về sau Hắn thì là không bước nắm tay Sau đó hướng về đạo này thần quang nặng nề đánh qua Trong khoảnh khắc, thần quang như bong bóng giống như vanh tạc Thậm chí ngay cả thủ cô Sơn thần một kích cũng không ngăn được 264 chương 264 Đại táo của chương 264 Đại táo quân Chương 264, Đại táo quân Ngay tại thần quang vỡ tan trong mắt, chính trong thần miếu Lưu Diêm Vương đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn ngay lập tức bay ra thần miếu, xuất hiện tại thủ cô sơn thần trước mặt. Nhìn thấy mặt không thay đổi thủ cô sơn thần, Lưu Diêm Vương cảm nhận được trên người hắn cường đại thần lực, hắn liền vội vàng hỏi, "Vị này thần linh, ngươi vì sao muốn công kích thần phụ của ta?" Hắn lời còn chưa nói hết, thủ cô sơn thần thì không bất xuống quyền, một quyền hướng về hắn thần khu đảo đi. Lưu Diêm Vương sắc mặt kị biến, hắn quả quyết không nghĩ tới tại sao lại có một vị thần linh đối với hắn vô duyên vô cớ ra tay. Này vô cùng không hợp với lễ nhưng mà lúc này, hắn cũng không lo được nghĩ những thứ này lễ Trên người hắn xuất hiện một ngụm to lớn hoa nước, một chút thì chắn trước người hắn. Thủ Cô Sơn thần nắm đấm nặng nề đánh vào hoa nước bên trên, hoa nước mãnh liệt chấn động, đánh bay không ít đen xám. Mà Lưu Diêm Vương lúc này thì lui lại mấy bước, không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị cố này lực phản chấn gây thương tích. Lúc này, Trương Miệu đã bay vào Diêm Thành trong, hắn liếc mắt liền thấy kia cao cao trên đài cao hư mao, thấy được nàng bị xuyên rồi xương thịt bà, bị phong bế rồi kinh mạch, trong lòng của hắn đau xót, dạng này người không nên nhận dạng này khổ. Hắn vội vàng bay đi lên, mà ở trên đài cao kẻ hành hình lại là biến sắc, bọn hắn vội vàng hướng Trương Miểu đánh tới. Trương dơ tay lên, Trong tay Nguyên Tử Sơn bị hắn đập ra ngoài, nặng nề đánh vào hai cái kẻ hành hình trên người. Nguyên Tử Sơn che kín Nguyên Tử chi lực, này Nguyên Tử chi lực xuyên thấu hai cái kẻ hành hình hộ thân linh quang, trong nháy mắt liền đem bọn hắn đánh cho trọng thương sắp chết. Bọn hắn kêu thảm theo đài cao rơi xuống, rơi xuống trên mặt đất không rõ sống chết. Trương Miểu cũng không có quản hai cái này tiểu lâu la, hắn rơi vào hương mao bên cạnh, cẩn thận kiểm tra hắn thân thể của hắn, trong miệng hỏi: người thế nào? Ngươi còn kiên trì được sao?" Hương Mao thấy là hắn, mắt trợn trừng, nàng không nghĩ tới Trương Miểu vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Hương Mao không thể nói chuyện, Trương thận kiểm tra một chút. Sau đó nói, là khẩu phong, này không khó giải quyết. Hắn lấy ra khu thần tiên, dựa vào khu thần tiên bên trong còn sót lại thủ cô sơn thần thân lực, đối Hương Mao mệm một chút. Thân lực lẫn nhau sông, Lưu Diêm Vương tôn này tiểu thần rõ ràng chưa đủ thủ cô sơn thần thân lực cường đại, trong nháy mắt hắn bố trí khẩu phong liền bị tách ra. Hương Mao chỉ cảm thấy trong miệng tê dận, sau đó liền phát hiện chính mình có thể nói chuyện rồi. Nàng một chút thì cấp bách, lo lắng nói, ai bảo ngươi quay về rồi, ngươi sẽ chết. Ngươi đừng qua ta, ngươi chạy ngay đi. Chương lại lá lắc đầu, hắn dùng lực, đem đính trên bờ vai cái đinh chó ra. Hương Mao đau đến hừ lạnh một tiếng, sau đó đã nhìn thấy Trương Miệu lấy ra một bao bồ hoàng, bắt đầu rơi tại vết thương của nàng chỗ. Bồ hoàng là thượng hạng vết đao dược, thích hợp nhất chữa trị ngoại thương thương tích, với lại này bồ hoàng là bổ liều liều công hiệu quả cần mạnh. Xương thịt bà trên cái đinh bị lấy đi, Hương Mao cũng có thể điều động trong thân thể pháp lực, thân thể pháp lực vận chuyển, bắt đầu chữa thương cho mình. Mà Hương Mao lại là lo lắng đẩy Trương Miểu, nói: "Ngươi không nên trở về, ngươi cứu không được của ta, ngươi có thể ngay cả mình cũng trở vào." Trương Miểu nhìn nạn dáng vẻ lo lắng, chỉ chỉ trên trời đang ngẫu Lưu Diêm Vương thủ cô sơn tần nói: "Ta thì có giúp đỡ chúng ta không sợ hẳn." Thương Mao tự nhiên thì nhìn thấy màn này, nhưng mà nàng lại lắc đầu nói, "Không phải như vậy, ngươi có giúp đỡ?" Thế nhưng này Lưu Diêm Vương cũng không phải lại lôi chơi trợ thần, hắn cũng là có thân hệ. Hắn hàng năm đều muốn hướng Kim Lăng thành quân bài độ cũng, hắn là Kim Lăng đại táo thần thủ thần. Kim Lăng đại táo thần, đây chính là thần quân, với lại trong thần quân cũng là nhất đẳng lợi hại. Ngươi mang theo phía ngoài thần linh đến đánh Lưu Diêm Vương, đó chính là đánh mặt mũi của hắn, hắn sẽ không bỏ qua ngươi." Hương Mao lo lắng giải thích. Ở trong đó có rất nhiều quan quan lượn quanh, quanh nàng trong thời gian ngắn cũng nói không rõ. Nhưng mà Trương Miểu đem lại một vị thần linh đánh cho Lưu Diêm Vương như là từ nhỏ hài giống nhau, là cái này lấy lớn lép nhỏ, Kim Lăng đại táo thần là một cực kỳ muốn mặt mũi thần, hắn sẽ không gặp chuyện mặc kệ. "Chạy ngay đi, thừa dịp thần quân còn chưa phái người đến, người chạy ngay đi." Hương Mao lần nữa đẩy Trương Miểu. Trương Miểu cũng không phải cứng đầu người, hắn suy nghĩ một chút, lúc này liền nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta thì đi." Nói xong, hắn bắt lấy Hương Mao tay liền muốn rời khỏi. Nhưng mà lúc này Hương Mao lại là dị thường kịch liệt tránh ra tay hắn, trong mắt ngậm nước mắt, đầu lắc nhìn, mỉm cười nói, "Ta không thể đi, ta đi rồi, Lưu Diêm Vương thì chiếm xong rồi lý." Hắn ngược lại biến thành người bị hại, chúng ta ngược lại thành thi bạo phạm nhân. Nàng thật nên nói, Kim Lăng đại táo thần là cực độ yêu mặt núi thần, hắn thì yêu quý thanh danh của mình. Lần này, lần này nếu như ta chết ở chỗ này, của ta nghĩa huynh nhóm sớm muộn sẽ đem chuyện này bẩm báo Kim Lăng đại táo thần trước đó. Chỉ cần đem sự việc làm lớn chuyện, yêu quý thanh danh Kim Lăng đại táo quân tất nhiên sẽ giết Lưu Diêm Vương. Cứ như vậy, mối thủ của ta cũng phải báo, phương này thổ địa bên trên dân chúng cũng sẽ thoát khỏi vị này tàn bạo thần linh. Nếu là ta tự năng giải cứu phương này bất tính, ta nghĩ hay là đáng giá? Nàng lẩm bẩm nói xong, trong mắt là một mảnh kiên định, thần sắc là một loại kiên trì. Nhưng mà giờ khác này, Trương miệu lại là nổi giận bùng lên, ngu xuẩn. người như ngươi, như là vàng giống như quý giá. Cái kia dạng ác thần, như là hố phân bên trong ròi bọ giống nhau buồn nôn. Dùng sinh mệnh của ngươi đi đổi tính mạng của hắn, hắn không xứng. Giết chết cái kia dạng ác thần cách còn nhiều, thủ đoạn còn nhiều, nhưng mà có ngươi dạng này và người, lại vạn người không được một. Theo ý của ngươi, sinh mệnh không cao thấp quý tiện, nhưng mà trong mắt của ta, mười vạn cái hắn không kịp ngươi sợi lông. Đừng nói nữa, hôm nay ta tất nhiên sẽ mang ngươi đi." Liền xem như kim lăng thần quân đến rồi thì ngăn không được ta. Dùng người thiện lương cùng ác nhân một mạng đổi một mạng, đây là trên thế giới nhất không đáng giá giao dịch. Có người, mệnh của hắn chính là nặng như thái sơn, có người, mệnh của hắn chính là nhẹ như lông hồng. Trương miểu cũng mặc kệ hương mau bây giờ, thánh mẫu tình tiết. Hắn không nói hai lời, đem hương mau gánh tại trên người, gọi ra mây mù muốn bay đi. Mà hương mau thì kịch liệt ràng co, dùng cả tay chân đúng trương miểu đánh lên. Chẳng qua nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, đánh cũng không đánh nổi trương n Lúc này, Trương Miểu thì âm thầm hạ lệnh, nhường tụ Cô Sơn Thần trực tiếp đập chết Lưu Diêm Vương, cái này ác thần cũng không thể lưu lại. Nhận được mệnh lệnh thủ Cô Sơn Thần trong mắt tinh quang lóe lên, hắn chợt bộc phát ra toàn lực, bắt lấy Lưu Diêm Vương thần khu, vận chuyển thần lực, hướng về hắn nặng nề đánh qua. Vốn là bị đánh được không nhẹ Lưu Diêm Vương giờ khắc này là thực sự lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng mà lập tức, trên mặt của hắn thì lộ ra một tia giễu rủa ý cười, phảng phất là chết chìm lúc bắt lấy rồi một mạng, lên, quân, mạng, quân Tại hắn la giới, tất cả Diêm Thành cũng cảm nhận được một hồi làm người tuyệt Bầu trời mây đen bị đánh tan, Một bóng người màu vàng phá vỡ mây đen, không chế nhìn ánh nắng chậm rãi rơi xuống. Hắn thấy không rõ hình dạng, toàn thân cũng bị kim quang che chắn, nhưng mà trên người hắn kia có Hủy Thiên Diện Địa Uy Áp, lại chứng minh người đến không phải bình thường thần linh. Là Kim Lăng đại táo thần quân. Trưng Miểu trong lòng căng thẳng, hắn lập tức liền phải bay đi, nhưng mà lúc này đã chậm. Một cỗ thần niệm đưa hắn khóa chặt, cỗ này thần niệm đưa hắn một mực định tại nguyên chỗ, sau đó hắn uy nói, đây là chuyện gì? Tại sao lại có ngoại thần tại địa bàn của ta đánh ta thủ thần? Bị đánh được cực phẩm Lưu Diêm Vương thì là thừa dịp lúc này lớn tiếng hô, thần quân cứ mạ Có người thông đồng ngoại thần, tiến đánh thần phủ của ta, ta, ta thật sự là đánh không lại a." Hắn không nói cho tướng, một mực nói đúng chính mình có lợi nhất lời nói, bởi vì hắn hiểu rõ, đại táo quân là không có công phu nghe bọn hắn thao thao bất tuyệt đại táo quân cực kỳ sĩ diện, thì rất chán ghét phiền phức. Hắn giải quyết phiền phức cách chính là đem chế tạo phiền phức người khô rơi. Quả nhiên, hắn vừa nói, đại táo quân không nhịn được ánh mắt thì nhìn thủ cô sơn thần, hắn không biết thủ cô sơn thần, cũng nhìn không ra tụ cô sơn thần theo hậu, nhưng mà hắn không sợ, hắn là trên đời này đứng đầu nhất vài vị thần linh một trong, hắn không sợ cái khắc bất luận cái gì thần linh. Hắn tức giận nói, lớn mặt ngoại thần, giáng tiến công thần hệ của ta thủ thần, chính là không biết sống chết. Hắn lại nói xong, đã nhìn thấy một bàn tay lớn vàng óng hướng về thủ cô sơn thần đánh qua. Vì đại táo quân thực lực, thủ cô sơn thần không thể nào là hắn kẻ đụng nổi. Mà đối phó hết thủ cô sơn thần, đó chính là đối phó chư miểu. Thấy cảnh này, Lưu Diêm Vương mừng rỡ trong lòng, có đại táo thần ra tay, mệnh của hắn là bảo vệ. Hắn nhìn thủ cô sơn thần, trên mặt lộ ra hoán độc lại phải ý thân sắc. Nhưng mà nhưng vào lúc này, thủ cô sơn thần như là thức tỉnh rồi cái gì? Hắn giống như lại nhớ lại hắn bị chư vị thần linh vây công tình hình. Vũ số lôi điện Gió lốc lập loé hướng về hắn đánh tới, hắn tiên tiên gào thét, chỉ là bởi vì kia trong lòng một nguồn ma khí. Mấy ngàn năm trước, Thủ Cô Sơn trên tuyệt liệt đánh một trận, dường như lại lần nữa về tới trong đầu của hắn. Hắn không tự chủ được gào thét một tiếng, phát ra chấn thiên động địa gầm rú. Sau đó lại gắng gượng tránh thoát đại táo quân uy áp. Đại táo quân sững sở, còn chưa bao giờ thần năng tránh thoát hắn uy áp, đây chính là đến từ thượng vị thần linh uy áp a, hạ vị thần linh làm sao có thể phản kháng tránh thoát. Nhưng mà dưới mắt thì đã xảy ra chuyện như vậy. Thủ Cô Sơn thần gào thét gọi vào, "Mệnh ta do ta, không khỏi thần." Tại đây một tiếng kết thúc. Hắn thần khu bành trướng mấy chục lần, sau đó tại đại táo quân ngạc nhiên trong thần sắc, trực tiếp tự bạo. Bực này thần linh tự bạo, thiên địa thì vì đó dùng một cái. Dù là đại táo quân cũng bị bách lui lại mấy bước, sợ thần huyết tung tóe đến trên người hắn. Mà ở thủ cô sơn thần bên cạnh lưu diêm vương liền không có tốt như vậy mạnh rồi, hắn trực tiếp bị cố lực lượng này phá hủy, mấy mai cặn bã đều không có còn lại. Trương Miểu đột nhiên cảm thấy khu thần tiên trong thủ cô sơn thần đột nhiên biến mất, lần này hắn hiểu được rồi, vị này thần linh tự bạo sau đó, là lại cũng không về được. Nhưng mà hắn tự bạo thì đã quấy rầy đại táo thần, tối thiểu đại táo thần khóa lại Trương Miệu thần là biến mất. Trước cơ hội này, Trương Miệu lái mây trắng, mang theo hương mao trong nháy mắt thì bay mất. Giờ khắc này, đại táo quân thì tỉnh táo lại, hắn trông thấy bay đi Trương Miểu, vốn muốn đi truy một chút. Nhưng mà nghĩ lại, hắn đường đường thần quân đuổi theo một nguyên anh tu sĩ, đây chẳng phải là bị người chê cười. Rõ ràng đưa tay là có thể bóp chết Trương Miểu, nhưng mà vị này cực kỳ yêu quý mặt mũi đại táo quân lại là hư lạnh một tiếng, căn bản không có ý xuất thủ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một thần linh thì theo sau lưng của hắn xuất hiện, sau đó cái này thần linh lắc mình biến hóa, trở thành một cái đại hoàng thì hướng về Trương Miểu đổi tới cũng đúng thế thật đại táo quân của thần, là một cái đại hoàng cầu thành đạo, cũng là đại táo quân chó giữ nhà thần. Dùng chó dượt háo tử là không thể tốt hơn. Trương Miểu cấp tốc bay, còn chưa bay quá lâu, hắn chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến từng đợt tiếng chó sủa, một cái hoàng bao đại cầu chính phi nước đại nhìn hướng về hắn đuổi theo. Chó này tốc độ cực nhanh, một bước thì bước ra 3 năm dặm, mắt thấy là phải đuổi kịp Trương Miểu. Lúc này, bị hắn gánh tại trên vai hương mao nói ra, đi về phía nam bay, nào còn có một chút hy vọng sống. Trương Miểu nghe thấy lời này, lúc này thì hướng về phương nam bay đi. Mà sau lưng đại cẩu thì càng đổi càng gần, nếu là không có cách ngăn cản một chút chó này, hắn có thể muốn lạnh. Ngay lúc này, hắn bên tai đột nhiên chuyển tới một âm thanh, hướng ta chỗ này tới gần. Thanh em này quen hay, Trương Miểu nghe xong liền nghĩ đến, đây là giọng hồ mạn thú. Chỉ là tả hưu nơi nào có hồ mạn thú ẩn tử? Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hắn đã từng đã cho hồ mạn thú một tấm chật bản. Nghĩ đến đây, hắn nhãn tỉnh sáng lên, ngay lập tức quan sát bốn phía phong thủy chi khí, sau đó liền phát hiện rồi một chỗ khác nhau. Lúc này, đại hoàng đã gần sát thân thể hắn, một ngụm thì hướng về hắn cán. Trương Miểu trong lòng quý lên, lúc này vung ra nguyên tử sơn, Nguyên Tử Sơn hướng về Đại Hoàng Cẩu dùng sức đập tới, còn tưởng là thật kéo dài một chút Đại Hoàng Cẩu công kích Đại Hoàng Cẩu trông thấy một khối đá hướng về hắn đập tới, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp cắn một cái đi. Hắn tấm này miệng chó thế nhưng đây ngà voi còn cứng hơn trên đời này thì không có có đồ vật gì hắn không cắn nổi. Chẳng qua lần này hắn thất sách, này Nguyên Tử Sơn chính là hắn ít có không cắn nổi thứ gì đó. Hắn miệng vừa hạ xuống, bị Nguyên Tử Sơn dập đầu nha, hắn mặt chó có lại, hiển nhiên là nhận được đau đớn. Chính là lần này trì Trương Miểu đã bay vào trong chất pháp, một chút thì biến mất tại mương Ma đại hoàng cẩu thì là sững sờ, hắn liền tranh thủ trong miệng Nguyên Tử Sơn một ngụm nuốt vào, sau đó liền bắt đầu nhìn bốn phía. Nguyên Tử Sơn bị đại hoàng cẩu nuốt vào, căn bản không bay ra được. Là cái này Nguyên Tử Sơn đánh chó, có đi không về đại hoàng cẩu chính là gỗ lìn thành đạo, khíu giấc của hắn hay là rất mạnh, hắn bén nhảy người được Trương Miểu liền tại phụ cận không hề có đào tẩu, hắn lúc này thì không đợi, hắn chậm rãi nghe hư vị, hướng về trận pháp đi đến. Lúc này, trong trận pháp Trương Miểu nhìn thấy hồ mạn mạn thù hay là mặc một thân áo đỏ, bất quá hôm nay nàng áo đỏ là đoạn đả khoản, đưa nàng xuất tha dáng người hiện ra không thể nghi ngờ. Trong trận pháp ba người cũng không dám lên tiếng, sợ kinh động đến phía ngoài đại Hoàng Cầu. Mà lúc này đây, Trương Miệu lại lạt thì thầm truyền âm cho Hồ Mạn Thù nói, "Ta có một kế có thể dẫn đi đại Hoàng Cầu, chẳng qua cái này cần phối hợp của ngươi. Ta biết các ngươi hồ tộc có đặc thù ảo thuật, mà ta thì tinh thông chướng nhãn pháp, ngươi như thế như vậy phối hợp ta." Không kịp giải thích quá nhiều, Trương Miểu trực tiếp hướng về nàng hạ mệnh lệnh, Hồ Mạn Thù thì thần sắc nghiêm túc nghe, sau khi nghe xong, nàng đúng đầu, tỏ vẻ đồng ý cách làm của hắn. Sau đó, Hồ Mạn Thù từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, trong cái chai này trang là hồ hương là hồ ly tinh vật bài tiết, cấp thấp hồ hương nghe lên vô cùng gây mũi rất tối, nhưng mà cao cấp hồ hương lại là rất thơm rất dễ chịu, cái đồ chơi này cũng là hồ tộc thi triển bản mệnh ngạo thuật thiết yếu vật phẩm. Hồ hương tràn ngập, hồ mạn thú thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, mà Trương Miểu thì phát động chướng nhãn pháp, ba cái giống nhau như lúc Trương Miểu thì xuất hiện ở trước mặt mọi người 265. Chương 265, thi thảo tiền bổ ủy chương 265. Thi thảo tiền bối. Chương 265, thi thảo tiền bối. Trương Miểu pháp đã đến phong tạo cực chi cảnh, lúc này biến ra ba cái chướng Sau đó lại biến ra ba cái hồ mạn thù cùng Hương Mao. Tiếp theo, Trương Miểu liền nói, "Đợi chút nữa ngươi bung ra trận pháp, chúng ta thì theo 4 phương 8 hướng rời khỏi, rõ chưa?" Hồ Mạn Thù nhìn mấy cái này người giả, nàng thì có hơi giật mình. Cái đồ chơi này có thể so sánh nàng biến hóa ra ảo giác còn muốn thật. Nàng nhóm hồ tộc cáo thuật thế nhưng số 1 số 2. Hồ Mạn Thù gật đầu, sau đó tại đây mấy cái người giả trên người gắn chút ít hồ hương. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, trận pháp đột nhiên rút đi, bốn Trương Miểu thì xuất hiện tại nguyên chỗ. Tiếp lấy mỗi người bọn họ cứa mây bay, hướng về phương hướng bốn phương tám hướng bay đi. Nay đột nhiên chia ra hành động Nhưng đại hoàng cầu sức sở, sau đó hắn ngay lập tức có dấu cái mũi ngay lên, hắn không sợ ảo giác, bởi vì hắn có thể ngửi ra hương vị. Nhưng mà lần này, hắn đã có chút ít tính sai, vì kêu bốn giống nhau như lúc người thế mà ngay cả hương vị cũng là giống nhau như lúc. Bọn hắn mùi trên người đều là một cô hồ mỹ tử mùi thối. Tính sai, nơi này lại có một con hồ ly tinh. Đại hoàng cầu tức giận đến sủa loạn vài tiếng, lúc này, vài bóng người đã bay xa rồi. Hắn tức giận do dự một chút, sau đó tuyển một cái phương hướng thì đuổi theo. Bởi vì cái gọi là hồ chó săn truy, hồ ly cùng chó săn vốn là một đôi oan Hồ Ly Am hiểu dùng hương vị mê hoặc cầu tử, mà cầu tử thì rất dễ dàng bị Hồ Ly hương vị mê hoặc. Lần này Hồ Mạn thù tới cứu Trương Miểu không phải tùy ý mà đến, nàng đến có chuẩn bị. Một phần tư tỉ lệ sẽ bị chó vàng chọn chúng, nhưng mà Trương Miểu không còn nghi ngờ gì nữa vận khí không có kém đến trình độ này. Chó vàng đuổi theo phía đông đảo rất chạy, mà chân chính Trương Miểu là hướng về phương nam mà đi đại hoàng cầu tốc độ rất nhanh, hắn lúc nào cũng có thể sẽ quay đầu theo đuổi bọn hắn, cho nên Trương Miểu thì không dám xem thường, hắn một mực túi đầu từ bay. Bay một lúc lâu, bọn hắn lại nghe thấy một hồi tiếng chó sủa. Ba người nhìn lại, một cái chó vàng bốn chân phi nước đại, chính mặt mũi tràn đầy nộ khí hướng về bọn hắn vào tới. "Vô Liêm Sỉ." Chó này tốc độ là thật khoái. Trương Miểu Thâm mắng một tiếng, trong lòng suy tư còn có biện pháp nào? Nhưng mà ngay lúc này, hắn Khiên Hương Mao đột nhiên mở miệng nói, "Tốt, chúng ta được cứu rồi." Tiếng nói của nàng rơi xuống, ở phía dưới đột nhiên có ba đạo linh quang hướng về đại hoàng cầu vào tới, này ba đạo linh quang theo thứ tự là đỏ, xanh, thanh tam sắc, ánh sáng màu đỏ bên trong là một bọc lấy đỏ chót cờ sĩ trắng hắn, lam sắc quang mang bên trong là một vị nắm lấy xanh thảm bảo châu nữ tử, mà hào quang màu xanh kia bên trong thì là một vị khống chế phi kiếm nam thanh niên. Ba đạo linh quang hướng về đại hoàng cầu giả quá khứ, sợ tới mức kia đại hoàng cẩu, "Ô, oh, kêu lên, màu đỏ linh quang bên trong, đại hán kia vùng vẫy cơ sí, mảng lớn ánh nắng chiều đỏ ánh lửa hướng về. Mà màu xanh dương linh quang bên trong, kia nữ tu giơ lên bảo châu, bảo châu tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngừng thả ra băng xương chi khí, hóa thành loạn tiễn hướng về đại hoàng cẩu đánh tới. Mà vị kia kiếm tu thanh niên thì là thao túng phi kiếm, về đại hoàng chém qua thứ. Rõ ràng thực lực của những người này phải kém đại hoàng rất nhiều, nhưng mà đại hoàng cẩu lại tựa hồ như rất kiêng kỵ mấy người kia, hắn phi tốc lui lại. Sau đó nhìn thoáng qua Trương Miểu, tiếp lấy thì cũng đuôi trốn. Nay đại hoàng cầu đào tẩu, ba vị này tu sĩ cũng không có đuổi theo. Bọn hắn thì riêng phần mình thu tay lại, sau đó rơi vào Trương Miệu bên cạnh. Lúc này, Hương Mao đã giây rủ lấy theo Trương Miểu trên bờ vai tiếp theo. Nàng vịn Trương Miệu đúng ba vị này tu sĩ hành lễ, nói: "Cảm tạ ba vị đạo hữu giúp đỡ." Ba người này gật đầu, sau đó kia nữ tu nói: "Tất nhiên cường địch bị đánh lui, vậy chúng ta liền đi trước rồi." Bọn hắn không có quá nhiều nói nhảm, cùng Trương Miểu bọn hắn gật đầu ra hiệu về sau, thì khống chế linh bạo bay mất. Má Hương Mao lúc này thì nhẹ nhàng thở ra, nói: "Rất may có bọn hắn." Chúng ta cuối cùng là an toàn. Ngược lại là Trương Miệu có chút kỳ quái, ba người này tới cũng quá đúng dịp, lẽ nào là chuyên môn tới tiếp ứng bọn hắn? Lúc này, Thương Mao đã lôi kéo tay hắn, chậm dài hướng về phía dưới sơn lính bay đi. Ngược lại là Hồ Mạn Thù trái xem phải xem về sau, đột nhiên nói ra, nơi này chính là Nam lính Mê của đi. Thương Mao gật đầu, nói, không sai, nơi này chính là Nam lính Mê quật, hắn chiếm một diện tích vạn dặm, dưới đất này có phức tạp mà hay thay đổi địa động, dung động, đường hầm, cái nước, cũng là tâm đạo giả nhõm thích nhất Nơi này phía dưới địa chất phức tạp, người ở thưa thớt, không có thần linh năng lực ở chỗ này hoạt động. Vì vậy chúng ta sẽ rất an toàn. Trừ phi Kim Lăng đại táo quân lại liên hợp hai vị trở lên thần quân mang đủ nhân mã tiến đánh nơi này, nếu không chúng ta cũng không cần lo lắng. Trương Miểu nghe mới bừng tỉnh đại nộ, nguyên lai like lần này Phương cũng là một thần nút điểm a hương mao mang theo Trương Miểu cùng hồ mạn thú bay đến mặt đất, nàng tựa hồ đối với nơi này vẫn rất quen thuộc, nàng tìm một chút, sau đó liền tiến vào đến một hẹp dài trong hắc cốc. Vừa đi, nàng một bên nói, lần này may mắn mà có thi thảo tiền bối thần cơ dự đoán, nếu như ta không, có sai, ngươi cũng vậy bị thi sắp đặt tới cứu chúng ta đi. Nàng lan nói vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng không biết Hồ Mạn Thù. Hồ Mạn Thù gật đầu, nói: "Là thượng dược cầu của ta, nếu không ta mới không tới đấy." Chẳng qua hình như thượng dược cũng đã nói, ta tới xác xuất thành công lớn nhất. Nghe thấy thượng dược tên này, Hương Mao thì hiểu rõ gật đầu. Nàng gạt ra một nụ cười nói: "Cái này hiển nhiên cũng là thi thảo tiền bối tính tới rồi, nàng tính tới rồi sẽ là đại táo quân canh công thần khiển đến đuổi giết chúng ta, cho nên thì phái ra hồ tộc ngươi tới đối phó hắn." Hồ khiển nghi khác, không còn nghi ngờ gì nữa tiền bối thì suy xét đến rồi điểm này. Thù tán đồng đầu, nhóm tộc đúng là cùng tộc lẫn nhau chế, cũng có đối phó đối phương cách. Với lại đại đa số lúc đều là hồ ly tinh xuất thắng một bậc. Mà Trương Miểu nghe thì là trong lòng kinh ngạc, đây coi là quẻ xem bói có mạnh như vậy sao? Hắn đột nhiên nghĩ tới trước kia một vị tinh chuẩn dự đoán được chính mình tử vòng xem bói tu sĩ, trong lòng có chút bất bã. Tại trong hạp cốc xuyên thẳng qua một hồi, cũng không biết hương mau là như thế nào nhìn thấy nàng sốc lên một mảnh tạp sinh dây leo, tại dây leo sau là một cao cỡ nửa người cửa hàng. Cửa hàng chật trội, nhưng mà sau khi thông qua, này động thì càng biến đổi thêm chật chội. Trương Miểu bọn người muốn co lại thành một đoàn đi tới. Cũng may đoạn này chật chội lối đi không có quá dài, đi xuống, đột nhiên phía trước rộng mở trong sáng. Một năm sáu trượng vung rung động xuất hiện tại ba người trước mặt. Này rong động rõ ràng là mở qua, trên vách tường cũng có dịu đục dấu vết. Hương Mao đi vào một mặt vách đá trước đó, nàng có quy luật gõ gõ vết đá, sau đó này vách đá một hồi nức đích, lại xuất hiện một tấm thạch mặt. Tấm này thạch mặt nhìn một chút Trương Miểu bọn hắn, đột nhiên hỏi: "Thiên có 7 ngày, bắn xuống một ngày, còn lại mấy ngày?" Trương Miệu nghe nói như thế đột nhiên sững sờ, sau đó thì tự hỏi: "Theo đạo lý nói đây còn thừa lại 6 ngày, nhưng mà này đáp án có đơn giản như vậy sao? Nên còn có 7 ngày, vì thi thể còn ở trên trời." Trương Miểu lòng tin tràn đầy nghĩ nhưng mà Hương Mao chẳng nói, nên là một ngày không dư thừa, bắn xuống cần một ngày, lúc này đã trời đã tối rồi, cái khắc mặt trời thì xuống núi rồi. Này thạch mặt sử sở, không mẹn vẹn là thạch mặt, ngay cả Trương miệu thì ngẩn người. Tiếp lấy kia thạch mặt thì cười ha hả, có hứng, thú vị giải thích. "Tốt, năng lực trêu chọc ta cười một tiếng, các người hợp cách." Nói xong, Này thạch mặt chậm rãi cút đi, lộ ra một xuống dưới lối đi tới. Hương mau lôi kéo Trương Miểu bước vào lối đi, lúc này Trương miệu có chút không hiểu nói, "Sao? Vừa mới không phải cần hồi đáp vấn đề sao?" Hương Mao nhàn nhạt nói, "Kia thạch mặt gọi, Vô Chi thạch mặt." Ngươi cùng hắn nói không thông chỉ có trêu chọc hắn cười một tiếng mới có thể tiến nhập. Ngươi nếu là soán suất đan án, vậy ngươi thì vào không được rồi. Trương Miểu nghe tự sinh một ngạc, chuyện này là sao à, Thu Thiệt hắn còn nghiêm túc suy nghĩ một chút đấy. Bước vào lối đi về sau, ba người không có đi bao xa, đột nhiên phía trước thông suốt sáng lên, xuất hiện một tòa lớn động vật. Nay động vật có không biết tên quang mang chiếu sáng, là một tòa thành trấn bộ dáng chỗ. Hương Mao nhàn nhạt nói, đây là Bạo Cát thành, là Nam lĩnh mê quật quan trọng nhất thành trấn. Chúng ta đi vào đi. Bước vào Bạo Cát nơi này có người thì có gỗ lịn, mọi người riêng phần mình gọi vàng. Trương Miểu theo thói quen muốn nhìn một chút cuộc sống của bọn hắn phong tình, nhưng mà Hương Mao đã lôi kéo hắn xuyên phố qua ngõ, tiến vào một gian trong lầu các đi vào, chỉ nghe thấy có người dùng ngọt ngào dính lời nói hô: "Có khách Lâm môn." "Khách nhân muốn." Nàng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Hương Mao nói: "Cho ta một gian phòng, tiện mấy bình rượu thuốc đi vào." Người này nghe xong thì gật đầu, sau đó liền mang theo Trương Miểu bọn hắn hướng về hồ Đường đi. Vừa đi, Hương Mao thì một bên giới thiệu nói: "Nàng là Marco, là chúng ta xã viên. Đây là Trương Miểu, cũng là chúng ta xã viên. Đây là Hồ Cô Đường, là một người bạn." Hương Mao lời ít ý nhiều giới thiệu một lần. Sau đó nói với Mako, "Chúng ta muốn câu thông thi thảo tiền bối, ngươi chờ chút mang theo hồ cô nương đi uống vài chén." Mako gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Chương Miểu, lại quan sát một chút hồ mạn thú, cuối cùng đem mọi người đưa vào trong một gian phòng. Nàng từ trong ngực lấy ra mấy bình rượu thuốc, sau đó thì nói với hồ mạn thú, "Hồ cô nương, ta dẫn ngươi đi uống vài chén, ngươi thích uống rượu thuốc sao? Ta chỗ này rượu thuốc thế nhưng tất cả lĩnh nam cũng có tên. Hồ mạn thủ cũng không phải thường thức thú." Nàng cười nói, "Đã sớm nghe nói linh nam địa khu theo đổi rượu rất giỏi, nghe nói các ngươi sẽ dùng trưa mọc ra hảo nhũ rượu, Đây là sự sao?" Này đương nhiên là thật, vô cùng bổ. Hồ cô nương muốn nếm từ sao? Hai người tiếng nói chuyện càng ngày càng xa, rất nhanh liền nhỏ không thể nghe thấy. Mà Hương mau thì là một ngụm uống vào một bình rượu thuốc, sau đó đưa cho Trương Miệu một bình nói, uống hạ nó, ta dẫn ngươi đi thấy thì thảo tiền bối." Trương Miểu mở ra nắp bình ngửi ngửi, "Này rượu thuốc có đức uy, khúc tham, hoa hồng và dược vận, hắn thì học một ngủ muốn vào." Sau đó hỏi, "Đây là cần thiết nghi thứ sao?" Hương mau lắc đầu, nói, "Không, chỉ là để nguyên nếm thử mà cô thuốc, ngươi lại không bị thường, ngươi có ăn hay không cũng được." Trương Miểu lần này là thực sự không phản đối, sao bị thương Hương mau cô nương này tư duy cũng có chút nhảy thoát đầu. Ngay lúc này, Hương Mao bắt hắn lại tay nói, "Tốt, chờ ngâm nín thở, chúng ta muốn đi vào thi thảo tiền bối linh cảnh rồi." Lại nói của nàng xong, Trương Miểu thì cảm thấy mình tinh thần bị cái quái gì thế, đệ, lên, sau đó đồng bệnh như bay mất. Thấy hoa mắt, tiếp lấy lại là sáng lên, xuất hiện trước mặt một gian xưa cũ phòng, trong phòng có một người trung niên phụ nhân chính mỉm cười nhìn bọn hắn. "Các người rốt cuộc đã đến, mau tới đây ngồi, để cho ta xem thật kỹ một chút các ngươi." Trương Miểu còn chưa phản ứng, liền bị Hương Mao nắm đi và phụ nữ này trước mặt. Sau đó Hương Mao thì đối nàng cung kính hành lễ nói, "Thi thảo tiền bối mạnh khỏe. Nguyên lai like đây chính là Thi thảo." Trương Miểu thì vội vàng hành lễ vân an, Thi thảo cười híp mắt nhìn Trương Miểu, sau đó nói, "Ngươi là đời ta thấy qua vận mệnh tối tạp tối loạn nhiều nhất người." Nàng nói một câu nói như vậy, sau đó thì nói với Hương Mao, "Hương Mao ngươi đi chữa thương đi, nơi này có ta." Hương mau nghe xong cung kính gật đầu, nàng liếc nhìn Trương Miểu một cái, sau đó thì lui ra ngoài. Thi thảo nhìn Trương cười nói, "Ta biết ngươi rất nhiều nghi hoặc, không cần gấp, ta chậm rãi giải, giải thích ngươi nghe." Nàng nhìn quanh bốn phía một cái, nói, "Nơi này là thi thảo linh cảnh, là vì tên của ta mệnh danh đã là linh cảnh, vậy dĩ nhiên là chỉ có linh hồn có thể đi vào thế giới." "Nói đúng ra, nơi này là hội tương trợ tất cả xã viên đều có thể tới chỗ, mặc kệ thân thể ngươi ở đâu, linh hồn của ngươi đều có thể lại tới đây trao đổi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau." Nàng cười lấy trớ mắt, có chút sinh sẵn nói, "Có phải hay không vô cùng tận kỳ?" Trương Miểu nghe ngơ ngác gật đầu một cái, thứ này giống như đã từng có biết, nhưng mà hắn trong thời gian ngắn không nghĩ ra được đây là cái gì. Sau đó, Thi thảo thì cười nói, "Ta trước kia từng tiến vào một mảnh nguy hiểm mê bộ." Ta trong mê vụ là đường, khóc đến vô cùng thảm. Sau đó thì gặp phải một trung sáng, này năng lượng ánh sáng xuyên thấu mê vụ, chỉ dẫn phương hướng. Ta theo đạo ánh sáng này đi tới, đã nhìn thấy bảy tòa cao lớn tháp cao, bảy tòa tháp cao phóng xạ ra bảy đạo màu sắc khác nhau ánh sáng, xuyên thấu vô tận dương mù dày. Sau đó, ta nghe thủ tháp tu sĩ nói, đây là cái gì? Hệ thống đồng tu ma trận ánh sáng, có thể dựa vào ánh sáng nói chuyện, ta không hiểu nhiều lắm cái này. Sau đó tu sĩ lại hỏi lai lịch của ta, ta lúc đương thời chút ít sợ, thì chưa nói lời nói thật, liền nói ta quên đi. Nói đến đây, thi thảo hi hì, hì cười một tiếng. Hiển lộ ra cùng nàng bề ngoài khác nhau ngây tơ nàng nói sau đó tu sĩ tiết thì cho ta một cái khăn chủ đầu nói là có thể đăng ký cái gì lưới có thể thẩm tra cái gì dữ liệu lớn có thể hiểu rõ lai lịch của ta sau đó ta thì tiến vào một mảnh rộng như thiên địa linh cảnh bên trong thi thảo tiền bối trên mặt lộ ra một tiêu hoài niệm chi sắc. nàng trở về chỗ một chút mới nói tiếp hiện tại nhiều tới vậy cũng đúng giống tiên cảnh nơi bình thường sau đó ta sau khi trở về thì nghị trăm phương ngàn kế thì chế tạo ra như thế một linh cảnh tới Trưng miệu nghe đến đó thì chụp rồi cái môngử nói Thi thảo tiền bối quả nhiên thiên tư bất phạm, lại năng lực sáng tạo ra như thế một linh cảnh tới. Thi thảo gật đầu một cái, nàng cười nói, kỳ thực ta thì mưu lợi, ta không phải được ngày đó quán tự tại kinh nha, với lại ta lại am hiểu xem bói, ta thì đối với mình xem bói, nhìn xem ta của tương lai năng lực đạt tới trình độ nào, ta tìm ra tương lai mạnh nhất cái đó, ta, sau đó ta thì quan tưởng, nàng. Cứ như vậy, ta có thể quan tưởng mạnh nhất bản thân, ta của tương lai, có nhất định tỷ lệ tu thành hư không linh thần, ta nghĩ cái này vô cùng phù hợp linh cảnh nhu cầu, thế là thì quan tượng rồi cái này, ta Mới sáng tạo ra cái này nhỏ nhỏ linh cánh tới. Lúc này Trương miệu đã có chút nghe bối rối. Đây là cái gì làm việc? Cái gì gọi là có tưởng, tương lai mạnh nhất ta? Trương miệu người đều nghe bối rối. 266 chương 266, Đường Lũ ủy chương 266. Đường Lũ. Chương 266, Đường Lũ. Nhìn Trương miệu dáng vẻ mệt hoặc, Thi Thảo hơi cười một chút, nói, ở trong đó vô cùng phức tạp, dù sao môn kia kinh văn rất lợi hại, chỉ cần nghĩ đến thông, kia công pháp có thể tu thành, ta cũng vậy thử một chút, không ngờ rằng liền thành công rồi. Ngươi không muốn học ta? Thi thảo khuyên đủ rồi một câu. Sau đó nàng nghiêm sắc mặt, nói: "Lần này các ngươi quá mạo hiểm rồi, sao có thể trực tiếp đối kháng Kim Lăng đại táo quân loại kia thần linh? Nếu không phải ngươi có chút bản lĩnh, ta cũng có thể tính tới một vài thứ, từ đó năng lực bố trí một chút, ngươi cùng Hương mau tính mệnh thì khó giữ được." Lần này Trương Miểu cũng là âu sầu trong lòng, lần này đúng là có chút mạo hiểm. Chẳng qua hắn thì không nghĩ tới kia Lưu Diêm vương năng lực lay đến thần quân cấp thần linh. Thi thảo nhìn Trương Miểu, sau đó nói: "Ta cho ngươi bóp rồi mấy quẻ, đều không phải là kết quả gì tốt." Nói xong, tay của nàng lên, mấy cái thời gian tuyến liền bị nàng kéo rồi ra đây. Nàng chỉ hướng một cái thời gian tuyến, này thời gian tuyến đột nhiên trở thành hình ảnh, hình ảnh này trên chính là Trương Miểu nằm trên mặt đất, dưới thân thể của hắn chạy đầy đất huyết, một con mọc ra cánh người chính lạnh lùng nhìn hắn. Thi Thảo chỉ vào bản vẽ này tự nói, người chim này là Miếu Kim Lăng Đại Táo Thần bên trong hộ thần Miếu Ưng, Miếu Kim Lăng Đại Táo Thần có một ưng một quyển, kia quyển ngươi thấy qua, kia ưng chính là cái đồ chơi này. Tại đây cái quẻ tượng bên trong, ngươi sẽ bị kia ưng giết chết. Nói xong, tay nàng lên, đầu này thời gian tuyến thì biến mất. Tiếp theo cái thời gian tuyến thì hiện lộ ra. Nay thời gian tuyến bên trong Trương Miểu cùng Hương Ma bị một cái hoàng khuyền cắn chết đúng lúc này, thi thảo lại đổi một cái thời gian tuyến, đường dây này bên trong, Trương Miểu bị giam giữ tại một gian đen sì gian phòng bên trong, tựa hồ là một nhà tù. Tiếp theo, lại là một cái thời gian tuyến thay đổi đến, đây là Trương Miệu chết chìm ở trong nước. Còn có thời gian tuyến trong, hắn bị thiêu chết, bị xét đánh chết, bị người vây công dẫn đến tử vong. Mười mấy cái thời gian tuyến, Trương Miểu liền không có một cái có thể kết thúc yên lành. Trương Miệu nhìn sắc mặt tối đen, đây là ý gì? Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Chẳng qua thi thảo nhưng không có quá khẩn trương, nàng nhàn nhận nói, chúng ta là chuyên bạc sư có thể xem bói dự đoán vận mệnh, nhưng mà chúng ta thì đã hiểu một câu chân lý, vận mệnh vô thường, vận mệnh cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, thậm chí ta nói xong câu đó về sau, vận mệnh của ngươi lại đã xảy ra sửa đổi. Ta nếu là muốn tinh chuẩn dự đoán được một người vận mệnh, kia lấy được cũng là vô số khả năng tính. Muốn tinh chuẩn dự đoán một người vận mệnh, đó là rất khó. Nhưng mà đem người kia để vào một hoàn cảnh lớn bên trong, tăng thêm người đứng bên cạnh hắn cùng nhau dự đoán, như vậy thì đơn giản rất nhiều. Vì môi trường tạo ra vận mệnh, mà giữa người và người vận mệnh cũng là giao nhau chu sống. Ta dự đoán ngươi rất khó, nhưng mà đem ngươi cùng Hương Mao liên tiếp dự đoán, Vậy liền đơn giản nhiều, nếu là đem bọn ngươi cùng thực dược, cùng hô mạn thủ tại liên hệ tới, như vậy thì càng thêm chuẩn xác. Trương Miểu nghe hay là vô cùng ngộng, này tiếp xúc với hắn đến thuật bói toán khác nhau à, theo đạo lý nói, gia nhập môi trường cùng những người khác, đây không phải tăng lên lượng biến đổi sao? Nay tính toán không phải càng khó sao? Trương Miểu không nghĩ ra, xem bói hắn thật sự là không hiểu, biết bói quẻ nhiều người thiếu đều có chút thần thần thao thao đơn giản mà nói, biết bói quẻ người ý nghĩ tư duy cũng khác hẳn với thường nhân. Thi thảo nhìn thoáng qua Trương Miểu, nhàn nhạt nói, không nghĩ ra cũng đừng có nghĩ, xem bối sự việc, chim bác sư nói tính. Tay nàng vung lên, Trương Miểu các loại tử vong báo hiệu thì toàn bộ biến mất. Sau đó nàng chăm chú nhìn Trương Miểu, nói: "Ta xem ngươi rất nhiều tương lai, tuyệt đại bộ phận tương lai đều là bi kịch, bởi vì ngươi bi kịch cũng sẽ liên lụy đến chúng ta mấy cái xã viên cùng nhau bi kịch. Nhưng mà ngươi không nên nóng lòng, vì vận mệnh bản chính là có thể sửa đổi." Nàng cho Trương Miệu đánh cái khí, mới nói tiếp: "Ngươi bây giờ quan trọng nhất chính là tăng cao tu vi, thực lực cường đại rồi mới có tư cách phản kháng vận mệnh, ngươi nếu là như thế không có mục tiêu xuống dưới, ngươi sớm muộn sẽ chết." Trương Miểu nghe im lặng. Thi Thảo Tiền bối nói tiếp: "Muốn nhanh chóng tăng tiến tu vi, đi bình thường đường đi là không được." ngươi nhất định phải đi một ít không tầm thường con đường." Nàng chấm mắt một chút, sau đó hỏi, "Ngươi cũng đã biết Thái Dương cùng Thái Âm chiến tranh." Vấn đề này nhường Chương Miểu sững sờ, hắn suy nghĩ một chút, nói, "Ngược lại là hơi có nghe thấy, nghe nói Thái Dương chân quân cùng Thái Âm chân quân náo tách ra rồi, vì thế Thái Âm chân quân 3 năm không có chiến trước, mặt đất 3 năm không có đêm tối." Chẳng qua nghe nói gần đây bọn hắn hòa hảo rồi, vầng trăng này thì hiện ra. Thi Thảo lắc đầu lại gật đầu, nói, "Ngươi biết thông tin không được đầy đủ. Thái Dương cùng Thái Âm không hề có hòa hảo, bọn hắn càng thêm làm trầm trọng thêm rồi." Nhưng mà cái khác Thần Quân không cho phép bọn hắn cãi nhau ảnh hưởng thiên địa vận hành, vì vậy cưỡng ép điều đình. Hai thần mặc dù mặt ngoài hòa hảo rồi, nhưng mà bọn hắn tại Hối Minh Chi cảnh tiếp tục chiến đấu, rất có không chết không thôi dáng vẻ. Ta nói đây là vì, tại hai vị thần quân đại trước lúc, bọn hắn thì chiêu mộ rất nhiều tay chân, cho ra bổng lộc rất phong phú. Mà Hồ tộc là Thái Âm Thần Quân quy tộc, thì tham dự vào rồi chinh chiến, Hồ Mạn thù cũng thuộc về bị dấu hiệu chi sĩ. Hồ tộc tộc trưởng cầu đến nơi này của ta, để cho ta cho nàng xem bói một chút. Thi Thảo lắc đầu, lại thở dài nói, đứa nhỏ này cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm. Nếu là nàng đơn độc gia nhập trận chiến đấu này, như vậy nàng cũng là biến mất Ngọc vẫn kết cục. Nhưng mà, Thi Thảo nhìn Trương Miểu, cường điệu lên, nhưng mà nếu đem ngươi cùng nàng đặt chung một chỗ, hai người các ngươi đều sẽ có một tia sinh cơ. Người che chở nàng, nàng năng lực bảo mệnh. Mà nàng mang theo ngươi, ngươi có thể được đến lực luyện, năng lực tăng tiến tu vi. Làm sao? Đi tham gia thần chiến, đi năng lực có sống sót cơ hội, không tới lời nói, có thể sống không quá kế tiếp mùa thu. Trương Miểu nghe lời này, thì nghiêm túc tự hỏi. Bây giờ hắn đắc tội Kim Lang đại táo quân, vị tia thần quân mang thủ lại kiêu kiện, lại yêu quý man hủi. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng vùng tha Trương Miểu. Chỉ cần hắn dám ra ngoài hoạt động, tất nhiên bị sẽ Kim Lăng đại táo quân phát hiện, sau đó chính là các loại tử vong kết cục chờ lấy hắn. Nếu là không đi ra, hắn ở đây địa phương này muốn ổ bao lâu? Hắn không cảm thấy mình năng lực nấu qua được một vị thần quân. Bây giờ, tựa hồ là thật muốn đi lịch luyện một phen, gia tăng tu vi sửa đổi thế cuộc. Tục nữ có câu cây chuyển chết, người chuyển công việc. Trương Miệu nặng nghề gật đầu, nói, "Ta vui lòng đi tham gia thần chiến, vì sinh tồn mà chiến." Thi thảo thỏa mãn gật đầu, nàng nói, "Ngươi làm ra quyết định này, thời gian của ngươi tuyến lại kéo dài, tối thiểu không phải đoạn mệnh chi tướng." Ngươi trở về đi, đi theo Hồ Mạn Thủ đi tham gia trận chiến." Lại nói của nàng xong, Trương Miểu thì cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó hắn ngay tại gian kia trong phòng tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, hắn liền thấy bên cạnh có người quần áo nhẹ mở, đang hướng trên người mình bôi chét lấy cái gì. Nàng tự hầu nghe đến rồi tiếng động, thì không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói, rượu thuốc muốn bên trong uống còn muốn thoa ngoài ra, như vậy mới hữu hiệu nhất." Nàng nói xong, thì nói với Trương Miểu, "Giúp ta lau lau trên lưng, tay của ta với không tới." Trương Miểu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn tâm niệm mà cầu, "Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ." Sau đó cầm lấy bên cạnh rượu thuốc hướng về sau lưng của nàng xóa đi. Tiền bối cùng ngươi nói cái gì? Thoa thuốc lúc, hương mau thì thấp giọng hỏi. Thi thảo tiền bối để cho ta tham gia thân chiến, bảo hộ hồ mạng thủ, cũng nghĩ biện pháp gia tăng tu vi của mình. Trưng miểu nhàn nhạt nói, rượu thuốc rất trơn, cái này khiến hắn có chút phân tâm. Thân chiến à, hương mau chậm mặc một hồi. Thi thảo linh cảnh bên trong, làm thi thảo nhường hương mau rời khỏi lúc, hương mau đi ra khỏi phòng. Chẳng qua nàng vừa ra khỏi phòng, liền bị một cái khác thi thảo tiền bối gọi lại Cái này thi thảo tiền bối cùng bên trong căn phòng thi thảo tiền bối là cùng một người, cũng không phải phân thân cái gì, dùng thi thảo tiền bối mà nói, đây là một khắc đồng hồ sau nàng. Trong thi thảo linh cảnh, thi thảo có thể từ tương lai rút ra vô số, nàng, này vô số, nàng đều có thể cùng một thời gian xuất hiện trong thi thảo linh cảnh. Loại thần thông này cũng là Hương mau không thể đã hiểu. Nếu là cái này, nàng là một khắc đồng hồ sau, vậy chân chính một khắc đồng hồ về sau, thi thảo tiền bối chẳng phải là biến mất. Vì Hương mau đã hiểu, nàng là quả quyết không nghĩ ra cái vấn đề này. Chẳng qua nàng cũng sẽ không xoắn vấn đề này. Thi thảo tiền bối mang theo hương mau một bên trong linh cảnh đi dạo một bên nói chuyện cùng nàng vận mệnh của ngươi vì Trương miệu gia nhập đã đi về phía rồi một cái khác tương lai ta đã sớm cùng ngươi đã nói đợi ở đâu sẽ chỉ làm ngươi xả thân xả thân Ngươi cũng thiếu chút chết rồi chẳng qua bởi vì Trương miệu gia nhập vận mệnh của Ngươi bị hắn cương ép thay đổi nói đến đây thi thảo ngược lại là nợ nụ cười nàng cũng không muốn hương lao chết nhưng mà từ Thủy Long Loan Th thủy thần sau khi chết nàng thì xa vào đến một loại bản thân hủy diệt bên trong nàng cử chỉ điên rồi rồi nàng muốn lấy thânấn đạo thi Thảo là chiêmạ sư nàng không phải tâm lý phụ đạo sư Nàng không có cách nào cứu vứt cái này cứu non đi lạc, chỉ có thể nhìn nàng ngây ngốc một con đường đi đến chết. Nguy hiểm thật có Trương Miệu gia nhập, chương miểu đem đầu này cường lự cho cưỡng ép kéo lại. Vận mệnh của nàng thì triệt để đã xảy ra sửa đổi. Hương Mao nghe Thi Thảo lời nói, cặp mắt của nàng ngốc trợn, thì xa vào đến trong mê mang. Nàng trước kia còn sống chính là vì một khắc này chết đi, nhưng mà hiện tại nàng không chết được rồi, giờ khắc này nội tâm của nàng tràn đầy mê man. Thi Thảo nhìn nàng, sâu kín nói, ngươi muốn biết vận mệnh của ngươi sao? Ngẫm biết mình vận mệnh sao? Hương Mao không biết, vì nàng trước kia biết mình là hận phải chết số chết có cái gì tốt biết đến. Nhưng mà hiện tại nàng hiện tại không chết rồi, tương lai của nàng sẽ đi về phía nơi nào? Nếu vận mệnh này, vận mệnh này cùng nàng thiết tưởng khác nhau, nàng lại sẽ như thế nào? Tại thời khắc này, nội tâm của nàng sinh ra một cỗ sợ hãi, một cô đúng tương lai hoàn toàn không biết gì cả sợ hãi, kiểu này sợ hãi gặm ăn nội tâm của nàng, nhưng nàng không tự nổi. Thi Thảo thấy cảnh này thì giận mình, nàng mau nói, "Ai nha, ngươi này xui xẻo hải tử, chết còn không sợ, bây giờ lại sợ sẽ không chết được. Người đứa nhỏ này thật là thơm mau thành tinh sao? Ngươi không phải vận ba thảo thành tinh đi, làm sao lại như thế vận ba?" Thương mao một chút thì khóc lên. Đối mặt Đao phủ đồ đao nàng không có khóc, đối mặt Lưu Diêm Vương nàng thì không có khóc, đối mặt Kim Lăng đại táo quân nàng đồng dạng không có khóc, nhưng mà lúc này, nàng lại khóc đến nơm nớp lo sợ, nàng khóc nói, tiền bối, ta rất sợ, ta không biết ta vì sao lại sợ sệt, nhưng mà chính là rất sợ hãi, ta, ta không biết nên làm sao bây giờ." Thi Thảo giờ phút này thì đau lòng cấp phách, nàng ôm Dương Mao, một bên vô thân thể của hắn, một bên nói, "Ngươi này đứa nhỏ ngốc, người khác đều là vô ưu vô lự, được chăng hay chớ, chính là ngươi đứa nhỏ này không thể gặp bóng tối, nhất định phải có một chùm sáng tại phía trước dẫn ngươi." Nếu là quang dập tắt, ngươi cũng sẽ đi theo dập tắt, ngươi cả đời này à, chính là không thể rơi vào trong bóng tối. Thi Thảo nhường hương mau cái hiểu cái không, Thi Thảo thì nói với nàng, nếu là ngươi còn đang ở tìm kiếm kia trùm sáng, vậy ngươi đã tìm được rồi kia trùm sáng, chỉ là kia trùm sáng bây giờ còn chưa có năng lực chiếu thấu bóng tối. Nhưng mà ngươi chỉ cần đi theo hắn, hắn rồi sẽ chỉ dẫn ngươi. Hắn sẽ tại trong hát cám miêu tả ra một con đường, để ngươi đi từ từ ra bóng tối, mặc dù trong đó tất có long đong, ngươi có thể kiên trì sao Nang Dương Hương mau chừng mắt nhìn, mặc dù trong mắt còn có nước mắt, nhưng mà nàng giờ phút này lại rất nghiêm túc, nàng gật đầu nói, ta có thể kiên trì, nhưng mà kia trùng sáng. Thi Thảo cười cười, nàng cũng không trả lời thẳng vấn đề này, mà là nói, ngươi lại đi thủ cô sơn chờ hắn, hắn sẽ trở về. Ngươi không phải lĩnh ngộ từ bi chi đã sao? Đi thủ cô sơn, sẽ có người dạy ngươi làm sao làm. Tốt, giường lau sạch rồi, có thể mặc quần áo. Trương Miểu kinh động đến Hương mau. Hương mau im lặng chỉnh lý tốt chính mình trang dung, nàng nhìn về phía Trương thấy vậy lại như vậy nghiêm túc, thấy vậy Trương Miểu có chút không hiểu ra sao. Nếu ngươi đi thuần chiến, Ta muốn đi thủ Cô Sơn đợi một thời gian ngắn." Nàng đột nhiên nói. Trương Miểu nghe thì gật đầu, nàng cũng không có khả năng về đến Diêm Thành. Nàng nếu trở về, chẳng phải là dê vào miệng quạ. Đi thủ Cô Sơn có thể cũng là không tệ quyết định." Trương Miểu liền nói, "Nếu ngươi trở về, có thể đi nhà gỗ nhỏ của ta ở lại, nhà gỗ nhỏ của ta có ba cái yêu buộc chăm sóc, bất quá bọn hắn chân tay long nóng sợ là tay chân vụng về làm không được tốt." Trương Miểu suy nghĩ một lúc, sau đó cười nói, "Của ta phòng nhỏ bị một mảnh tử trúc vây quanh, môi trường vô cùng thanh đụ, hẳn sẽ thích nơi đó, nếu ngươi không muốn ở quá cô đơn, ngươi thì có thể đi tìm Liễu Trinh Nhi nàng nhóm. Ngươi không phải cũng nhận biết nàng nhỏ nha." Hương Mao gật đầu một cái nói, "Biết nhau, nhưng mà không quen. Ta còn là ở nhờ ở nhà gỗ nhỏ đi." Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại trần chờ một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra, "Ngươi sẽ về đến thủ cô sơn đúng không?" Trưng Miểu Kỳ quái nhìn nàng, nói, "Tất nhiên. Ta đương nhiên sẽ trở về, chỗ nào thế nhưng nhà của ta. Hắn tử trúc còn trùng tại ở đâu đấy?" Nghe thấy cái này, Hương Mao trên mặt cuối cùng lộ ra một nhàn nhạt mỉm cười. Nàng đứng dậy thể nói, nghỉ ngơi thật tốt đi. Về sau đến rồi thần chiến, sợ là không có cơ hội nghỉ ngơi thật tốt rồi." Nói xong, nàng thì rời phòng đem căn phòng để lại cho Trương Hiểu. Nàng ra khỏi phòng, đi vào đại đường. Tại trong hành lang, Hồ Mạn Thù đã say ngã tại trên bàn rượu, đầu nàng gục xuống bàn, trong miệng còn mơ hồ không do nói, "Uống, ta còn có thể uống." Mà đối diện với của nàng, đây là sắc mặt xá đỏ Ma Cô. Thấy cảnh này, hương Mao thì thở dài lắc đầu, nàng là thế nào dám cùng lĩnh nam thứ nhất nữ tiểu quỷ uống rượu à? Mà Cô nhìn thấy hương mau, cũng cười đối nàng vẫy vẫy tay, nói, "Tiểu hồ ly này vẫn đúng là đáng yêu, uống rượu là cản thì ngăn không được a." Nàng cười híp mắt nói, cùng Hồ Mạn Thù so ra, nàng càng giống là hồ ly. Mà Hư Mao thì đi qua, nàng cho mình ngược lại chén rượu, ngồi ở hồ mạn thù bên cạnh. Người cũng uống sao. Nhìn thấy hương mau rót rượu, ma cô một chút thì thu liễm lại đủ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hương mau gật đầu, nói, theo giúp ta uống chút. Hương mau, cũng là kiểu khúc thập bắt loan thứ nhất nữ kiểu quỷ 267. chương 267, Chiêu Mộ.